chương sáu trăm tám mươi bảy hoàng tiểu tuệ c ả m tạng chương sáu trăm tám mươi bảy hoàng tiểu tuệ c ả m tạng đợi cho khoảng cách dần dần rút ngắn thời điểm lý thu h à n h tấm kia nguyên bản còn tính bình tĩnh khuôn mặt giống như bị làm ma pháp bình thường trong nháy mắt cách ra như xuân hoa nụ cười sán lạ trên mặt của hắn tượng là bị người dùng bút vẽ tỉ mỉ miêu tả qua một dạng mỗi một đạo nếp nhăn cũng tràn đầy tâm tình vui sướng hai mắt càng là hơn lóe ra vẻ hưng phấn thì như vậy mặt mũi tràn đầy đống hoan hướng lên trước mắt giai nhân mở miệng nói trời ơi đồng chí đại tiểu vũ a thực sự là ngại quá nhường ngại ở đây đợi lâu á không biết có hay không có và thời gian quá dài đâu. đái tiểu vũ nghe nói như thế trước là nao nao lập tức liền nhịn không được cười khẽ một tiếng tới nàng tiếp như c h u n g bạc thanh thúy êm t hai tiếng cười như là ngày xuân trong đêm thai nhất chim hót trong nháy mắt phá vỡ chung quanh hơi có vẻ t r ầ m ư ộ n bầu không khí chỉ thấy nàng n ế t miệng lên lộ ra một loạt trắng toát chỉnh tề răng c ặ p kia mỹ lệ làm rung động lòng người đôi mắt con thành hai đạo vành trắng huyết cười ha h a đáp lại nói À t h ì thì, nhìn một cái ngươi này nói rất đúng lời gì nha ta cũng vậy vừa mới đến nơi đây không bao lâu nha với lại chúng ta này không phải đều là vừa tan tầm nha trước sau cũng liền kém cái một hai phút sự việc ta cái nào có thể chờ đến bao lâu thời gian n vừa dứt lời sau đó hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng ánh mắt giáo hội trong chốc lát phảng phất có một cố vô hình dòng nước cấm tại lẫn nhau trong tim lưu lững lờ t r ô i qua trong nháy mắt đó toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên an tính lại chỉ có hai người bọn họ tiếng cười cười nói nói vang vọng trên không trung t i ể u này thoải mái mà vui sướng không khí khiến người ta cảm thấy đặc biệt mỹ hảo đúng lúc này bọn hắn một cách tự nhiên sóng vai mà đi bả vai nhẹ nhàng sờ đụng nhau giống một đôi thân mật vô gian người yêu trên đường đi hai người cười, cười nói, nói đàm luận trong công việc chuyện lý thú trong sinh hoạt một chút cùng với đối với tương lai ước mơ cùng chờ mong lời của bọn hắn như là nhảy vọt tâm phủ s e n lẫn thành một bài mỹ rượu trước nhạc trong không khí chậm dài phiêu t á n ra cứ như vậy bọn hắn nện bước nhẹ nhàng nhịp chân cùng nhau đi ra nhà máy gang thép hồng tình tiêu phiến rộng rãi vô cùng khu nhà máy cửa lớn theo sau lưng cửa lớn đã rộng mở tại hai bên thân ảnh của bọn hắn dần dần dung nhập vào ngoài cửa kia rộn rộn ràng ràng qua lại không dứt giữa đám người xa xa nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy hai cái có chút chăm chú gắn bó bó n g lưng dần dần từng bước đi đến cuối cùng biến mất tại biển người mênh mông c h ố sâu ha, ha có thể nha coi như không đoán chừng không được bao lâu có thể ăn vào tiểu tử này kẹo t h ì rồi ngay trong nháy mắt này từ không tượng một con cảnh giác miệng một dạng lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại rộn rộn ràng ràng đám người sau đó hắn cẩn thận dối ra nửa cái đầu cặp kia sáng ngời có thần con mắt giống như dạ đạ bình thường t r ă m chú khóa chặt lại mới vừa từ khu nhà máy cửa lớn chậm rãi đi ra lý thu h à n h cùng đái tiểu vũ hai người chỉ thấy từ không trong miệng càng không ngừng nhẹ giọng n h ỉ non cái gì giống như, như nói h ư n sâu trong nội tâm bí mật dần, dần một vòng nụ cười vui mừng bò lên trên khuôn mặt của hắn nụ cười kiết như là ngày xuân trong nợ rộ đó hoa sáng đ á giờ phút này lòng của hắn sớm đã bay đến lý thu hành cùng đái tiểu vũ bên cạnh yên lặng vì bọn họ đưa đi chân thật nhất trí tốt đẹp nhất chúc phúc cùng lúc đó cùng đái tiểu vũ sóng vai mà đi lý thu hành thỉnh thoảng địa liếc trộm một chút bên cạnh vị này vẫn luôn mặt m ỉ m cười khuôn mặt mỹ l ệ được giống đào đào hoa đua nợ giai nhân nàng kêu mê người lúng đồng tiền n h ư ờ n g lý thu hành tâm hồ nổi lên t ầ n g t ầ n g vợ sóng thật lâu không cách nào bình tĩnh lý thu hành vừa đi một bên dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ đợi lát nữa ta muốn là lấy dũng khí hướng nàng cho thấy tâm ý không biết kết quả sau cùng có thể hay không như ta mong muốn đâu nghĩ đến đây hai cha con nhìn nhau cười một tiếng về sau liền cùng nhau bước lên cái tia thông hướng nhà quen thuộc con đường trên đường đi hai người cười cười nói nói chia sẻ nhìn lẫn nhau trong một ngày tại bên trong nhà máy kiến thức chuyện lý thú cuối cùng khi bọn hắn đến số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tĩnh lúc lại phát hiện ngày bình thường luôn luôn thích tham gia náo nhiệt tam đại gia diêm phụ quý vì buổi chiều có chương trình học sắp đặt chưa trở về thế là trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con thuần thục riêng phần mình rời lên xe đạp n g ạ bước nhẹ nhàng nhịp chân đi vào tiền viện tiếp theo trương hạo nhiên cho phụ thân trương vệ quốc lên tiếng chào hỏi sau đó hai cha con chia ra đi về phía cửa nhà mình chuẩn bị nên đón trong nhà kia phần độc thuộc về mình ôn h ò a làm trương hạo nhiên xách xe đạp chậm rãi đi vào nhà mình phòng kia phiến hơi có vẻ cổ xưa lại tràn ngập ấm áp khí tức cửa lớn lúc một hồi tiếng cười cười nói nói truyền vào trong thai của hắn hắn hiếu kỳ đến gần xem xét chỉ thấy mình ôn nhu hiền thục vợ lý thư hiệu đang cùng thái khôn mẫu thân hoàng tiệu tuệ ngồi có lẽ là nữ nhân ở giữa trọng tâm câu chuyện luôn luôn đặc biệt làm người say mê đến mức các nàng hoàn toàn không có chú ý tới trương hạo nhiên đã về đến trong nhà nhưng mà trương hạo nhiên kia rất nhỏ tiếng bước chân hay là khiến cho hai người cảnh giác các nàng gần như đồng thời xoay đầu lại ánh mắt đồng loạt rơi vào trương hạo nhiên trên người nhìn thấy vợ cùng khách nhân quăng tới ánh mắt trương hạo nhiên trên mặt ngay lập tức tách ra nụ cười s á n g lạ hắn một bên bước nhanh đi về phía hai người một bên vui tươi hớn hở nói ưu trò chuyện đâu giọng nói nhẹ nhàng mà thân thiết giống như cùng hoàng tiểu huệ sớm đã quen biết đồng dạng sau đó hắn liền đem xe đạp đem thả tốt đi tới gần trương hạo nhiên đầu tiên là thâm tình nhìn thoáng qua vợ của mình lý thư hiểu sau đó đem tầm mắt chuyển hướng hoàng tiểu huệ lễ phép lên tiếng chào hỏi t h ầ m tử được thanh âm của hắn to mà dứt khoát để lộ ra một loại chân thành cùng nhiệt tình hoàng tiểu huệ thấy trương hạo nhiên khách khí như thế vội vàng đứng lên cười dạng dỡ đ ị a đáp lại nói ha ha ha hạo nhiên nha nhanh ngồi nhanh ngồi đây không phải trong sân nhàn rỗi không chuyện gì làm trong đầu b u ồ n muốn chết nha liền suy nghĩ nhìn đến tìm thư hiểu làm nhảm tán gấu dài bờn nàng vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng vỗ cái ghế bên cạnh ra hiệu trương hạo nhiên ngồi xuống tiếp theo hoàng tiểu huệ tượng là tựa như nhớ tới cái gì. tiếp tục nói còn có nha ta nghe chúng ta vợ con không đứa nhỏ này giảng trong v i ệ n tử này đầu ngươi đối với hắn thật đúng là không lời nói luôn luôn đặc biệt chăm sóc hắn đâu không phải sao ngày hôm nay thẩm tử cố ý đến chính là muốn ở trước mặt hào hào cảm ơn ngươi cùng thư h i ể u cảm ơn mọi người nhiều năm như vậy đối với thái k h ô n đứa nhỏ này quan tâm cùng bảo vệ nói đến đây hoàng tiểu tuệ không khỏi bùi ngùi mai tôi trong mắt lộ ra một tia lòng cảm kích không còn nghi ngờ gì nữa nàng là tử nhi tử thái không trong miệng hiểu rõ trong bình thường trương hạo nhiên cặp vợ chồng thậm chí là bao gồm trương hạo nhiên phụ mẫu bên ấy cũng đối với thái k h ô n rất là chăm sóc cho nên lúc này mới nghĩ đến liên lạc một chút tình cảm dù sao về sau ngay tại cái này phim trường lâu ở cũng muốn nghĩ làm sao chỗ tốt quan hệ hàng xóm Trưng Trưng tu tình Trưng Trưng Nhiên nhà huống, Nhiên nhà tình huống. Chương 688, 688, Hạo nhiên hỏi Hạo hỏi tu sửa sửa làm thái khôn mẫu thân hoàng tiểu t huệ vừa dứt lời trương hạo nhiên theo bản năng mà quay đầu đi ánh mắt trong nháy mắt bị nhà mình trên b à n đống k i a tích giống như núi nhỏ vật phẩm hấp dẫn hắn trong lòng hơi động ngay lập tức đã hiểu những vật này tất nhiên là hoàng tiểu huệ mang tới trương hạo nhiên vội vàng đáp lại nói thần tử người xem ngài này nói được chuyện này nha A k h ô nói c thể thuần không đơn n g là à xong trương hạo nhiên nhanh chóng hướng bên cạnh thê tử lý thư hiểu có hành động hoàng tiểu tuệ lại xuất thủ lần nữa cùng lý thư hiểu triển khai một hồi kịch liệt lôi kéo kỳ thực trước đó hoàng tiểu tuệ vừa vừa bước vào nhà trương hạo nhiên lúc thì từng bởi vì mang theo món quà mà cùng lý thư h i ể u từng có một phen ngươi tới ta đi số đầy lúc đó mặc dù lý thư h i ể u sứ ra tất cả vào liếng nhưng thủy trung khó mà ngăn cản hoàng tiểu tuệ nhiệt tình cuối cùng thực sự không cách nào từ chối phần này thịnh tình ý đẹp đành phải bất đắc dĩ quyết định và trượng phu trương hạo nhiên sau khi về nhà rồi mới quyết định chi tiết hoàng tiểu tuệ không còn nghi ngờ gì nữa cũng không tính như lý thư h i ể u mong muốn phải biết tất nhiên đã đem đồ vật dẫn tới người cửa nhà nào có lại nguyên dạng cầm lại đạo lý đâu đồng dạng cho dù là tại trương hạo nhiên trước mặt loại tình huống này thì không có chút nào sửa đổi không phải sao đối mặt hoàng tiểu tuệ nhiệt tình cùng kiên trì trương hạo nhiên lại làm sao có khả năng từ chối được rơi đâu giữa hai người ngươi tới ta đi đánh võ một một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn là trương hạo nhiên dẫn đầu thua trận chỉ thấy hắn không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi sau đó nói hai thứ thôi t h ầ m tử vậy sau này cũng đừng còn như vậy á trong lời nói mặc dù tràn đầy bất đắc dĩ nhưng nhiều hơn nữa hay là đối với hoàng tiểu tuệ xem trọng cùng thỏa hiệp đúng lúc này như là đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng gì một dạng trương hạo nhiên vội vàng mở miệng hỏi đúng rồi thầm tử ngài lần này đến hẳn là không mang cái gì đặc biệt quý giá thứ gì đó a nếu quá quý giá sau đó nàng h mới không nhanh không chậm đáp lại nói ha ha ha hạo nhiên à ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi thật tử ta lần này mang tới cũng không phải cái gì quý giá đồ chơi tất cả đều là theo trong nhà mang tới một ít thổ đặc sản mà thôi à căn bản giá trị không được mấy đồng tiền thật tử ta sở dĩ thật xa điệu mang tới thì là nghĩ đến để các ngươi cũng nếm thử quê hương của chúng ta hương vị thì nếm thử một chút cái gì vừa nói hoàng tiểu tuệ còn một bên cười dạng dỡ nhìn qua trương hạo nhiên ánh mắt bên trong để lộ ra tràn đầy thân thiết cùng quan tâm nghe được hoàng tiểu tuệ kiểu nói này trương hạo nhiên hơi suy tư sau một lát thì liền không lại tiếp tục hỏi nữa rốt cuộc người ta lời nói đều đã nói đến cái này phần bên trên nếu như mình còn muốn khăng khăng truy vấn ngọn nguồn lời nói vậy liền có vẻ hơi bất cận nhân tình không biết điều kết quả là hắn nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ vẻ tiếp nhận rồi hoàng t i ể u tuệ lần này h ả o ý được rồi t h ầ m tử tất nhiên ngài đều như thế thịnh tình không thể chối từ vậy ta thì liền không lại từ chối à, lần này liền xem như phá ví dụ nhận lấy phần này tâm ý chẳng qua à, t h ầ m tử ngày sau chúng ta cũng đừng như vậy xa lạ khách khí nha trương hạo nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp muốn đoán đấy cũng chỉ có thể đoán trách vị này t h ầ m tử thực sự quá nhiệt tình hiếu khách á loại cảm giác này nha liền như là mỗi khi gặp quá n i ê n quá tết lúc ngươi lòng tràn đầy vui mừng tiến về người anh em trong nhà thăm hỏi làm khách đồng dạng khi ng Vị kia nhiệt tình người anh tình em có h hội chào u ẩ n dạng cười dỡ địa đ n ngoài miệng càng không ngừng lẽ m bầm. hôm bị bao Ai nha, nay ngại nhiêu thức ăn ngon, chiêu đái không chú đáo, chiêu đái chân trong nhà không chuẩn ăn ngon, không thì thức chú không chú đáo lạc. quá à, đáo, đáo l Có lẽ đâu những kia không hiểu rõ lắm tình huống hoặc là chưa bao giờ trải qua loại tràng diện này người nghe nói như thế có thể vẫn thật là tin là thật nhưng mà đợi đến n g ư ờ i bị người anh em một đường dẫn dắt đến trước bàn cơm tập trung nhìn vào lúc hảo g i a hỏa chỉ thấy tràn đầy cả bàn phong phú món ngon hiện ra ở trước mắt lại là ngon thịt cá lại là t h m nước gà v ị còn có các loại sắc hương vị đều đủ rau dưa đương nhiên người anh em trong nhà nhưỡng, không có gì số độ phong vạc rượu vậy khẳng định là á t không thể thiếu dù sao cứ như vậy người anh em thế mà còn năng lực bậy làm ra một bộ đặc biệt khiêm tốn bộ dáng không ngừng địa giải thích với ngươi nói không có làm ra cái gì ra dáng thức ăn để khoản đ ạ i khách nhân không chỉ như vậy à đang dùng cơm trong quá trình người anh em càng là hơn bận trước bận sau đối với khách nhân chăm sóc đến từng ly từng tí một lúc cho ngươi kẹp cái này thái một lúc lại khuyên ngươi nhiều nếm thử cái đó thái chỉ sợ ngươi ăn đến chưa đủ no bụng t ự i như đợi đến một bữa cơm sau khi chấm dứt người anh em vẫn không quên ân cần điệu tuân hỏi một câu thế nào ăn đủ no không no nha nếu không ăn đủ trong nhà ta còn có không ít ăn ngon đâu tóm lại đâu bất luận là theo ẩm thực sắp đặt đến phục vụ chi tiết các mặt cũng cho thấy người anh em loại đó chân thành tha thiết mà nhiệt liệt đợi nhân tri đạo làm cho lòng người bên trong ấm áp rất cảm thấy thân thiết cùng ấm áp tại mọi người sinh hoạt hàng ngày bên trong nhất là tại các t r ư ở n g bối ở chung thời điểm thường thường sẽ xuất hiện như vậy một loại tình hình người tới ta đi lẫn nhau chối từ nhìn cái gì nhưng trong đó ẩn chứa k i a phần nhiệt tình cùng thân mật lại là khó mà che giấu đó là một loại đặc biệt mà ấm áp tình nghĩa giao lưu cách thức mạo sưng đầy nhân tình hiệu đời và vị nhưng vào lúc này trương hạo nhiên mỉm cười hướng hoàng t i ể u tuệ hàn huy lên hai người đơn giản trò chuyện vài câu sau đó liền ăn ý nhảy vọt qua trước mắt chủ đề ngược lại bắt đầu nói chuyện phiếm lên cái khác một ít việc và tới đúng rồi thầm tử chờ một chốc lát ngài liền để a k h ô n đến đem cổng cùng với trong phòng những kia đã vì hắn tỉ mỉ chế tạo tốt đồ nội thất chuyển đến sắt vách phòng ở mới trong đi thôi trương hạo nhiên đều đâu vào đấy nói tiếp theo hắn như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì lần nữa xoay đầu lại hướng nhìn hoàng tiệu tuệ hỏi sao còn có a thầm tử a k h ô n sắt vách bộ kia phòng ở mới tu sửa được thế nào à nha tất cả công tác có phải hay không đều đã hoàn thành đâu t r ư ơ n g hạo nhiên chi như vậy ân cần đ ị a hỏi chuyện này kỳ thực cũng là sự xuất có nguyên nhân phải biết thời gian đã qua rất nhiều ngày trong nhà máy làm sơ phân cho thái khôn kia hai gian phòng theo lý thuyết nên cũng sớm đã đem phòng ốc tu sửa công tác làm được không sai biệt làm mới đúng rốt cuộc thái khôn tiểu tử này mắt thấy lập tức liền muốn cưới tân nương tử vào cửa đối với phòng tân hôn tu sửa công việc tự nhiên là lòng nóng như lửa đốt không dám chậm trễ chút nào chương sáu t r ư h n à vũ trụ tới trước chương 689, h hà vũ trụ tới trước hoàng tiểu tuệ h nghe xong trương hạo nhiên lời này lập tức đem chuyển đồ nội thất mới sự việc cho đồng ý đồng thời mừng rỡ trong lòng quá đỗi vội vàng cười nhẹ nhàng nói được l ặ c hạo nhiên vậy bọn ta h ạ n h ư ờ n g tiểu k h ô n mau chóng chạy tới chuyển những thứ này đồ nội thất mới còn có a thật là rất cảm tạ ngài a hạo nhiên ngài bình thường trong công tác như vậy bận rộn thế mà còn nhín chút thời gian tới giúp ta vợ con k h ô n chế tạo toàn bộ đồ dùng mới trong nhà đấy nói xong lời nói này hoàng tiểu tuệ lại liên tục hướng trương hạo nhiên gật đầu gửi tới lời cảm ơn tỏ vẻ sâu trong nội tâm mình lòng cảm kích không chờ trương hạo nhiên tới kịp đáp lại h o à nhà g Tiểu Tuệ liền k ô a kia chiếu t i t ụ nói như vậy a không chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ cưới tân lương tử vào cửa hà nha quả nhiên làm hoàng tiểu tuệ nghe được trương hạo nhiên đề cập nhà mình nhi tử bà bối thái khôn sắp cưới vợ thành ra sự tính lúc t ậ m t i a nguyên bản thì cười đến không ngậm miệng được gương mặt trong nháy mắt càng là hơn tượng phun nở h ò a đám bình thường sán lạn vô cùng rõ ràng đối với nhi tử trung thân đại sự làm vì mâu thân nàng tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ hết sức vui mừng đi chỉ nghe nàng thoải mái cười ha h a âm thanh thanh thúy văn g r ộ i ha ha ha ha còn không phải sao hạo nhiên ngươi nói một chút không sai nhi hiện tại nhà cũng đều tu sửa thỏa đáng à mai kia đấy ta cùng hài tử cha hắn liền chuẩn bị tự mình đến nhà đến nhà gái trong đi hảo thương thảo một chút tương quan công việc đấy sau đó nàng có hơi dừng lại một chút tiếp lấy tiếp tục chậm rãi nói đi xuống nói ban đầu lúc、nhà. chúng ta hai ông bà già lòng tràn đầy vui mừng tiến về linh linh trong nhà thăm hỏi vừa vào cửa mọi người liền ngồi vây chung một chỗ bầu không khí hòa hợp mà ấm áp sau đó chúng ta cùng linh linh phụ mẫu trò chuyện vui vẻ trọng tâm câu chuyện một cách tự nhiên thì chuyển đến bọn nhỏ tương lai quy hoạch phía trên làm lúc nhà gái phụ mẫu liền đã rõ ràng tỏ vẻ qua nếu phòng này có thể hoàn thành thuận lợi tu sửa công tác như vậy thì sẽ mau chóng nhường hai đứa bé này đi nhận lấy giấy đăng ký kết hôn nhanh chóng địa ngường linh gà tới nói đến đây hoàng tiệu tuệ không khỏi khe khẽ thở dài trong giọng nói tràn đầy cảm khái thực sự là quá khó khăn á nhớ năm đó nhà ta kia tiểu k h ô n còn là cọng lông đầu tiểu từ đâu chỉ chấp mắt thì muốn thành ra lập nghiệp đi giờ phút này ánh mắt của nàng dần dần trở nên n u h ò a nhưng ẩn chứa trong đó tình cảm lại càng thêm phức tạp dường như tại thời khắc này trước kia hồi ức giống như thủy triều s ô n g lên đầu những kia đã từng từng ly từng tí ở trước mắt nàng không ngừng hiện hiện cùng lúc đó một thằng đứng ở bên cạnh yên lặng lắng nghe trương hạo nhiên bén nhạy đã nhận ra hoàng tiểu tuệ thần tình trên mặt biên hóa chỉ thấy ánh mắt của nàng khi thì lóe ra vui sướng con mang giống như nhìn xem đến được nhi tử hạnh phúc mỹ mãn sau khi kết hôn đời sống có thể trong né mắt con mang kia lại ảm đắm、đi. thay vào đó là một vòng khó mà che giấu cô đơn cùng đau thương nương tựa theo đối với thái khôn gia đình tình huống hiểu rõ trương hạo nhiên trong lòng ám tự suy đoán nói có thể thái khôn mẫu thân hoàng tiểu tuệ là hồi tưởng lại những k i a tại tàn khốc chiến tranh bên trong bất hạnh hy sinh mấy con trai a rốt cuộc những năm tháng ấy đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá mức nặng nề cùng thống khổ nhìn thấy tình cảnh như thế trương hạo nhiên không dám có chút thờ ơ vội vàng bước nhanh đi ra phía trước vẻ mặt tươi cười trần h n nói ha ha ha ha còn không phải sao xem xét hiện tại thái khôn tiểu tử này đều muốn cưới vợ lạc đợi đến hắn thành thân ngài hai vị lao nhân nhà a là có thể thanh thản ổn định chờ đợi ông mập mạp cháu trai a đến lúc đó tận hưởng niềm vui gia đình an tâm hưởng phúc lạc mặc dù trương hạo nhiên trong lòng đã hiểu hoàng tiểu huệ lúc này nội tâm bi thống nhưng hắn cũng không lựa chọn trực tiếp đề cập những kia chuyện thương tâm mà là x à o r i ệ u vì thái không tức sắp đến việc vui là điểm c ắ t vào hy vọng có thể dùng cái này qua loa vớt lên hoàng tiểu huệ viên kia no bụng bị thương trái tim quả nhiên làm trọng tâm câu chuyện liên quan đến ô m cháu trai lúc hoàng tiểu huệ kia nguyên vốn có chút tảm đạm ánh mắt trong nháy mắt sáng rỡ trên mặt cách ra nụ cười sán lạc vui tươi hớn hở nói còn không phải sao ta cùng Mỗi nghe đến đó một thẳng lẳng lặng lắng nghe trương hạo nhiên không khỏi đưa ánh mắt về phía hoàng tiểu huệ mà hoàng tiểu t u ệ tình cờ thì hướng bên này trông lại hai tầm mắt của người trên không trung gia hội lập tức tâm linh thần hội nhìn nhau mà cười tiếp đó trương hạo nhiên tiếp tục cùng hoàng tiểu t u ệ tán gâu chuyện nhà bầu không khí mười phần hòa hợp một bên lý thư hiểu gặp tình hình này trong h nhiên chen vào mấy câu, tham ì mỉm mấy cười câu, ngẫu vào vào t dự ậ n này vui sướng vui i g a lưu t r o Trong lúc vô tình thời gian lặng yên trôi qua trương hạo nhiên xem chừng hỏa hầu không sai bị lắm đang nghĩ ngợi có phải hay không cái k i a kết thúc lần nói chuyện này thời điểm chỉ nghe hoàng tiểu tuệ mở miệng nói hạo nhiên à còn có hạo nhiên vợ hôm nay với các ngươi nói chuyện phiếm thật là quá vui vậy á. ai nha xem xét này thời gian trôi qua thật là nhanh ta suy nghĩ tiểu k h ô n lúc này đoán chừng sắp tan tầm đi ta phải gọi hắn cùng thái phản cùng nhau qua đến giúp đỡ chuyển, chuyển những thứ này đổ nội thất mới mới được đây này nói xong hoàng tiểu tuệ chậm rãi đứng dậy hướng phía cửa đi tới dường như có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn đi gọi con của mình thái khôn cùng với cháu thái phạm cùng nhau tới trước đúng lúc này bởi vì nghe thấy được hoàng tiểu tuệ trong miệng nhắc tới thái phạm tiểu tử này trương hạo nhiên đột nhiên nhớ tới trong nhà máy nhận người một chuyện vội và nói g n sao thẩm tử ngươi khoan hay đi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung hắn lời còn chưa nói hết hoàng tiểu tuệ liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn thấy thế trương hạo nhiên đổi bận bị mở miệng giải thích thầm tử à ngài không biết ta trong nhà máy lập tức liền muốn bắt đầu chiều công á nhắc tới thái phàm tiểu thử kia ta một thẳng liền cảm thấy nhìn thật không tệ cho nên trước đó nha ta thì đề cập với hắn đ ờ i miệng và trong nhà máy chiêu công lúc cũng đừng quên đi báo cái tên thử một chút nay không vừa vặn gặp phải ngài muốn đi tìm thái không ọ i hắn qua tới sao ta suy nghĩ đợi lát nữa cùng bọn hắn hai anh em nhi hảo hảo nói một chút chuyện này nghe được trương hạo nhiên kiểu nói này hoàng tiểu huệ con mắt trong nháy mắt phát sáng lên trong lòng không khỏi dấy lên một chút hy vọng nguyên bản nàng còn nghĩ tiếp tục lưu tại trong nhà trương hạo nhiên lại hỏi tới vài câu đem chiêu này công báo danh sự việc hỏi rõ nhưng mà đúng vào lúc này n cảm thấy loại chuyện này cần phải nhường con của mình thái không tự mình đến cùng chương hạo nhiên hào hào trò chuyện chút mới được một đến đây nhìn xem nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm nên làm cơm trưa nàng nếu không quay lại nhà nấu cơm người trong nhà liền phải đói bụng đợi nàng lại nói đều nhanh đến giờ cơm nhi nàng một thẳng lao ở tại nhà khác thì không nhiều phù hợp không chỉ ảnh hưởng người ta trong nhà nấu cơm hơn nữa còn không lễ phép rốt cuộc đạo lý đối nhân xử thế là như vậy một người bình thường cũng sẽ không tại đến giờ cơm thời gian một thẳng lưu tại trong nhà người khác hai đến đây v â này nhà máy hồng tình chiêu công sự việc nàng xác thực biết rất ít mà nhà mình nhi tử thái k h ô n dù sao cũng là trong nhà máy cán bộ đối với việc này khẳng định phải so với nàng hiểu rõ nhiều lắm cho nên a tình huống cụ thể hay là giao cho thái k h ô n hướng trương hạo nhiên hỏi tương đối tốt thế là và nghĩ rõ ràng những việc này về sau hoàng tiểu tuệ vui vẻ nói tốt tốt tốt hạo nhiên thẩm tử lại một lần nữa cảm ơn người a nhưng mà việc này ta hiểu rõ không n h i ề u ta còn là về trước đi chờ chút nhường tiểu k h ô n đứa nhỏ này đến dọn nhà cố lúc tình huống cụ thể hai người các ngươi trò chuyện vừa nói hoàng tiểu tuệ một bên cảm kích trương hạo nhiên sau đó hai người lại hàn huyên vài câu hoàng tiểu tuệ liền trở về đợi đến hoàng tiểu tuệ trở về hô nhi tử thái khôn cùng với cháu thái p h ạ m đến chuyển đồ nội thất mấy lúc về đến tứ hợp viện hà vũ trụ đi tới nhà trương hạo nhiên trong chương 690, t i ế n g la ca tới n g h e một chút chương 690, t i ế n g la ca tới n g h e một chút tiểu nhiên a ca ca đến rồi nương theo lấy một tiếng này la lên hà vũ trụ thân ảnh còn chưa xuất hiện tại nhà trương hạo nhiên cửa chính nhưng này to mà tràn ngập sức sống âm thanh lại như là mọc r a cánh nhanh chóng bay vào trương hạo nhiên trong l ô thai đây thật là ứng câu nói kia người chưa đến âm thanh tới trước trương hạo nhiên nghe được này quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa âm thanh không khỏi lắc đầu trong lòng âm thầm thầm nói cái này xòa trụ t ừ nha mỗi lần đều như vậy ồn ào nghĩ đi nghĩ lại hắn vẫn là không nhịn được lật ra một cái l ư ớ t mắt tỏ vẻ chính mình đối với hà vũ trụ loại này trẻ con hành vi nho nhỏ bất mãn nhắc tới cũng xảo ngay tại trương hạo nhiên vừa mới lật hết bạch n h ã n lúc hà vũ trụ kia thân hình cao lớn cuối cùng bước vào gia môn vừa vào cửa hắn thì nhìn thấy trương hạo nhiên kia mang theo giận dữ nét mặt cùng với cái đó rõ ràng bạch nhãn chẳng qua hắn có thể một chút cũng không ngại ngược lại như là bị trọc cười, cười, cười khúc khích còn vừa càng không ngừng lấy tay gãi đầu của mình bộ dáng kia hiển nhiên như cái đã làm sai chuyện nhưng lại chẳng hề để ý hài tử ai nha được rồi được rồi trụ tử ca trương hạo nhiên vẻ mặt bất đắc gì nói ta lại không có thật sự trách cứ ngươi lại nói theo tuổi tác tính ta đích xác là nhỏ hơn ngươi điểm n h a ngươi thích gọi thế nào thì gọi thế nào đi dù sao ta cũng đã quen không chỉ ngoài miệng nói như vậy với lại kỳ thực trương hạo nhiên trong lòng rất rõ ràng hà vũ trụ người này chính là tùy tiện không câu n g ệ tiểu tiết tính tình cho nên đối với hắn vừa nãy cử động trương hạo nhiên ngược lại cũng chưa để ở trong lòng thấy trương hạo nhiên không thèm để ý hắn vừa mới hành vi hà vũ trụ cười càng vui vẻ hơn trong miệng lại liên tiếp hì hì hì hai tiếng sau đó lúc này mới nhớ ra còn có chính sự muốn nói đấy kết quả là nguyên bản con ý cười đầy mặt hắn đột nhiên tượng là bị người n h ấ n xuống tạm dừng khóa bình thường trong nháy mắt thu liễm kia nụ cười sán lạ ngược lại thay đổi một bộ cực kỳ nghiêm túc thần t i n h nghiêm túc ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía ngồi ở đối diện trương h ạ o nhiên dùng một loại trịnh trọng g i ọ nói g n mở miệng hỏi ta nói tiểu nhiên đấy ngày hôm nay buổi trưa ngươi thế nhưng cùng ta cái đó đồ đệ mã hoa nói qua nói là buổi chiều sau khi tan việc gọi ta đến tìm ngươi một chuyến ta liền suy nghĩ nhìn đi đây rốt cuộc là có cái gì cực kỳ khẩn cấp lửa cháy đến nơi sự việc đâu. vừa nói hà vũ trụ cặp tia không lớn không nhỏ lại sáng ngời có thần trong ánh mắt trong lúc vô tình liền toát ra một tia khó mà che giấu hoài nghi cùng với kìm nén không được ý tò mò nghe được hà vũ trụ như vậy địa hỏi thăm chuyện này trương hạo nhiên t r ư ớ c là nao nao tựa hồ là trong đầu nhanh trong tính toán và chỉnh lý nhìn sau đó phải nói lời nói hơi ngưng lại sau đó lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng giải thích Ừm, là có chuyện như vậy trụ tử không biết ngươi có nghe nói qua hay không tin tức này chúng ta trong nhà máy chính suy nghĩ muốn xây dựng thêm một tân nhà ă đâu vừa dứt lời trương hạo nhiên liền không chấp mắt chằm chằm lên trước mặt hà vũ trụ giống như muốn theo trên mặt của hắn bắt được cho dù là một chút xíu nhỏ xíu biểu tình biến hóa quả nhiên hà vũ trụ nghe xong lời này lập tức làm ra phản ứng chỉ thấy hắn bận bịu gật đầu không ngừng ứng tiếng nói à nguyên lai là như thế việc sự việc à tiểu nhiên ta ngược lại thật ra có nghe thấy có thể cái này cùng ta năng lực n h ấ t lên quan hệ gì nha nói chuyện đồng thời hà vũ trụ kia tràn ngập hoài nghi ánh mắt khó hiểu vẫn luôn chưa từng rời khỏi trương hạo nhiên khuôn mặt ánh mắt kia rõ ràng chính là tại im lặng nói xong này tân nhà ăn xây dựng thêm sự tình có quan hệ gì với ta đâu? chỉ thấy hà vũ trụ k i a sáng ngời trong đôi mắt lóe ra vài tia vẻ nghi hoặc mà đứng ở một bên trương hạo nhiên đem đây hết t h ể thu hết vào mắt về sau trong lòng không khỏi dâng lên một cô muốn t r e o c ậ t đối phương xúc động chỉ thấy khoe miệng của hắn hơi dâng lên lộ ra một vòng x à o quyệt nụ cười sau đó không nhanh không chậm cười nhẹ nhàng địa mở miệng nói á thật sự không có quan hệ gì với ngươi sao đang khi nói chuyện trương hạo nhiên cặp k i a sáng ngời có thần con mắt chăm chú nhìn hà vũ trụ đồng thời hướng hắn gửi đi một bao hàm thâm ý lại ánh mắt ý vị thâm trường cái ánh mắt này phảng phất là một cái chìa khóa dường như có thể mở ra ẩn giấu ở sau lưng bí mật nhìn thấy trương hạo nhiên biểu hiện như thế nguyên bản còn có một chút không nghĩ ra hà vũ trụ trong nháy mắt lấy lại tinh thần hắn ý thức được trước mắt anh em tốt trương hạo nhiên hiển nhiên là biết được một ít nội tình đồng thời việc này không nói trăm phần trăm cùng mình tương quan nhưng ít ra có tám mươi phần trăm khả năng tính thoát không khỏi liên quan nghĩ đến đây hà vũ trụ vội vàng cất b ư ớ c về phía trước mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi được được được tiểu nhiên à ta nhìn ra à ngươi đây nhất định là biết một chút cái gì tin tức nội bộ có đúng hay không nhanh đừng thừa nước đục thả câu vội vàng cùng ta nói một chút thôi nghe được hà vũ trụ lần này lo lắng lời nói t r ư ơ nói g Hạo n đến chỗ này trương hạo nhiên qua loa dừng lại một chút trong mắt lóe lên một tia trêu tức tâm ý lại nói tiếp ngươi nếu là thật muốn nghe đến tột cùng đâu vậy liền gọi ta một tiếng nhiên ca hoặc là hạo nhiên ca tới nghe một chút đi thì hì hì, hì. rất hiển nhiên lúc này trương hạo nhiên cũng không dự định ngay lập tức đem tình hình thực tế nói cho hà vũ trụ mà là nghị thừa cơ hội này mới hào h ả o đùa hắn một phen giờ này khắc này trương hạo nhiên ánh mắt bên trong toàn bộ là tiếng la ca tới nghe một chút ý nghĩa lập tức hà vũ trụ thì ngồi trong lúc nhất thời muốn nói lại thôi xoắn suýt m u ộ n phần chương sáu trăm chín mươi một cùng hà vũ trụ trêu g ẹ o chơi đùa chương sáu trăm chín mươi một cùng hà vũ trụ trêu g ẹ o chơi đùa hà vũ trụ trong lòng rất rõ ràng trương hạo nhiên giá hỏa này đừng nhìn vẻ mặt đứng đắn nhưng lúc không có chuyện gì làm thì sẽ thích dùng lời đùa người giờ phút này đối mặt dạng này cho đùa hắn trong lúc nhất thời lại có chút ít ngại lời không biết nên đáp lại ra sao mới phù hợp phải biết vừa nãy trương hạo nhiên thế nhưng nhắc tới trong nhà máy tân nhà ăn xây dựng thêm đại sự này bên trong lại có phần của hắn với lại nghe vào hay là cọc thiên đại hào sự cái này khiến hà vũ trụ lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên hắn đương nhiên không kịp chờ đợi muốn mở trong đó tưởng tình nha lại nói nhà bọn hắn cùng trương ra cả một nhà người quan hệ từ trước đến giờ cũng rất hòa hợp đặc biệt hắn cùng trương hạo nhiên trong lúc đó càng là có không cạn giao tình hai nhà không chỉ mang theo quan hệ thông ra quan hệ nay bình thường cũng là qua lại chiều ứng lôi tới tấp bây giờ trương hạo nhiên rõ ràng là đang cùng hắn chê ghẹo hắn vẫn không thật giống đối phó tên quỷ đáng ghét kia hứa đại mộ một dạng không nói hai lời thì d ơ quả đấm lên động lên chân đến ép buộc người ta đem biết sự việc toàn diện nôn lộ ra a rốt cuộc tiểu này thô bạo thủ đoạn dùng tại trên người trương hạo nhiên có thể quá không thích hợp nha ngoài ra kỳ thực còn có khá nhiều nhân tố nhường hà vũ trụ không thể không suy nghĩ cẩn thận t ỷ như nói trương hạo nhiên ở trong s ư ở n g địa vị cũng không thấp nếu quả thật náo loạn đến không thoải mái chẳng tốt cho ai cả còn nữa mặc dù đã nhiều năm như vậy hắn luôn luôn không có cơ hội cùng trương hạo nhiên lần nữa thì thí một phen nhưng hồi nhỏ hai người bọn họ đã từng giao thủ qua kết quả là tương xứng khó phân thắng bại nha cho nên lúc này hà vũ trụ trong đầu cũng thực không chắc lỡ như chân đánh nhau chính mình đến tột cùng có hay không thể đánh thắng trương hạo n h n đâu đương nhiên đối với loại đó dựa vào vũ lực đến bức bách đối phương giảng minh bạch t r ạ n g hướng cụ thể cách làm hà vũ trụ ngay cả nghĩ đều không có nghĩ qua rốt cuộc đối phương còn không phải thế sao hứa đại mậu nhân vật kia liền xem như đối mặt hứa đại mậu hiện nay hà vũ trụ thì tuyệt đối sẽ không như thế lô mãng xúc động thành như hà vũ trụ vợ lưu lam lời nói hắn hiện tại thế nhưng đã thành ra lập nghiệp có vợ con nam nhân a làm sao có thể lại giống như trước như vậy có chút không thuận tâm thì đối với người khác ra tay đánh nhau đâu hành động như vậy thật sự là không nhiều thỏa đáng a lúc này chỉ thấy hà vũ trụ đứng một bộ muốn nói lại thôi làm ra v ẻ n h ư xấu hổ dáng vẻ để người nhìn q u a thực cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i một bên t r ư ơ n g hạo nhiên cuối cùng vẫn là không nhịn được phốc một tiếng bật cười lên ha ha ha ha được rồi được rồi trụ tử ta không còn t r e o chọc ngươi chơi á nói thật với ngươi đi chúng ta trong nhà máy chính kế hoạch muốn xây dựng thêm một tòa mới tinh nhà ăn đấy mà một trải qua p h e nhưng t ơ thảo rất tân nha, khả nhà ả sau sẽ điều đó đến đó đi có người năng ăn cái bị mà nhiệm n h ăn nhiệm nha. Nhưng phó chủ mà, trương hạo nhiên mới vừa vặn nói đến một nửa hà vũ trụ thì mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc ngắt lời hắn cái gì nhà ăn phó chủ nhiệm ta hà vũ trụ quả thực không thể tin được chính mình nghe được tất cả hắn mặt ngơ ngác thất thố theo bản năng mà đưa tay phải ra ngón trỏ thẳng tắp chỉ hướng mình miệng thì vì quá độ kinh ngạc mà có hơi mở ra cả người cũng giống như bị tin tức đột nhiên xuất hiện này cho như ngừng lại tại chỗ đồng dạng không đợi trương hạo nhiên qua loa giải thích liền lại nghe thấy hà vũ trụ trong miệng lặp lại thì thầm một câu nhà ăn phó chủ nhiệm ta rất rõ ràng hà vũ trụ từ trước đến giờ đều không có d ự liệu được sẽ xuất hiện tình trạng như vậy căn bản thì không dám đi hy vọng xa vời chính mình một ngày kia có thể lên làm phòng ăn phó chủ nhiệm nhìn thấy cái kia trương tràn ngập hoài nghi cùng khó có thể tin khuôn mặt trương hạo nhiên vẻ mặt nghiêm túc nghiêm trang đáp lại đúng không sai nhà ăn phó chủ nhiệm ngươi thì đang nói ra câu nói này lúc trương hạo nhiên đưa tay phải ra thẳng tắp chỉ hướng hà vũ trụ đúng lúc này lại nhẹ nhàng vô vỗ bả vai của đối phương tựa hồ tại dùng động tác này lần nữa cường điệu vừa mới nói tới tất cả tuyệt đối không phải ăn nói địa chuyện mà là chắc chắn một trăm phần trăm sự thực mắt thấy phát sinh trước mắt một màn này hà vũ trụ trong chốc lát cả người đều ngây dại giống như bị một từ trên trời giáng xuống cự k i n h hỉ lớn hung hăng đánh trúng đầu bình thường đại não trong khoảnh khắc đó trở nên trống rỗng hoàn toàn mất đi năng lực suy tính đến mức ngay cả một câu đầy đủ cũng cũng không nói ra được thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua cũng không biết đến tột cùng trôi qua bao lâu hà vũ trụ cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại cái thứ hai tràn ngập lo nghĩ con mắt nhìn chằm chằm trương hạo nhiên không kịp chờ đợi mở miệ h trong h nhiên, i ế u đây nhà máy sẽ không phải là tính sai đi mỗi khi nghĩ đến chính mình sắp đảm nhiệm nhà ăn phó chủ nhiệm trọng yếu như vậy trước vị lúc hà vũ trụ liền kìm lòng không đặng bắt đầu ở đấy lòng đánh lên chống nuôi quân vì đối với có thể hay không đảm nhiệm phần công tác này hắn thật sự là một chút n ắ m chắc đều không có trong lòng một chút đấy đều không có trương hạo nhiên có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào trước mắt cái này có vẻ hào không tự tin hà vũ trụ khoe miệng hơi dâng lên mang theo vài phần t r e o tức giọng điệu t r e o c h ọ c nói n h a a làm gì trụ t ử ca ngài này vẫn đúng là cảm thấy bản thân không được cả n h a thấy hà vũ trụ vẻ mặt khổ tướng gật gật đầu trương hạo nhiên c ô ý thở dài giả trang ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ nói tiếp đúng vậy nếu đã vậy vậy chuyện này ta coi như thay ngươi đang lý giám đốc trước mặt nhi bồi thường tuyệt đi nguyên bản đ ấy ta trong nhà máy đầu vì công nhân viên t r ư ớ c số lượng thực sự quá nhiều chính suy nghĩ muốn tân đóng một nhà ăn đ ấy đúng lúc nhi gặp phải trước ngươi làm những kia chiêu đại món ăn hương vị đều đủ gọi là một tuyệt cho nên a lý giám đốc suy nghĩ đem này làm chiêu đại món ăn việc sắp đặt đến tân nhà đi với lại đi người ta lý giám đốc cảm thấy công việc này để chỗ nào cái nhà ăn đều thành lại nhìn xem tay nghề của ngươi không tệ liền cảm thấy nhìn ngươi hoàn toàn có thể gánh chịu nổi này nhà ăn phó chủ nhiệm đánh chập chập chập chỉ tiếp nha nói đến chỗ này trương hạo nhiên cố ý kéo dài âm thanh còn lắc đầu làm ra một bộ tiết hận không thôi bộ dáng đúng lúc này chỉ thấy nguyên bản còn có một chút ủ rũ túi đầu h ạ vũ trụ đột nhiên tượng hưng phấn mánh vỏ tay kéo lại trương hạo nhiên cánh tay vội vàng hô biệt giới a tuyệt đối đừng tiểu n h i n a ta vừa mới thì chính là như vậy thuận miệng nói ngươi có thể tuyệt đối đừng thật chứ nha Kỳ khác Không không thực trong ta ta thể tuyệt thể tốt. ta trụ ta hạ nhau cũng được. Không phải liền là cái nhà ăn phó chủ nhiệm nha, phải là sự công việc có có được, cũng được. cái việc. rõ ràng lòng này Người giống liền ăn nói làm, làm làm là là đầu đâu, đối đều mà vũ với tiệt bởi vì quá quá khích động hà vũ trụ lúc nói chuyện thậm chí có chút nói năng lộn xộn nhưng cố này nóng lòng nắm lấy cơ hội sức lực lại là biểu lộ không thể nghi ngờ vừa dứt lời hà vũ trụ ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy trương hạo nhiên nhiều hứng thú nhìn hắn chằm chằm thấy thế hà vũ trụ lập tức đã hiểu hạo nhiên tiểu tử này vừa mới là cố ý nói như vậy thế là hắn vội vàng cho đùa n mặc dù nói đối với nhà ăn phó chủ nhiệm chức vị này hà vũ trụ trước đó là ngay cả nghị cũng chưa từng nghĩ tới rốt cuộc hắn vẫn cảm thấy chính mình là cái bình thường đâu biết có thể đem thái xào kỹ liền đã rất tốt nhưng mà làm cơ hội này thật sự đặt trước mặt lúc hà vũ trụ trong lòng không khỏi khẽ động hắn suy nghĩ tất nhiên ông trời cho một cơ hội như vậy vậy nếu là không hào h ả o nắm chắc coi như thái thua thì tá v ề phần lòng tin không đủ hắc hắc kia thuần bí là cùng mọi người chỉ đủ một chút thôi hà vũ trụ thầm nghĩ chính mình tại đây trong phòng ăn thì sờ s o ạ n lần mò rất nhiều năm luận trung nghệ luận kinh nghiệm loại nào không thể so với những người khác mạnh người khác tài giỏi sự việc hắn hà vũ trụ không có lý do không làm được nha nghĩ được như vậy hắn không khỏi hướng thẳng xuống lưng cả người cũng tỏa ra một cỗ tự tin k h í tức lúc này một bên t r ư ơ n g hạo nhiên nhìn trước mắt trước sau thái độ hoàn toàn khác biệt hà vũ trụ nhịn không được cười lên ha hả chỉ thấy hắn vẻ mặt tươi cười trêu chọc nói ha hà tiểu tử ngươi mới vừa rồi còn nói mình không có gì lòng tin đâu lúc này thế nào lại trở nên tự tin như vậy tràn đầy à nha không còn nghi ngờ gì nữa trương hạo nhiên cũng không tính thừa nhận chính mình vừa mới là đang t r e o ghẹo hà vũ trụ nghe nói như thế hà vũ trụ thì không chịu thua kém lập tức cãi lại nói đi đi đi ít cầm ta làm trò cười ta nói không có lòng tin vậy cũng đúng khiêm tốn một chút có được hay không ai tự ngươi một chút hài hước cảm giác đều không có cứ như vậy hai người ngươi một lời ta một lời qua lại giải trí bầu không khí vô cùng náo nhiệt ngay tại hai người bọn họ ngươi tới ta đi địa cãi vã một hồi sau đó cuối cùng cảm giác nói cũng kha khá rồi lúc này hà vũ trụ đột nhiên thu hồi đủ cười vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía trương hạo nhiên chân thành nói ra hạo nhiên lần này thật sự phải cảm tạ ngươi a kỳ thực hà vũ trụ trong lòng rất rõ ràng trương hạo nhiên vừa mới nhắc tới cái đó tân nhà ăn xây dựng thêm cùng với để mình làm thượng nhà ăn p h ó chuyện của chủ nhiệm đối phương khẳng định là bỏ khá nhiều công sức giúp bật rộn với lại theo hắn nhìn xem trong này trương hạo nhiên nổi lên tác dụng chỉ sợ còn không nhỏ đâu trương hạo nhiên nghe xong hắn lời này vội vàng liên tục k h á c tay trong miệng nói ra trời ơi có thể đừng cảm ơn ta a chuyện này thế nhưng lý giám đốc vung tay lên định xuống nha người ta lý giám đốc cảm thấy đi ngươi người này thật không tệ đâu kia chủ nghệ càng là hơn không thể chê đơn giản chính là tinh xảo tới cực điểm nhất là chiêu kia lợi thái làm được thật là khiến người ta khen không dứt miệng h o a nhưng mà nói đến nhà ăn quản lý kinh nghiệm nha hắc hắc cái đồ chơi này ai cũng không phải trời sinh cũng biết à có thể chậm rãi bồi dưỡng nha nhưng mà à lý giám đốc cũng đã nói ngươi tiểu tử này còn không phải thế sao thập toàn thập mỹ nha có đôi khi à cái miệng đó chân cứ gọi cái đ ư c à l ờ i nói ra không dễ nghe đây này hà vũ trụ ban đầu nghe được trương hạo nhiên thao thao bất biệt kể ưu điểm của mình lúc cả người bông chốc liền giống bị hưng phấn trong n g á y mắt lưng và thắt lưng thẳng tắp bộ ngực cao cao nhô lên k h ắ p khuôn mặt là dương dương đắc ý t h ầ n s á c nhưng mà làm trương hạo nhiên lời nói xoay chuyển nhắc tới hắn có khi nói chuyện khó nghe miệng thối lúc hà vũ trụ sắc mặt ngay lập tức biến đến đỏ bừng như là quả táo chín đ ồ n g dạng chỉ thấy hắn một bên ngượng ngùng cười lấy một bên rối ra hai tay càng không ngừng gãi đầu h i ệ n nhiên một bộ hồn nhiên bộ dáng đáng yêu nhìn hà vũ trụ như vậy bồi dối trương hạo nhiên nhịn không được cười ra tiếng lập tức nâng tay phải lên không nhẹ không nặng địa tại đối phương dám chắc bộ ngực bên trên đập một tức giận nhi điệu dẫn trách đi đi đi nhìn một cái ngơi ư bộ này đức hạnh cho ai nhìn xem đâu thực sự là muốn cười chết người đi trương hạo nhiên như thế t r e o trọc hắn hà vũ trụ thì không tức giận chỉ là càng không ngừng hì hì hì mà cười cười sau đó trương hạo nhiên ánh mắt cùng hà vũ trụ ánh mắt đối mặt trong nháy mắt công phu hai người nhìn nhau cười một tiếng không hẹn mà cùng cười ra tiếng đợi đến kia một hồi tiếng cười dần dần ngừng sau đó trương hạo nhiên nụ cười trên mặt thì chậm rãi thu liễm không còn tượng vừa rồi như thế cùng hà vũ trụ tùy ý trêu gẹo hắn lúc này nét mặt trở nên có chút á nói h m ắ đến đây trương hạo nhiên có hơi ngừng lại một chút tiếp lấy lại thấm thía tiếp tục nói chẳng qua nha lý giám đốc tất nhiên đã ngay trước mặt chúng ta nói như vậy kia chắc hẳn đối với do ngươi bỏ ra mặt cho phòng ăn này trước phó chủ nhiệm hắn trong lòng vẫn là thật hài lòng lại nói không phải còn có ta ở đây sao chỉ cần không ra cái gì bất ngờ tình hình chuyện này hẳn là không cái gì vấn đề lớn nha nói xong lời nói này về sau trương hạo nhiên trên mặt lại lần nữa hiện ra một vòng vẻ mặt ôn hòa c h i sắc nhưng giọng nói vẫn như cũng h i ê m túc mà thành khẩn căn dặn lên hà vũ chủ đến còn có chính là ta nhưng phải lắm miệng lại lại nhải vài câu ha tại chuyện này triệt để quyết định trước khi đến ngươi có thể nghìn vạn lần bao ở chính mình cái miệng đó khát ra ngoài đầu đi nói linh tinh khắp nơi khoe khoang biết không ngoài ra đâu trong khoảng thời gian này ngươi các mặt đều phải lưu ý nhiều mới được đấy nhất là tại cá nhân hình tượng cùng thường ngày hành vi cử chỉ khối này càng phải hào hào chú ý lạc rốt cuộc thật không dễ dàng mới và đến như vậy cái khó được cơ hội tốt nếu tới gần trước mắt vì có chút việc nhỏ mà làm hư rơi mất vậy coi như thật sự thái đáng tiếc thái không đáng đi nghe trương hạo nhiên trịnh trọng như vậy việc rõ ràng địa giảng thuật những lời này hà vũ trụ không khỏi đưa ánh mắt về phía đối phương chỉ thấy trương hạo nhiên khuôn mặt căng thẳng nét mặt nghiêm túc dị thường giống như giờ phút này chỗ đàm luận sự tình quan hệ trọng đại đến dung không được mảy may sơ sẩy hà vũ trụ trong lòng run lên trong nháy mắt ý thức được việc này không thể coi thường hắn không dám ch vội vàng dùng lực gật gật đầu để tỏ rõ mình đã hoàn toàn lĩnh hội thâm ý trong đó ư mừng h ạ o nhiên chuyện này ta coi như là triệt để biết rõ ràng hiểu rõ á ngươi mặc dù đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi ta tuyệt đối sẽ không khắp nơi ăn nói linh tinh hà vũ trụ vẻ mặt nghiêm túc nói đồng thời ánh mắt vô cùng kiên định để lộ ra một loại làm cho không người nào có thể chất vấn quyết tâm tiếp theo hãn tượng là sợ chương hạo nhiên không tin lại tiếp tục nói thêm ta cam đoan với ngươi không chỉ không có ra ngoài nói lung tung với lại tại trong những ngày kế tiếp ta nhất định sẽ đặc biệt lưu ý chính mình mỗi tiếng nói cử động tuyệt sẽ không gây ra bất cứ phiền phức gì đến t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi ba thái khôn người một nhà đến dọn nhà cỗ t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi ba thái khôn người một nhà đến dọn nhà cỗ nhìn thấy hà vũ trụ như thế lời thề s o n s á t chém đinh chặt sắt dáng vẻ trương hạo nhiên không khỏi cảm thấy hết sức vui mừng hắn mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đối với hà vũ trụ lời nói tin tưởng không nghi ngờ nhưng mà mặc dù trong lòng đã công nhận đối phương thái độ trương hạo nhiên vẫn không kềm chế được nội tâm ân cần tình mở miệng nói thêm được rồi trụ tử đã ngươi cũng đem lời đặt xuống nơi này vậy ta cũng liền không tốn nhiều nước miếng chỉ là đi mặc dù chúng ta rốt cuộc giao tình thâm hậu nhưng có một số việc ta khẳng định phải cho ngươi đánh cái dự phòng châm nhưng mà liền lấy vừa mới chuyện này mà nói cho dù ta hôm nay không có cùng ngươi giảng những thứ này xem chừng quay đầu vợ ngươi lưu lam hiểu rõ nàng khẳng định cũng sẽ hào hào dặn dò ngươi với lại ta đ o á n à vợ ngươi một sáng biết được việc này tất nhiên sẽ đối với ngươi dặn đi dặn lại lặp đi lặp lại lại nhải cái không dứt không phải để ngươi đem mỗi một chi tiết nhỏ cũng thật sâu ấn khắc trong đầu không thể cái khác lời nói ta cũng không muốn nói nhiều vừa mới những lời kia coi như là trước cho ngươi, để tỉnh một câu, dù sao có vợ ngươi đâu do ta nhổ lòng này vừa dứt lời trương hạo nhiên tấm kia nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt trong nháy mắt dán ra toát ra một vòng như chút được gánh nặng thoải mái ý cười nghe được lời nói này hà vũ trụ trước là hơi s ư ơ n g sở lập tức tượng là tựa như nhớ tới cái gì thì đi theo ngượng ngùng gãi đầu một cái nếp miệng cười nói hắc hắc t i ể u nhiên ngươi vừa mới nói quá đúng rồi chẳng phải là chuyện như vậy mà vợ ta lưu lam tên kia đúng là cái đặc biệt cẩn thận người cẩn thận ngay bình thường mặc kệ gặp được cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ nàng luôn luôn muốn trước trước sau sau suy xét chu toàn mới yên tâm có nàng tại bên người thời khắc chằm chằm vào có một số việc ta cho dù có lòng muốn phạm sai lầm chỉ sợ cũng là không có can đảm kia nha sao chủ yếu là phạm sai lầm vợ ta bảo đảm được nhắc tới t r ư ớ ta nói xong hà vũ Chủ còn cố ý làm ra một bộ kết h đại nét mặt t r e o đến trương hạo nhiên cười lên ha h a nghe thấy trương hạo nhiên đề cập vợ của mình lưu l a m ái niệm lẩm bẩm chính mình hà vũ Chủ cũng không tức giận ngược lại vừa nói vừa cười tỏ vẻ đồng ý nhìn trương hạo nhiên lời nói tiếng cười qua đi hai người tâm linh thần hội l i ế c nhau giữa nhau khoảng cách dường như b n g chốc lại kéo gần thêm không ít nguyên bản hơi có vẻ căng thẳng ngưng trọng không khí thì tan theo mây khói thay vào đó là một mảnh hài hòa hòa hợp cảnh tượng đúng lúc này giống như nhận kiểu này tốt đẹp tâm trạng lây nhiễm bình thường bọn hắn rất tự nhiên đem trọng tâm câu chuyện rời ra chỗ khác. bắt đầu có chút hăng hái địa đàm luận lên cái khác đủ loại tin đồn thú vị chuyện địa tới bất luận là trong sinh hoạt vụn vặt việc nhỏ hay là trong công tác một chút trải nghiệm hoặc là gần đây đầu đường cuối ngõ lưu chuyển đứng đầu b ắ t quái đều trở thành hai người nói chuyện say x ư a để tài câu chuyện nương theo lấy vui sướng trò chuyện âm thanh thời gian bất chi bất giác lại trôi qua không í t mà l i ê n tại bọn hắn hai người cười cười nói nói, trò chuyện vui vẻ lúc thái khôn cùng thái phàm chuyện này đối với đường huynh đệ nện bước nhẹ nhàng nhịp chân nói nói cười cười địa đi tới nhà trương hạo nhiên trước cửa ngay tại cùng thời khắc đó thái vĩnh minh cùng hoàng tiệu huệ chuyện này đối với ân ái la bọn hắn lần này tới trước cũng chỉ là xem xét có thể hay không giúp nhi t ử thái k h ô n chuyển một ít ghế đầu ghế cái gì làm trợ thủ không hề nghi ngờ thật sự gánh vác lên nặng nề lao động chân tay chủ lực chính là thái k h ô n cùng thái phạm hai huynh đệ so sánh dưới hai vị lao nhân thì chỉ cần di chuyển những kia tương đối nhẹ nhàng linh hoạt một ít cỡ nhỏ đổ nội thất là đủ ngắn ngủi chẳng qua mấy bước xa cũng không lâu lắm bốn người liền cùng nhau đã tới nhà của trương hạo nhân cửa mà sở dĩ sẽ tiêu phí ngần ấy thời gian mới vừa tới nơi này cái kia còn phải theo hoàng tiệu tuệ vừa rồi trở về nhà mình nói lên làm lúc nàng cũng không đội vã địa t h u ố c giục thái khôn cùng thái phạm lập tức lên đường đi nhà trương hạo nhiên bên trong dọn nhà cỗ ngược lại là trước đem trương hạo nhiên báo cho biết chính mình liên quan đến nhà máy gang thép hồng tình chiêu công một chuyện hướng người cả nhà kỹ càng giảng thuật một lần với lại đem trương hạo nhiên để cho mình căn dặn thái phạm phải nghiêm túc làm tốt tương quan công tác chuẩn bị chuyện này ngay trước người trong nhà mặt nói rõ với lại giảng minh bạch những tình huống này về sau nàng liền không nói thêm gì nữa trực tiếp nhường thái khôn cùng thái phạm hai huynh đệ đến nhà trương hạo nhiên trong chính là dù sao trong nhà máy chiêu công cái gì nàng cũng không hiểu toàn bộ sự việc toàn quyền giao cho nhi tử thái k h ô n phụ trách là được、rồi. nặng cũng không nhọc đến tâm phí công làm thái khôn vừa mới bước vào nhà trương hạo nhiên bên trong cửa lớn lúc hắn ánh mắt trong nháy mắt liền bị giờ phút này chính trong phòng khách thản nhiên tự đ ắ p địa tán gâu trương hạo nhiên cùng với hà vũ trụ cho một mực hấp dẫn lấy tập trung nhìn vào chỉ thấy hai trên mặt người cũng tràn đầy nụ cười s xá lạ tất cả không khí có vẻ đặc biệt thoải mái vui sướng giống như hoàn toàn chìm đắm trong kia làm cho người sung sướng trò chuyện bên trong thái khôn thấy thế vội vàng tăng tốc bước chân đi ra phía trước nhận tình hướng hai người chào hỏi nhiên ca trụ từ ca gấp đi theo sau thái k ô n thái cảm thấy ca ca như thế tích cực chủ động thì không chịu thua、kém. vội vàng nhắm mắt theo đôi u đuổi theo đi bất quá thái phàm không có đường ca thái khôn như vậy sàng khoái có chút ngại ngùng nói nhưng nhiên ca trụ tử ca chào các ngươi nha so sánh với thái khôn hào phóng tự nhiên thái phàm có vẻ hơi có chút cẩn thận rốt cuộc đối với hắn mà nói trương hạo nhiên coi như hơi quen thuộc một ít trước đó từng có một lần giao lưu nhưng hà vũ trụ thì có thể coi như là cái khuôn mặt xa lạ chưa từng có rất lớn gặp nhau nhiều lắm là thì là lần đầu tiên tới cái này tứ hợp với lúc cùng đối phương đánh qua mấy lần chào hỏi lúc này mới vừa rồi còn tại cùng hà vũ trụ nói thoải mái trương hạo nhiên nghe được thái khôn cùng thái phạm ân cần thăm hỏi âm thanh về sau ngay lập tức ngưng trò chuyện cũng nhanh chóng xoay đ ầ u lại hắn trước là hơi s ữ n g sở giống như thời gian trong khoảnh khắc đó đ ộ n g lại bình thường sau đó khoe miệng của hắn chậm rãi dâng lên phát họa ra một vòng thân mật mà nụ cười ấm áp nụ cười này như là ngày xuân trong ấm áp dương quang nhẹ nhàng vẩy hướng thái khôn cùng thái phạm để người cảm thấy vô cùng dễ chịu tiếp theo hắn khé gật đầu động tác u nhãm à tự nhiên hướng phía thái khôn cùng thái phạm nhẹ nhàng gật gật đầu tỏi mình đã tiếp thu được bọn được được được, mau vào ngồi ngồi ngồi thư hiểu đi cho khách nhân ngược lại trương hạo nhiên nhiệt tình kêu gọi hai người trên mặt tràn đầy nụ cười thân thiết nhưng mà ngay tại hắn sắp nói ra châm t r à hai chữ lúc thái khôn nhanh chóng đưa tay ngắt lời hắn đừng đừng đừng n h i ê n ca ngươi quá k h á c h khí cái nào còn cần phải châm t r à a ta cùng tiểu phạm hôm nay đến còn không phải thế sao chuyên môn uống trà nha chúng ta là đến giúp ngài dọn nhà cô đ â y này ngoài ra còn có một cái chuyện trọng yếu chính là liên quan tới ta mẹ vừa nay nói với ta sự kiện kia tình h u ố n cụ thể ta còn không rõ lắm cho nên tiện thể đến thỉnh giáo một chút ngươi thái khôn vừa nói một bên liên tục khoát tay giọng thành khẩn mà vội vàng thái khôn vừa dứt lời chỉ thấy thái vĩnh minh cùng hoàng t i ể u tuệ h hai vợ chồng cũng đã đi lại vội vàng địa đổi tới trước mặt lúc này bầu không khí có vẻ hơi náo nhiệt lên ánh mắt của mọi người giao hội cùng nhau đối mặt cảnh tượng như vậy trương hạo nhiên cũng không có lập tức trả lời thái khôn lời nói mà làm mỉm cười quay đầu trước hướng thái vĩnh minh cùng hoàng t i ể u tuệ h chào hỏi thúc thầm tử không không không trời ơi thực sự là quá thất lễ hẳn là đại gia đại nương a trương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn qua thái vĩnh minh cùng hoàng tiệu tuệ hai vợ chồng v một bên vội vàng giải thích nói đại nương à thực sự ngại quá trước đó cũng là của ta sơ sẩy lại đem ngài hai vị bối phận cho gọi sai nhớ tới thực sự là rất xấu hổ nha thì trước đó đại nương ngài đến nhà ta lúc ấy chủ tử còn chưa tới đâu ta này ăn nói vụ về vẫn đối với ngài thầm tử thầm tử địa d é o lên không ngừng mãi đến khi lúc này ta mới đột nhiên lấy lại tinh thần nhì đến ý thức được chính mình phạm phải như thế tò con sai lầm thật xin lỗi a hy vọng ngài đừng để trong lòng nghe được trương hạo nhiên lời nói này thái vĩnh minh chức là hơi s ư ơ n g sở sau đó liền cười lên ha hả Chỉ thái ấ y hắn vẻ mặt t ư thân thiết vô vô hạo nhiên vai, chấn nói, vĩnh ô vô c h ư minh như ăn nói, a thế rộng rãi rộng lượng nhường trương hạo nhiên bất an trong lòng qua loa giảm bất mộ ít lúc này đứng ở một bên hoàng tiểu tuệ thì đổi vội vàng cười phụ hòa nói còn không phải sao hạo nhân a ngươi thì chớ để ở trong lòng á chúng ta quê nhà trong lúc đó ở chung cái nào lại so đo những thứ này việc nhỏ không đáng kể thứ gì đó đâu mặc kệ gọi là đại gia đại mụ hay là thúc thúc thầm thầm kỳ thực đều như thế mọi người trong lòng đã hiểu tâm ý của ngươi là được rồi thôi nói lên cái đề tài này lúc thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ chuyện này đối với vợ chồng già biểu hiện ra kinh người ăn ý hai người bọn họ cũng biểu đạt đồng dạng thái độ tỏ vẻ hoàn toàn không thèm để ý những chi tiết kia không chỉ như vậy bọn hắn còn không ngừng địa an ủi trương hạo n h i ê n viên kia có chút thấp p h ỏ m tâm chỉ thấy hai người vừa nói chuyện một bên lộ ra nụ cười đến tiếng cười kia giống như có sức cuốn hút bình thường nhường không khí chung quanh cũng trở nên thoải mái du mau đứng lên sau đó như là thần giao cách cả một dạng bọn hắn đột nhiên lướt nhau sau đó không hẹn mà cùng cười lên ha h a tiếng cười so trước đó còn muốn vang rội rất nhiều ha ha ha tiểu n h â n a ngươi nhìn một cái ngươi đứa nhỏ này làm sao lại chú ý như thế cấp bậc lệ nghĩa đâu thái vĩnh minh cười lớn nói khắp khuôn mặt là hòa ái dễ gần nét m mặc dù trong miệng hắn nói như vậy nhưng trên thực tế đối với trương hạo nhiên như thế hiểu lễ biết lễ cử động hắn ở sâu trong nội tâm là phi thường tán thành đồng thời tán thưởng có thừa không phải sao thái vĩnh minh vừa mới đem những lời này nói xong liền ngay lập tức quay đầu đi đưa ánh mắt về phía đứng ở một bên nhi tử thái khôn cùng với cháu thái p h ạ m trên người thâm thiế dặn dò tiểu khôn tiểu p h ạ m a hai người các ngươi cần phải trận to hai mắt nhìn xem cẩn thận rồi cho dù tượng các ngươi hạo nhiên ca như vậy có năng lực có thành tựu nhân vật mặc kệ đi tới chỗ nào vẫn luôn đều là cái biết được cấp bậc lễ nghĩa người nhà cho nên a các ngươi nhưng phải nghiêm túc địa cùng người ta hào hào học tập học tập mới được phải biết có một câu chuyện cũ kể thật tốt nhiều lễ thì không bị t r á c h mà chỉ cần miệng đủ n g ọ n đối nhân xử thế lễ phép chú đáo như vậy cho dù đối phương là người lạ nghe được sau đó trong đầu cũng sẽ cảm giác đặc biệt thoải mái một cách tự nhiên cũng sẽ cho rằng ngươi người này coi như không tệ á thái vĩnh minh cho thái khôn thái phàm hai người nói đến đây chút ít lời nói hai người thì đi theo gật đầu tỏ ra hiểu rõ mà liên tại này tiếng cười cười nói nói trong lúc đó mọi người sôi nổi thăm hỏi lẫn nhau nhìn lẫn nhau trong lúc nhất thời thân thiết lời nói tràn ngập cả phòng nhường nguyên vốn có chút xa lạ không khí trong nháy mắt trở nên náo nhiệt cho dù là tính cách tương đối hướng nội lý thư hiểu làm nàng nhìn thấy trong phòng tụ tập nhiều như thế người lúc thì c ô ý đi tới cùng mọi người một một chào hỏi kia thanh em ôn nhu như là gió xuân h i u h i u để người cảm thấy đặc biệt dễ chịu không chỉ như vậy là nữ chủ nhân lý thư hiểu nguyên bản còn dự định lại đi chuẩn bị một ít lạc hạt giữa loại hình đồ ăn vật để khoản đái thái khôn người một nhà nhưng mà cái này chu đáo cử động lại bị thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu t u ệ hai ông bà già vì một loại lễ phép lại kiên quyết thái độ nói khéo từ chối chỉ thấy thái vĩnh minh vẻ mặt tươi cười nói tr thật sự không cần làm phiền á không cần châm g trả càng không cần đến cầm những kia lạc và hạt dưa đến chiêu đ á i chúng ta nha chúng ta hôm nay cả một nhà tới đây chứ chủ yếu chính là vì đem những n à y tân đánh đổ nội thất dọn đi mà thôi n g ư ơ i thì đừng bận rộn à một mực đi làm trong tay mình sự việc là được rồi ha ha ha ha thái vĩnh minh vừa nói một bên phát ra cởi mở tiếng cười kia âm thanh van g rội giống như có thể xuyên thấu vết tưởng chuyển hướng phương xa cùng lúc đó trong lòng cung của hắn là trong bụng n ở hoa nguyên lai、like、à trước đó vài ngày bọn hắn đi vào tứ cựu thanh lúc nhi tử thái k h ô n thì từng đề cập với bọn họ lên qua c h ư n g hạo nhiên một nhà đối với hắn phi thường tốt khắp nơi chiếu cố có thừa nguyên nhân chính là như thế thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ hai vợ chồng đối với trương hạo nhiên cùng với lý thư hiểu hai người này một cách tự nhiên sản sinh một loại đặc biệt thân cận tình cảm đợi mọi người qua lại hàn huyên một lúc lâu sau đó đứng ở một bên hà vũ trụ trong lòng cùng gương s á n g nhi đã sớm đem thái khôn người một nhà lần này tới t r ư ớ c mục đích mò được thấu đ ấ u chỉ thấy hắn ba chân bốn c ẳ n g địa nhanh chóng đi ra phía trước trên mặt chất đầy đầy nhiệt tình nụ cười lớn tiếng nói họ dô ta nói tiểu không đấy có phải hay không muốn chuyển những thứ này vừa mới đánh tốt đổ nội thất mới nha không sao hết tính cả ngươi trụ tử qa ta một phần đang khi nói chuyện hà vũ trụ còn dùng tay tiêu sái hướng phía nhà trương hạo nhiên trong đại s ả n h đống kia thành một đống nhỏ đ ồ nội thất mới một chỉ sau đó quay đầu nhìn về phía thái khôn tựa h ồ tại chờ đợi đối phương xác nhận chính mình suy đoán có chính xác không rất rõ ràng hà vũ trụ đây là quyết tâm muốn giúp chuyện này à hơn nữa nhìn hắn bộ kia kích động chờ không nổi dáng vẻ giống như hận không thể lập tức liền động thủ đem những này đ ồ nội thất mới cho chuyển đến địa điểm chỉ định đi nói làm liền làm hà vũ trụ ngay cả chào hỏi đều không đánh một tiếng trực tiếp đứng dậy liền bắt đầu bận rộn mở nguyên bản thái khôn còn suy nghĩ vội vàng đưa tay ngăn lại vị này lòng nhiệt tình đ có ai nghĩ được hắn bên này vừa có động tác bên ấy hà vũ trụ cũng đã vì thế xét đánh không kịp bưng t h a i hai tay h ổn ổn đương đương đem một tấm nặng nề g h bàn lớn nâng quá đỉnh đầu nhấc chân thì hướng phía ngoài cửa s à i bước địa đi ra ngoài a cái này đây cũng quá nhanh nhẹn đi thái khôn bị trước mắt một màn này cả kinh trận mắt há h ố c m ổn trong lúc nhất thời lại quên đi ngăn cản chỉ có thể trơ mắt nhìn hà vũ trụ như cái đại lực sĩ một dạng nhẹ nhàng thoải mái đ ị a thì nâng lên cái bàn kia dần dần từng bước đi đến chương sáu trăm chín mươi lăm thái k ô n lưu hai người ăn cơm tối chương sáu trăm chín mươi lăm thái k ô n lưu hai người ăn cơm tối. Mà đúng lúc này, đã đi ra một khoảng cách hạ vũ trụ đột nhiên d ừ n g bước qua loa nghiêng đầu đến gân cổ hạng hướng sau lưng hô Hạ dị, đúng thái khôn huynh đệ ngươi nhanh nói cho ca ca nói cái bản này rốt cục muốn hướng chỗ nào chuyển đấy gặp tình hình này thái khôn thì không tiện cự tuyệt hảo ý của đối phương vội vàng đáp lại nói Chủ t ử ca phiến phức ngài đem cái bản này chuyển đến số chín mươi bảy tứ hợp viện bên ấy đi thôi khổ cực dứt lời hắn xoay đầu lại ánh mắt ném hướng phụ thân của mình thái với minh vội vàng tiếp lấy giải thích nói cha nếu không ngài cùng mẹ ta thì thuận tay chọn hai cái ghế hoặc là mấy cái ghế cái gì mang lên thôi trước dẫn ta trụ tử ca quá khứ cho hắn chỉ chỉ đạo nhi đỡ phải hắn không rõ ràng những gia cụ này nên đi chỗ nào sắp đặt đấy đợi phụ thân thái vĩnh minh cùng mẫu thân hoàng tiểu tuệ song song gật đầu đáp lại sau đó thái khôn lại quay đầu đến mang trên mặt vẻ cảm kích hướng phía hà vũ trụ nói ra trụ tử ca lần này thật đúng là quá cảm ơn ngài á n à y cùng trụ tử ca ta còn khách khí như vậy làm gì nha phải biết ngươi thế nhưng tiểu nhiên bạn tốt kia một cách tự nhiên cũng là ta hà vũ trụ bạn tốt á chút chuyện nhỏ này đáng là gì hà vũ trụ vẻ mặt hào sảng khoát k h á tay không hề lo lắng đáp lời lời nói đúng lúc này chỉ thấy hà vũ trụ mở rộng b ư ớ chân c theo thật s á t đã tiện tay cầm lên ghế hoặc ghế đầu đi ở phía trước thái vĩnh minh cùng hoàng t i ể u tuệ cặp vợ chồng sau lưng không chút hoang mang vững vững vàng vàng chậm rãi hướng phía tứ hợp viện tiền viện cửa chính chầm chậm bước đi nhìn thấy trước mắt tình cảnh như thế nguyên bản còn dự định lại hỏi một số chuyện thái khôn hơi suy tư một phen về sau trong lòng âm thầm cân nhắc nói hay là trước đem những gia cụ này vận chuyển đúng chỗ rồi nói sau nghĩ như vậy hắn thì không do dự nữa vén tay á o lên gia nhập vào vận chuyển trong khi hành động cứ như vậy tại hà vũ trụ s u n g phong đi đầu dẫn dắt phía dưới vài người khác cũng đều sôi nổi theo sát phía sau khi thế ngất trời địa bận bịu i sống lại thì trong cùng một lúc trương hạo nhiên nhanh chóng vùi đầu vào trong khi hành động chỉ thấy hắn thân thủ mạnh mẽ đi đến phòng một góc không lưng đi xuống hai tay nắm chắc một kiện nặng nề làm bằng gỗ đồ nội thất sau đó dụng lực đem nó nâng lên động tác của hắn trôi chảy mà hữu lực giống như cái này đồ nội thất với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì c h ụ tử ca thật sự là quá nhiệt tình á lúc này thái k ô n chính cố sức địa ôm một cái dương lớn trên trán có hơi tấm ra mồ hôi nhưng trên mặt của hắn lại tràn đầy nụ cười hắn một bên v một bên quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng dạng bận rộn không ngừng trương hạo nhiên nói nghe được thái khôn lời nói trương hạo nhiên không khỏi xoay đầu lại đối với hắn lộ ra một mỉm cười rực rỡ ha ha vậy cũng không trụ tử người này mặc dù có lúc nói chuyện không dễ nghe miệng có chút độc có thể lòng của hắn lại là cứ tốt làm người đặc biệt nhiệt tình đâu nói xong hắn lại tiếp tục chuyên chú vào công việc trong tay cứ như vậy hai người trên tay riêng phần mình cầm đồ vật câu được câu không điệu tán gấu dưới chân nhịp chân không nhanh không chậm chậm dài hướng phía số chín mươi bảy tứ hợp viện phương hướng đi đến Cùng lúc đó thái p h ạ m cũng không có nhàn rỗi hắn nhắm mắt theo đôi cùng tại hai người sau lưng trong ngực đồng dạ ôm một ít đồ lặt vật vật phẩm mặc dù nhìn lên tới có chút phí sức nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì nỗ lực cùng tiến về phía trước bước chân của hai người nguyên bản đứng ở một bên lý thư hiểu nhìn xem đến mọi người cũng bận rộn như vậy trong lòng không khỏi dâng lên một câu n g h ĩ phải giúp một tay xúc động nàng vừa định đi ra phía trước tiếp nhận thái p h ạ m tay bên trong một cái không lớn không nhỏ vật phẩm lại bị thái p h ạ m tay mắt l a n h lệ điện ngăn cản đừng, đừng đừng tẩu tẩu tử ngươi hay là nghỉ ngơi đi người xem ngài còn phải ch t phiền phiền với lại trương hạo nhiên nhân ca đều đã nhật tình trước đến giúp đỡ vận chuyển đồ nội thất chính mình làm sao có ý tứ lại để cho tậu tử lý thư hiểu bị liên lụy đâu nghĩ đến đây thái phạm càng thêm kiên định không cho lý thư hiểu nhúng tay quyết tâm thế là hắn lần nữa hướng lý thư hiểu gửi đi ánh mắt cảm kích ra hiệu nàng yên tâm nghỉ ngơi sau đó liền quay người tăng tốc bước chân đổi kịp phía trước trương hạo nhiên cùng đường ca thái khôn hai người thấy thế lý thư hiểu suy tư một chút thì thì không lại mạnh mẽ giúp đỡ quay đầu đi chăm sóc chính mình hai đứa bé bởi vì trước đó vài ngày thái khôn cùng thái phạm hai h u y n h đệ liền đã dự đoán đem một bộ phận đồ nội thất cho vận chuyển đi qua bởi vậy lần này cần di chuyển đồ nội thất đồ vật so với trước đó mà nói số lượng rõ ràng ít đi rất nhiều huống hồ i nhiều người lực lượng đại quả nhiên cũng không lâu lắm những kế h o ạ c lớn hoặc nhỏ mộc chất gia cụ liền sôi nổi bị đem đến thái khôn phân phối tiệm phòng ở mới bên trong hô cuối cùng là toàn bộ chuyển xong rồi không thể không nói nha thật đúng là ứ n g câu cách m ô n kia nhiều người lực lượng đại đâu l à m hoàn thành cuối cùng một chuyến đồ nội thất công nhân b ư ớ c vác làm về sau đứng thẳng ở tân trong phòng thái k h ô n thật dài địa thở ra một ngụm trọc khí không khỏi phát ra như vậy cảm khái chi nôn đúng lúc này hắn hơi dừng lại một lát sau đó nghiêng đầu lại nhìn hướng v ụ thân của mình thái vinh minh cũng mở miệng nói cha ngài nhanh đi cầm một ít chúng ta theo quê quán mang tới thổ đặc sản chủng loại đi chờ một lúc để cho mẹ ta làm nhiều mấy món ăn buổi tối hôm nay đâu liên để nhiên ca còn có trụ tử ca lưu tại nhà chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm vừa vặt nhà cũng tu sửa tốt đồ nội thất thì chuyện t tạm thời mở hỏa cũng là có thể giao phó xong việc này sau đó thái khôn lại nhanh chóng quay đầu đi ánh mắt nhìn về phía đồng dạng vừa mới kết thúc bận rộn t r ư ơ n g hạo nhiên cùng với hà vũ trụ hai người thậm chí không đợi được hai người bọn họ có bất kỳ từ chối tâm ý biểu lộ ra hắn liền vội vàng cấp tiếp tục nói n h ư n ca trụ tử ca các ngươi có thể tuyệt đối đ ừ n g vội vã từ chối rốt cuộc hai n g ư ờ i không chối từ vất vả địa trước đến giúp đỡ dọn nhà dù thế nào tối nay cũng nhất định phải lưu lại hào hào ăn một bữa cơm mới có thể đi nếu không n h ư ờ n ngoại nhân nghe qua không được tại phía sau mắng ta không hiểu đạo lý đối nhân xử thế a thái k ô n trò đùa đ i ệ nói vài câu sau đó chỉ thấy thái khôn phụ thân thái vĩnh minh ở một bên tích cực đánh lấy phối hợp mặc dù trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ hai người cho dù trong lòng cho rằng không có hỗ trợ cái gì có chút xấu hổ nhưng đối mặt nhiệt tình như vậy hiếu khách thái khôn toàn ra thì thực sự không tốt chối tử lành phải gật đầu đáp ứng đợi lát nữa lưu lại cùng nhau ăn bữa cơm đúng lúc này thái vĩnh minh như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì mở miệng hỏi hở tiểu k h ô n a nhà ta thịt còn đầy đủ nha nhưng mà lời vừa ra miệng hắn liền đột nhiên lấy lại tinh thần ý thức được chính mình dường như hỏi được có chút dư thừa thế là đổi vội vươn tay nhẹ nhàng phát m c ũ ngượng n g ngùng cười lấy giải thích nói h ạ nhìn một cái ta trí nhớ này nha ta cùng mụ mụ ngươi lần này theo quê quán đến lúc thế nhưng c ô ý mang đến thật nhiều quê quán đặc sắc thổ đặc sản đâu trong đó còn mang không ít chất thịt hàng k h â đấy với lại nha làm lúc chúng ta trong nhà còn tự thân chế tạo mấy bình hương thuần túy húc rượu ngon đấy đợi lát nữa ta nhanh đi lấy hai bình đến chúng ta ra nhi mấy cái hảo, hảo uống một chén thỏa thích trò chuyện một phen lời còn chưa dứt thái vĩnh minh thậm chí đều không có lo lắng chờ đợi mấy người đáp lại liền không kịp chờ đợi quay người chạy chậm đến ra cửa nhìn xem kia gấp rút bóng lưng rời đi Hiển nhiên là vội vã chạy hợp vội viện, là vã về số 95 tứ đương a vừa kia hắn những hàng khô nhưỡng cho thu hồi trong miệng nói cùng cùng với、mỹ、vị rồi rượu tới lại. tự t mỹ ư 696, nhiên ệ nhiệt t tình trương tình hàng nhóm, chương 696, nhiệt tình hàng nhóm. Đương n h xóm xóm mới mới i 696, về lưu lại trương hạo nhiên cùng h ạ vũ trụ hai người trong nhà ăn cơm tối chuyện này thái khôn tiểu t ử này thế nhưng đã sớm tính toán tốt ngay tại vừa nãy mọi người còn đang ở khí thế ngất trời địa vận chuyển nhìn tiệm đồ nội thất mấy lúc hắn thì lén lén lút lút đem chính mình lão mẹ hoàng tiểu tuệ kéo qua một bên nhỏ giọng g ặ t g ò mẹ ngài đi trước chuẩn bị một chút tối nay đồ ăn đi với lại nha trước hết nhất vào tay khẳng định chính là theo nhà mình nhi tử thái khôn bên cạnh những kia thân mật vô gian hào hữu anh em thân thiết bắt đầu rồi càng đừng đề cập trong nội tâm nàng cùng gương sang nhi rất hiểu rõ nhi tử thái khôn cùng chương hạo nhiên còn có gì mưa trụ ở giữa giao tình cũng không bình thường nha ngươi h ấ t t là cái đó nhìn lúc này vẻ mặt tươi cười hoàng tiệu huệ chính cao hứng bừng bừng địa tại nhi tử phòng ở mới bên trong nhà bếp ở giữa bận trước bận sau đấy chỉ thấy nàng buộc lên một cái màu xám đen tặc dề thuần thục làm lấy cơm thái rau xứng thái xào rau cái nồi trong nồi trên dưới tung bay phát ra đùng đùng không rước tiếng vang trận trận mùi thơm mê người không ngừng từ phòng bếp phiêu tán ra đây tràn ngập tại cả cái phòng bên trong mà liên tại thái k h ô n lúc trước cùng mọi người khí thế ngất trời địa vận chuyển đồ nội thất lúc ở tại số chín mươi bảy tứ hợp viện bên trong các bạn hàng xóm nghe được tiếng động về sau cả đám đều theo nhà mình phòng bên trong đi ra trên mặt bọn họ tràn đầy nhiệt tình nụ cười sôi nổi chủ động tỏ vẻ muốn lên trước p h ụ một tay giúp đỡ chút nhưng mà thái k h ô n nhìn trước mắt bận rộn mà có thứ tự c h ẳ n g cảnh trong lòng đánh giá một chút nhân viên phát hiện hiện n a y tham dự dọn nhà cố nhân viên số lượng đã đầy đủ nhiều thế là hắn mỉm cười khéo lời từ chối các bạn hàng xóm hào ý cảm ơn mọi người hào ý chẳng qua bây giờ chúng ta bên này nhân viên đã đủ rồi thì không phiền phức các vị thật sự rất cảm giác tạ sự quan tâm của các ngươi nói xong hắn còn hướng chung quanh các bạn hàng xóm thật sâu bái tỏ vẻ chân thành lòng biết ơn đồng thời từ đi vào tứ cựu thành trong khoảng thời gian này thái vĩnh minh vợ chồng cũng không có nhàn rỗi hai người bọn họ cùng những k i a tuổi tác tương tự các gia đình nhóm ngồi vây c h u n g một chỗ vui sướng nhàn trò chuyện mọi người đàm luận chuyện nhà chia sẻ nhìn lẫn nhau trong sinh hoạt chuyện lý thú bầu không khí mười phần hòa hợp hài hòa bởi vậy quan hệ hàng xóm sơ bộ đến xem coi như khá thân mà giờ này khắc này thái vĩnh minh vừa từ trong nhà ra đây lúc này một thanh em đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến、đù. l là người trong nhà đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. đây lai、like, sớm lúc trước thái khôn vừa mới phân phối đến bộ phòng này lúc lưu phó phòng đã từng tự mình mang theo hắn đến đến số chín mươi bảy tứ hợp viện xem xét phòng úp tình hình lúc kia thái khôn liền đã cùng trong viện các gia đình nhóm biết nhau đồng thời đánh qua đối mặt sau đó làm thái vĩnh minh cùng hoàng tiểu tuệ cặp vợ chồng lần đầu tiên tới tứ cựu thành thăm hỏi nhi từ lúc thái khôn lại cố ý mang lấy bọn hắn lần nữa thăm hỏi ngôi viện này bên trong nhà hàng xóm lại thêm cái đôi này cố ý cầm điểm quê quán đặc sản cho số 97 tứ hợp viện mỗi nhà các hộ điểm điểm bởi vậy số 97 trong tứ hợp viện mọi người đối với thái khôn cả một nhà người đều tương đối nhiệt tình còn có một chút thì là lúc sau đều là còn phải ở chung nhiều năm hàng xóm cho nên đối với mới đến thái vĩnh minh hoàng tiểu tuệ cặp vợ chồng trong sân người tương đối có nhiệt tình như vậy cũng là bình thường đột nhiên nghe thấy có người gọi mình thái vĩnh minh ngay cả bận cười lấy đáp lại nói đúng vậy à đại mộ i tử đồ nội thất cũng chuyển tốt rồi còn đến ở còn phải hai ngày nữa đi nghe thấy thái vĩnh minh nói như vậy nô đan vân đông cảm giác hoài nghi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi còn phải hai ngày nữa ta nhìn trong nhà không phải đã khai hỏa sao thế nào còn phải hai ngày nữa à nô đan vân có chút không hiểu nhìn thái vĩnh minh thái vĩnh minh nhìn đối phương trên mặt hoài nghi tiếp tục nói đi xuống giải thích nói ôi đây không phải nhìn nhà tu sửa được không sai biệt lắm nha liền n g h ĩ dứt khoát khai hỏa làm cơm về phần chuyển tới ở hôm nay nên không còn kịp rồi và minh sau hai ngày đi thế â n dọn tới đồ nội tới t đồ ấ nấu t một chút, trong quét quét Thái thích một chút, trong tốt thích tới. t làm lau loa liền là nhà hào nhà Minh gì cũng giải không còn có còn còn chưa chuyển dọn dọn. Vĩnh Nô Đan Vân ăn phải phải hợp háo hiểu, h qua đâu, đã đây là bừng tỉnh đại nộ nàng trong nháy mắt bày ra nét mặt tươi cười vội vàng đáp lại nói ngài nói được quá đúng rồi còn không phải thế sao như thế cái lý nhi mà k i a tốt lắm và đến lúc đó các ngươi này cả một nhà cũng chuyển tới ở lại về sau lúc rảnh rỗi liền để bạn già ngài đến nhà ta ở c h u n g cùng nhau làm nhảm tán gấu nói chuyện tâm tình cái gì với lại đâu đúng lúc nhà ta vị lao già kiêng ngày bình thường ở nhà thì không có gì chính sự có thể làm vừa vặn hai n g ư ờ i góp cùng một chỗ hai người trong lúc đó khẳng định có không ít tiếng nói chung đâu dù sao à chúng ta cũng sống đến cái này số tuổi đơn giản chính là cho hải tử nhà mình nhóm giúp đỡ chút làm một chút cơm chiếu nhìn một chút hải tử loại hình sau đó thì thư thư phục phục chờ lấy hưởng phúc đi đúng đúng đúng ngươi giảng được thật không có sai đến ta cái này t u ổ i tác còn có thể trông cậy vào làm đại sự gì nha có thể giúp đỡ nhìn trong nhà đám con xử lý chút ít vụn vặt tạp vụ thế là tốt rồi rồi còn lại có thể không phải an tâm chờ đợi hưởng thụ thanh phúc nha ha ha ha ha. thái vĩnh minh một bên cười lớn một bên phụ họa theo đuôi nhìn đối phương lời đã nói ra cứ như vậy hai người lại tùy ý hàn huyên trong một giây lát sau đó thái vĩnh minh liền đứng dậy hướng đối phương tạm biệt vội vàng rời đi bận rộn hắn bản thân trong tay sự vụ đi chương sáu trăm chín mươi bảy trương hạo nhiên bị đuổi ra, ra cửa phòng bếp một vào thời khắc này trước đó đã đáp ứng lưu lại ăn cơm tối trương hạo nhiên cùng h ạ vũ trụ hai người tại cùng thái k h ô n đơn giản trò chuyện v à i c â u qua đi trong lòng suy nghĩ hay là trước tiên phản hồi các từ trong nhà cùng người nhà thông báo một tiếng tối nay không ở nhà ăn cơm tình huống thế là hai người nói do ý nghĩ trong lòng qua đi liền cùng nhau đi ra thái k h ô n nhà mới cửa lớn không có mấy bước đường thời gian hai người bọn họ liền về tới số chín mươi năm tứ hợp viện ngay lúc này đã thu thập thỏa đáng cũng cầm chắc đồ vật thái vĩnh minh chậm rãi từ tiền viện đông nhĩ phòng ra đây đang lúc hắn bước ra khỏi cửa phòng mosana ánh mắt t ỉ n h cờ cùng chính hướng bên này đi tới trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ hai người đụng vội vặn thái vĩnh minh không khỏi sinh lòng hoài nghi trên mặt nhanh chóng hiện ra kinh ngạc nét mặt lập tức bước nhanh tiến ra đón hướng về phía hai người vội vàng mở miệng dò hỏi ai nha đây không phải hạo nhiên cùng trụ từ mà hai người các ngươi sao thì chạy đến nơi này đâu hắn một bên hỏi trong lòng một bên âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ lại hai người này là không có ý định lưu tại con trai mình thái khôn nhà mới bên trong ăn cơm tối sao nghĩ đến đây thái vĩnh minh không khỏi trong lòng căng thẳng cả người cũng có vẻ có chút lo lắng đối mặt thái vĩnh minh nghi vấn, t r ư ơ ngay xong hai người giải thích thái vĩnh minh bừng tỉnh đại nộ gật đầu trong miệng tự lẩm bẩm a a a nguyên lai、like、là như vậy a hắc hắc nhìn một cái ta này đầu góc thực sự là hồ đồ cực độ vừa nãy ta đến lúc nên thuận đường giúp các ngươi đem chuyện này nói cho trong nhà các ngươi người nói xong hắn nhẹ nhàng vô vô chán của mình lộ ra một kia khó xử thân sắc nhưng mà đúng lúc này nguyên bản thao thao bất tuyệt thái vĩnh minh giống như bị một đạo t h i ể m điện đánh trúng đột nhiên lời nói xoay chuyển cái k i a đục nồi hai mắt đột nhiên sáng lên giống như là đột nhiên nhớ tới một kiện cực kỳ trọng yếu lại lửa xém lông m ạ y đ ạ i sự đồng dạng đúng lúc này hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn không kịp chờ đợi mở miệng nói ta nói h ạ o nhiên trụ tử a các ngươi nhìn xem chuyện này kiểu gì muốn không dứt khoát thì nhường vợ của các ngươi mang theo bọn nhỏ cùng một chỗ tới nhà ta ăn cơm tối đi kể từ đó đâu không chỉ có thể giảm bớt không ít chuyện thoái với lại mọi người tập hợp một chỗ nhiệt, nhiệt nháo nháo tốt bao nhiêu lại nói như vậy thì tránh cho các ngươi vợ còn muốn tốn thời gian cố sức địa đi làm làm cơm t h á i á thái vĩnh minh lời nói này vừa ra khẩu trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ hai người tựa như cùng giống như bị c h ạ m điện vội vàng liên tục khoát tay lắc đầu tỏ vẻ từ chối đừng đừng đừng đại gia có thể nghìn vạn lần không được nha sao có thể làm như thế đâu tuyệt đối không được thật sự không được trương hạo nhiên không hề nghĩ ngợi lúc này không chút do dự cấp ra trả lời chắc chắn giọng nói kiên quyết mà quả quyết nhìn thấy trương hạo nhiên nhanh chóng như vậy địa giúp cho từ chối đứng ở một bên hà vũ trụ tự nhiên cũng là không chịu thua kém theo sát lấy phụ hòa nói đúng thế đúng thế đại gia ngại quá k h á c h khí chúng ta đi là được rồi còn làm sao có ý tứ mang lên vợ hải t ử a vẫn là thôi đi thật sự không cần mắt thấy đề nghị của mình bị hai người này mãnh liệt như thế phản đối thái vĩnh minh trong lòng mặc dù có chút thất lạc nhưng cũng không tốt lại nhiều làm cơm cầu rốt cuộc trong lòng của hắn hiểu rõ bọn hắn về sau thì lưu lại thường trú dù sao sau này tháng ngày còn rất dài đâu về sau khẳng định sẽ có bo lớn mời khách ăn cơm cơ hội nghĩ đến đây Thái đúng lúc này mấy người bọn hắn cứ như vậy nói dây cả ra dây muốn địa nhàn trò chuyện thời gian trôi qua nhanh chóng không có mất một lúc thái vĩnh minh nhìn sắc trời một chút đánh giá một chút canh giờ cảm thấy không sai biệt lắm cần phải trở về chỉ thấy hắn đứng dậy hướng về phía trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ k h o á t khoác tay mở miệng nói được hạo nhiên trụ tử kia lại ra ta thì đi trước một bước rồi trong nhà các ngươi bác gái còn trông mong điện ngóng t r ú n g ta mang về mấy cái này đ ồ vật vào nồi nấu cơm đấy lời nói sau khi nói xong thái vĩnh minh tượng là tựa như nhớ tới cái gì ngừng lại một chút sau đó tiếp lấy lại bổ sung à đ ú n g rồi hai người các ngươi cũng đừng quên đợi lát nữa đến à tuyệt đối đừng sắp đến trước mặt đột nhiên lật lỏng không tới chương sáu trăm chín mươi bảy trương hạo nhiên bị đuổi ra cửa phong bếp hai chương sáu trăm chín mươi bảy trương hạo nhiên bị đổi ra cửa phòng bếp hai nếu nói như vậy chẳng lẽ lại còn muốn ép đại gia ta tự thân tới cửa đi mời hai người các ngươi hay sao ha ha hắn tiếng nói này vừa mới rơi xuống trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ hai người dường như thần giao cách cảm bình thường t r o n g miệng một lời địa đáp lại nói yên tâm đi đại gia chúng ta khẳng định hội đúng giờ đi qua tuyệt đối sẽ không phóng ngài b ổ câu nghe được hai người bọn họ sảng khoái như vậy trả lời thái vĩnh minh thỏa mãn gật gật đầu lúc này mới quay người cất bước rời đi đợi cho thái vĩnh minh dần dần từng bước đi đến cho đến thân ảnh biến mất không thấy sau đó hà vũ trụ không kịp chờ đợi xoay đầu lại đối với trương hạo nhiên vội vã nói tiểu nhiên à vậy ta phải vội vàng trước về nhà một chuyến cùng tàu t ử n g ư ơ i thông báo một tiếng đỡ phải nàng trong nhà lo lăng xuông n g ư ơ i thì chân chu nhi địa hồi đi thu thập một chút chờ chút chúng ta thì tại tiền viện gặp mặt hà nói xong hà vũ trụ cũng không nói hoài tới nói thêm gì nữa chạy như bay hướng nhìn lý viện bước nhanh tới tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bật tiếp phía sau càng đặc sắc làm hà vũ trụ n ệ bước nhàn nhã nhịp chân trong triều viện chậm rãi đi đến lúc trương hạo nhiên thì không chút do dự xoay người lại bước chân vội vàng địa đạp vào trở về nhà con đường mới vừa vặn bước vào gia môn một hồi thanh thúy mà có tiết tấu thái dao âm thanh liền chuyển vào trong thai của hắn nay thanh âm quen thuộc nhường hắn trong nháy mắt ý thức được nhà mình vợ chính tại bên trong nhà bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối hắn ba chân bốn cẳng nhanh chóng đuổi tới cửa phòng bếp do nhìn đầu vào trong nhìn banh cũng cao giọng hô vợ vội vàng thái dao đ ầ u còn chưa bắt đầu xào dao a nhưng mà tiếng nói của hắn chưa rơi ánh mắt đã xuyên t ấ u qua khe cửa nhìn thấy cái đó thân ảnh quen thuộc lý thư hiệu chính hết sức đem các loại nguyên liệu nấu ăn cắt thành đều đều viên trạng hoặc phiến hình thấy tình cảnh này trương hạo nhiên không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm trong lòng âm thầm may mắn chính mình gấp trở về phải trả tính kịp thời đúng lúc này hắn lại mở miệng nói vợ à hôm nay thái k h ô n một nhà không nên lưu ta cùng trụ tử tại nhà hắn ăn cơm tối hai chúng ta thực đang từ chối không xong cho nên đợi lát nữa cũng không cần chuẩn bị cho ta kia phần cơm á nghe được trượng phu lời nói nguyên bản chuyên chú vào trong tay công việc lý thư hiệu này mới hồi phục tinh thần lại nàng ngầm đầu trên mặt tách ra một vòng nụ cười ôn nu đáp được rồi biết rồi người mau đi, đi. ha, ha. may mắn ngươi quay về được sớm nếu không ta muốn phải động thủ xào rau đi đã như vậy vậy ta liền đem ngươi kêu phần tiết kiệm đến làm được lượng ít một chút đối với t r ư ở n g phu giải thích lý thư hiệu không có quá nhiều hỏi tới chỉ là đơn giản hỏi thăm vài câu về thái khôn nhà bữa tối sắp đặt và chi tiết vấn đề đặt được trả lời chắc chắn sau đó lý thư hiệu liền lại lần nữa vùi đầu vào rửa rau thái rau công t ắ c bên trong đồng thời trong nội tâm cũng đã lại lần nữa kế hoạch xong làm vài món thức ăn mà trương hạo như đâu thì đứng ở một bên trong lòng suy nghĩ có phải hay không nên lưu lại giúp vợ làm chút việc t h như đánh cái ra tay đưa cái gia vị loại hình đúng lúc này lý thư hiểu trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh q u a n g như là bắt lấy nào đó mấu chốt manh mối đồng dạng chỉ thấy nàng có hơi n h í u lên đôi mi thanh tú đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa nhìn hướng trượng phu của mình trương hạo nhiên khẽ hỏi sao tiểu nhiên ngươi vừa mới không phải nói với ta muốn cùng trụ tử cùng một chỗ đi tiểu không nhà ăn cơm sao sao không thấy bóng người hắn a trương hạo nhiên nghe được thê tử hỏi về sau gãi đầu một cái cười lấy hồi đáp à hắn đã về nhà trước cùng vợ hắn lưu lam nói chuyện này á đợi lát nữa chúng ta thì cùng đi nha hắn vừa nói một bên lộ ra nụ cười thật thả nhưng mà trương hạo nhiên vừa dứt lời lý thư h i ể u t r ư ớ c là hơi sưng sở đúng lúc này t r ừ n g to mắt nhìn hắn c h ầ m c h ầ m mấy giây sau đó mới chậm rãi mở miệng nói nếu đã vậy vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì đâu mau chóng tới n h a nói không chừng lúc này trụ tử đều nhanh muốn vào nhà tìm ngươi dứt lời lý thư h i ể u cũng không đợi trương hạo nhiên phản ứng trực tiếp dôi ra trắng nón mảnh khảnh cánh tay dùng tui trỏ nhẹ nhàng đỉnh một chút trương hạo nhiên phía sau lưng đồng thời thúc giục nói nhanh đi nhanh đi không phải liền là làm bữa cơm nhà cũng không phải cái gì đặc biệt nặng n ề việc tốn thể lực đối mặt vợ lý thư yểu kiên quyết như thế thái độ trương trong h như ì Lưu lại làm giúp đỡ t ợ thủ các l ạ i lời ó i n n h ư nhìn thấy lòng ý thư hiểu kia chân thật đáng tin nét mặt, hắn đành phải đem lời đến khỏe miệng lại nuốt trở、vào. Tốt tốt tốt, vợ, đừng tiếp tục đẩy ta ta lập tức đi, cũng có thể đi. Hạo nhiên vẻ mặt bất Trong hiểu chân hắn đành phải khỏe Chương hạo nhiên hướng người kia lời miệng lại đi, đi. đi quay phía cửa cũng có đắc đáng đến đừng đến. lập đem đẩy lầm vào. l vợ, vẻ dĩ không khỏi âm thầm cô vốn cho rằng năng lực để ở nhà biểu hiện biểu hiện không ngờ rằng cuối cùng vẫn bị vợ không chút lưu tình đuổi ra khỏi cửa phòng biết mà giờ này khắc này hà vũ trụ đồng dạng về đến nhà vì n g à y bình thường đại đa số lúc đều là hà vũ trụ nấu cơm nguyên lý do do đó hà vũ trụ về đến trong nhà lúc lưu lam cũng không có bắt đầu nấu cơm đương nhiên sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ hà vũ trụ người kia đối nhà mình vợ đây chính là yêu thương phải phép mặc dù lưu lam chủ nghệ cũng không tệ lắm với lại ngày bình thường cũng không phải thường nhạc định chủ làm việc nhà nhưng chỉ cần hà vũ trụ ở nhà hắn cuối cùng sẽ chủ động gánh vác lên xào r a u nấu cơm nhiệm vụ thời khắc này lưu lam đâu thì lặng yên ngồi trong nhà lòng tràn đầy vui mừng chờ đợi trượng phu hà vũ trụ trôi qua cuối cùng cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân quen thuộc nguyên lai、like、là hà vũ trụ đến nhà không đợi hà vũ trụ thay xong hải tử đi vào phòng khách lưu lam liền không kịp chờ đợi tiến ra đón vẻ mặt tươi cười nói ra ai nha chu tử ngươi có thể tính trở về rồi buổi tối hôm nay chúng ta xảo cái gì thái nha ta cái này đi cho ngươi giúp đỡ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nghe được thê tử ôn nhu lời nói hà vũ trụ không khỏi lộ ra nụ cười thật thà một bên gãi đầu một bên đáp lại nói vợ chuyện là như thế này trước đó tiểu n h i n không phải giúp thái k h ô n tiểu tử kia chế tạo một bộ tiệm đồ dùng mới trong nhà、nha. ta vừa mới có chút việc đi một chuyến tiểu nhiên、nhà. kết quả đúng lúc gặp phải thái khôn người một nhà đến vận chuyển đồ nội thất ta gặp bọn họ nhân viên không nhiều đủ thì thuận tay dựng nắm tay giúp đỡ chút ai mà biết được a cái này giúp thì dừng lại không được cuối cùng bọn hắn một nhà tử người thực sự quá nhiệt tình không nên giữ lại ta cùng tiểu nhiên tại bọn họ nhà cùng nhau hưởng dụng đ a tối không phải sao ta cố ý gấp trở về nói với ngươi một tiếng đỡ phải ngươi một thằng chờ ta trở lại hắn vừa dứt lời còn muốn nhìn tiếp tục nói đi xuống chút gì vợ lưu lam thì mở miệng nói chuyện a được thôi nếu đã vậy, vậy bọn ta hạ đem ngươi theo trong nhà m ạ n mang về nhà trong hộp cơm âm nóng đồ ăn một chút cứ như vậy ăn thế là được lưu lam vừa nói một bên chỉ chỉ h ạ vũ trụ trước đó tan tầm về nhà mang về hộp cơm sau đó đi lên trước cầm lấy hộp cơm nhẹ nhàng mở ra cái nắp nhìn thoáng qua bên trong đồ ăn mặc dù lượng không phải rất nhiều nhưng nếu tiết tiết kiệm một chút hai người ăn cũng là đầy đủ t i ê u ngươi có phải hay không lập tức liền muốn đi tiểu không trong nhà t i ê u mau đi đi lưu lam không nói thêm gì nữa chỉ là mỉm cười thúc giục h ạ vũ trụ nhanh xuất phát rốt cuộc thời gian không còn sớm nếu quá muộn quá khứ không nhiều lễ phép vì hà vũ trụ theo trong nhà máy mang về cái này hộp cơm trên cơ bản năng lực thỏa mãn một người sức ăn nhu cầu nếu là hơi không chế một chút sức ăn hai người phân ra ăn thì hoàn toàn không sao hết chính vì vậy lưu lam cảm thấy mình đợi lát nữa căn bản không cần lại xuống bếp xào rau n ấ u cơm có thể tiết kiệm đi không ít chuyện phiền phải đấy nhìn thấy chính mình vợ như thế thông t ì n h đ ặ t lý hà vũ trụ trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng liên tục gật đầu đáp lại nói từ mừng vậy ta đi trước ngươi chờ chút nóng tốt đồ ăn cũng không cần chờ ta trở lại tiếp theo hắn tượng là tựa như nhớ tới cái gì lại bổ sung nói ra trước đây thái k h ô n cha mẹ của hắn còn muốn mời hai chúng ta lỗ hổng c ò nói c t ể thể u đâu, đều muốn nhau quả nhiên cặp vợ chồng cùng một chỗ đi nhà bọn hắn làm khách đầu, ngay cả trẻ con đều muốn cùng nhau mang đến. chúng như không nên người Nói chỗ khách hai thấy cho thì khéo lời từ chối hào đi lời cặp cả cảm có của vợ vậy một làm lắm, trẻ Bất ta tốt từ ta. ý xong những lời này về sau hà vũ trụ lần nữa hướng lưu l a m cười cười nghe được hắn như vậy giảng lưu lam khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng n h ấ t miệng lên lộ ra một vòng nụ cười nhẹ nói vậy dĩ nhiên là như thế làm sao có khả năng hai đại gia tử người tất cả đều cùng nhau đi tới n h à cái này hiển nhiên không nhiều phù hợp đúng lúc này nàng lại vui tươi hớn hở điệu tiếp tục lời nói nhưng mà nghe ngươi vừa nảy như vậy một miêu tả cảm giác thái khôn phụ mâu đối với ngươi cùng với tiểu nhiên còn thật nhiệt tình nha lưu lam mặt mỉm cười trong mắt l ó e ra tò mò q u a n mang cứ như vậy hai người tùy ý địa chuyện phiếm chỉ chốc lát không mất một lúc lưu lam trong lòng đánh giá một ít thời gian cảm thấy không sai bị lắm thế là vội vàng mở miệng thúc giục lên hà vũ trụ đến c h ụ t ử a lúc cũng không sớm a ngươi mau chóng tới bên ấy đi cũng đừng làm cho người ta đợi lâu nha tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống nhưng mà hà vũ trụ lại khoác k h o tay đáp lại nói đừng nóng ộ i nha thái khôn nhà bọn hắn chuẩn bị đồ ăn đoán chừng còn phải có một hồi nhi mới có thể làm tốt、đấy. chương 699, ai nha đau qua a chương sáu trăm n mươi ai nha đau q u á à. nhìn thấy chuyện này hình lưu lam không khỏi phốc một tiếng bật cười nửa đồ nửa thật địa trêu c h n g nói vậy thì thế nào đâu c h ụ tử cho dù người ta đồ ăn chưa toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng ngươi cũng có thể sớm chút đi theo bọn hắn một nhà người hào hào làm nhảm tán g â u thảo luận chuyện nhà các loại lời nói đ ể nha lẽ nào không phải phải chờ tới người ta đem bữa tối cũng làm cho thỏa đáng ngươi mới c h ậ m rãi đi qua trực tiếp lên bàn bắt đầu ăn sao vừa nói lưu lam vẫn không quên hướng nhà mình nam nhân hà vũ trụ lật ra cái xinh sắn bạch nhãn nói xong những lời này về sau lưu lam căn bản không cho hà vũ trụ bất kỳ phản ứng nào cùng cơ hội nói chuyện vội vàng bắt đầu thúc giục lên hẳn đến nhường hắn mau mau rời đi trong nhà đi phó ước hà vũ trụ nghe lưu lam này liên tiếp vội vàng lời nói trong lòng hơi suy tư một chút nhưng cũng không có quá nhiều trì hoãn lập tức liền xoay người chuẩn bị rời đi chẳng qua tại c ấ t bước trước đó hắn hay là quay đầu đối với sau lưng lưu lam lại dặn dò một câu vợ vậy ta đi trước h a ngươi đ ợ i lát nữa cũng đừng quên đem trong hộp cơm đồ ăn hâm nóng một chút lại ăn nhất định phải chiếu cố tốt chính mình nha nói lời này lúc hà vũ trụ k h p khuôn mặt là ân ầ n nhìn thấy trượng phu quan tâm như vậy chính mình lưu lam không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào nàng vừa cười một bên liên tục gật đầu đáp ứng nói biết rồi biết rồi n g ư ơ i c ứ yên tâm đi thôi ta sẽ còn nhớ ăn cơm tối còn có nhìn n g ư ơ i lời nói này cái gì gọi là để cho ta chiếu cố thật tốt chính mình a vừa nói lưu lam một bên cho nhà mình nam nhân một cái l ư ớ c mắt sau đó bởi vì không muốn tiếp tục cùng hà vũ trụ nói mò, lưu lam liền tiếp lấy t h u ố c giục đối phương rời khỏi mà hà vũ trụ đạt được vợ lưu lam khẳng định trả lời chắc chắn sau đó ngóc ngu ngơ cười cười lúc này mới yên lòng bước chân đi thẳng về phía trước cũng không lâu lắm hà vũ trụ thì chạy tới tiền viện vừa mới bước vào sân hắn một chút thì nhìn thấy chính đứng chờ đợi hắn đến trương hạo nhiên chỉ thấy trương hạo nhiên hai tay ôm ngực tại nguyên chỗ đi tới đi lui nhường hắn cảm giác đối phương đây là và hắn chờ sốt ruột thế là hà vũ trụ bước nhanh đi ra phía trước mịn gợi hướng trương hạo nhiên lên tiếng c h à o cũng mở miệng dò hỏi t i ể u nhiên ngươi tới đây nhi chờ ta có một hồi a ngại q u á a để cho ngươi chờ lâu nghe được hà vũ trụ tra hỏi trương hạo nhiên vội vàng lắc đầu trả lời nói này nha trụ từ ca nhìn ngài nói nói gì vậy nha ta nào có chờ thật lâu à kỳ thực ta cũng vậy vừa từ trong nhà ra đây không bao lâu đấy tất nhiên hiện tại n g à i đều tới vậy chúng ta thì đừng lề mề vội vàng lên đường đi nói xong trương hạo nhiên còn nhẹ nhàng phất phất tay ra hiệu hà vũ trụ cùng hắn cùng một chỗ hà vũ trụ gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý trương hạo nhiên đề nghị thế là hai người sóng vai mà đi nhịp chân không nhanh không chậm hướng phía thái k h ô n nhà mới đi đến nhưng mà vừa lúc này tại tiền viện tây sương phòng trong một thẳng bí mật quan sát nhìn bên ngoài tiếng động diêm phụ quý lại đem hà vũ trụ cùng trương hạo nhiên hai người nhất cử nhất động tất cả đều nể tình nhìn trong hắn xa xa nhìn qua kia thân ảnh của hai người chậm dai biến mất tại tiền viện ngoài cửa lớn trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm đến tr hai cái này ra hỏa đến tột cùng là làm gì đi à n h a chẳng lẽ lại là thái khôn cái tiểu t ử thúi kia mời hắn hai đi ăn cơm sao nghĩ đến đây diêm phụ quý trong lòng nhất thời tượng đầu ngũ vị bình giống nhau cảm giác khó chịu hối hận tình giống như thủy triều sông lên đầu nghĩ trước đó hà vũ trụ cùng trương hạo nhiên này hai người trẻ tuổi giúp đỡ thái khôn vận chuyển đồ nội thất lúc diêm phụ quý tình cờ kết thúc một thiên ở trường học công tác ngâm nga tiểu khúc nhi chậm r i hướng trong nhà đi đi ngang qua thái khôn cửa nhà lúc hắn trong lúc lơ đã thoáng nhìn mấy người chính bận trước bận sau địa s á c những kia nặng n ề đồ nội thất diêm phụ quý con mắt hơi chuyển động trên mặt ngay lập tức chất lên nụ cười giả mù xa mưa đ i ệ a mở miệng nói nhà a mấy người các ngươi ở chỗ này vội vàng đâu có cần hay không ta phụ một tay giúp đỡ c h ú ta kỳ thực đâu hắn cũng là thuận miệng vừa nói như vậy thôi căn bản không có chân dự định tiến lên ra một p h ầ n lực rốt cuộc người nào không biết diêm phụ quý này g bình thường chính là cái khôn khéo tính toán thích chiếm món lời nhỏ hạ người đâu hắn làm lúc nghĩ chính là năng lực không ra tay giúp đỡ thì không ra tay giúp đỡ chính mình tiết kiệm một chút từ khí lực chi tiết hắng á i này khôn khéo tính toán người không ngờ rằng một sự kiện đó chính là sao thái không đ i mời khách ăn cơm b â n g không hắn đã sớm đi lên phụ một tay hỗ trợ mà thái khôn cái này đứa bé lanh lợi lại làm sao nhìn không thấu diêm phụ quý điểm ấy tiểu tâm tư đâu chỉ thấy hắn liền vội vàng cười hồi đáp cảm ơn tam đại gia ngài lặc chẳng qua nhân viên đã đầy đủ à với lại đồ vật đều nhanh c h u y ể n được không sai bịt lắm thì không phiền phức ngài động thủ á nghe nói như thế diêm phụ quý âm thầm thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ chính dễ dàng thuận pha xuống lửa miễn được bản thân m ệ t mọi thở hồng h ộ kết quả là hắn liền làm bộ gật đầu trong miệm lẩm bẩm được lặc được lặc vậy mọi người chậm rãi làm hờ à à à à nhưng sau đó xoay người thành giờ này khắc này làm diêm phụ quý c h ơ mắt nhìn từ tiền viện cửa dần dần từng bước đi đến trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ hai người lúc trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu lẽ nào này thái khôn là chuyên môn mời hai người bọn họ đi trong nhà uống rượu ăn cơm bày ra c ặ m tạng nghĩ như vậy nhưng rất khó lường diêm phụ quý chỉ cảm thấy ruột đều nhanh hối hận thanh sớm biết có chuyện tốt như vậy vừa nãy cho dù mẹ gần chết cũng có thể đi lên lẫn vào một cước mới đúng à. nói không chừng lúc này đi theo cùng một chỗ ăn ngon uống sướng trong đám người thì có chính mình nha đ n g t i ế trên đ ờ i phụ ô n bán g có quý hảo não nói một mình khắc khuôn mặt là hối hận tri sắc giờ phút này trong óc của hắn không ngừng hiện ra trước đó chẳng cảnh hà vũ trụ cùng trương hạo nhiên này hai người trẻ tuổi nhiệt tình giúp đỡ thái khôn vận chuyển đồ nội thất vận trước vận sau vô cùng náo nhiệt mà chính mình đâu lại chỉ là đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt hoàn toàn chỉ là ngoài miệng khách sáo nhìn muốn giúp đỡ nhưng không có tiến lên giúp đỡ ý nghĩa bây giờ được chứ thái khôn vì cảm tạ hai người bọn họ giúp đỡ cố ý mời hai người bọn họ đi ăn cơm diêm phụ quý thầm nghĩ nếu làm lúc mình có thể chủ động một chút dù chỉ là chuyển một ít không nặng lắm thứ gì đó nói không chừng bữa cơm này trong cục cũng sẽ có một c h u ngồi cho mình càng như vậy nghĩ diêm phụ quý trong lòng thì việc phát giác khó chịu phản phất có một khối đá lớn đặt ở trong lòng đ ồ n dạng cuối cùng hắn nhịn không được nâng tay phải lên hung hăng tắt mình một cái chỉ nghe tách một tiếng v a n giòn diêm phụ quý lập tức cảm thấy trên gương mặt đau rắt đánh tới ai u ai u m á ơi đánh cho quá dùng sức đau quá a hắn một bên nghe răng nhét miệng đ ị a kêu to một bên đưa tay trái ra càng không ngừng nhẹ khẽ vớt vớt bị đánh má phải nhưng mà điểm ấy ra thịt nỗi khổ cũng không thể giảm bớt hắn sâu trong nội tâm hối hận tình diêm phụ quý trong miệng còn đang không ngừng lẩm bẩm hắn ta đây rốt cuộc là làm cái gì chuyện ngu x u ẩ n a ngày bình thường ta cũng coi như khôn khéo có thể làm sao thời khắc mấu chốt thì phạm lên hồ đồ đến đây thực sự là thông minh một thế hồ đồ nhất thời a cứ như vậy diêm phụ quý một bên lầm bầm lầu bầu đ o á n trách chính mình một bên quay người chậm rãi hướng nhà mình trong phòng đầu đi đến hắn thực sự không muốn lại chờ tại trước cổng chính mặc cho những tia rối loạn suy nghĩ tại trong đầu sôi trào t r ư ơ n g bảy trăm ấn trong thái vĩnh minh tâm ý nghĩ t r ư ơ n g bảy trăm ấn trong thái vĩnh minh tâm ý nghĩ diêm phụ quý lòng tràn đầy hối hận địa chậm rãi về đến trong phòng nặng nghề mà ngồi trên g h ế to mày ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước trong lòng không ngừng nhớ lại chuyện mới vừa phát sinh ý hối hận giống như thủy chiều sông lên đầu cùng lúc đó trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ hai người thì vừa nói vừa cười hướng phía thái khôn nhà phòng ở mới đi đến không bao lâu, hai người liền đi đến thái k h ô n ra muôn khẩu chỉ thấy cửa lớn rộng mở trong phòng truyền đến trận trận tiếng cười cười nói nói ưu đến à nha thái v ĩ n h minh mắt sắc nhìn lên gặp hắn hai theo phòng trước cửa đi tới liền ngay lập tức đứng dậy nhiệt tình hô đúng lúc này thái v ĩ n h minh trên mặt chất đầy đủ cười vui tơi hớn hở địa tiếp tục nói tới tới tới mau và o ngồi các ngươi năng lực đến thật sự là quá tốt vậy ta đây liền đi đem tiểu không kêu đi ra cùng cùng hai người các n g ư ờ i các n g ư ờ i giữa những người tuổi trẻ cùng nhau nói chuyện lời nói tâm sự việc nhà cái gì dứt lời thái vinh minh quay người hướng nhà bếp đi đến trước khi đi thái vĩnh minh cố ý căn dặn một bên cháu thái p h ạ m trước cho khách nhân trâm trả mà nguyên vốn còn muốn đáp lại vài câu trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ thấy thế không khỏi nhìn nhau cười một tiếng lẫn nhau ngầm hiểu trụ từ ca hạo nhiên ca khi bọn hắn cười qua về sau đã cho hai người rót xong trà thủy thái p h ạ m vội vàng cho hai người lên tiếng chào hỏi ra hiệu hai người ngồi xuống u ố n g trà thấy thế trương hạo nhiên hà vũ trụ hai người gật đầu cười đáp ứng mà sau đó đến phía trước bàn ngồi xuống mà giờ khác này thái vĩnh minh chạy tới cửa phong bếp đối với chính đang bận rộn thái phụ một tay là được ngươi nhanh đi ra ngoài bồi bồi ngươi hạo nhiên ca cùng trụ t ử ca đúng đừng quên cầm chút ít lạc và hạt dưa ra đầy chiêu đái chiêu đái nhân ra nha hắn lời nói còn chưa kịp nói xong đâu đúng lúc này một bên đang bận rộn nhìn hoàng t i ể u tuệ nghe được nhà mình bạn già lời nói về sau vội v a n g chậm lại công việc trong tay xoay đầu lại cùng theo một lúc thúc giục lên nhi t ử thái khôn chỉ thấy hoàng t i ể u tuệ một bên bận rộn vừa cười trước nói với thái vĩnh minh ai nha ta nói vĩnh minh à nhà chúng ta tiểu khôn đều đã đã lớn như vậy à này nên như thế nào chiêu đái khách n h n nha trong lòng của hắn đầu khẳng định rất rõ ràng nha nói xong câu đó sau đó nàng lại đưa mắt nhìn sang đứng ở bên cạnh nhi tử thái khôn thấm thiế dặn dò tiểu không đấy cha ngươi vừa mới nói rất đúng ngươi nghe ngươi cha nhanh đi ra ngoài bồi bồi ngươi trụ tử ca còn có hạo nhiên ca cùng bọn hắn h ả o h ả o mà tâm sự làm nhảm làm nhảm việc nhà cái gì dù sao lúc này trong nhà làm đồ ăn còn cần chút thời gian dù sao cũng phải có người trước bồi tiếp những khách nhân trò chuyện một ít ngày phải không nào thái khôn mười p h ầ n n g oan n gật o ã n g gật đầu ứng tiếng nói được rồi mẹ vậy ta đây thì ra ngoài á vừa dứt lời hắn liền quay người đi ra nhà bếp nhưng mà ngay tại nhi tử thái k h ô n chân chức vừa mới bước ra nhà bếp lúc hoàng tiểu tuệ như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì hơi ngưng lại suy tư một lát sau đó lại lần quay đầu nhìn về phía nhà mình bạn g i a thái vĩnh minh mở miệng nói hở vĩnh minh đấy nếu không như vậy đi ngươi thì cùng một chỗ ra ngoài chào hỏi chào hỏi khách hứa thôi trong phòng bếp đầu có ta một người bận rộn là được rồi ngươi đi cùng mấy người bọn hắn trẻ tuổi bọn tiểu tử nhiều trò chuyện náo nhiệt một chút mà hoàng tiểu tuệ tử cân nhắc tỉ mỉ một phen trong đầu càng nghĩ càng là cảm thấy nên để cho mình bạn g i a thì đi qua hỗ trợ chiêu đãi một chút khách nhân tương đối thỏa đáng không được đi tiểu tuệ bọn hắn mấy người trẻ tuổi kia góp một khối hào hảo nói chuyện một chút là được rồi ta như thế cái lao đầu tự dính vào làm gì nha với lại đâu có tiểu k h ô n cùng tiểu p h à m hai đứa bé ở bên ngoài kêu gọi khách nhân đã đủ rồi ta cũng không cần phải đi ra khác đến lúc đó vì có ta cái lao nhân này tại làm được bọn hắn mấy người trẻ tuổi trong lúc đó trò chuyện không ra kia đã không tốt rồi thái vĩnh minh k h o á t khoác tay chậm rãi nói ra những lời ấy cuối cùng còn nói thêm câu trò đùa lời nói hoàng tiểu tuệ nghe hắn kiểu nói này trong lòng cân nhắc trong chốc lát cảm giác còn giống như thật có điểm đạo lý thế là thì liền không lại khăng khăng thúc giục nhà mình bạn già ra ngoài chiêu đãi khách nhân nhưng mà đúng lúc này hoàng tiểu t huệ như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì một dạng nhãn tình sáng lên lần nữa nhìn về phía thái vĩnh minh nói tiếp hở vĩnh minh a vừa nãy người ta tiểu nhiên không phải để cập qua nhà máy hồng t i n h tử trong có khả năng muốn chiêu c ô n g sao nói không chừng chờ một lúc người ta tiểu nhiên rồi sẽ nhắc tới chuyện này đâu nếu không ngươi thì ra ngoài nghe nghe bọn hắn rốt cục đều nói chút ít cái gì chứ sao kỳ thực hoàng tiểu t huệ chi như vậy đ ể bụng cuối cùng là bởi vì nàng một thẳng nhớ cháu thái phạm báo danh vào xưởng chuyện công tác muốn nói đối với thái phạm đứa cháu này hoàng tiểu huệ đây chính là trong lòng thích đến gấp đây này đương nhiên rồi không riêng gì nàng ngay cả thái vĩnh minh cũng là đặc biệt yêu thương đứa cháu này thái vĩnh minh nghe được bạn già nhắc tới này cha nhi không khỏi nhớ mày yên lặng suy tư sau một lát mới chầm rãi mở miệng đáp lại nói ừ m ta nhìn xem đấy vẫn là thôi đi nói xong câu này hắn qua loa dừng lại một chút mới tiếp lấy giải thích nói trong nhà máy chiêu công thái phạm đứa nhỏ này rốt cục có thể ghi danh hay không lại có thể hay không thuận lợi đi trong nhà máy làm công nhân đi làm chuyện này à còn không có tiểu không nha chúng ta cũng đừng quên tiểu k h ô n thế nhưng nhà máy hồng tính tử trong đường, đường chính chính công nhân viên chức hơn nữa còn là cái cán bộ đâu như loại này bọn hắn trong nhà máy sự việc hắn khẳng định phải đây chúng ta mở nhiều lắm nha đã có tiểu không i ú p đỡ quan tâm nhìn chuyện này vậy chúng ta cũng liền đường đi theo nỏ mẫm lẫn vào nha chậm rãi sau khi nói xong những lời này thái vĩnh minh hơi dừng lại một chút sau đó lời nói để đột nhiên nhất c h u y ể n tiếp tục nói đi xuống nói nhưng mà tuy nói chúng ta không hỏi đến nhưng nếu người ta hạo nhiên chân có thể giúp đỡ như thế đại một chuyện nhường tiểu p h à m tối cuối cùng thành công vào xưởng làm tới công nhân vậy chúng ta nhưng phải ghi nhớ kỹ ở người ta phần này thâm hậu tình nghĩa nhất định phải hảo hảo cảm tạ người ta mới đ a với lại cho đến lúc đó Không riêng gì chúng riêng trưởng gì ta làm b ố i phải n h nhìn ớ n g ư ờ i tại nhiều năm trước kia thái vĩnh minh liền thường thường nhận được xa quê nhi tử thái khôn gửi về đến nhà thư tín tại những kia trong câu chữ thái vĩnh minh sâu sắc địa cảm nhận được một tên là trương hạo nhiên người đối với con trai mình cho sự giúp đỡ to lớn thái vĩnh minh biết rõ trương hạo nhiên đối với nhi tử thái khôn vẫn luôn quan tâm đầy đủ che chở có thừa t i ể u này chiếu cố cũng không phải là một sớm một chiều sự t ì n h mà là trải qua thời gian dài kéo dài không ngừng nỗ lực cùng ủng hộ đối với cái này vợ chồng bọn họ hai người đã sớm biết đồng thời đem phần tình nghĩa này yên lặng khắc ở trong tâm sau đó cũng là trước đó vài ngày khi bọn hắn cuối cùng đạp vào tiến về tứ cựu thành lữ đ ô lúc thái khôn càng là hơn tự mình hướng phụ mẫu kỹ càng giảng thuật những năm gần đây trải qua từng ly từng tý tại kia từng cái sinh động chuyện xưa bên trong thái vĩnh minh cùng thê tử càng thêm rõ ràng nhận thức đến trương hạo nhiên đợi thái không giống như thân huynh đệ bình thường từng ly từng tý địa chăm sóc t r o n g hắn sinh hoạt các mặt mà ngay hôm nay buổi chiều trương hạo nhiên lại đem lại một thì tin vui cháu thái p h ạ m vô cùng có khả năng tại đối phương nóng tâm tương trợ phía dưới thuận lợi bước vào nhà máy biến thành một tên công nhân như thế liên tiếp chuyện tốt nhường thái vĩnh minh trong lòng đối với trương hạo nhiên h ả o cảm tăng gấp bội giờ này khắp này thái vĩnh minh lòng tràn đầy đều là đối với trương hạo nhiên thật sâu lòng cảm kích thế là hắn kìm lòng không đặng không chỉ có một hoàng tiểu huệ đối với trượng phu nói tới tất cả cũng là trong lòng rõ ràng cho nên khi nghe được thái vĩnh minh lời nói lúc nàng không chút do dự gật đầu đồng ý tỏ vẻ đối với lời nói hoàn toàn đồng ý đúng vậy a vĩnh minh vậy khẳng định chúng ta còn chưa tới tứ cựu thành lúc ngay tại nhi tử trong thư hiểu rõ trương hạo nhiên đối với hắn vô cùng chăm sóc có thể nói là một hào đại ca bây giờ chúng ta tới tứ cựu thành tiểu pham đứa nhỏ này lại rất có thể tại đối phương dưới sự trợ giúp vào xưởng làm công nhân chỉ bằng nhìn những việc này chúng ta lao thái nhà liền phải nhớ kỹ người ta phần tình nghĩa này còn có người yên tâm đi nếu tiểu phàm đứa nhỏ này năng lực lưu lại vào xưởng làm công nhân đến lúc đó ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng hắn nếu là sau này đối với giám đối với người ta hạo nhiên vong ân phụ nghĩa không nói ngươi thì ta chỗ này hắn cũng không qua được hoàng tiểu thuệ trong lúc bất chi bất giác nói rất nhiều sau đó cái đôi này thì bận rộn như vậy địa tại bên trong nhà bếp xuyên qua một bên thuần thục thái rau xào rau một bên vui sướng trò chuyện với nhau trong sinh hoạt việc v ậ t cùng chuyện lý thú bếp l ò phát h ỏ a diễm cháy h ư n g h ự c trong nồi dầu đùng đùng không dứt rung động mùi thơm nồng nặc tràn ngập tại trong cả căn phòng cùng lúc đó thái k h ô n sớm đã dạo chơi đi ra cửa phòng bếp mặt mỉm cười địa đi vào phòng khách cùng trương hạo nhiên hà vũ trụ hai người ngồi vây chung một chỗ nhiệt liệt địa trò chuyện g i ế t thì giờ ba người nói nói cười cười bầu không khí hòa hợp vô cùng về phần ngày bình thường tương đối hoạt bát hiếu động chút thái phạm lúc này ngược lại là trở nên ngoan n g o ấ n lên đang hoang ngồi tại bọn họ ba bên cạnh nháy một đôi mắt to tập trung tinh thần lắng nghe bọn hắn ba nói chuyện thời gian lạng yên trôi qua lại qua trong một giây lát sau đó trương hạo nhiên trong lúc lơ đáng dùng khỏe mắt quét nhìn liếc về an tính tọa thái phạm thì trong khoảnh khắc đó trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. trong nhà máy chiêu công sự việc thế là làm ý nghĩ này nổi lên đi ra về sau trương hạo nhiên nhanh chóng quay đầu ánh mắt nhìn về phía thái k h ô n mở miệng nói đúng rồi tiểu không a xế chiều hôm nay đề cập với người trong nhà máy chiêu công sự kiện kia hiện tại ta nghĩ đem tình huống cụ thể lại kỹ càng địa kể cho ngươi rằng hắn lúc nói chuyện âm thanh to không e rẻ ở đây hà vũ trụ nghe được trương hạo nhiên xảy ra bất ngờ đề cập trong nhà máy chiêu công sự việc hà vũ trụ đầu tiên là x ư n g sở sau đó trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ nghi hoặc hắn cặp mắt kia chăm chú nhìn trương hạo nhiên dường như muốn từ đối phương nét mặt cùng trong lời nói tìm kiếm ra một ít đồn mối tình cờ tại lúc này hà vũ trụ ánh mắt xéo qua thì chú ý tới ngồi ở một bên thái p h ạ m chỉ thấy thái p h ạ m chính vẻ mặt mong đợi nhìn qua trương hạo nhiên cùng thái khôn bộ dáng kia giống như trong lòng cất dấu bí mật gì đồng dạng trong chốc lát hà vũ trụ như là đã hiểu cái gì bừng tỉnh đại nộ gật đầu tiếp theo hắn nghiêng đầu đi nhìn trương hạo nhiên hỏi tiểu nhiên đấy chẳng lẽ lại là này tiểu từ này phải vào xưởng công tác cả n h a hắn vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng địa dùng khoe mắt dư quang liếc nhìn thái phàm dường như thật tò mò vừa mới hỏi vấn đề có phải như vậy hay không cùng lúc đó cái kia tràn đầy ánh mắt nghi hoặc lại một mực khóa ổn định ở trương hạo nhiên trên người giống như nghĩ từ đối phương chỗ nào tìm thấy đáp án trương hạo nhiên nghe thấy hà vũ trụ hỏi hắn ngược lại thì không có ý g i ấ u g i ế m chút nào mà là phi thường thản nhiên lại hào phóng địa thừa nhận nói không sai chính là như vậy không phải sao chúng ta nhà máy hồng tinh lập tức liền muốn tân tuyển nhận một nhóm học trò nha ta đây một lần tình cờ phát hiện tiểu phàm tiểu tử này ý nghĩ đặc biệt linh hoạt phản ứng vô cùng nhanh nhẹn cho nên trong lòng thì suy nghĩ dứt khoát đem hắn lấy tới trong nhà máy đến nhường hắn năng lực chân thật theo sát đám thợ cả hào hào học tập một môn tay nghề con n ữ a nói đứa nhỏ này đích thật là tương đối thông minh nhạy bén vì quan sát của ta cùng phản bón nha hãn tương lai có thể không vẹn vẹn chỉ là làm một cái bình thường công nhân đơn giản như vậy à nói không chừng còn có thể trở thành một tên xuất sắc kỹ thuật viên thậm chí là kỹ sư đâu sau khi nói đến đây trương hạo nhiên trên mặt toát ra một loại m ư ờ i phần chắc chắn nét mặt nhìn thấy trương hạo nhiên như thế tận hết sức lực địa tán dương bên cạnh thái p h ạ m hà vũ trụ không khỏi mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin nét mặt hãn đầu tiên là nhìn chằm chằm trương hạo nhiên hình như muốn xác nhận chính mình có nghe lầm hay không qua hồi lâu đúng lúc này ánh mắt của hắn tựa như cùng đồng hồ quả lắc bình thường tại trương hạo nhiên cùng thái phạm trong lúc đó càng không ngừng qua lại di động tới cuối cùng hà vũ trụ kìm nén không được nội tâm kinh ngạc hướng về phía trương hạo nhiên bật thốt lên ai nha má ơi hạo nhiên ngươi cũng đừng lựa phình ta a tiểu tử này thật có ngươi nói cơ chí như vậy sao hắn nói chuyện lúc giọng nói tràn đầy hoài nghi không còn nghi ngờ gì nữa đối với trương hạo nhiên đánh giá thái phạm tiểu tử này cách nói cảm thấy không thể tưởng tượng nổi vừa dứt lời hắn đột nhiên lại vỗ vô, vô đầu của mình vội vàng nhìn về phía thái phạm đường ca cũng là thái khôn phủ định nói thái khôn huynh đệ ta vừa mới lời này không phải nói không tin đệ ngươi có thông minh như vậy mà là hà vũ trụ lắp ba lắp bắp hỏi giải thích có chút không biết nên nói thế nào mới tốt mà thái không đâu căn bản cũng không để ý hắn vừa mới nói những lời kia ngược lại có chút tán đồng tỏ vẻ nói không sao không sao trụ t ử ca đừng nói ngươi cảm thấy bất ngờ ta chính mình thì cảm thấy bất ngờ đâu hắn kinh ngạc nói xong những lời này lại quay đầu nhìn về phía trương hạo nhiên dò hỏi nhiên ca tiểu phàm tiểu tử này thật có ngươi nói thông minh như vậy sao không thể nào hắn vừa nói những lời này một bên dùng một loại có chút ánh mắt phức tạp nhìn về phía mình đường đệ thái phàm ánh mắt bên trong tốt tựa như nói tiểu tử này chân có thông minh như vậy thật hay giả nha t r ư ơ n g bảy trăm linh hai trương hạo nhiên đối với thái phàm căn dặn t r ư ơ n g bảy trăm linh hai trương hạo nhiên đối với thái phàm căn dặn trước đây vừa lúc bắt đầu bưng ngồi ở một bên lắng nghe mấy người nói chuyện phiếm thái phàm vẫn chỉ là cái người trong suốt kết quả đợi đến trương hạo nhiên bắt đầu nhắc tới h ắ n lúc thái phàm bị trương hạo nhiên tán dương lời nói bị làm đỏ mặt đồng thời trừ ra có chút xấu hổ trong nội tâm còn thật cao hứng chẳng qua làm hạ vũ trụ cùng với chính mình đường ca thái khôn hai người nói ra những lời này về sau Thái p h ạ m cũng không nhịn được suy tư lên chính mình có phải hay không thật có t r ư ơ n g hạo nhiên trong miệng nói như vậy thông minh thế là đợi đến đường ca thái k h ô n mặt mũi chản đầy kinh ngạc mặt mũi chản đầy kinh ngạc nhìn chính mình lúc thái p h ạ m thì liếc mắt nhìn chăm chú về phía t r ư ơ n g hạo nhiên nhìn xem một trong náy mắt hà vũ trụ thái khôn thái p h ạ m ba người ánh mắt cũng tụ tập đến trên người t r ư ơ n g hạo nhiên gặp tình hình này t r ư ơ n g hạo nhiên tức giận cười một cái nói d các ngươi à sao cũng không tin ta đúng không sau đó hắn nói tiếp thái phàm tiểu từ này tuổi tắc còn nhỏ chính mình không cảm thấy mình thông minh ta còn có thể hiểu được chỉ là tiểu khôn tiểu tử ngươi cùng ta giao tình nhiều năm như vậy còn có thể không rõ ràng ta nhìn xem người ánh mắt đổi đề tài hắn nhìn về phía bên cạnh thái khôn t r e o kẹo nói sau đó hắn lại xoay đầu lại nhìn về phía hà vũ trụ nói ra còn có trụ tử ca ngươi ngươi thì không tin ta vừa mới nói những lời kia nói xong những lời này không mấy người trả lời hắn trương hạo nhiên tiếp tục nói đi xuống kỳ t h ự c đâu ban đầu cũng là trước mấy ngày lúc ta làm lúc là đang bận bị đánh đ ồ nội thất vừa vặn tiểu phàm đến nhìn ta chằm chằm thì ở một bên xem ta làm những thứ này nghề một công việc làm lúc ta liền cùng hắn đơn giản trò chuyện một chút tiểu tử này cho ta cảm giác chính là cũng không t ệ lắm người vô cùng thông minh với lại thiện về suy nghĩ thích nghiên cứu xem xét chính là người kỹ thuật viên liệu về phần ta trước đó nói kỹ sư nay còn phải về sau nhìn hắn có thể hay không khẳng hạ hung ác công phu đi học tập rốt cuộc kỹ sư cũng không phải bình thường người vậy ít nhất phải tại mỗi kỹ thuật phương diện tinh thông trương hạo nhiên đại khái giải thích một chút cụ thể tình huống thế nào cũng nói hắn tại sao lại cho rằng thái p h ạ m tiểu tử này người vô cùng thông minh về sau rất có thể biến thành kỹ thuật viên thậm chí là kỹ sư hắn lời nói này nói xong thái phàm tiểu tử này ngược lại là chưa nói cái gì mà là yên lặng trầm tư không biết đang nghĩ chút ít cái gì có thể trương hạo nhiên lời nói này cho thái phàm không nhỏ cảm xúc hắn giờ phút này xem chừng còn đang suy nghĩ nhìn trương hạo nhiên vừa mới tán dương người kia là không phải mình thái phàm không có động tác thì không lên tiếng là đường ca thái không ngồi không yên hắn đầu tiên là nói ra nhưng ca ngươi vừa mới nói trước mấy ngày cùng tiểu phàm đơn giản trò chuyện một chút việc này ta biết tiểu phàm làm lúc vừa về đến thì cùng ta còn có ta cha mẹ nói hắn nói ngươi khen hắn thông min đấy chẳng qua ta không ngờ rằng với lại căn bản cũng không dám nghĩ như vậy à người nói người khác thông minh là thông minh như vậy à nói xong những lời này hắn vẫn như cũng là có chút không dám tin tưởng nhìn trương hạo nhiên chờ đợi nhìn đối phương hồi phục về phần hà vũ trụ hắn lúc này thì không tiếp tục hỏi vấn đề mà là một bên nghe trương hạo nhiên lời nói một bên thẳng chằm chằm vào thái phạm tiểu từ này lúc này hà vũ trụ đã tin tưởng trương hạo nhiên mới vừa nói những lời kia hắn tin tưởng trương hạo nhiên nhìn xem người ánh mắt rốt cuộc làm chuyên nghiệp kỹ thuật cái này viên trương hạo nhiên đó là một đỉnh cái hắn một chút cũng không có thể so sánh trừ phi là chủ nghệ cái này viên hắn còn có thể chen vào chút ít lời nói bình luận một chút mà coi như trương hạo nhiên nghe xong thái khôn những lời này lại trông thấy hà vũ trụ như vậy phản ứng qua đi chuẩn bị tiếp tục nói cái gì lúc thái p h ạ m n h ị n không được mở miệng hắn có chút không xác định nhìn xem nói với trương hạo nhiên nhưng ca ngươi vừa mới nói rất đúng ta sao về sau ta có thể làm kỹ thuật viên làm kỹ sư ta trương hạo nhiên nhìn thấy thái p h ạ m tiểu tử này như thế không xác định nói xong cười một cái nói đúng à, chính là tiểu tử ngươi a làm sao vậy không tin mình nói xong câu đó trương hạo nhiên cứ như vậy thẳng tắp chằm chằm vào thái phàm thái p h ạ m đổi u vội k h o á t k h o á t tay trả lời không không không ta tin ta tin tưởng mình vừa mới ánh mắt bên trong còn tràn ngập không xác định tâm trạng thái p h ạ m lập tức khẳng định nói kỳ thực hắn theo ban đầu trương hạo nhiên tán dương chính mình thông minh về sau có thể làm kỹ thuật viên thậm chí là kỹ sư lúc thái p h ạ m thì có chút không dám tin tưởng cho dù là hiện tại trong lòng của hắn vẫn như cũng không cảm thấy mình năng lực làm đến b ư ớ c này chẳng qua nhìn trương hạo nhiên như thế tin tưởng vững chắc chắc chắn như thế chính mình thái phàm thì lập tức thay đổi tư tưởng tất nhiên hạo nhiên ca cũng nói như vậy vậy hắn cứ như vậy tin, tin tưởng mình có thể trương hạo nhiên gặp hắn bộ dáng này không khỏi gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Không định. gật tỏ đầu vẻ sau i sai, người việc không làm làm đ ầ tiên phải có lòng tin, muốn tin tưởng thể phải lòng muốn mình có có làm đó ư phương hướng lượn ợ c khúc chết, cũng c Dù là đi tới phương hướng khúc chết, cũng phải ốn trương ự tin tinh khí thần. t khí Sau đó, hạo nhiên nhìn về phía mọi người nói vừa mới nói những lời này trước hết ngày qua về sau chúng ta t r u n g quy năng lực nhìn thấy hiện nay nên suy tính là thái khôn tiểu khôn những ngày này trong nhà máy chiêu công ngày nên muốn xác định và chiêu công ban đầu ngươi còn nhớ nhường thái phạm đi báo danh đến lúc đó vấn đề khác ta để người giải quyết cho ngươi đối với thái phàm đến lúc đó có thể hay không vào xưởng việc này trương hạo nhiên ép căn thì không có suy nghĩ qua bởi vì hắn muốn cho thái phàm vào xưởng vậy khẳng định là có thể vào không hề có một chút vấn đề thái không nặng nề gật gật đầu đáp lại được rồi nhiên ca ta đến lúc đó nhất định mang tiểu p h ạ m đi báo danh vừa dứt lời hắn quay đầu nhìn xem nói với thái phàm tiểu p h ạ m nói với nhiên ca cảm ơn thay thế thái phàm lập tức hành động cảm ơn nhiên ca thái phàm trịnh trọng đạo đợi đến thái phàm cảm tạ nói xong thái k ô n liền tiếp theo dặn dò nhìn đối phương nói ra còn có tiểu p h ạ m cảm tạ nói xong không phải cứ như vậy kết thúc về sau đâu trong lòng ngươi phải nhớ k ỹ hạo nhiên ca đối ngươi phần ân tình này ngươi phải biết nếu không phải ngươi hạo nhiên ca vui lòng giúp ngươi thái khôn vừa nghĩ tới tiếp tục nói cái gì liền bị một bên trương hạo nhiên cắt đứt được rồi được rồi tiểu khôn nói những lời này làm gì a tất nhiên tiểu p h ạ m là đệ đệ ngươi vậy dĩ nhiên thì là đệ đệ ta nói những lời này liền khách khí nha trương hạo nhiên nói xong câu đó liền quay đầu nhìn về phía thái phàm cười ha hà nói xong tiểu phàm đừng nghe ca của ngươi nói những lời này trong nội tâm không nên suy nghĩ nhiều không muốn cho mình tạo thành quá nhiều áp lực chờ sau này vào xưởng cầm cố công nhân ngươi thì nhớ kỹ một điểm làm việc cho tốt học tập nghiêm túc tranh thủ học thêm chút hữu dụng kỹ thuật vì quốc gia làm công hiến biết không nếu không nếu ngươi vào xưởng về sau không muốn phát triển cái gì không nói ca của ngươi có thể hay không mắng ngươi đánh ngươi t a chỗ này thì sẽ không khiến xin chào qua t r ư ơ n g hạo nhiên có chút nghiêm túc lại nghiêm túc nói với thái phạm những lời này chương bảy t r i ể u tử ngươi đảo ngược sao bắt đầu chương bảy i tiểu tử ngươi đảo ngược sao bắt đầu trương hạo nhiên một hơi nói xong sau đó hơi ngừng nghỉ một lát phản phất muốn nhường vừa mới nói ra ngự lắng động một chút tựa như đúng lúc này hắn hít sâu một hơi sau đó mở miệng lần nữa nói ra tóm lại đâu dù thế nào tiểu tử ngươi đến nhà máy gang thép hồng tinh sau đó tuyệt đối không thể cho ta mất mặt à, hiểu chưa ngữ khí của hắn nghiêm túc lại trinh trọng làm cho không người nào có thể coi nhẹ ẩn chứa trong đó phân lựa cùng kỳ vọng vừa dứt lời trương hạo nhiên cặp kia sắc bén như chim ưng con mắt liền thẳng tắc khóa ổn định ở thái phạm trên người không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương dường như muốn xuyên thấu qua cặp con mắt đối mặt trương hạo nhiên như thế ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú thái phàm không dám chậm trễ chút nào hắn vội vàng dùng lực địa điểm đến mấy lần đầu đồng thời lớn tiếng đáp lại nói ừ n nhiên ca ngài yên tâm đi ta chắc chắn sẽ không cho n g ư ờ i mất mặt giờ k h ắ c này theo thái phàm trong ánh mắt toát ra một loại không có gì sánh kịp vẻ kiên nghị giống như đã hạ quyết tâm và vào nhà máy gang thép hồng tinh nhất định phải học tập thật giỏi tranh thủ không cho trương hạo nhiên mất mặt đúng lúc này ngồi ở một bên một mực không có lên tiếng thái k h ô n đột nhiên hé miệng xem ra như là còn muốn bổ sung chút gì nhưng mà hắn vừa mới phun ra mấy chữ trương hạo nhiên liền nhanh ch làm cái ngăn lại thủ thế không khách khí chút nào ngắt lời hắn phát biểu được rồi thiểu khôn người cái tên này cũng đừng dài dòng nữa nha giữa chúng ta không cần đến khách sáo như thế từng chút một việc nhỏ m à t h ô i không cần thiết tạ ơn tới tạ ơn lui đều là nhà mình huynh đệ d i n g loại l ờ i này coi như quá sinh phân đi trương hạo nhiên trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng nụ cười kia phía sau lại ẩn giấu đi chân thật đáng tin uy nghiêm bị trương hạo nhiên như thế ngăn trở một chút thái khôn đành phải bất đắc dĩ ngậm n g lại mặc dù trong lòng có thể còn có rất nhiều lời muốn nói nhưng tất nhiên, nhiên ca cũng lên tiếng hãn tự nhiên cũng không tốt lại cưỡng ép tranh luận số giới sau đó trương hạo nhiên quay đầu đi bắt đầu cùng bên cạnh hà vũ trụ bắt chuyện lên hai người rất nhanh liền trò chuyện khí thế ngất trời các loại trọng tâm câu chuyện tầng tầng lớp lớp mà nguyên bản ngồi ở bên cạnh họ thái khôn lúc này thì gia nhập thảo luận hàng ngũ ba người ngươi một lời ta một lời bầu không khí có vẻ mười phần hòa hợp hài hòa về phần đáng thương thái p h ả m bởi vì tuổi con nhỏ l i n h duyệt có hạn đối với ba người ca ca chỗ đàm luận những chuyện kia cũng không phải đặc biệt mở cho nên chỉ có thể ngoan ngoán địa lợi ở một bên lẳng lặng lắng nghe bọn họ đối thoại thỉnh thoảng nghe đến một ít có hứng hoặc là chính mình năng lực chen vào miệch chỗ thái phạm cũng sẽ hợp thời phát biểu vài câu cái nhìn của mình cùng ý kiến chẳng qua đại đa số lúc hắn hay là càng muốn đảm nhiệm một yên tĩnh người nghe thời gian như là xa lậu trung cắt mị bình thường chậm rãi trôi qua hoàng tiểu tuệ cùng thái vĩnh minh chuyện này đối với hai ông bà già tử tại bên trong nhà bếp bận rộn không dừng lại thân ảnh của bọn hắn tại liên h ỏ a khí tức bên trong xuyên thẳng qua trong đó thái vĩnh minh cách n g u ộ i trong một giây lát liền sẽ từ trong phòng bếp mang sang hai đạo nóng hôi hổi thức ăn những thứ này món ăn tản ra mùi thơm mê người để người thèm nhỏ rãi cuối cùng trải qua một phen cần mẫn k ổ nhọc trên bàn cơm bày đầy mặc dù món ăn số lượng không coi là nhiều nhưng mỗi một đạo thái cũng phân lượng mười phần phản phất là chủ nhà tràn đầy thành ý tới tới tới mọi người trước khác nói chuyện phim á hạo nhiên chu tử thiểu khôn tiểu phàm mau tới chuẩn bị ăn cơm lạ làm tất cả chuẩn bị sẵn sàng về sau thái vĩnh minh n h i ệ t tình hướng phía kia mấy vị trẻ tuổi hô sau đó hắn mỉm cười quay đầu nhìn về phía trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ hơi mang vẻ ấy nấy nói ra ai nha hạo nhiên à, chu tử à, thực sự là ngại quá hôm nay c h ê u đãi các ngươi có chút không chú đáo không chuẩn bị bao nhiều thái đâu thái vĩnh minh lời nói này tuy là cấp bậc lễ nghĩa tính khách sáo nhưng nghe tới nhưng thật giống như đúng như hắn nói tới như vậy lo lắng cho mình khoản đ á i chưa đủ phong phú nhưng mà trương hạo nhiên còn không tới kịp đáp lại một bên hà vũ trụ đã mở miệng cười nói ha ha thái đại gia ngài có thể nghìn vạn lần đ ừ n g nói như vậy nha nhìn một cái này đầy bản thức ăn ngon nào có cái gì chiêu đ á i không chu đáo chỗ đây không phải nói dẫn mà nghe hà vũ trụ đáp lời đứng ở một bên trương hạo nhiên trên mặt ngay lập tức chất đầy nụ cười phụ họa theo đôi nói còn không phải sao thái đại gia ngài này làm sao được tính là, là chiêu đãi không chu đáo nha nhìn một cái này tràn đầy một bàn thái quả thực phong phú vô cùng đâu dứt lời hắn dội ra ngón tay hướng phía trên mặt bàn rực rỡ muôn màu thức ăn k h o a tay nhìn hai người bọn họ như thế tán dương thái vĩnh minh đầu tiên là s ư n g sở đúng lúc này phát ra một hồi cởi mở cởi to ha ha ha ha các ngươi đây này dù sao mặc kệ kiểu gì vậy thì c h ờ lát nữa chúng ta ba ông có thể phải hảo hảo địa u ống mấy chén mới được đang khi nói chuyện thái vĩnh minh ý cởi đầy mặt nhìn về phía hai người bọn họ nhưng mà không chờ trương hạo nhiên cùng hạ vũ trụ làm ra đáp lại thái vĩnh minh liền không kịp chờ đợi k h ô n lưng đi xuống đưa tay theo lúc trước lấy tới cất đặt tại dưới đáy bàn cái đó bụi bẩn túi vải trong lục lọi không mất một lúc chỉ thấy hắn ảo thuật tự như từ đó móc ra hai bình rượu tới hi h ì h ì hai bình rượu này còn không phải thế sao bên ngoài mua được mà là ta chính mình tại gia tộc nước rượu nhưng mà vì làm lúc theo trong nhà mang lúc đi ra không tiện lắm cho nên ta tìm mấy cái vỏ chai rượu từ lắp đặt một chút thái vĩnh minh hơi có vẻ chất phát địa gai gai sau gáy làm sơ giải thích sau đó liền nhanh chóng cầm lấy trong đó một bình rượu thuần thục vặn da nấp bình tới tới tới cũng nếm thử rượu này tiểu gì xem xét hương vị làm sao thái vĩnh minh vừa nói, một bên theo để lên bàn chồng lên n h a u bát cầm phía trên nhất bắt bắt đầu rót rượu đến hạo nhiên đây là ngươi đợi này một chén rượu lớn rót đ ầ y về sau thái vĩnh minh mặt mỉm cười đầu tiên đem hắn vững vàng bưng đến trương hạo nhiên trước mặt trương hạo nhiên thấy thế vội vàng đứng lên một mực cung kính r ộ i ra hai tay cẩn thận theo thái vĩnh minh trong tay tiếp nhận chén k i a chiếu nặng rượu ngon đồng thời trong miệng nói cảm ơn liên tục cảm ơn thái đại gia thực sự là quá k h á c h khí trên mặt hắn tràn đầy cảm kích cùng tâm tình vui sướng đúng lúc này thái vĩnh minh động tác thành thạo địa lần nữa cầm bầu rượu lên đem chén thứ hai rượu sau đó mỉm cười đưa cho ngồi ở bên cạnh hà vũ trụ thân thiết nói ra đến trụ tử tiếp lấy hà vũ trụ thì không dám sơ xuất nhanh chóng đứng dậy đồng dạn g dùng hai tay trịnh trọng địa tiếp nhận c h n lớn đầy cõi lòng thành ý hướng thái vĩnh minh biểu đạt lòng biết ơn đa tạ thái đ ạ i g i a nói xong liền nhẹ nhàng ngồi xuống trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn sau đó thái vĩnh minh ngựa không dừng vó bắt đầu chuẩn bị ngược lại chén thứ ba rượu đúng lúc này một t h ằ n g đứng ở bên cạnh quan sát thái k h ô n đột nhiên tiến lên trước một bước vội vang mở miệng hô cha không cần làm phiền ngại cho ta đổ ta tự mình tới là được nhưng mà thái vĩnh minh nghe nói như thế về sau. nhưng không khỏi có hơi nhũ mày quay đầu hung hăng trừng thái khôn một chút tức giận nhi đ ị a đáp lại nói đi đi đi t r á n h qua một bên đi chén rượu này thế nhưng ta cho mình ngược lại ngươi tiểu tử túi này trong đầu cũng cân nhắc thứ gì đâu nghĩ muốn uống rượu đợi lát nữa ngươi bản thân ngược lại ngươi kia phần đi thế mà còn trông cậy vào ta rót rượu cho ngươi ngươi đến cùng là thế nào nghĩ nha nói xong thái vĩnh minh còn cần một loại có chút ánh mắt phức tạp nhìn từ trên xuống dưới thái khôn phản phất đang trêu ghẹo hắn tại sao lại có như thế không hợp với lẽ thường ý nghĩ trong ánh mắt của hắn tốt tựa như nói tiểu tử ngươi thế nào nghĩ còn muốn lao tử cho nhi tử rót rượu. tiểu tử n g ư ơ i đảo ngược sao bắt đầu chương bảy trăm linh bốn thái vĩnh minh tán dương trương hạo nhiên nghề một tay nghề chương bảy trăm linh bốn thái vĩnh minh tán dương trương hạo nhiên nghề một tay nghề thái vĩnh minh nói vừa xong thái khôn liền có chút ngượng ngùng ngượng ngùng cười một tiếng nụ cười kêu bên trong lộ ra mấy phần lúng túng cùng ngượng ngùng hắn có hơi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng phụ thân ánh mắt chỉ là ngẫu nhiên len lén liếc một chút người chung quanh phản ứng mà lúc này trên bàn cơm những người khác thấy cảnh này về sau cũng không nhịn được muốn cười ra tiếng nhưng lại sợ sẽ để cho thái khôn cảm giác có chút khói Thì ngay cả nhỏ tại u n h thái không n đưa tay t h đón bình rượu lúc một mực nhà bếp bận rộn hoàng tiệu tuệ cuối cùng hoàn thành mọi chuyện cần thiết chậm rãi đi tới thái vĩnh minh vừa thấy được bạn già ngay lập tức nhiệt tình hướng nàng vẫy vây tay g i a hiệu nàng vội vàng qua đến ngồi xuống đồng thời trong miệng ân cần mà hỏi thăm tiểu tuệ chúng ta ra mấy cái chuẩn bị uống chút rượu ngươi c ó muốn hay không thì cùng đi uống chút nghe nói như thế trên bàn mấy người trẻ tuổi thì đi theo phụ họa sôi nổi mời hoàng tiểu tuệ cùng nhau qua đến ngồi xuống ăn cơm đối mặt nhiệt tình của mọi người mời hoàng tiểu tuệ mỉm cười đi đến thái vĩnh minh bên cạnh chỗ c h ố n g ngồi xuống sau đó nhẹ giọng đáp lại nói ta coi như xong các ngươi uống đi hoàng tiểu tuệ vừa dứt lời liền lần nữa đưa ánh mắt về phía bên cạnh bạn già thái vĩnh minh trong mắt tràn ngập â n cần nhẹ nói vĩnh minh a ngươi có thể nghìn bạn lần còn nh chúng ta cũng cái này t u ổ i tắt a nhưng phải kiềm chế một chút khắc mê rượu nhà đúng lúc này nàng nhanh chóng quay đầu đi nhìn về phía nhi tử thái khôn thấm thiế căn dặn lên tiểu không đấy đợi lát nữa ngươi cần phải thay ta nhìn thật kỹ cha ngươi tuyệt đối đừng tùy hắn tính tình làm ẩu nếu hắn không ngừng uống nhiều ngươi phải nghĩ biện pháp ngăn lại hắn mới được nha r ố t cuộc cha ngươi lớn tuổi quá lượng uống rượu đối với cơ thể cũng không quá tốt đấy hoàng tiểu tuệ bên này vừa mới dặn dò x o n g tất thái khôn thì không kịp chờ đợi đáp lại nói ai nha mà ơi ngài cũng không phải không biết cha ta kia tính tình một sáng hắn uống cao hứng ai có thể ngăn được hắn nghĩ muốn tiếp tục uống rượu ta cho dù có tâm ngăn cản chỉ sợ cũng là bất lực nha nghe được nhi tử lời nói này hoàng tiểu tuệ không khỏi tức giận nhi địa trận nhìn thái k h ô n một chút nhưng rất nhanh lại điều chỉnh tốt tâm trạng tiếp tục mở miệng nói ra ừ được thôi nếu đã vậy vậy ngươi thì chết đi cho ta chết tiếp cận cha ngươi vừa có cái gì gió thổi có lay ngay lập tức hướng ta báo cáo đến lúc đó đội ta xuất mã ngăn lại hắn vẫn được rồi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tiểu k h ô n à đợi lát nữa ngươi có thể cùng hạo nhiên còn có trụ t ử bọn hắn mấy người trẻ tuổi cùng một chỗ bung ra hảo hảo uống chút các ngươi chính trẻ trung khỏe mạnh đây ngẫu nhiên uống chút rượu ngược lại cũng không sao chỉ là nhớ lây không muốn mê rượu a uống quá nhiều tiệc rượu tổn thương thân thể được rồi mẹ ta nhớ kỹ á. thái khôn bận bịu gật đầu không ngừng đáp ứng hoàng tiểu tuệ nói xong những lời này sau đó phát giác trên bàn mấy người chính nhìn nàng trên tay đuốc cũng không có động thế là nàng vội vàng cười ha hả nói các ngươi đây là thế nào xem ta làm gì đâu bắt đầu ăn a ha ha ha sau đó tại hoàng tiểu tuệ t h ú c giục dưới trên bàn mọi người bắt đầu ăn lấy uống vào lên dần dần trên bàn cơm nguyên vốn có chút cẩn thận bầu không khí như là bị nhen lửa cái lồng như lửa dần dần trở nên náo nhiệt mọi người tiếng cười cười nói nói hết đợt này đến đợt khác n h ư n g cả phòng cũng tràn đầy ấm áp cùng sung sướng qua một lát thái v i n h minh bưng chén rượu lên đứng dậy vẻ mặt tươi cười đối với trương hạo nhiên nói ra đến hạo nhiên đại gia kính n g ư ơ i một cảm ơn ngươi nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị trương hạo nhiên cười lấy ngắt lời đừng đừng đừng thái đại gia ngài tuyệt đối đừng lại nói với ta cảm ơn á ta cùng tiểu k h ô n đây chính là thân như tay chân hảo huynh đệ ở đâu tồn đang làm gì vậy chăm sóc không chiếu cỗ nha trương hạo nhiên một bên k h á c tay một bên chân thành nhìn thái vĩnh trương hạo nhiên trong lòng còn tưởng rằng thái vĩnh minh lại là muốn nhắc lại chuyện cũ lần nữa cảm tạ hắn đối với thái khôn ngày thường chiếu cố loại hình sự việc đấy ai biết lần này hắn hoàn toàn đã đ o á n sai chỉ thấy thái vĩnh minh nghe được hắn vừa rồi nói về sau ngay cả vội k h o á t k h o tay vội và nói g n không không không hạo nhiên ta vừa định muốn nói còn không phải thế sao chuyện kia kỳ thực à ta là chân tâm thật ý địa muốn cảm tạ ngươi trong khoảng thời gian này đến nay trong lúc cấp bách rút ra không giúp nhà chúng ta tiểu k h ô n chế tạo những tia tiệm đồ dùng mới trong nhà ngươi nói xem ngươi người này ngày bình thường công tác như vậy bận rộn thân làm trong nhà máy đại lãnh đạo mỗi ngày đều có một đống sự vụ cần phải xử lý lại còn có thể không chối từ vất vả địa giúp làm chuyện này ta thật sự là thái cảm kích n g ư ơ i á đồng thời à hôm nay chuyển hết những gia cụ này sau đó ta cố ý cẩn thận nhìn nhìn ai nha m á ơi ngươi cho tiểu k h ô n đứa nhỏ này đánh đ ồ nội thất mới vậy đơn giản quá tuyệt vời k i u nhìn hình vẽ điêu khắc cái gì để người nhìn liền biết không tệ thái vĩnh minh càng không ngừng tán dương nhìn những k i a đ ồ nội thất mới không sai tán dương nhìn trương hạo nhiên tay n g ề tốt đương nhiên rồi hắn không chỉ như vậy thậm chí còn có thể thường thường lẩm bẩm đối với trương hạo nhiêu đạt lòng cảm kích lời nói rốt cuộc thái vĩnh minh trong lòng cùng gương sáng nhi. hắn biết rõ trương hạo nhiên thế nhưng nhà máy gang thép hồng tình trong quyền cao chức trọng lãnh đạo cao cấp cán bộ nhà hắn công việc thường ngày chi bận rộn trình độ quả thực vượt quá tưởng tượng nhưng mà cho dù ở vào bận rộn như vậy trả thái khi biết được thái vĩnh minh nhi tử thái khôn sắp thăng quan nhà mới đồng thời đi và o hôn nhân đ h ị p đường nhu cầu cấp bách chế tạo toàn bộ đồ dùng mới trong nhà lúc trương hạo nhiên lại không nói hai lời liền miệng đầy đáp ứng tỏ vẻ đồng ý giúp đỡ đối với như vậy t r ư ở n g nghĩa việt thủ thái vĩnh minh ở sâu trong nội tâm quả thực tràn đầy từ đáy lòng, lòng biết ơn trương hạo nhiên nghe nghe việc này về sau lúc này tiêu sái phất phất tay trên mặt tràn đầy thân thiết nụ cười hòa ái nói ra này nha này đáng là gì đâu tất nhiên đã đáp ứng chuyện kế tiếp kia nhất định được dốc toàn lực làm được thập toàn thập mỹ mới được mà Trưng trở trưng trở nước người, nước người. no nê chuẩn bị trở về nhà hai người. Chương 705, cơm nước no nê chuẩn bị trở về nhà cơm cơm hai hai bị bị về về đúng lúc này chỉ thấy trương hạo nhiên lại nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ sau đó có chút thở dài một hơi khoe môi n ế t lên một vòng như có như không nụ cười vì một loại mang theo t r e o chọc cùng tự rêu giọng nói nói tiếp nhưng mà thái đại gia cùng ngài g i n g câu lời nói thật ngài cũng chớ để ý mấy ngày này với ta mà nói đơn giản chính là một cơn ác ngộng mỗi ngày tại bên trong nhà máy đối mặt với chất như núi dườm già phức tạp công tác nhiệm vụ ta dường như cái con quay giống nhau càng không ngừng chuyển a chuyển một khác cũng không dám ngừng thật không dễ dàng nhịn đến tan tầm vốn nghĩ năng lực thư thư phục phục nghỉ ngơi một hồi kết quả còn phải ngờ không dừng võ rút ra thời gian quý giá đến chế tắc những gia cụ này trời ơi thực sự là đem ta cho m ệ t đến ngất ngư cảm giác cơ thể đều sắp bị đào r ô n g á có đôi khi buổi tối nằm ở trên giường xương cốt đều giống như tan g ã mọi mẹ cực kỳ chúng ta cũng âm thầm cân nhắc nếu về sau gặp lại loại tình huống này ta nhưng phải suy nghĩ cẩn thận suy tính bằng không không phải đem chính mình dạy vào d a bệnh đến không thể rốt cuộc người tinh lực đều cũng có hạn cao cường như vậy độ lao động thật sự là quá đau đớn thần lao lực đi trương hạo nhiên vì một loại nửa đùa nửa thật thức bộ dáng nói đến đây chút ít lời nói mà thái vĩnh minh nghe trương hạo nhiên lần này cậy khổ không khỏi cười lên ha h a hắn một bên cười một bên gật đầu đáp ha h a vậy khẳng định à. hạo nhiên ngươi này vừa phải đi làm ứng đối nhiều như vậy công tác đợi đến hết ban sau đó lại không thể nghỉ ngơi còn phải phí tâm tư đánh đổ nội thất chẳng phải là vừa lao lực lại hao tổn tinh thần nha cho nên nói nha hạo nhiên lần này thật sự may mắn mà có người chịu g i ú p bật điệu nếu không này đổ nội thất mới sao có thể nhanh như vậy làm tốt nha cứ như vậy hai người ngươi một lời ta một lời địa trò c h u y ệ n mở bầu không khí thoải mái mà vui sướng qua trong một giây lát một t h ằ n g ngồi ở bên cạnh l ặ n g lặng lắng nghe thái khôn cũng nhịn không được nói sen vào đi vào hắn v ẻ mặt chân thành nhìn trương hạo nhiên lòng cảm kích lộ rõ trên mặt hạo nhiên ca lần này thực sự là vất vả ngươi nếu không có n g ư ơ i ra tay giúp đỡ những thứ này cần đổ nội thất mới cái gì cũng không thể nhanh như vậy thì làm xong sau đó trương hạo nhiên càng không ngừng b à xua tay cho biết không có gì rất nhanh theo thời gian trôi qua mọi người việt trò chuyện việt vui vẻ trọng tâm câu chuyện cũng là một người tiếp một người địa chuyển đổi trong lúc vô tình trên bàn c ơ m không khí trở nên càng ngày càng nhiệt liệt tiếng cười cười nói nói hết đợt này đến đợt khác mọi người sôi nổi dơ ly rượu lên ngươi tới ta đi qua lại mời rượu thỏa thích hưởng thụ lấy này khó được sung sướng thời gian mà cùng lúc đó lý thu hoành cùng đái tiểu vũ bên này chuyện tốt đã thành bởi vì tại lý thu hoành tiểu t ử này tích cực chủ động thế công phía dưới hãn cùng đái tiểu vũ thành công địa xác lập ngọt ngào quan hệ yêu đương giờ k h ắ c này giống như toàn bộ thế giới cũng tràn đầy hạnh phúc hương vị lý thu hoành cùng đái tiểu vũ trên mặt của hai người tràn đầy tâm tình vui sướng giống ngày xuân trong nở rộ đoá hoa một sán g lạn và đi dạo không sai bị lắm lý thu hoành mời đái tiểu vũ tại nhà hàn g quốc doanh ăn cơm tối sau đó bọn hắn h à i lòng qua lại tạm biệt về sau liền cao hứng bừng bừng địa riêng phần mình đạp vào trở về nhà con đường thời gian như là thời gian qua nhanh vội vàng trôi qua trong lúc vô tình đã qua đi một đoạn thời gian rất dài giờ phút này trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ đang ngồi ở thái khôn nhà qua loa rộng rãi sáng ngời trong phong khách thỏa thích hưởng thụ lấy phong phú đồ nh nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua trận này sung sướng tiệc tối thì dần dần chuẩn bị kết thúc cuối cùng làm rượu ngon thức ăn ngon bị hưởng dụng được còn thừa không có mấy trọng tâm câu chuyện thì gần như cuối cùng thời điểm trương hạo nhiên dẫn đầu ý thức được là lúc cái k i a đứng dậy tạm biệt chỉ thấy hắn mặt mỉm cười thái độ thành khẩn mà khiêm tốn nói với thái vĩnh minh thái đại gia chân ngại q u á a nhìn một cái này thời gian trôi qua thật là nhanh nha trong nháy mắt liền đã không còn sớm à, ta nghĩ ta cũng là lúc nên trở về đi đi hôm nay thật là quá cảm ơn ngài cùng ngài người một nhà nhiệt tình như vậy chú đáo khoản đại a để cho ta cảm nhận được tràn đầy ấ nói xong lời nói này về sau trương hạo nhiên còn cố ý đứng dậy đối với thái vĩnh minh thật sâu bái vì tỏ lòng biết ơn đúng lúc này một thằng ngồi ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe hà vũ trụ thì như ở trong mộng mới tỉnh phát giác được thời gian xác thực đã không còn sớm kết quả là hắn vội vàng gấp đi theo sau trương hạo nhiên phụ hòa nói còn không phải sao thái đại gia hôm nay rất may có ngài toàn ra người thịnh tình mời chúng ta mới có thể ăn uống vui vẻ như vậy à chẳng qua bây giờ mắt thấy sắc trời đã tối ta cùng tiểu nhiên thì quả thực cái kia đi về nhà lạ nhìn trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ hai người như vậy khách khách khí khí bộ dáng thái vĩnh minh mặt bên trên lập tức có chút không vui chỉ thấy hắn nhũ mày sắc mặt chầm xuống tức giận nhi địa hướng về phía hai người kêu la họ dô ta nói hạo nhiên à chu tử nha nhìn một cái hai người các ngươi này đều nói cái gì lời nói nha sao đột nhiên thì trở nên khách khí như vậy à nha hai người các ngươi cùng đại gia trong lúc đó còn cần phải như vậy mà tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống thậm chí cũng không kịp và hai người kia làm ra bất kỳ đáp lại nào đâu thái vĩnh minh liền không kịp chờ đợi tiếp tục nói nói trong giọng nói tràn đầy ân cần ai nha đúng rồi ta hỏi hỏi các ngươi à hôm nay bữa cơm này ăn đến thế nào à rượu có hay không có uống đủ à? thái có hợp khẩu vị hay không nha hắc hắc các ngươi khó được đến nhà ta ăn một bữa cơm ta nhưng phải đem các ngươi cố gắng chiêu đái chu đáo đi tuyệt đối không thể để các ngươi đói bụng hoặc là chưa hết hứng liền trở về lạc thái vĩnh minh một bên vui tươi hớn hở địa cười l ấ y còn vừa không quên mở nho nhỏ trò đùa điều tiết một chút bầu không khí mà lúc này nhìn thấy hắn bộ này đầy nhiệt tình giám v ẻ chương hạo nhiên cùng hà vũ trụ hai người cũng không nhịn được bị chọc trò cười lên ha hà bọn hắn vẻ mặt tươi cười liên tục gật đầu đáp ha hà thái đại thì ngài thái khách khi á chúng ta ăn non ê uống đến nước thực sự là đa tạ các ngài toàn gia khoản đại a nói không ngừng đúng lúc này mấy người lại tùy ý địa nói chuyện phiếm vài câu chuyện nhà một lát sau trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ mắt thấy thời gian không còn sớm liền đứng dậy hướng thái vĩnh minh tạm biệt chẳng qua trước đó hai người bọn họ còn cố ý đi đến đã xây đến bất tỉnh nhân sự thái khôn bên cạnh nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn la lớn tiểu khôn chúng ta muốn đi a lần sau có cơ hội lại tụ họp n h à sau đó lại xoay người lại đến hoàng tiểu tuệ trước mặt cung cung kính kính bái lễ phép nói khắc nói hoàng đại Mụ, cảm ơn n g à i hôm nay thịnh tình q u ả n đãi chúng ta về trước đi à có giành lại tới b á i phòng cấp ngài n h ĩ lão sau khi làm xong những việc này hai người mới hài lòng cất bước đi ra ngoài phòng chuẩn bị bước lên đường về nhà đường mà liền tại hai người chuẩn bị rời đi lúc thái vĩnh minh lúc này mới đột nhiên nghĩ đến cái gì t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu đã đóng lại tiền viện cửa lớn t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu đã đóng lại tiền viện cửa lớn thái vĩnh minh như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì lớn tiếng hướng về phía còn chưa đi đến cửa chính hai người nói hở đúng rồi h ạ o nhiên chu tử chờ chút chúng ta toàn ra cũng phải hồi số chín mươi lăm tứ hợp việt đâu nếu không hai người các ngươi ngồi một hồi nữa ngày hôm nay bất quá chỉ là này phòng ở mới di chuyển đến lần đầu nổi lửa nấu cơm mà thôi cùng địa phương khác có thể vẫn chưa dọn dẹp thỏa đáng đâu thì ra là thế hắn đột nhiên ý thức được chờ một chút bọn hắn cả nhà đều muốn trở về số chín mươi lăm tứ hợp việt đi tuy nói hôm nay đã đem những kia tiệm đồ dùng mới trong nhà cho vận chuyển thu xếp thỏa đáng nhưng này phòng tân hôn trông như c ũ một mớ hỗn độn rất nhiều thứ chưa sửa sang lại quý vị căn bản không cách nào ở người xem chừng còn phải lại trải qua thêm hai ba ngày đợi tất cả thu thập thỏa đáng sau đó mới có thể chính th thái vĩnh minh vừa dứt lời mới đi ra khỏi chưa được hai bước xa trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ hai người nghe tiếng ngay lập tức nghiêng đầu lại ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn nhưng mà ngay tại này ngắn ngủi một hai giây trong nháy mắt thái vĩnh minh trong đầu lại phi tốc chuyển mấy cái suy nghĩ đúng lúc này dương mắt nhìn trông hắn hai tiếp tục nói tính rồi tính rồi hai người các ngươi hay là đi về nghỉ ngơi trước đi sắc trời này thì không còn sớm đi người làng Đúng trước rời đi trước đúng vào y. nhìn thấy loại tình hình này hắn xoay đầu lại ánh mắt nhìn về phía thái vĩnh minh mang theo ân cần địa rõ hỏi thái đại gia ngươi nhìn xem tình huống này tiểu k h ô n có phải hay không cùng chúng ta một khối trở về à vừa vặn lúc này ta cùng trụ t ử hai người cũng ở đây này có thể cùng nhau đỡ lấy hắn trở về trương hạo nhiên một bên nghiêm túc nói với thái vĩnh minh còn vừa không quên dùng khỏe mắt quét nhìn ngắm một chút nằm sấp trên bàn bất tỉnh nhân sự thái khôn nghe được trương hạo nhiên như thế đặt câu hỏi thái vĩnh minh trước là hơi xưng sở tựa hồ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng rất nhanh hắn thì lấy lại tinh thần vội vàng ứng tiế nếu năng lực làm phiền mọi người giúp ta đem tiểu k h ô n trước đưa về nhà kia thật là không thể tốt hơn t i ể u nhiên trụ tử vất vả các ngươi thái vĩnh minh mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích trong miệng không ngừng nói xong lời khách khí thái đại gia giữa chúng ta khách khí cái gì l ạ c trưng ơ hạo nhiên cười hì hì nói xong hà vũ trụ thì đi theo phụ hòa nói đúng vậy a không cần khách khí như thế còn có ta cùng tiểu nhiên không khổ đ ư c đâu lập tức mấy người liếc mắt n h ì nhau n không hẹn mà cùng cười ra tiếng bên này vừa dứt lời lại và cười qua về sau thái vĩnh minh đúng lúc này lại đem đầu chuyển hướng nhà bếp bên ấy để cao âm lượng ô tiểu pham đấy ngươi ở bên trong bận rộn được kiểu gì à nha có hay không có cảm thấy buồn ngủ à nếu là m ệ t buồn ngủ thì đừng bận rộn à mau chạy ra đây đi theo ngươi hạo nhiên ca còn có trụ tử ca cùng một chỗ trở về nghỉ ngơi đi trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với cháu quan tâm cùng yêu thương dường như ngay tại thái vĩnh minh những lời này vừa mới nói ra khỏi miệng trong nháy mắt chỉ nghe trong phòng bếp chuyển đến một hồi tiếng động rất nhỏ sau đó một thân ảnh từ bên trong đi ra n g u y ê n lai、like、là đang nhà bếp giúp đỡ cọ nổi rửa chén cháu thái phảm mà gấp đi theo sau hắn cùng nhau đi ra nhà bếp thì là cầm trong tay khăn lau hoàng tiểu、Thuệ. chỉ thấy hoàng tiểu t u ệ tại cháu sau lưng đẩy hắn đi lên phía trước nhẹ nhàng đối với thái p h ạ m vừa cười vừa nói đi thôi hải tử nghe ngươi đại gia sắp đặt về sớm một chút hào hào ngủ một giấc nguyên bản thái p h ạ m là dự định lưu lại đem còn lại những kia bắt đua hết thẻ rửa giấy sạch sẽ nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là hắn đại nương hoàng tiểu t u ệ căn bản không có cho hắn cơ hội như vậy lúc này thái p h ạ m mặc dù toàn thân trên dưới cũng để lộ ra một loại muốn dây rủa lấy lưu lại giúp đỡ đại nương sau khi hoàn thành tục công tác nguyện vọng nhưng lại bị hoàng tiểu huệ nhịt đ ấ chỉ thấy nàng mỉm cười nói với tháiểu ph nhanh đi về nghỉ ngơi thật tốt một chút nơi này chuyện còn lại cũng không nhiều ta cùng đại gia ngươi rất nhanh liền năng lực xử lý tốt sau đó chúng ta cũng sẽ sớm chút đi nghỉ ngơi nói xong hoàng tiểu tuệ không nói lời gì bắt đầu đẩy thái phàm hướng cửa phòng bếp đi ra ngoài mà thái phàm đâu thì có vẻ hơi không tình nguyện trong miệng lẩm bẩm thế nhưng đại đ ư ơ n g ta thật sự rất muốn lại giúp đỡ chúng nha nhưng bất kể hắn nói thế nào hoàng tiểu tuệ vẫn luôn kiên trì muốn hắn đi về nghỉ trước cứ như vậy thái phàm cuối cùng vẫn không lay chuyển được đại nương chỉ có thể bất đắc gì gật đầu đáp vậy được rồi đại nương chỉ là ngài có thể hay không để cho ta đi vào trước rửa tay một cái nhà vừa mới làm việc làm b ậ n rồi nghe nói như thế hoàng t i ể u tuệ đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức phản ứng trên mặt không khỏi hiện ra một tia xấu hổ đuổi vội vàng cười trả lời ha ha nhìn ta này sơ ý chủ quan thế mà đem việc này đem quên đi được lặc đi nhanh về nhanh hờ à à a đặt được sau khi cho phép thái phạm như là mũi tên một sông vào trong phòng nhanh chóng rửa sạch hai tay sau lại chạy vội mà ra sau đó h ắ n cùng trương hạo nhiên cùng với khắc hai người cùng nhau bước lên trở về số chín mươi lăm tứ hợp viện đường xá trên đường trở về chỉ thấy trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ cẩn thận đem uống đến xay mềm thái khôn đỡ tại vị trí trung tâm hai người bọn họ một người đứng ở bên trái một người khác thì lập ở bên phải cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước đi ở hậu phương thái phàm thì l ặ n g lặng lắng nghe phía trước trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ giữa hai người thoải mái vui sướng nói chuyện trời đất mặc dù giờ phút này mà n đêm sớm đã âm thầm một mảnh đen kịt nhưng làm cho người cảm thấy may mắn là này ban đêm trở về con đường cũng không có lâm vào hoàn toàn trong bóng tối trong sáng như khay bạc mặt trăng treo cao tại bầu trời tế ánh trăng n u hòa giống lụa mỏng một chiếu nghiêng xuống b à y khắp mặt đất giống như cho đại mà phủ thêm một tầng màu bạc s a mỏng chính làn à y như nước ánh trăng chiếu sáng dưới chân bọn hắn đường về xứ đến bọn hắn có thể rõ ràng thấy rõ con đường phía trước vẹn vẹn qua ngắn ngủi một hai phút mà thôi trương hạo nhiên dẫn theo còn lại ba người liền nhanh chóng đã tới số chín mươi năm tứ hợp viện cửa chính đúng lúc này trương hạo nhiên tỉ mỉ căn dặn hà vũ trụ nhất định phải đem đã say mê bất tỉnh thái không ổn đương đương nâng lên sau đó chính mình cất bước tiến lên vươn tay ra nhẹ nhàng thôi động kia p h i n hơi có vẻ xưa cũ tiền viện cửa lớn nhưng mà ngay tại tay hắn vừa mới chạm đến cử Chỉ nghe trương hạo nhiên trong miệng phát ra một tiếng mang theo nghi ngờ nói nhỏ a đại môn này sao lại nhưng đã đóng lại đâu sau đó hắn lại bước bước chân nhẹ nhàng đi tới diêm phụ quý nhà tới gần đường đi cửa bệ cửa sổ chỗ ánh trăng như nước chiếu xuống trên bệ cửa sổ giống như cho này bình thường bệ cửa sổ phủ thêm một tầng ngân xa hắn vân tay cẩn thận nhẹ nhàng đập k i a phiến hơi có vẻ cổ xưa cửa gỗ tam đại g i a ngủ c h ư a giúp ta mở một chút tiền viện cửa lớn hắn đệ thấp giọng nói nhẹ giọng ô sợ kinh động đến chung quanh đã bước vào mộng đẹp các bạn hàng xóm nhưng mà đáp lại hắn chỉ có ban đáp lại hắn chỉ có ban đêm y chương bảy trăm linh bảy diêm phụ quý cô ý trước thời gian quan tiền viện cửa lớn chương bảy trăm linh bảy diêm phụ quý cô ý trước thời gian quan tiền viện cửa lớn thấy trong phòng không có động tĩnh t r ư ơ n g hạo nhiên cũng không hề từ bỏ tiếp tục kiên nhẫn la lên tam đại gia phiền phức ngài kéo cửa xuống nhà một tiếng lại một tiếng tiếng hô hoán gõ cửa sổ âm thanh kia n u hòa tiếng vang tại bầu trời đ ê m yên t ĩ n h bên trong quên q u ầ n cũng không biết đến tột cùng hô bao nhiêu lần một mang theo lười biếng cùng giọng nghi ngờ theo cửa sổ đầu kia chuyển tới ai vậy g i ọ n diêm p h quý nghe có chút thiếu kiên nhẫn nhưng nhiều hơn nữa hay là khó hiểu lúc này diêm phụ quý kỳ thực căn bản là còn không c ó chìm vào giấc ngủ hắn nằm ở trên giường con mắt khép hở trong lòng lại cùng gương sáng giống như sớm lúc trước nhìn thấy trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ cùng nhau đi ra tiền viện cửa lớn lúc hắn liền đoán được hai người này buổi tối hôm nay hẳn là muốn tại thái k h ô n tiểu tử này nhà mới ăn bữa cơm tối trở về thời gian đương nhiên sẽ không quá sớm đương nhiên cũng sẽ không quá muộn rốt cuộc cách gần đó nha nhưng dù cho như thế diêm phụ quý như cũng sớm địa liền đem trong viện cửa lớn một mực khóa lại ừ n không sai hắn thì là cố ý làm như vậy có lẽ là ra vì loại nào đó tiểu tâm tư hoặc là muốn nhờ vào là muốn quy. là đương ó n i nhiên đây cũng là bởi vì diêm phụ quý biết rõ trương hạng nhiên hà vũ trụ thậm chí là thái không toàn gia người cũng không biết hắn sở tác suy nghĩ hắn mới sẽ làm như vậy bằng không diêm phụ quý thì sẽ không như thế làm như vậy thì thái đắc tội với người đúng lúc này chỉ nghe thấy trong phòng truyền đến một tiếng đ ắ p lại nghe được âm thanh sau trương hạo nhiên ngay lập tức vui vẻ ra mặt la lớn là ta nha hạo nhiên nha tam đại gia phiến phức ngài giúp đỡ mở một chút tiền viện cửa lớn đi cảm ơn ngài lặc người trong phòng dường như thì đã hiểu người đến là ai vội vàng ứng tiếng nói a a a nguyên lai、like、là hạo nhiên a dễ nói dễ nói tam đại gia liền dậy mở cửa cho ngươi ngươi hơi chở một lát n h a l ờ i còn chưa dứt trong phòng liền truyền đến một hồi sổa sổ soạt, soạt, soạt tiếng vang cũng không lâu lắm chỉ thấy diêm phụ quý khoác lên một kiện hơi có vẻ đơn bạc áo khoác bước chân vội vàng địa đi ra nhà mình cửa phòng theo cái kia có chút tập tế nhịp chân dần dần tới gần cửa lớn trên cửa chốt cửa bị chậm rãi kéo ra phát ra một hồi rợn người kéo kẻ tâm thanh đúng lúc này tứ hợp viện tiền viện cửa lớn cuối cùng bị hoàn toàn đẩy ra đứng ngoài cửa chẳng phải là vừa mới còn trong phòng nói chuyện tam đại gia diêm phụ quý nha hắn lúc này còn buồn ngủ nhưng trên mặt lại treo lấy một tia hỏa ái dễ gần nụ cười nhìn thấy cửa lớn đã rộng mở trương hạo nhiên vội vàng đi ra phía trước cười dạng g ỡ nói ai nha thật là quá cảm tạ tam đại gia ngài. Tới, tới, tới. sau đó, đó một một trương hạo nhiên lại nhanh chóng theo trong túi lấy ra một hộp diêm thuần thục họa đốt một cái đồng thời đem hắn đưa đến diêm phụ quý bên miệng diêm phụ quý thấy thế liên tục không ngừng mà đem trong miệng ngậm thuốc lá xích lại gần diêm nhẹ nhẹ hít một hơi tàn thuốc trong nháy mắt giấy lên nhất điểm hồng ánh sáng nhìn diêm phụ quý thuận lợi đốt lên thuốc lá trương hạo nhiên thì bắt t r ư ớ c làm theo địa cho mình đốt lên một cái thật sâu hít một hơi sau đó hắn thật dài điệu thở ra một hơi lập tức khói mù lở lở diêm vụ quý thì học trương hạo nhiên dáng vẻ ngon lành là nhổ một ngụm hơi khói tiếp theo mắt hắn hít lại dương giả trang ra một bộ mười phần vẻ hiếu kỳ hỏi ta nói hạo nhiên a thế nào đã trễ thế như vậy ngươi mới trở về đâu mấy người các ngươi rốt cục làm gì đi nha đang khi nói chuyện hắn còn dùng tay chỉ chỉ đi theo sau trương hạo nhiên những người khác thấy thế trương hạo nhiên tấm t i ê nguyên bản liền mang theo ý cười khuôn mặt càng là hơn cười đến như cùng một đoá hoa cúc nợ rộ một sán lạn vô cùng chỉ thấy hắn vui tươi hớn hở địa qua loa đề cao một chút ấm lượng hướng diêm phụ quý giải thích tam đại gia a ngay nhìn kỳ thực cũng không có đại sự gì không phải sao thái khôn nhà hắn hôm nay vừa mới chuyển vào nhà mới những k i ê u tiệm đồ dùng mới trong nhà cũng đều bày ra đúng chỗ nha thái đại gia cùng hoàng đại mụ đặc đường cao hứng ngày hôm nay r ứ t khoát ngay tại k i ê u phòng ở mới bên trong nhóm lửa nấu cơm sau đó thì sao bọn hắn cố ý kêu lên ta cùng trụ tử cùng đi náo nhiệt một chút nói đến đây trương hạo nhiên hơi dừng lại một chút dường như nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị tiếp lấy lại tiếp tục nói trời ơi không thể không nói hai cái vị này lão nhân ra thật đúng là quá nhiệt tình hiếu khách đá ta cùng trụ tử cũng là thuận tay tiến lên giúp một chút việc nhỏ t h như chuyển dọn nhà cố loại hình kết quả ngược lại tốt bọn hắn không phải dắt lấy hai ta không cho đi không nên lưu chúng ta cùng một chỗ ăn cơm không thể nha nói xong lời nói này sau đó trương hạo nhiên liền không còn đề cập buổi tối rốt cuộc ăn thứ gì mỹ vị món ngon hoặc là uống loại nào hương thuần mỹ rượu và, và chi tiết vấn đề chỉ là không ngừng địa giả bộ ngớ ngẩn hi hi ha ha ứng phó được đồng thời một bên hạ vũ trụ thì đi theo phụ họa trương hạo nhiên vừa mới nói chuyện lại nhìn diêm phụ quý bên này khi hắn nghe xong trương hạo nhiên nói tới những tình huống này về sau trong lòng lập tức dâng lên một cỗ kho nói lên lời c u ầ n c u ộ n sóng ẩm h ắ c h ắ c quả nhiên nha chính như ta trước đó phỏng đoán dạng như vậy trương hạo nhiên còn có gì mưa trụ hai cái này tiểu tử thối thế mà bị thái khôn kia cả một nhà người mời đi trong nhà ăn cơm tội á tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đ ậ c tiếp phía sau càng đặc sắc chỉ tiếp nha sớm biết hội có một màn như thế ngày hôm nay lúc chiều ta cũng có thể vội vàng chạy đi lên lầu góc một chút náo nhiệt tốt xấu phụ một tay giút đỡ một chút cứ như vậy lời nói nói không chừng ta cũng có thể đi theo được nhờ ăn một bữa phong phú ngon miệng từ đâu nghĩ đến đây diêm phụ quý nhịn không được trong lòng âm thầm têu khổ cúng ít hối hận tình giống như thủy triều sông lên đầu nhưng mà mặc dù nội tâm sớm đã sóng lớn nhưng khuôn mặt của hắn n h ư n g như cũng duy trì lạ thường bình tĩnh giống như không có một tia nổi sóng chập trùng cho dù ai cũng đừng hòng dựa vào nét mặt của hắn bên trong nhìn ra nửa điểm nhi đầu mối ha ha ha nên nên này rốt cuộc cũng coi là giúp một chút nhà mời hai người các ngươi ăn bữa cơm tối cũng là bình thường diêm p h quý cười nhẹ nhàng đ i ệ nói xong hai người thăm hỏi lẫn nhau một phen sau đó trương hạo nhiên đưa tay vớt vớt h u y ệ t thái dương cảm giác có chút mệt mỏi liền chuẩn bị quay người rời đi về đến chính mình trong phòng hào hào nghỉ ngơi một chút chỉ thấy hắn chậm rãi quay đầu ánh mắt rơi vào diêm phụ quý trên người hơi mở miệng cười nói ra tam đại gia vậy chúng ta hôm nay thì đến nơi này à thời gian cũng không sớm ta được nhanh đi về nghỉ ngơi lạc ngay nhìn một cái thái khôn tiểu tử này lúc này còn say đến bất tỉnh nhân sự đâu đoán chừng một lát không tỉnh lại lại thêm ta cùng trụ tử vừa nãy thì uống hết đi chút ít rượu ngày mai sáng sớm hai ta còn được đến trong nhà máy đi làm đâu cũng không dám trì hoán quá lâu nhất định phải nắm chặt thời gian dưỡng đủ tinh thần mới được nha. cho nên nha tam đại gia ngài thì sớm chút trở về phòng đi thôi khắc tại bên ngoài nói mắt đá trương hạo nhiên vừa dứt lời đứng ở một bên hà vũ trụ cùng thái phạm hai người thì sôi nổi hướng diêm phụ quý gật đầu ra hiệu tỏ vẻ muốn trước được một bước trở về phòng nghỉ ngơi nhưng mà chính làm ba người bọn họ chuẩn bị cất bước lúc rời đi trương hạo nhiên như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì đột nhiên dừng bước lại lần nữa quay đầu nhìn về diêm phụ quý cũng để cao âm lượng nói ra a đúng tam đại gia có chuyện suýt nữa quên mất nói với ngài phiền phức ngài đợi lát nữa đừng đội đóng lại tiền viện cửa lớn hà tiểu k h ô n cha mẹ hắn còn muốn qua một lúc lâu mới có thể trở về đâu ngài chỉ cần đem cửa lớn nhẹ nhàng khép lại là được rồi ai nha không được không được nhìn ta này đầu vóc ngài hay là trước về phòng nghỉ ngơi thật tốt đi đại môn này sự việc giao cho ta xử lý là được ngài yên tâm đi trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc hay là trước hết để cho diêm phụ quý hồi đi ngủ đi tiền viện cửa lớn sự việc hắn sẽ đến xử lý t r ư ơ n g bảy trăm l i tám ra môn diêm phụ quý t r ư ơ n g bảy trăm l i tám ra môn diêm phụ quý nghe trương hạo nhiên nói tới lời nói này diêm phụ quý không khỏi có hơi n h ữ mày lâm vào trong trầm tư sau một lúc lâu sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng đáp lại nói ừ n vậy được rồi tiểu nhiên à đã như vậy tam đại gia ta này liền đi về trước nghỉ ngơi đi vừa dứt lời chỉ thấy diêm phụ quý chậm rãi đứng dậy dội lưng một cái sau đó nện bước hơi có vẻ tập tễm nhịp chân xoay người sang chỗ khác từng bước từng bước hướng phía nhà mình phòng đi đến chỉ trong chốc lát hắn liền biến mất ở nơi cửa đợi cho diêm phụ quý đi vào trong nhà cũng nằm lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm trương hạo nhiên cẩn thận đem tiền viện cửa lớn nhẹ nhàng k h é lại nhưng cũng không thuận tay đem khóa cửa bên trên đúng lúc này hắn cùng ba người khác cùng nhau cất bước hướng phía trong sân đi đến. Nhưng vào lúc này, diêm phụ quý vừa mới nằm dài trên giường thân thể còn chưa hoàn toàn giãn ra đâu đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến giọng tam đại mụ chỉ nghe tam đại mụ dùng một loại tràn ngập nghi ngờ giọng nói hỏi lao diêm xảy ra chuyện gì à nha rất rõ ràng tam đại mụ đối với động tính bên ngoài cảm thấy hết sức tò mò cấp thiết muốn biết rõ ràng đến cùng là cái gì tình hình cùng lúc đó trong nội tâm nàng đầu một t h ằ n g đang suy nghĩ đến cùng phải hay không như là lao diêm lúc trước cùng với nàng nói qua như vậy tình huống đâu mà về diêm phụ quý rõ ràng biết được trương hạo nhiên mấy người tiến về số chín mươi bảy tứ hợp viện sau đó rất có thể sẽ không quá sớm hoặc là quá muộn trở về chuyện này nhà mình lao diêm thế mà còn là cố ý trước giờ sớm địa liền đem tiền viện cửa lớn đóng thật chặt đối với hành động này tam đại mụ căn bản thì không muốn nói nhiều vì làm lúc à tam đại mụ ý nghĩ đặc biệt đơn giản đó chính là theo hắn sao làm ẩ m ý đi thôi đúng lúc này diêm phụ quý nghe được nhà mình bạn già truyền đến tiếng hỏi âm về sau chỉ có thể vạn bất đắc di địa nhẹ nhàng thở dài một tiếng sau đó đáp lại nói ra ai nha ngươi nhìn ta cuối cùng làm đều là chút ít chuyện gì ạ ta đây thật là ăn nhiều chết no ở không đi gây sự làm biết rất rõ ràng bọn hắn những người này không coi trong sân còn không phải muốn đem tia phiến hào hào cửa lớn đóng lại không thể nhưng ai có thể ngờ tới kết cục sau cùng vậy mà sẽ trở thành như vậy chứ lần này tốt này không còn phải ta từ trên giường đứng lên chuyên môn chạy tới cho hạo nhiên bọn hắn mấy tiểu tử kia lại lần nữa đem tiền viện cửa lớn cho mở ra mà hắn cứ như vậy trong miệng càng không ngừng oán giận chính mình kiểu này đơn thuần dư thừa tự tìm phiền phức hành vi cử chỉ đồng thời còn không ngừng loạn trọn đầu tấm tia c h e kín nếp nhăn trên khuôn mặt cũng theo đó thoát ra một tia rõ ràng hối hận tâm ý thực chất sơ tại vừa mới trương hạo nhiên tự mình đã chạy tới dùng sức gõ nhà hắn cửa sổ cũng đề xuất hắn ra tay giúp đỡ mở ra tiền viện cửa lớn lúc diêm phụ quý trong lòng cũng đã bắt đầu dần dần sinh ra một ít như ẩn như hiện hối hận tâm tình mặc dù diêm phụ quý trong đầu cảm thấy cực không công bằng nghĩ tới thái k h ô n kia người một nhà mời khách ăn cơm lại không có mời mời mình hắn liền không nhịn được â m thầm phàn nàn lên do đó hắn mới động dậy rồi ý nghĩ như vậy suy nghĩ như vậy làm việc tốt xấu thì có thể làm cho mình nội tâm qua loa thoải mái một ít nhưng mà không như mong muốn đến cuối cùng thế mà còn là do hắn tự mình đi cho trương hạo nhiên mấy người bọn hắn mở ra tiền viện cửa lớn rốt cuộc tất cả mọi người là ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy quê nhà hàng xóm người ta mở miệm đề xuất hắn giút đỡ đem cửa mở ra hắn cũng không thể giả bộ như làm như không thấy mắt biết hai ngơ à hắn nha này nhìn một cái ta làm này việc sự việc vốn định em thầm đùa dỡn điểm thủ đoạn nhỏ hạ giận ai từng ngờ tới đây quả thực là giết địch tám trăm lại tự t ổ n dòng dã một ngàn đây này mỗi khi hồi tưởng lại những thứ này đến diêm phụ quý nguyên vốn là có chút ít tâm tình hỏng bét trong nháy mắt trở nên càng thêm xa suốt nhìn thấy diêm phụ quý lần này bộ dáng nghe được trong miệng hắn không dừng lại lẩm bẩm những lời kia tam đại mụ không khỏi vui vẻ lên vẻ mặt tươi cười trêu chóng nói ha ha ha ta nói lao diêm nha lúc trước ta coi như cùng ngươi nói qua không muốn như vậy làm nha nhưng ngươi đổ đi hết làm lúc căn bản ngay cả rể cho ta nói hết cơ hội cũng không cho bây giờ được chứ rồi có phải hay không cảm giác trong đầu càng đổ đắc h ỏ n rồi mặt đối nhà mình bạn già lần này treo g ẹ o diêm phụ quý như cũ con vịt chết già mồm cứng cổ hét lên có cái gì khó chịu ta một chút cũng không khó chịu chỉ là cái kia t r ư ơ n g căng thẳng mặt cùng với j u n nhẹ nhẹ khoe miệng đã sớm đem hắn chân thực tâm trạng lộ rõ sau đó chỉ nghe diêm phụ quý vẫn như cũ không bông tha điệu tiếp tục hướng xuống biệt giải mặc dù cuối cùng đúng là ta không tình nguyện xuống giường đi cho kia mấy tên tiểu từ túi mở cựa nhưng chuyện này cũng không phải không hề thu hồi nhà mặc kệ thế nào dàng, ta có thể là nhân cơ hội theo t r ư ơ n g gia đại tiểu tử trong tay cọ đến rồi một cái thuốc x ị đâu nghe được nhà mình vợ đối với mình như vậy trêu ghẹo diêm phụ quý một thời gian thì là không thể làm gì đành phải bày làm ra một bộ lợn chết không sợ nước sôi tư thế chết sống không chịu thừa nhận chính mình có gì không m ộ chỗ đúng lúc này không chờ tam đại mụ mở miệng đáp lại hắn diêm phụ quý liền liên tục không ngừng địa lại nói tiếp được rồi được rồi đừng tiếp tục tốn điểm ấy phá sự không tha á trong lòng ta đầu có thể một chút đều không cảm thấy khó chịu nhìn một cái này thời gian cũng thực không còn sớm chúng ta hay là vội vàng nghỉ ngơi đi sáng sớm ngày mai ta còn phải đi trường học cho học sinh lên lớp đấy còn chưa có nói xong diêm phụ quý đã nhanh chóng đem đóng tại chăn mền trên người hướng lên trên kéo dùng cái này cho thấy chính mình lập tức muốn chìm vào giấc ngủ quyết tâm tốt tốt tốt ngủ sớm một chút ngủ sớm một chút hz h <cười> n g ư ơ i ta vẫn g i ả mùng đi tam đại mụ mang theo t r e o tức quán trách một câu sau đó liền thì không cần phải nhiều lời nữa đồng dạng đưa tay nhắc tới chăn mền một góc điều chỉnh một chút tư thế c h ờ mình nằm xuống đến tận đây trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong mà không nói nữa diêm p h quý giờ phút này lại chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi lập tức liền hai nhắm thật chặt nỗ lực để cho mình mau chóng bước vào mộng đẹp mà ộ t thật tốt, trưng một thật đau của vợ có của mình mình tốt. 709, giờ này khác này trương hạo nhiên cùng hạ vũ trụ hai người cố sức đ i ệ u đỡ lấy xay đến bất tỉnh nhân sự thái khôn c h ậ m dãi đi vào đồng xuyên đường ốc tiền viện thật không dễ dàng đem thái khôn lấy tới trên giường về sau nhẹ nhàng đưa hắn để nằm ngang sợ động tác quá lớn làm tỉnh lại hắn tiếp theo hai người cùng nhau đi đến đứng ở một bên thái phạm trước mặt chuẩn bị cùng hắn tạm biệt sau đó rời đi nơi này tiểu pháp a ta và ngươi trụ tử ca liền muốn về trước đi rồi ngươi có thể phải hào hào trông nom ca của ngươi nha trương hạo nhiên vừa nói chuyện một bên vô vô thái p h ạ m bà vai trong ánh mắt tràn đầy ân cần nhìn thấy trương hạo nhiên quan tâm như vậy chính mình cùng ca ca thái p h ạ m vội vàng dùng lực gật gật đầu đáp lại nói được rồi nhiên ca ngươi yên tâm đi ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt ca đặt được thái p h ạ m khẳng định trả lời chắc chắn sau đó trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ nhìn nhau cười một tiếng nhưng sau đó xoay người hướng phía môn đi ra ngoài không mất một lúc hai người bọn họ thân ảnh thì biến mất trong bóng đêm đưa mắt nhìn trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ rời đi thái Phạm thật d hắn xoay người lại lại lần nữa về đến bên giường ngồi xuống l ặ n g lặng chờ đợi nhìn đại gia thái vĩnh minh cùng đại nương hoàng tiểu tuệ đến ngôi lai làm thái phạm đi ra ngoài trước đó hai vị lao nhân nhà cố ý dặn dò qua hắn muốn hắn tạm thời không muốn ngủ đợi một lát bọn hắn chờ một lúc hội cầm đồ đẩy nước nóng thích nước n ó n g đến rốt cuộc giờ phút này không chỉ uống đến s a y m ề m thái khôn cần phải thật tốt rửa mặt một phen ngay cả chính thái phạm thì còn chưa kịp thanh tẩy đấy tuy nói không rửa mặt ngược lại cũng miễn cưỡng năng lực chịu đựng quá khứ nhưng cũng không thể ngay cả chân cũng không dựa đương nhiên, việc này đối với đã về nhà trương hạo nhiên cùng hà vũ trụ mà nói tự nhiên là không hề quan hệ trương hạo nhiên kéo lấy hơi có vẻ mệt m ỏ i thân thể chậm rãi đi đến từ trước cửa nhà vươn tay đụng vào cửa lớn nhẹ nhàng đ ẩ y theo một tiếng rất nhỏ kẹt kẹt tâm thanh trong nhà đại môn bị chậm rãi đ ẩ y ra hắn thả nhẹ bước chân đi vào phòng ánh mắt lập tức nhìn về phía gian kia lộ ra ôn h ò a ánh đèn phòng ngủ trương hạo nhiên r ò n rén đ ệ u tới gần cửa phòng ngủ giống như sợ tiếng bước chân của mình hội kinh động đến có người trong nhà khi hắn đứng vững tại cửa phòng lúc tật lực đệ thấp giọng nói nhẹ giọng kêu gọi nói vợ ta trở về rồi đã trễ thế như vậy, ngươi tại sao còn chưa ngủ nha? trong phòng ngủ nguyên bản chính dựa vào trên giường đọc qua tạp thư tịch lý thư h i ể u nghe được trượng phu âm thanh về sau ngẩng đầu lên trên mặt tách ra một vòng nụ cười ônu đáp lại nói ha ha đây không phải vừa đem hai cái nghịch ngậm tiểu ra hỏa giấu ngủ nhìn n h a ta thì mới vừa vặn nằm xuống không bao lâu vừa vặn cảm giác không phải vô cùng khốn liền nghĩ nhìn xem hội thư lý thư h i ể u vừa nói bên cạnh có hơi cử đi nâng sách trong tay đối với trượng phu trương hạo nhiên giải thích trương hạo nhiên mỉm cười gật đầu đi tiến gian phòng cũng tiện tay đóng cửa lại hai vợ chồng ngồi ở bên giường bắt đầu câu được câu không điện tay đóng cửa lại lý thư hiểu thì chia sẻ nhìn bọn nhỏ ban ngày đáng yêu biểu hiện trong lúc vô tình thời gian lặng yên trôi qua một lát sau trương hạo nhiên bị vợ lý thư hiểu thúc giục đi rửa mặt sau đó trương hạo nhiên đành phải đứng dậy đi nấu nước nóng rửa mặt r ử a chân đợi hắn rửa mặt hoàn tất lại lần nữa về đến phòng ngủ lúc chỉ thấy lý thư hiểu đã nhắm nửa con mắt tựa hồ có chút buồn ngủ hắn động tác dịu dàng bén chăn lên một góc chui vào trong chăn sau đó nghiêng người ôm lấy v ợ lôi kéo đối phương cùng nhau hướng vào trong h cũng không lâu lắm nương theo lấy đều đều tiếng hít tở hai vợi mới vừa cùng trương hạo nhiên tại tiền viện chia ra h ạ vũ trụ nện bước nhẹ nhàng nhịp chân hướng phía trung viện đi đến trên đường đi trong đầu hắn không ngừng hiện ra vừa rồi tại trên bàn rượu cùng mấy người trò chuyện lúc trắng cảnh khoe miệng không tự giác trên mặt đất giơ lên chỉ chốc lát sau hắn liền đi đến cửa nhà mình đẩy cửa ra trong phòng cảnh tượng trong nháy mắt đập và o m i mắt chỉ thấy tấm kia quen thuộc trên bàn gỗ chỉnh tề địa trưng bày lấy một bình thủy một b ồ n rửa mặt mà ở đáy bàn chỗ thì lẳng lặng địa cất đặt nhìn một con rửa chân bùn bên cạnh còn trưng bày lấy hắn ngày bình thường ở nhà thường xuyên g i ả tử không chỉ như vậy một tấm sạch sẽ xoa chân bố khéo léo nằm tại trên ghế đầu giống như chính chờ đợi chủ nhân sử dụng nhìn thấy trước mắt này ấm áp một màn hà vũ trụ trong lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm không cần nghĩ cũng biết những thứ này khẳng định là chính mình kia hiền lành vợ lưu lam cố ý chuẩn bị cho hắn nghĩ được như vậy nụ cười trên mặt hắn càng thêm rực rỡ dưới chân bước chân cũng không khỏi được thêm nhanh thêm mấy phần hà vũ trụ ba chân bốn cẳng đến trước bàn mở ra bình thủy đóng tập trung nhìn vào quả nhiên bình thủy trong lại rót đầy nóng hồi nước nóng nóng hôi hổi dường như, như nói vợ lưu lam đối với hắn thật sâu yêu thích tình lại nhìn kia bồn rửa mặt bên trong đ ự n g lấy gần nửa bồn nước lạnh vừa đúng ngay cả hắn chuyên dụng cái kia rửa mặt khăn mặt giờ phút này thì lặng yên ngâm ở trong nước đương nhiên đầu này khăn rửa mặt cũng là hà vũ trụ ngày thường khăn tám nam nhân m à một tấm vải là được rồi từ đầu lao tới đáy với lại cái thời đại này thì không chú trọng những thứ này năng lực tương đối chú ý cá nhân vệ sinh liền đã rất tốt dù sao mặc kệ kiểu gì thấy tình cảnh này hà vũ trụ cẩn thận nhắc tới nước nóng chậm dại hướng trong bồn rửa mặt khuynh đảo nhìn nước nóng nương theo lấy hào hào tiếng nước chạy nước nóng cùng nước lạnh dần dần rung hợp lại cùng nhau hắn nắm lấy khăn rửa mặt một đầu tại trong chậu thuận kim đồng hồ chuyển động và cảm giác không sai b i ệ t lắm lại đưa ra tay cảm thụ lấy nhiệt độ nước làm sao đợi cho cảm thấy nhiệt độ thích về sau hắn thỏa mãn gật đầu chợt đem bình thủy đắp kín thả lại mặt bàn đúng lúc này hà vũ trụ không kịp chờ đợi túi người đến hai tay nâng lên thủy nhẹ nhàng hắt vây đến trên mặt ấm áp dòng nước lướt qua gò má mang đi một ngày bụi đất cùng m ỏ i mệt hắn nhắm mắt lại thỏa thích hưởng thụ lấy giờ khắc này dễ chịu cùng yên tĩnh sau khi rửa mặt xong hắn thuận tay cầm lên khăn mặt lau k h â bắp nước lại đem kh sau đó lại đặt vừa mới r ử a mặt s n g nước nóng rót vào giữa chân trong chậu sau đó hà vũ trụ ngồi trong nhà trên ghế nhỏ đem hai chân bỏ vào giữa chân trong chậu ấm áp thủy bao trùm hai chân nhường hà vũ trụ cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng hắn một bên ngâm chân một vừa hồi tưởng nhìn hôm nay phát sinh từng ly từng tí trong lúc vô tình trừ ra mặt mũi tràn đầy hạnh phúc c h i s á c tất cả phiền nao đều bị quên sạch sành xanh đợi hai chân theo đuổi được hơi đỏ lên hắn mới lưu luyến không rời địa đứng dậy dùng xoa chân bố lau khô trình độ hoàn thành tất cả mọi chuyện sau đó hà vũ trụ giống như một con mọi người chim chân bước chân vội vàng điện đang lên giường hắn nhẹ nhàng nằm ở trên giường cơ thể không tự giác hướng nhìn lưu lam bên ấy xê dịch quá khứ sau đó chăm chú địa giúp vào bên cạnh nàng hà vũ trụ chậm rãi nghiêng đi đầu ánh mắt ôn nhu địa nhìn chăm chú bên cạnh chính đang say ngủ bên trong vợ lưu lam chỉ thấy nàng yên tĩnh nằm nghiêng hô hấp đều đặn mài n u h ò a như cùng một đoá trong ngủ mê đoá hoa sinh đẹp động lòng người nhìn lên trước mắt tấm này quen thuộc mà mê người khuôn mặt hà vũ trụ trong lòng lập tức tràn đầy ngọt nào cùng cảm giác hạnh phúc tại cái này mặc dù không lớn lại hết sức ấm áp tiểu ra cho dù đời sống t ỉ n h thoảng sẽ cảnh nộ một ít gian nan hiểm trở nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới có lưu lam làm bạn tại bên cạnh mình cho ủng hộ và cổ vũ hà vũ trụ liền cảm giác nội tâm vô cùng thỏa mãn có một đau vợ của mình thật tốt hà vũ trụ kìm lòng không đặng âm thầm nhỏ giọng thầm thì lên những lời này mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng trong đó ẩn chứa thâm tình lại không cách nào che giấu cùng lúc đó hắn thì dưới đáy lòng âm thầm hạ quyết tâm từ nay về sau nhất định phải gấp bội chân quý phần này khó được tình cảm dùng nhiều hơn nữa yêu đi che chở vợ của mình lưu lam kỳ thực tại sinh hoạt hàng ngày bên trong lưu lam thường xuyên có thể biết biểu hiện được hơi có chút nhưng mà đối với hà vũ trụ mà nói dạng này tính cách đặc điểm không những sẽ không để cho hắn cảm thấy không thoải mái hoặc là n g ộ n ạ t phản mà trở thành một loại đặc biệt m ị l ự c chỗ bởi vì hắn biết rõ chỉ có thật sự quan tâm quan tâm người của mình mới sẽ như thế để ý mỗi một việc cũng hy vọng có thể trông nom việc nhà đình kinh doanh được càng tốt hơn cho nên đối mặt lưu lam ngẫu nhiên cường thế thái độ hà vũ trụ chẳng những không có mảy may phản cảm tâm ý ngược lại còn cảm thấy dương dương tự đắc đấy cứ như vậy hà vũ trụ l ặ n g địa nằm ở trên giường trong đầu càng không ngừng nhớ lại từ đã cưới lưu lam vị này hiền thê sau đó bọn hắn cộng đồng vượt qua những tia thời gian tốt đẹp mỗi một ngày đều là như vậy phong phú vui vẻ có hương vị tràn đầy tiếng cười cười nói nói cùng vô tận ôn hòa ngay tại hắn đắm chìm ở những hạnh phúc này hồi ức lúc một hồi mãnh liệt cơn buồn ngủ l ạ g yên đột kích hà vũ trụ hơi hơi nhắm hai mắt lại cũng không lâu lắm liền tiến nhập ngọt ngào trong m ộ n g đẹp khoe miệng vẫn như cũ treo lấy một màn ư tia thỏa mãn mỉm cười chương bảy trăm m ư ơ i người trẻ tuổi chính là tốt n g ã đầu thì ngủ chương bảy trăm m ư ơ i người trẻ tuổi chính là tốt n g ã đầu thì ngủ ngay lúc này thái vĩnh minh cùng hoàng tiệu huệ vừa mới từ số chín mươi bảy trong tứ hợp viện rời khỏi trên đường đi hai khi bọn hắn bước vào nhà mình số chín mươi lăm tứ hợp viện về sau đầu tiên là nhẹ nhàng đem tiền viện cửa lớn khép lại sau đó do thái vĩnh minh mang theo cái đó đổ đầy nước nóng bình thủy n g n bước chậm rãi nhịp chân hướng phía ở vào tiền viện phía đông phòng n g o à i phòng đi đến tiểu p h á m a ngươi không có chờ thời gian quá dài a vừa một đi vào phòng trong thái vĩnh minh thì không kịp chờ đợi mở miệng hướng cháu thái phạm hỏi trong giọng nói của hắn mang theo một tia ân cần sợ nhường hải từ lời lâu nguyên bản đã bắt đầu nổi lên một chút buồn ngủ thái phạm nghe được đại gia giọng thái vĩnh minh vội vàng dùng sức lắc đầu nỗ lực để cho mình thanh tình một、ít. cũng nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương hồi đáp không có không có chờ quá lâu mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút sốt ruột vì các loại đều nhanh ngủ thiết đi thái vĩnh minh một bên gật đầu đáp lại một bên tiếp tục hướng phía trong phòng đi đến chỉ chốc lát sau hắn liền đi tới bên giường thân tay nhẹ nhàng đẩy chính nằm ở trên giường nằm ngáy ho ho nhi t ử thái khôn trong miệng còn nhẹ âm thanh hô h á n tiểu khôn tiểu khôn mau tỉnh lại lên trước r ử a cái mặt lại theo đuổi cái chân sau đó lại thư thư phục phục ngủ m ử g rớp ở chỗ nào từng tiếng gấp rút mà bao hàm ân cần tỉnh trong tiếng kêu Thái đúng lúc này uống đến say mèm đỏ bừng cả khuôn mặt thái khôn mang theo một thân mùi rượu cùng mọi mệt cực kỳ vất vả nhất bị mắt theo thật sâu trong ngộng cảnh chậm rãi tỉnh lại chỉ thấy thái không theo bản năng mà dối ra hai tay dùng sức xoa nắn cặp kia vẫn như cũ ngông lung mắt buồn ngủ cố gắng để cho mình mau chóng hồi phục thanh tình có thể nhìn thấy trước mắt vật lại vẫn là không rõ ràng toàn bộ thế giới giống như đều bị một t ầ n g sương ngủ dày bao phủ thái khôn ngơ ngác đ ị a ngắm nhìn một phía ánh mắt du ly bất định trong đầu cũng là mờ mịt hoàn toàn không nhớ rõ chuyện gì xảy ra đúng lúc này tay chân lanh lẹ hoàng tiểu huệ giống một hồi gió nhẹ nhanh chóng đi tiến gian phòng chỉ thấy trong tay nàng vững vàng bưng lấy một chậu nóng hôi hồi nước ấm bồn xuôi theo còn đắp một cái trắng toát mềm mại khăn mặt nàng bước nhanh đi đến trước giường đem ch sau đó dùng vô cùng thanh n â m ôn nhu đối với vẫn ở vào mơ hồ trạng thái thái khôn nói ra đến tiểu khôn nhanh đứng dậy rửa cái mặt đi như vậy có thể để ngươi càng nhanh địa tỉnh táo lại nha nghe được lời của mẫu thân thái khôn như là bị làm ma pháp bình thường máy móc tính gật đầu sau đó chậm rãi ngồi thẳng người loạn trà loạn t r o ạ n g mà xuống giường bước chân hắn phủ phiếm đi hướng chậu nước xoay người đem tay vươn vào trong nước c ả m thụ lấy cỗ kia ôn hòa dễ chịu dòng nước lướt qua đầu ngón tay hoàng tiểu huệ thì đứng ở một bên kiên nhận chỉ đạo nhìn thái khôn rửa mặt trình tự tại mẫu thân chăm sóc cẩn thận dưới trải qua một phen có chút cố sức giày vò về sau thái khôn cuối cùng hoàn thành rửa mặt hắn lúc này mặc dù còn có một chút chóng mặt nhưng so với trước đó đã tinh thần rất nhiều sau khi đánh răng rửa mặt xong thái khôn thật dài địa t h ở p h à o nhẹ nhõm như là t h á o xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng hắn kéo lấy hơi có vẻ bước chân nặng nề g h về đến bên giường một đầu ngã chổng v ò ở trên giường kéo chăn mền che kín đầu dự định lần nữa cùng chu công g ặ p vỡ bên lấy thái phạm tiểu tử này thì rửa mặt hoàn tất chỉ thấy hắn hùng hùng hổ, hổ địa sông tiến ra phòng một bước xa vọt lên giường vì thế xét đánh không kịp bưng thai kéo qua chân sau đó nhắm mắt lại trong miệng lẩm bẩm trời ơi vây chết ta rồi vội vàng đi ngủ dứt lời không đến hai phút liền ngủ thật say người trẻ tuổi chính là tốt ngã đầu thì ngủ thái vĩnh minh nhỏ giọng trêu ghẹo m ộ t câu nghe thấy bạn già những lời này hoàng tiểu tuệ c ư ờ i theo đợi cho này hai anh em đều đã rửa mặt thỏa đáng cũng riêng phần mình ngủ yên sau đó thái vĩnh minh hai vợ chồng thì kết thúc bọn hắn rửa mặt công tác hai người d ó n rén vòng qua nhà chính đi vào phía đông phòng bên cạnh chui vào chăn dập tắt đèn đuốc rất nhanh liền tiến nhập ngọc ngọc đẹp thời gian từng giờ từng phút đi qua số chín mươi năm tứ hợp viện trong viện các gia đình nhóm đều nhất nhất ngủ thiết đi chẳng qua tam đại gia diêm phụ quý như t r ư ớ c vẫn là không có ngủ ai nha ta đây là làm chuyện gì nha bản trước khi đến đều nhanh ngủ thiết đi kết quả lên giúp này hai người trẻ tuổi mở một chút tiền viện sau đại môn thì không ngủ được sớm biết ta thì không cố ý đem tiền viện cửa lớn đóng lại ta thật là hối hận chết rồi diêm phụ quý nghe đã chìm vào giấc ngủ còn đang ngáy khò khò tam đại mụ trong lòng không khỏi tràn đầy hối hận chương bảy trăm m ư ơ i một diêm phụ quý o á n trách chương bảy trăm m ư ơ i một diêm phụ quý o á n trách diêm phụ quý nằm ở tấm tia nhiều năm rồi trên giường gỗ tràn trọc khó mà ngủ a n h trăng xuyên thấu qua kia phiến c ũ nát cửa sổ vẩy vào hắn rún gió trên mặt có thể mặt mũi của hắn có vẻ càng phát ra tiểu tụy cùng giàn mua có lẽ là bởi vì t u ổ i tắc phát triển nguyên nhân giấc ngủ của hắn chất lượng cũng biến thành không tốt lắm thời gian từng giây từng phút trôi qua diêm phụ quý vẫn như cũ hào không buồn ngủ hắn một lúc nằm ngửa nhìn c h â n n h a ngần người một lúc lại nghiêng người c u ộ n thành một đoàn cố gắng tìm thấy một tư thế dễ chịu nhưng cũng không làm nên chuyện gì không biết qua bao lâu hắn cuối cùng tại trong mơ mảng mảng tiến nhập mộng đẹp nhưng mà khi sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu vào t ứ hợp v i ệ n lúc hắn lại không hề hay biết vẫn như cũ đắm chìm trong tia nhất thời mà không an ổn trong giấc ngủ theo sát trời dần dần sáng lên trong t ứ hợp viện cái khác các trụ hộ bắt đầu lần lượt tỉnh lại có gia đình đã dâng lên lượn lờ khói bếp chuẩn bị nên đón tân một ngày đời sống đúng lúc này tam đại mụ nhẹ nhàng đi tiến gian phòng đi vào bên giường vươn tay nhẹ nhàng khuấy động lấy còn lại trên giường diêm phụ quý lao diêm lên ăn điểm tâm á do tam đại mụ ôn nhu mà thân thiết diêm phụ quý bị trận này kêu gọi theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh hắn mặt mũi tràn đầy buồn ngủ đ i ệ từ từ từ t h i ế u khí vô lực đáp a làm sao vậy nhanh rời giường ăn điểm tâm á tam đại mụ lần nữa t h u ố c giục nói nghe nói như thế diêm phụ quý mới bất đắc dĩ ngồi dậy sau đó chậm rãi mặc sòng quần áo chỉ thấy hắn một bên ngáp một cái một bên vặn eo b ẻ cổ trong miệng còn không ngừng đệ lẩm bẩm a vây chết cả người nhìn qua một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng và mặc quần áo tử tế về sau diêm phụ quý cuối cùng triệt để thanh tỉnh lại hắn loạn trà loạn trọn g mà xuống giường hai chân mới vừa địa liền nhịn không được dùng mình một cái thế nào lao diêm buổi tối hôm qua ngủ không ngon nhìn thấy trượng phu như thế mệnh mỏi dáng vẻ tam đại mụ không khỏi ân cần địa dò hỏi diêm phụ quý vớt vớt nhập nhèm hai mắt thở dài nói còn không phải sao buổi tối hôm qua lên g i ú p tiểu nhiên trụ tử bọn hắn mở tiền viện cửa lớn về sau thì lại cũng không ngủ được còn có a ngươi hôm qua cái tiếng lẩm bẩm đánh cho cùng x é t đánh làm cho ta căn bản không cách nào chìm vào giấc ngủ nói xong hắn bất đắc dĩ lắc đầu tam đại mụ nghe xong diêm phụ quý lời này gương mặt kia trong nháy mắt kéo đến đây mặt lửa còn rất dài nàng tức giận chống lạnh trong miệm tượng bắn liên thanh tựa như phản bắt lên nhà a cái gì đồ chơi ngươi tử lao đầu này tử ngủ không yên thế mà còn năng lực lại đến trên đầu ta tới rồi. ta nhưng phải nói phân rõ phải trái nha lao diêm người này nếu là không được cũng đừng o á n trách đường không bằng thằng nha lại nói hôm qua là ai không phải sớm đã sớm đem tiền viện cửa lớn cho đóng chặt lại như thường lệ lý tới nói cái điểm tia nhân huynh sớm nên tiếng ngáy như sấm bước vào mộng đẹp mới đúng đâu kết quả được chứ chính ngươi chơi đùa lung tung hiện tại ngược lại tốt không ngủ yên r i ấ c đi tam đại mụ một bên tức giận cở trách nhìn diêm phụ quý một bên càng không ngừng đào đại b ạ c nhãn phảng phất muốn dùng ánh mắt đưa hắn thiên đao vạn quả đồng dạng diêm phụ quý bị nói móc được cá khẩu không trả lời được chỉ có thể liên tục gật đầu xưng phải trong miệ đúng lúc này ở tại sắt vách trương hạo nhiên thì tình cờ rời giường không bao lâu hắn vặt eo bẹ cổ ngáp một cái chậm rãi đi đến cửa nhà thì bắt đầu chuẩn bị rửa mặt ánh nắng sáng sớm vẩy vào yên tĩnh trong tiểu viện lúc này hắn liếc mắt liền thấy được đồng dạng vừa từ trong nhà ra đây chuẩn bị rửa mặt diêm phụ quý thế là trương hạo nhiên trên mặt tràn đầy nụ cười s xá lạ nhiệt tình hướng diêm phụ quý chào hỏi ư、uh, buổi sáng tốt là nhà n h tam đại gia diêm phụ quý đang chuẩn bị đánh răng đâu đột nhiên nghe được có người cùng chính mình chào hỏi hắn dừng lại động tác trong tay theo phương hướng âm thanh truyền tới ngẩng đầu nhìn lại đông chốc đã nhìn thấy ý cười đẩy mặt trương hạo nhiên mặc dù giờ phút này diêm phụ quý trong lòng đang bị một cỗ không hiểu sầu muộn bao phủ nhưng hắn hay là nỗ lực gạt ngắn gọn mà lễ phép tính nhân cần thăm hỏi sau đó hai người liền lại riêng phần mình bận rộn lên trong tay sự việc đến rồi thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không lâu lắm tay chân lanh lệ trương hạo nhiên thì dẫn đầu hoàn thành dựa mặt công tác hắn bưng lên chậu nước x o n g diêm phụ quý gật đầu một cái ra hiệu về sau liền bay người hướng phía trong phòng đi đến nhìn qua trương hạo nhiên bóng lưng rời đi diêm phụ quý sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống hắn một bên tiếp tục đánh răng một bên trong lòng âm thầm bán c h lên hừ tên tiểu từ túi này đêm qua chính là cho mấy người bọn hắn mở tiền viện cửa lớn làm hại ta phần sau túc cũng ngủ không ng kỳ thực diêm phụ quý trong lòng cũng hiểu rõ chính mình sở dĩ ngủ không yên không hề chỉ là ở chỗ cho trương hạo nhiên bọn hắn khai môn như vậy một kiện việc nhỏ nhiều hơn nữa nguyên nhân ở chỗ hắn rõ ràng đã đoán được trương hạo nhiên đám người muốn đi số chín mươi bảy tứ hợp viện thái khôn nhà mới nhưng vẫn là cố ý sớm mà đem tiền viện cửa lớn đóng lại kết quả đến cuối cùng không chỉ không thể buồn nôn đến người ta đối phương cái gì đều không có thứ bị thiệt hại ngược lại chính hắn còn không phải không bỏ rời giường cho trương hạo nhiên mấy người giúp đỡ khai môn đây thật là rời lên đá đập chân của mình a nghĩ đến đây diêm phụ quý không khỏi hung hăng lắc đầu trong miệm nhỏ giọng lẩm bẩm m Nói thầm mấy chỉ vì tối hôm qua trương hạo nhiên xã ra uống nhiều vài chén rượu lý thư hiểu đau lòng trợ phu cho nên sáng nay nàng sau khi tỉnh lại cũng không nhẫn tâm đánh thức vẫn đắm chìm trong giấc mộng trương hạo nhiên mà là kết quả là làm chương hạo nhiên vừa mới tại bên bản cơm ngồi vững vàng thời khắc lý lao ra từ cùng lý thư hiệu sớm đã thúc đẩy đã lâu chỉ thấy lý lao ra từ một bên ăn như gió cuốn điện ăn lấy điểm tầm trong ngực còn ôm chặt đáng yêu từng ngoại tôn nữ tiểu kiều nguyệt mà tiểu kiều dưới đâu thì khéo leo rúc vào mụ mụ lý thư h i ể u trong lồng ngực miệng nhỏ chậm rãi từng ngụm điện ăn lấy cháo thư hiệu a muốn không phải là đem hải tử giao cho ta đến ôm một cái a trương hạo nhiên cái mông vừa sát bên ghế ánh mắt liền rơi vào vợ lý thư h i ể u trên người ân cần mà hỏi thăm không cần rồi không cần á nhi tử này đều nhanh muốn ăn hết rồi ta ôm không có vấn đề lý thư h i ể u trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc ôn nhu địa đáp lại nói chương bảy trăm m ư ơ i hai nhân sinh doanh gia lý thu hành chương bảy trăm m ư ơ i hai nhân sinh doanh gia lý thu hành thấy thế trương hạo nhiên thì không nói thêm lời gì thế là h ắ n yên lặng ngồi xuống đến bắt đầu hưởng dụng mỹ vị bữa sáng thời gian lặng yên trôi qua dừng lại điểm tâm rất nhanh liền kết thúc trương hạo nhiên làm sơ thu thập về sau liên đứng dậy chuẩn bị tiến về nhà máy gang thép hồng tình công tác thư hiểu vậy ta trước hết đi trong nhà máy đi làm nhà trương hạo nhiên tay chân lanh lẹ mà đem chính mình đã dùng qua b á t đ u a rửa giấy sạch sẽ xế. sau đó mặt mỉm cười ôn nhu mà đối với vợ lý thư hiểu nói nghe được trượng phu lời nói chính đang bận rộn lý thư hiểu hơi hơi ngẩng đầu lên đồng dạng đáp lại nụ cười ngọt ngào đáp lại nói ừ n đi thôi buổi tối thấy đặt được vợ đáp ứng sau đó trương hạo nhiên quay người đi tới cửa đẩy ra chiếc kia đã cưới nhiều năm nhưng như cũng tương đối tân lại dắn chắc dùng bền xe đạp mà hiện nay đang ở trong nhà lý thư hiểu đâu nàng còn muốn hơi chậm một chút lại đi nhai đạo biện giao đạo khẩu đi làm giống như ngày thường hôm nay nàng phải mang theo tuổi nhỏ nhi t ử tiểu kiều duệ cùng nhau đồng hành rốt cuộc tiểu kiều duệ mới vẹn vẹn chín tháng đại cái tuổi này tiểu bảo bối thật sự là không rời được mụ mụ chăm sóc cẩn thận cho nên đem hắn mang theo bên người không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất về phần bọn hắn đáng yêu nữ nhi tiểu kiều nguyệt nha tự nhiên có trong nhà lý lao g i a t ử phụ trách chiếu khán mặc dù lý lao g i a t ử tuổi tác đã cao nhưng chăm sóc từng ngoại tôn nữ loại chuyện này hay là không làm khó được lao nhân ra ông ta lại thêm tiểu kiều nguyệt nha đầu này không sợ người lạ bất luận là đi theo ba ba mụ mụ. còn là theo chân lý lao gia tử cũng không có một chút vấn đề do đó làm trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu hai người ban ngày riêng phần mình đi chỗ đơn vị lúc làm việc tiểu nha đầu thì lưu tại lý lao gia tử bên cạnh đương nhiên rồi đối với ăn cơm t r ư a vấn đề này vậy liền không thể không nhắc tới lòng nhiệt tình giả trương thị tại quá khứ trong một đoạn thời gian giả trương thị trước sau như một địa gánh vác lên là lý lao gia tử cùng tiểu kiều n g u y ệ t chuẩn bị cơm t r ư a trách nhiệm kỳ thực đâu vì lý lao gia tử nấu cơm năng lực mà nói chính ăn xuống bếp nấu cơm cũng không phải là việc khó nhưng mà trải qua ngày qua ngày ở chung mọi người dần dần thích h ứ n g cũng quen thuộc do giả trương thị đến phụ trách lý lao gia tử cùng với tiểu kiều nguyện cơm chưa vấn đề rốt cuộc đơn giản chính là tăng thêm một hai đôi đ u i chuyên đơn giản như vậy cho nên a trương hạo nhiên cảm thấy không cần thiết vì thế phí sức cố sức địa tự mình đi nấu ăn những tia g ư ờ m g i ả công việc nhà lại nói hiện nay tiểu kiều r u ệ tuổi con nhỏ tạm thời còn không cần quá nhiều lo lắng chỉ chờ tới lúc hắn lại dài lớn hơn một chút đến lúc đó lại đến căn cứ thực tế tình hình làm tiến một bước suy tính cũng không mượn ngoài ra lý thư hiểu cùng lý lao gia tử đã sớm có tính toán bọn hắn tính toán đợi hai đứa bé cũng hơi trưởng lớn một chút về sau liền để hai người bọn họ để ở nhà giao cho lý lao gia tử giúp đỡ chiếu khán mà lý thư h i ể u thì là an tâm tại trên trong nhà máy ban giữa chưa quay về một chuyến làm một chút cơm chưa là được đây là lý thư h i ể u cùng lý lao gia tử trong âm thầm bàn bạc tốt sự việc hai ông cháu bọn họ cũng cảm thấy như vậy rất tốt trương hạo nhiên cùng lý thư h i ể u còn có lý lao gia tử phất tay từ biệt sau đó quay đầu hướng phía đứng ở một bên chờ đợi đã lâu phụ thân trương vệ quốc hô cha chúng ta đi thôi sau đó trương hạo nhiên bước về phía trước kia sử dụng nhiều năm lại bảo dưỡng tốt đẹp xe đạp hai mươi tám nương theo lấy một hồi rất nhỏ kẹt kẹt tâm thành trương hạo nhiên thân thủ nhanh nhẹn địa cưới trên xe tọa hai chân vững vàng dẫm ở bàn đạp nhẹ nhàng vừa dùng lực xe giống như m ũ i tên một bình ổn hướng trước mau chóng đ u ổ i theo mà theo sát phía sau trương vệ quốc thì không chịu thua kém thuần thục đạp lên xe theo thật sát nhi tử trương hạo nhiên thân ảnh cũng không lâu lắm hai người liền đã tới nhà máy gang thép h ồ n g tin h bọn hắn trước đem xe đạp chỉnh t ề địa d ừ n g s á t ở chỉ định khu vực sau đó qua lại gật đầu một cái nói mấy câu liền riêng phần mình hướng phía công tác cương vị đi đến trương hạo nhiên nhịp chân nhẹ nhàng địa hướng về phòng làm việc của mình đi đến xa xa xa h trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ lý thu hoành tiểu t ử này ngày hôm nay tới sớm như thế đợi cho đến gần xem xét quả nhiên là lý thu hoành tiểu t ử này chỉ thấy lý thu hoành chính hết sức chăm chú địa sửa sang lấy trên bản chất như núi tài liệu khi thì đọc qua văn kiện khi thì múa bút thành văn trương hạo nhiên thấy thế trên mặt ngay lập tức hiện ra một vòng nụ cười thân thiện nhẹ nói thu hoành ngày hôm nay ngươi tới sớm như thế à trương hạo nhiên có chút kinh ngạc hỏi đến nghe được trương hạo nhiên lời nói lý thu h à n h bỗng nhiên ngẩng đầu đến động tắc trên tay im mặt mà dừng hắn xoay người lại đồng dạng lộ ra một nụ cười sán lạn đáp lại nói ha nhưng ca buổi sáng tốt lành à? ta đây không phải lên được sống nha vừa vặn đến rồi văn phòng về sau thấy không có việc gì liền nghĩ đem những tài liệu này chỉnh lý một chút thì có thể giúp đỡ tăng tốc một dưới làm việc tiến độ nha lý thu hoành cười lấy giải thích một chút giờ này khắc này lý thu hoành cả người cũng tỏa ra một loại không có gì sánh kịp tinh khí thần giống như toàn thân mỗi một tế bào cũng tràn đầy sức sống cùng kích tỉnh nay kỳ thực không thể bình thường hơn được rốt cuộc mọi người thường nói nhân phùng hì sự tinh thần sảng a trước mấy ngày trải qua không ngừng nỗ lực lý thu h à n h cuối cùng đạt được ước muốn thành công địa đã trở thành sở trường trương hạo nhiên tân trợ lý đối với hắn mà nói đây không thể nghi ngờ là hắn trong nghề nghiệp kiếp sống một lần nặng đại đột phá có thể coi là bước ra sự nghiệp phát triển trên đường có sự kiện quan trọng ý nghĩa một bước với lại làm cho người mừng rỡ sự việc có thể không chỉ như thế tại tình cảm phước diện lý thu hành đồng dạng cũng là thu hoạch trần ấy chiều hôm qua tại cái kia ánh nắng tươi sáng thời khắc lý thu hành cùng đái tiểu vũ cùng nhau vui sướng dạo phố sau đó lại cùng nhau xuống quán ăn ăn xong bữa cơm tối khi hắn t i ệ n đái tiểu vũ trên đường về nhà lý thu hành lấy rút khí chủ động hướng đái tiểu vũ cởi trần chính mình tấm lòng ấy mà đái tiểu vũ bên này đâu nhắc tới cũng xạo Kỳ tại h ự c nàng trong n ở sâu tâm cái này thuần chân chất phát nhiên đại trong một sáng nam nữ hai bên minh xác giữa lẫn nhau chính thức kết giao quan hệ nếu tại sau này ở chung quá trình bên trong không có xuất hiện quá lớn mâu thuẫn hoặc khác nhau như vậy không bao lâu b thường thường không t gần như chỉ ở sự nghiệp thượng lấy được rõ rệt thành thự hơn nữa còn nên đón ngọt ngào mỹ mãn tình yêu đời sống có thể xưng nhân sinh doanh ra n h a chương bảy trăm một mươi ba có thuốc hút là được chương bảy trăm một mươi ba có thuốc hút là được chương hạo nhiên có chút hăng hái mà nhìn trước mắt tinh khí thần tràn trề lý thu h o n h khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười thân thiện nói ra ha ha có thể a thu hoành lúc này trương hạo nhiên đơn thuần cho rằng lý thu hoành sở dĩ năng lực thể hiện ra như thế tốt đẹp trạng thái tinh thần hoàn toàn là bởi vì thành công đảm nhiệm hắn tân chức phụ tá từ đó đang làm việc sự nghiệp thượng lấy được mới tiến triển bộ trí rốt cuộc trương hạo nhiên cũng không biết lý thu hoành không gần như chỉ ở sự nghiệp thượng nên đón toàn bộ phát triển mới kinh ngộ ngay cả cá nhân cảm tình đời sống thì xuất hiện làm cho người ngạc nhiên nặng đại đột phá ngay tại chiều hôm qua trải qua một phen xâm nhập giao lưu cùng qua lại hiểu rõ sau đó lý thu hoành cuối cùng cùng ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đái tiểu vũ chính thức xác lập kết giao đối tượng quan hệ có thể đối mặt sở t r ư ở n g trương hạo nhiên kia thân thiết hỏi cùng với ánh mắt hiền hòa lý thu hoành lại có vẻ hơi ngượng ngùng cùng ngại ngùng lên chỉ thấy hắn theo bản năng mà gãi đầu một cái sau đó mang theo câu nệ cười lấy đáp lại nói hắc hắc n h ư n ca ngươi quá khen ngươi yên tâm ta sẽ mau chóng thích lưng ơ trợ lý công tác mặc dù trong lòng đầy cói lòng nhìn mặt nào nhưng ra ngoài đủ loại suy xét lý thu huỳnh cũng không định cưỡng ép hướng trương hạo nhiên giải thích chính mình hôm nay trước kia tại sao lại bày biện ra như vậy tuyệt cao trạng thái có lẽ là cảm thấy giờ phút này cũng không phải đàm luận tình cảm riêng tư vấn đ ề thỏa đáng trường hợp t n g lại hắn lựa chọn dùng một đơn giản mỉm cười đến ứng đối trương hạo nhiên ân cần Đúng được đầu lúc này, Trương、Hảo、Nhiên dường như cũng không nhận Huỳnh trong nội tâm những tiêu biến Hắn gật Lý là loa chỉ cái, thấy Thu tâm tiêu một Hảo hóa vi diệu. sâu qua thời gian như là xa lậu chung cắt mịn bình thường chậm rãi trôi qua trong lúc vô tình thời gian đi tới chín giờ sáng tả hữu đúng lúc này một hồi rất nhỏ mà có tiết tấu tiếng gõ cửa phá vỡ s ở trường trương hạo nhiên văn phòng nguyên bản yên tĩnh phanh phanh phanh t h a n h thúy tiếng vang trong không khí q u e n quần nghe được tiếng gõ cửa về sau ngồi trước bàn làm việc bận rộn trương hạo nhiên ngẩng đầu lên hướng về cửa phòng làm việc hô mời vào đặt được sau khi cho phép cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở sau đó văn phòng, cửa phòng chậm mở ra, một thân ảnh cẩn thận đi đến người tới chính là tư khôn chỉ thấy hắn động tác nhu hòa sợ phát quá lớn âm thanh quáy dày đến chính đang làm việc trương hạo nhiên sau khi vào phòng từ k h ô n thuận tay đem cửa nhẹ nhàng khép lại sau đó nện bước nhẹ nhàng nhịp chân đi tới trương hạo nhiên trước bàn làm việc nhìn n g ư ờ i tới là từ khôn trương hạo nhiên trên mặt ngay lập tức hiện ra nụ cười thân thiết hắn để cây viết trong tay xuống cơ thể hơi nghiêng về phía trước n h i ệ tình t hỏi ưu là tiểu k h ô n a thế nào phòng sản xuất bên kia công tác sơ bộ cảm giác còn có thể sao có hay không có gặp được khó khăn gì hoặc là không thích đứng chỗ nha đối mặt trương hạo nhiên ân cần hỏi từ k h ô n đồng dạng đáp lại mỉm cười cũng hồi đáp n h ư n cả công tác phương diện hiện nay coi như thuận lợi mặc dù có chút công việc mới nội dung cùng quá trình cần quen thuộc nhưng ta tin tưởng mình có thể mau chóng thích hướng phòng sản xuất bên kia công tác môi trường cùng yêu cầu xin ngươi yên tâm tiếp theo từ khôn hơi ngưng lại sau khi hít sâu một hơi lại tiếp tục nói nhưng ca kỳ thực ta lần này tới đây chứ chủ yếu là hôm nay ta đã đem công tác giao tiếp tương quan công việc cũng triệt để xử lý tốt nghĩ đến về sau có thể không có cách nào tượng trước đó như thế thường xuyên ở tại ngài bên cạnh hỗ trợ làm việc trong lòng ít nhiều có chút không nỡ cho nên thì cố ý ghé thăm ngươi một chút nói đến đây từ khôn ánh mắt bên trong t o á t ra một tia nhàn nhạt, nhạt lưu luyến cũng không bỏ nghe từ k h ô n nói như vậy t r ư ơ nói xong trương hạo nhiên khe khé lắc đầu dường như cảm thấy có chút dở khóc dở cười bất quá hắn rất nhanh liền nói tiếp lại nói ngươi lần này chỉ là trong công tác bình thường điều động mà thôi Cũng không phải điều đến cái khác phân xưởng đi tất cả mọi người còn đang ở ta tổng nhà máy gang thép hồng tinh bên trong làm việc chút đấy với lại ngươi tiểu tử này hiện tại không phải là lưu tại chúng ta sở cải tiến kỹ thuật phía dưới phòng sản xuất nha về sau hai ta cơ hội gặp mặt nhiều nữa đâu nói không chừng ngày nào ngay tại nhà ăn hoặc là phân xưởng trong đụng phải cho nên a ngươi cũng đừng khiến cho cùng sinh ly từ biệt bao lớn chút chuyện a t r ư ơ n g hạo nhiên nói một hơi như thế một đoạn lớn lời nói ở giữa ngay cả dừng lại cũng rất ít giống như những lời này cũng sớm đã trong lòng hắn ấp ủ tốt đồng dạng sau khi nói xong hắn còn cố ý lừa một cái tức giận chừng từ khôn một chút tiếp tục treo c nói. Nói h bên này lời còn chưa dứt trương hạo nhiên liền rất tự nhiên hướng về phía từ không đưa mắt liếc da uy qua một cái cười lấy hỏi tiểu khôn uống hay không trả cốc trả không có coi một bên nhẹ giọng hỏi đến trương hạo nhiên con kia nhàn rỗi nhìn tay phải bắt đầu có hành động chậm rãi vươn hướng bản làm việc ngăn kéo cũng nhẹ nhàng đem nó kéo ra theo xà thế bị dần dần mở ra có thể nhìn thấy bên trong tương đối chỉnh t ề địa trưng b ậ y lấy một ít văn kiện tài liệu cùng với trương hạo nhiên tại bên trong nhà máy người hành chính con dấu mà trương hạo nhiên thì tựa hồ đối với những thứ này không thèm để ý chút nào hắn dội ra ngón tay ở trong đó cẩn thận tìm tòi tìm kiếm lên cũng không lâu lắm chỉ thấy hắn nhãn tình sáng lên như là phát hiện mục tiêu bình thường nhanh chóng theo ngăn kéo chỗ sâu lấy ra một vợt nguyên lai là một bao thuốc lá mẫu đơn này gói thuốc lá nhìn lên tới còn chưa từng khai phong quá lâu vì khai phong khẩu cũng chật ních từng nhánh thuốc lá trương hạo nhiên thủ pháp thành thạo nhẹ nhàng linh hoạt địa rút ra một điếu thuốc lá hắn có hơi cúi đầu. đem này điếu thuốc thơm ôn nhu địa cất đặt tại đôi môi trong lúc đó nhẹ nhàng ngậm lên miệng đúng lúc này hắn cổ tay chuyển một cái tùy ý mà đem cả gói thuốc lá vứt xuống trên bàn làm việc nương theo lấy lệch cạch một tiếng tiếng động rất nhỏ kia gói thuốc lá vững vàng rơi vào trên mặt bàn hoàn thành những động tác này sau đó trương hạo nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt chuyển hướng ngồi đối diện người đồng thời dùng ánh mắt hướng hắn ra hiệu ra hiệu từ k h ô n tiểu từ này hút thuốc lúc này từ không đĩu từ này hút thuốc lúc này từ không trên mặt ngay lập tức hiện ra nụ cười mừng rỡ vui tơi hớn hở đĩa đưa tay phải ra một b à nhấc lên trên bàn thuốc lá cầm trong tay tử tế suy nghĩ ưu nhưng ca lại là mẫu đơn bài a đây chính là thuốc x ị đấy hôm nay ta có thể phải hào hào nếm thử mùi vị của nó từ k h ô n một bên hưng phấn mà nói một bên đồng dạng động tác thuần thục từ trong hộp thuốc lá rút lấy một điếu thuốc lá đồng thời đem hắn ngậm tại khoe miệng đúng lúc này nguyên bản định đứng dậy đi cho từ k h ô n rót chén trà thủy lý thu h à n h vừa phóng ra hai bước lại nghe được từ k h ô n đột nhiên xoay đầu lại hướng nhìn chính mình là lớn thu h à n h không cần làm phiền cho ta châm trả a ta lúc này không muốn trả cốc trả không có cái đấy nói xong từ khôn lần nữa quay đầu lại lại nhìn về phía sở trường trương hạo nhiên cởi lấy lặp lại một lần nhưng ca ta không uống t r à không khác chủ yếu là đến ngồi một chút xem xét ngươi có thuốc hút là được nói xong từ khôn g ỡ xuống ngậm lên miệng khói nắm ở trong tay nói thấy r trúng ư dưa quần Trương ơ n ăn quần g ạ o n h i thế trương hạo nhiên cười cười không có nói thêm cái gì mà là xoay đầu lại nhìn về phía dừng lại động tác lý thu hoành nói ra thu hoành à tất nhiên tiểu khôn h ắ n không uống trả vậy ngươi cũng liền đừng bận rộn à vội vàng đến cùng một chỗ rút điếu thuốc đi đang khi nói chuyện trương hạo nhiên hướng về phía lý thu hoành vẫy vẫy tay cũng ra hiệu hắn đến ngồi một chút nghe nói như thế sau lý thu hoành gật đầu một cái bước nhanh đi tới gần đến thuận tay kéo qua một cái ghế ổn ổn đương đương ngồi xuống lúc này chỉ thấy từ không giúp đỡ cầm lấy trên bàn làm việc thuốc lá mẫu đơn sau đó từ đó rút ra một chi đưa cho bên cạnh hảo huynh đệ lý thu hoành đúng lúc này từ không lại nhẹ nhàng đem cả gói thuốc lá đặt ở tấm kia hơi có vẻ cổ xưa trên bàn làm việc chẳng qua quan sát kỹ liền có thể phát hiện nay gói thuốc lá trưng bày vị trí rất là xảo diệu đã không có cách quá xa để người khó mà đủ đến cũng sẽ không áp sát quá gần, chỉ cần từ khôn hơi vươn tay ra liền có thể dễ như chở bàn tay mà đem cầm vào tay mà giờ khắc này đang ngồi ngay ngắn ở hai người đối diện trương hạo nhiên dường như cũng không lưu ý đến cái này nho nhỏ chi tiết hắn hoàn toàn không biết hiểu trước mắt từ k h ô n trong lòng tiểu tử này đã sớm đánh lên tính toán chờ một lúc rời đi nơi này trở về lúc nhất định phải thần không biết quỷ không hay đem sở trường trương hạo nhiên trên bàn này gói thuốc lá t r o thì t thẩm thuật đi t i ể u này làm việc rất bình thường phải biết từ k h ô n trước đó một thẳng gánh nhâm trưởng phòng trương hạo nhiên trước phụ tá tại trong lúc này hắn cũng không thiếu tận mắt nhìn thấy trương hạo nhiên thừa dịp các loại cơ hội thuật đi trong nhà máy các lãnh đạo khác các cán bộ thuốc lá. những kia bị ra tay đối tượng bên trong vừa có bí thư nhà máy quách nhân nghĩa như vậy người có quyền cao chức trọng cũng có giám đốc lý hoài đức như vậy tại bên trong nhà máy kinh doanh mấy năm đức cao vọng trọng chi sĩ một trong nhà máy người đứng đầu một người đứng thứ hai trương hạo nhiên vẫn như c ũ là không biết theo trong tay bọn họ thuận đi qua bao nhiêu thuốc xịt đương nhiên cũng đúng thế thật trương hạo nhiên cùng quách nhân nghĩa cùng với lý hoài đức hai người quan hệ trong đó rất không tồi mới sẽ làm như vậy dù sao mặc kệ kiểu gì chính như sở trưởng trương hạo nhiên nhưng ca bản thân thường xuyên treo ở bên miệng nói như vậy lãnh đạo cấp trên thuốc lá nếu là không thuận đi chẳng phải là lãng phí một cách vô ích cơ hội thật tốt với lại chỉ có thuận đi bọn hàng khói mới có thể chân chính hiện lộ rõ ràng ra giữa nhau thân mật vô g i a n tốt đẹp quan hệ mà dân ra tại loại này một người tiếp một người bóp méo đạo lý mưa dầm thấm đất từ k h ô n tự nhiên cũng liền động d ậ y rồi bắt chước c h i tâm học theo mà rốt cuộc đã từng thân làm trương hạo nhiên bên cạnh trợ lý hắn luôn luôn ở tại sở trường trương hạo nhiên bên cạnh đi làm kiểu này thuận lãnh đạo thuốc xịn trà ngon sự việc còn có một chút làm không được nội tâm nhiều ít vẫn là hội cảm thấy có chút khó xử chủ yếu là đợi tại bên n g luôn cảm giác ngại quá hạ cái này tay a nhưng mà bây giờ hết thể đều đã đã xảy ra sửa đổi hắn cùng sở trưởng trương hạo nhiên quan hệ bảy ở này bây giờ hắn thì không còn là niên h ca phụ tá này tất nhiên không có đợi tại bên người vậy là tốt rồi ý nghĩa hạ thủ mà giờ này k h ắ c này từ k h ô n trong lòng những thứ này tính toán cùng suy nghĩ trương hạo nhiên lại là hoàn toàn không biết gì cả đúng lúc này chỉ thấy trương hạo nhiên từ k h ô n cùng với lý thu hoành ba người chính thản nhiên tự đ ắ c địa thôn vân t h ổ vụ một bên nhàn nhã hút thuốc một bên tùy ý điệu tán gẫu các loại trọng tâm câu chuyện trong lúc nhất thời tất cả trong văn phòng khói mù l ử lở giống như bị một tấm khăn che mặt bí ẩn b á phủ cứ như vậy một lát sau sau đó từ k h ô n như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì bình thường đột nhiên xoay đầu lại đưa ánh mắt về phía ngồi ở bên cạnh mình lý thu h à n h trên người cái kia hai nguyên bản thì mang theo ánh mắt rào hoạt giờ phút này càng là hơn lẽ ra nồng nặc vẹt ò mò nhìn chằm chằm lý thu h à n h sau đó dùng một loại nhìn như hướng hở kỳ thực đầy cõi lòng chờ mong giọng nói hỏi hắt ta nói thu h à n h ngươi cùng cái đó đồng chí đái tiểu vũ hai người các ngươi trong lúc đó rốt cuộc tiến triển làm sao nha vừa dứt lời nguyên bản coi như thoải mái vui sướng văn phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên trở nên vi diệu dường như có một loại lực lượng vô hình chính đang lặng lẽ lan tràn có thể trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm bắt quái kh quả nhiên làm chương hạo nhiên nghe được từ không đột nhiên xuất hiện những lời này về sau trên mặt ngay lập tức lộ ra một bộ kinh ngạc vạn phần nét mặt hắn chừng lớn hai mắt thẳng vào nhìn qua lý thu hoành người kia trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc giống như không thể tin được chính mình vừa mới nghe được lời nói lại nhìn lý thu hoành bên này đối mặt từ khôn như thế trắng ra lại đột ngột hỏi hắn lập tức có vẻ hơi tay chân luôn u ố n g tấm kia này g bình thường luôn luôn mang theo vài phần trầm ổ n khuôn mặt giờ phút này cũng không nhịn được nổi lên một tia đỏ ửng nhìn qua rất có vài phần ngượng ngùng tâm ý trong lúc nhất thời lý thu hoành lại không biết nên đáp lại ra sao mới tốt miệng có hơi mở ra lại sửng sốt hồi lâu nói không nên lời một câu đầy đủ tới trương hạo nhiên thấy thế hiểu rõ bên trong khẳng định có tình huống thế là vội vàng mở miệng nói ra tình huống gì à thu hoành nói ra cho ta nghe nghe ta cho ngươi tham n h u một chút hắn còn tưởng rằng lý thu hoành cùng đái tiểu vũ giữa hai người chỉ là có tình huống nhưng mà hai người cũng không có cùng nhau đáng tiếc hắn cảm giác sai lầm rồi lý thu hoành đái tiểu vũ hai người đã chính thức kết giao tại làm quen đúng lúc này nhìn lên trước mắt dường như không biết nên làm sao mở miệng trên mặt toát ra một tia khó xử c h i s ắ c lý thu hành trương hạo nhiên rơi vào đường cùng đành phải đưa mắt nhìn sang một bên từ khôn cũng tràn ngập hiếu kỳ truy vấn Tiểu tên này rốt cuộc hiểu bao nhiêu nội tình. Nhanh nói cho ta một chút Trương một tan liệt rốt Tử người cái hiểu nhiêu nội nói Giờ này này, Nhiên hiện nhiên kia hiếu kiểm Nhiên hỏi cuộc câu cuộc sau, Khôn khắp kỳ không Khôn không Nhanh cho chứ Hạo như chúng, mánh chẳng chế Nghe này này này, dường lòng A, bao sao. dưa của ca được được. được dá là đấy, bị đã về nói là đồng chí đái tiểu vũ triều hôm qua cố ý mời hắn cùng một chỗ ra ngoài đi bộ một chút đấy chương bảy trăm mười lăm tiểu khôn thật sự vô cùng cảm ơn người chương bảy trăm mười lăm tiểu khôn thật sự vô cùng cảm ơn người n h ư n c a toàn bộ sự kiện ta biết chỗ có tình huống chính là như vậy nha chẳng qua nha còn có một số chi tiết phương diện thứ gì đó ta còn phải đi hỏi một chút thu h à n h mới được từ khôn vừa nói một bên hướng t r ư ơ n g hạo nhiên gửi đi một mang theo ấ y n ấ y ánh mắt tiếp theo hắn qua loa dừng lại một chút tựa hồ là đang sửa sang lại suy nghĩ sau đó mới tiếp tục nói dù sao khoảng có bộ dáng như vậy tình huống cụ thể có thể chỉ có thu hoạch người trong cuộc này đến cùng hai chúng ta nói từ không đem chính mình nắm giữ thông tin đơn giản nói tóm tắt cùng t r ư ơ n g hạo nhiên g i ả n g thuật một lần về sau liền xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào bên cạnh lý thu hoành trên người hắn lúc này trên mặt tràn ngập tò mò cùng chờ mong thật giống như một chờ đợi kẹo h à i từ đồng dạng rất rõ ràng hắn vội vàng muốn theo lý thu hoành chỗ nào thu hoạch càng có nhiều quan chuyện này tin tức nội bộ b ị từ không như thế không chớp mắt chăm chú nhìn lý thu hoành có vẻ hơi không được tự nhiên hắn trước hơi hơi cúi đầu tránh đi từ không t i ê nóng bỏng tầm mắt sau đó nhẹ nhàng mí môi nhảy nhay con mắt một bộ đang cố gắng tự hỏi nên như thế nào tìm từ trả lời bộ dáng đúng lúc này một bên nguyên bản yên tĩnh lắng nghe hai người đối thoại trương hạo nhiên đang nghe từ không giảng thuật sau khi chấm dứt thì ngay lập tức đem chú ý chuyển rời đến trên người lý thu hành có thể nhìn ra được đối với lý thu hành cùng con gái người ta ở giữa phát tình trạng phát triển trương hạo nhiên đồng dạng tràn đầy hứng thú nâng hậu trong lúc nhất thời tất cả cảnh tượng biến được a n tĩnh dị thường giống như ngay cả không khí cũng đọc lại đồng dạng loại trầm mặc này kéo dài ước chừng không đến m ư ơ i giây đồng hồ nhưng lại khiến người ta cảm thấy như là qua hồi lâu giống nh cuối cùng mọi người ở đây trong chờ mong lý thu hoành như là cuối cùng chỉnh lý tốt chính mình muốn nói chuyện chậm rãi ngẩng đầu lên k h t sâu một hơi sau đó mở miệng nói nhiên ca thiểu khôn ta ta cùng đái tiểu vũ đã chính thức bắt đầu kết giao làm quen cái gì đã tại làm quen à nha đồng chí đái tiểu vũ đáp ứng cùng ngươi làm quen nghe được tin tức này về sau không đợi trương hạo nhiên tới kịp mở miệng hỏi chỉ thấy từ khôn tượng dưới mông lắp lò so một dạng đột nhiên từ trên ghế bắn lên mặt mũi tràn đầy không thể tin hướng phía lý thu h à n h lớn tiếng dò hỏi phải biết n ư ơ n g t ự a theo hắn cùng lý thu hoành nhiều năm qua thân như tay chân anh em thân thiết tình nghĩa từ k h ô n đối với lý thu hoành cá nhân cảm tình đời sống đây chính là tương đối để bụng a ngay bình thường chỉ cần một có cơ hội hắn đều sẽ nói bóng nói gió địa nghe ngóng lý thu hoành tình cảm phương diện mới nhất động thái bởi vậy khi biết được lý thu hoành cùng đái tiểu vũ đã chính thức kết giao làm quen từ k h ô n tự nhiên là kìm nén không được nội tâm tò mò cùng kích động không kịp chờ đợi muốn mở chuyện cụ thể trải qua cùng lúc đó ngồi ở một bên chương hạo nhiên cũng bị lý thu h à n h lần này đột nhiên xuất hiện lời nói cho cả kinh trận mắt há hớm ổn hắn vẻ mặt nghi ngờ chằm chằm vào lý thu h à n h khẽ nhất miệm hồi lâu cũng nói không nên lời một câu qua hồi lâu hắn mới như ở trong n g ọ n g mới tỉnh lấy lại tinh thần hơi có một chút lắp bắp nói thu thu h à n h ngươi không phải hôm qua trời vừa mới phát giác được đái tiểu vũ hình như đối với ngươi tồn tại một chút hào cảm sao hay là tiểu khôn cùng ngươi nói nói đến đây trương hạo nhiên liếc qua lý thu h à n h bên cạnh từ khôn sau đó hắn lại tiếp tục nói đi xuống cái này trước sau cộng lại cũng liền không tới một ngày a sao hôm nay ngươi thì nói cho ta biết ngươi cùng đái tiểu vũ hai người các ngươi đã bắt đầu làm quen à nha tốc độ này này tiến triển có phải hay không thì quá nhanh một chút như nha nói xong trương hạo nhiên lộ ra một bộ điện hình ăn dưa còn trúng nét mặt trông mong nhìn qua lý thu h à n h lòng tràn đầy chờ mong năng lực theo trong miệng hắn nghe được càng nhiều nội tình thông tin nghe trương hạo nhiên cùng từ khôn hai người một chiếc một sau bánh xe đất p h i ề n để xảy ra vấn đề lý thu h à n h không khỏi có hơi nhữ mày suy tư một chút sau đó hít một hơi thật sâu khí tức kia giống như bị hắn hút vào sâu trong thân thể đồng d ạ n g hơi ngưng lại về sau hắn mới chậm rãi theo trong lỗ mũi thở ra một hơi này đến phản phất muốn đem khẩn trương trong lòng tâm trạng thì cùng phóng thích hơi đợi tâm trạng hơi bình phục một ít sau đó lý thu h à n h vừa rồi mở miệ này không hôm qua cái tiểu vũ bảo chúng ta buổi chiều sau khi tan việc theo nàng cùng một chỗ ra ngoài dạo chơi tiện thể ăn một bữa cơm cái gì chỉ thấy ly thu hoành vừa nói một bên lấy tay khoa tay nhìn tình cảnh lúc ấy cố gắng để cho mình g i ả n g thuật càng thêm sinh động hình tượng tiếp theo hắn ký càng điệu miêu tả nói sau đó à hai chúng ta ngay tại đường đi p h ụ cận khắp nơi chạy suốt nửa đường nhìn xem không ít phong cảnh thì đi dạo không ít chỗ thời gian trôi qua có thể nhanh đợi đến bụng bắt đầu cuộc gọi lúc chúng ta thì đi vào một nhà, nhà hàng quốc doanh điểm rồi vài món thức ăn mị mị ăn một bữa, bữa tối rằng đến nơi đây lý thu hoành dừng như còn đắm chìm trong hôn qua mỹ hảo trong hồi ức khoe miệng không tự giác trên mặt đất hất lên nhưng mà chuyện xưa cũng không có kết thúc ở đây lý thu hoành dừng một chút nhóm l ử a thứ hai điếu thuốc lá xem như là tấm dọn một cái liền lại không kịp chờ đợi tiếp tục hướng xuống nói sau khi cơm nước xong chúng ta dọc theo đường đi chậm rãi đi trở về trên đường đi trong đầu của ta liền cùng t h a m dò con thỏ nhỏ b ị c h bịch nhảy không ngừng bởi vì ta một mực do dự muốn hay không thừa cơ hội này hướng tiểu vũ cho thấy tâm ý mắt thấy khoảng cách riêng phần mình về nhà tiện đường lộ trình sắp kết thúc rồi ta cuối cùng lấy hết dũng khí lắp bắp nói với nàng lợi trong lòng của ta. ai nha làm lúc ta thì không ngờ rằng nàng thế mà gật đầu đáp ứng nguyện ý cùng ta làm quân á làm lúc nàng mặt đỏ dần ta nghĩ ta mặt làm lúc hẳn là cũng rất đỏ tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc nói đến chỗ này lý thu hoành kèm nén không được nữa nội tâm tâm tình vui sướng mặt trong nháy mắt tách ra sán lạn vô cùng nụ cười nụ cười kia giống như ngày xuân nắng ấ m ôn hòa mà sáng ngời giờ này k h ắ c này người bên ngoài đều có thể tùy tiện nhìn ra lý thu h à n h lòng tràn đầy hoan hỉ bộ dáng chắc hẳn hắn sớm đã trong đầu vô số lần dư vị lên hôn qua đái tiểu vũ đáp ứng cùng hắn kết giao lúc ngọt ngào tràn g cảnh đi chờ hắn sau khi nói xong trương hạo nhiên cùng từ k h ô n hai cái người đưa mắt nhìn nhau trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc khẽ nhất miệng giống như có thể nhét hạ một quả trứng gà tựa như bọn hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm lý thu h à n h mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin nét mặt biểu tình kia rõ ràng thì là nói chỉ đơn giản như vậy ngươi không phải là t r e u chọc ta đi mà lúc này lý thu hoành hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc của mình cùng trong vui sướng đối với bên cạnh hai người khác thường không hề hay biết hắn miệch lên mặt mày con con. Cả người cũng tản ra một loại ngọt ngào khí t ứ c đúng lúc này chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu đến ánh mắt đầu tiên là rơi vào t r ư ơ n g hạo nhiên trên người hơi dừng lại sau lại chuyển hướng từ khôn sau đó dùng mang theo hưng phấn giọng điệu nói ra lời nói nói đến chỗ này à ta có thể phải hào hào cảm tạ một chút tiểu khôn nói xong hắn lại nhìn t r ư ơ n g hạo nhiên tựa như đang giải thích hắn vì sao sẽ nói như vậy hắn trên mặt nụ cười cả người tràn đầy vẻ vui thích giải thích nói nhưng ca ngươi là không biết ta nếu như không phải h ô m qua tiểu khôn nói với ta nhiều như vậy xuất phát từ tầm can lời nói ủng hộ cho ta động viên cổ vũ ta dung cảm phóng ra một bước này lý thu hoành đ ú n lời à nói vừa mới rơi xuống hiện trường đột nhiên lâm vào một mảnh ngắn mùi trầm mặc sau một lát hắn tượng là nhớ tới chuyện quan trọng gì bình thường hơi dừng lại một chút tiếp lấy nhanh chóng quay đầu đi đem tầm mắt một mực khóa chặt tại anh em tốt từ không tấm kia khuôn mặt quen thuộc phía trên giờ phút này nụ cười trên mặt hắn trở nên càng thêm rực rỡ trong mắt lộ ra thật sâu lòng cảm kích chân thành mở miệng nói tiểu khôn đa tạ á. đúng như là lúc trước hắn l ờ i nói nhưng nếu không có từ khôn hôn qua kia một phen tận tình k h u y ê n bảo hắn có thể đến nay vẫn bị vây ở bản thân hoài nghi cùng sợ sệt lao trong lồng khó mà tránh thoát trói buộc tự nhiên cũng liền không cách nào như thế quả quyết đ ị a theo đuổi thuộc tại hạnh phúc của mình nếu lần này hắn không thể lấy dũng khí hướng đái tiểu vũ cho thấy tâm ý nói không chừng còn phải chờ tới khi nào hắn mới dám làm như thế đấy chớ nói chi là nửa đường còn rất có thể phát sinh biến cố rốt cuộc đái tiểu vũ vô cùng ưu tú vóc người đơn thuần thanh tú đẹ mắt lỡ như có người chọn chúng tìm người trung gian đáp cầu rắt mối đâu này nếu không thành còn tốt nếu thành vậy hắn lý thu hoành không phải hối lận chết nghĩ đến đây lý thu hoành trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn đồng thời hắn lại đối từ khôn trịnh trọng địa lần nữa cảm tạ đối phương một lần t i ể u khôn thật sự vô cùng cảm ơn ngươi chỉ thấy lý thu hoành vẻ mặt thành khẩn nhìn qua từ khôn trong mắt tràn đầy lòng cảm kích hắn mười phần nghiêm túc nói ra tiểu khôn lần này thật sự thái cảm ơn ngươi rồi nếu như không phải ngươi cho ta những kia quý giá đề nghị ta có thể căn bản liền sẽ không nhanh như vậy hướng đồng chí đái tiểu vũ cho thấy tâm ý nghe nói như thế từ k h ô n vội vàng liên tục khoác tay trên mặt lộ ra một kia lơ đ ế n n ụ c ư ờ i đáp lại nói trời ơi cảm ơn ta làm gì nha ta bất quá chỉ là vì thân phận của một người đứng xem thuận miệng đề cập với ngươi vài câu thôi cuối cùng sao đi làm vậy cũng không còn phải xem chính ngươi quyết định nha muốn ta nói à thật sự lợi hại người là ngươi tiểu tử này nhìn một cái ngươi không nói tiếng nào thế mà thì cùng con gái người ta chỗ thượng đối tượng thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn nha nói xong từ k h ô n dựng thẳng tay phải ngón tay cái hướng phía lý thu h à n h cơ t ỏ v ẻ đối với hắn từ đ ấ y lòng tán thưởng cùng khâm phục đối mặt hảo h ữ u như thế trắng da khích lệ lý thu h à n h không khỏi có chút xấu hổ lên hắn gai đầu một cái ngại ngùng cười cười nhưng cũng không nói thêm gì nhưng mà đúng vào lúc này từ k h ô n như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì k h ẽ c h o mày nghi ngờ nhìn về phía lý thu h à n h mở miệng hỏi hở là là a thu h à n h cho dù trong lòng ngươi cảm kích ta nói với ta một lần thì là đủ rồi thôi có thể ngươi vì sao liên tiếp nói hai lần cảm ơn đâu chẳng lẽ lại tiểu tử ngươi trong đầu có phải hay không chính đang suy nghĩ chuyện gì a nói xong từ khôn chăm chú nhìn lý thu hoành con mắt dường như muốn theo trong ánh mắt của hắn nhìn ra một chút đầu mối không thể không nói hai người bọn họ không hổ là quan hệ làm bằng sắt b ạ n tốt h ả o huynh đệ dù chỉ là lý thu hoành trên người có một chút như vậy nhi không thích học chỗ từ khôn đều có thể bén nhạy phát ra được nói một chút thôi vừa mới trong đầu rốt cục cũng nghĩ chút ít cái gì đâu từ khôn vẻ mặt tươi cười vui tươi hớn hở địa mở miệng hỏi đến trong mắt tràn đầy vẻ tò mò nhìn thấy từ khôn như thế nghi ngờ hỏi hắn lý thu h à n h ngược lại cũng không có mảy may giấu giếm tâm ý thoải mái làm nhìn hai người bọ mặt bắt đầu giải thích này nha còn có thể nghĩ chút ít cái gì à đơn giản chính là theo trong đấy lòng đặc biệt cảm kích n g ư ờ i chứ sao n g ư ờ i hảo hảo suy nghĩ một chút à, nếu như không phải bởi vì ngươi người trẻ tuổi nói với ta nhiều như vậy xuất phát từ tâm can lợi nói đầu tiên một chút chính ta căn bản liền không khả năng ý thức được nguyên lai、like、ta đối với đái tiểu vũ có nhiều như vậy hảo cảm tồn tại à. đây là phi thường có khả năng tình huống ta đây thực sự nói với lại đâu nếu là không có ngươi một thằng cổ vũ của ta những lời kia ta chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể giống như bây giờ nhanh chóng quả quyết địa đi hướng nàng cho thấy ta chân thực tâm ý nha nếu nói lần này ta không thể lấy hết dũng khí đi đem phần này tâm ý nói cho nàng kia lần tiếp theo chắc chắn liền không nói được rồi trời mới biết sẽ chờ đến ngày tháng năm nào đấy l ỡ n h ư tại cái này ở giữa xuất hiện một ít không tưởng tượng được tình hình tỉ như nói đột nhiên toát ra riêng lẻ vài người coi trọng tiểu vũ lại hoặc là có người từ đó đáp cầu rắt mối trực tiếp đem nàng cho gậy chạy kia đến lúc đó ta chẳng phải là được hối hận phát điên á lý thu hành vẻ mặt thành thật vẻ mặt nghiêm túc đem chính mình vừa nãy trong óc suy tính tất cả mọi chuyện một năm một mười hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật ra nhìn thấy hắn như vậy may mắn bộ dáng từ không chức là hơi sững sờ đúng lúc này liền kèm nén không được nữa nội tâm ý cười phốc phốc một tiếng cười ra âm thanh tới ha ha, ha. thu h o à n h à, thật không nghĩ tới hoa ngươi tiểu tử này thế mà năng lực nghĩ tới những thứ này đổ vật trước đó nghe ngươi không ngừng điệu tạ ta một lần tiếp một lần ta làm lúc còn có chút b u ồ n trồn đâu thầm nghĩ ngươi cái tên này sao khách khí như vậy hiện tại có thể tính đã hiểu n g u y ê n lai、like、ngươi là đột nhiên trở lại mùi vị đến sợ hãi nha trời ơi thật là khiến người ta bất ngờ giống như ngươi rúm người vậy mà sẽ đối với chút chuyện nhỏ này sinh ra nghĩ mà sợ tâm lý chẳng qua nha đừng lo lắng đừng lo lắng hở à à à ngươi vừa rồi nói những tình huống kia đã sớm không còn tồn tại đi đồng chí đái tiểu vũ hiện tại đã gật đầu đồng ý cùng ngươi làm con á không đúng không đúng phải gọi tiểu vũ tiểu vũ cô nương đã trở thành người yêu của ngươi á cho nên a tuyệt đối sẽ không lại phát sinh ngươi vừa mới nhắc tới những tình huống k i a á ha ha ha từ khôn cười đến ngựa tới ngựa lui nước mắt cũng mau ra đây một bên cười lớn một bên vô thu ngang t à n g bà vai nói đứng ở bên cạnh trương hạo nhiên thay thế cũng nhịn không được đi theo trộm cười lên nhưng hắn ngay từ đầu vẫn chỉ là trong lòng vụ n trộm vui vẻ không dám biểu hiện được thái rõ ràng được làm bộ ổn trọng lao thành một chút nha nhưng là nhìn lấy từ khôn càng cười việt hoan hắn rốt cục vẫn là không thể đình chỉ thì đi theo cười lên ha hà đúng đúng đúng tiểu k h ô n nói được quá đúng rồi thu hoành à, ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi không thể nào xuất hiện ngươi vừa nãy giảng những tình huống kia á người ta tiểu vũ cô nương hiện tại thế nhưng ngươi đối tượng nha ha ha ha trong lúc nhất thời ba người tiếng cười đan vào một chỗ quanh quẩn trong không khí t r ư ơ n g bảy trăm mười bảy đây cũng không phải là thánh mẫu tâm bạo dạng t r ư ơ n g bảy trăm mười bảy đây cũng không phải là thánh mẫu tâm bạo dạng t r ư ơ n g hạo nhiên cùng từ khôn hai người dường như nói tướng t h a n h một dạng ngươi một lời ta một lời địa mở ra lý thu hoành trò đùa lời nói kêu bên trong hài hước cùng hài hước ngay cả người bên ngoài nghe đều sẽ nhịn không được phình bụng cười to mà thân ở cuộc náo h kịch này trung tâm lý thu hoành thì bị hai người bọn họ nói được mặt đỏ tới mang hay thậm chí đều có chút xấu hổ chỉ thấy lý thu hoành đỏ bừng cả khuôn mặt ấp đúng địa hô nhưng n h i ê n ca tiểu tiểu khôn hắn nói chuyện lúc lắp ba lắp bắp hỏi âm thanh thì càng ngày càng thấp hiện nhiên là hy vọng bọn họ hai có thể đỉnh chỉ đối với mình treo gheo nhưng mà trương hạo nhiên cùng từ khôn làm sao có khả năng tùy tiện buông tha cái này chọc cười cơ hội đâu bọn hắn liếc mắt nhìn nhau thần giao cách cảm gật đầu sau đó lại cười lên ha hả cứ như vậy hai người một thẳng cười không ngừng tiếng cười quanh quẩn tại tất cả trong văn phòng cuối cùng tại hai người một hồi cười vang sau đó trương hạo nhiên đầu tiên ngưng nụ cười h á n g dọn g một tiếng mở miệng đối với lý thu h o à n h nói thu h o à n h a ta nói ngươi tiểu tử này sáng sớm hôm nay liền đi tới văn phòng cả người nhìn lên tới tinh thần phân chấn t ư ơ i cười rặng rỡ nguyên lai、like、là có nguyên nhân nha ta vốn cho là chỉ là bởi vì điều động công việc này chuyện đại h ỷ sự để ngươi tâm trạng sung sướng cho nên mới sẽ có vẻ như thế tinh lực dồi dào thật không nghĩ đến a trong này thế mà còn có tình cảm nhân tố ra trí đâu chắc chắc chập ngươi xem một chút ngươi đây mới là nhân phùng hì sự tinh thần sản toàn bộ nguyên nhân đi vậy mà tại một lúc bắt đầu còn che giấu trời ơi n g ư ơ i cái tên này thì thái không có suy nghĩ a tất nhiên đều đã cùng người ta xác định quan hệ vẫn còn che giấu không chịu nói cho ta biết nếu không phải tiểu k h ô n một lần tình cờ nhắc tới chuyện này chỉ sợ ngươi còn dự định một thằng dấu dếm ta đây nói xong trương hạo nhiên đưa tay phải ra ngón t r ỏ nhẹ nhàng tại lý thu h à n h trước mặt điểm một cái trên mặt lộ ra một bộ phản nàn đối phương nét mặt không đợi lý thu h à n h tới kịp đáp lời đâu chỉ thấy trương hạo nhiên đột nhiên đổi đề tài trên mặt lộ ra một bộ nghiêm túc mà thần tính nghiêm túc nói tiếp chẳng qua nha cũng may hiện tại cuối cùng ta tính biết rõ ràng chuyện này a như vậy là được ngoài ra nha thu h à n h tất nhiên người ta đồng chí đái tiểu vũ đều đã đáp ứng cùng ngươi làm quen vậy ngươi nhưng phải tóm chặt lấy cơ hội khó có này nha nhất định phải toàn tâm toàn ý chân thành địa đối với đại nhân g i a mới được đây này với lại tiểu tử ngươi bây giờ cũng là trưởng thành người à nếu lần này cùng con gái người ta nghiêm túc toàn tâm toàn ý chỗ tốt quan hệ nói không chừng rất nhanh liền năng lực tu thành chính quả đến lúc đó cũng cho ta cùng tiểu k h ô n sớm ngày uống hai người các ngươi rượu mừng ăn được ngươi cùng đồng chí đái tiểu vũ kẹo hỉ đi trương hảo nhiên mặc dù không có thao thao bất tuyệt đ i ệ lại nhái không ngừng nhưng hắn nói tới mỗi một câu lời nói đều là phát ra từ nội tâm lời từ đáy lòng nói mục đích không n g o à c xong lý thu hành còn ó thể h c q dùng lực điệu nặng trọng điểm mấy lần đầu tỏ vẻ chính mình đã đem trương hạo nhiên nhắc nhở nhớ cho kỹ hai người bọn họ vừa mới kết thúc đối thoại đứng ở một bên một mực yên lặng lắng nghe từ khôn cuối cùng kìm nén không được tính tình mở miệng chen và nói chỉ thấy hắn trên mặt mang một vòng nụ cười n h ạ t nhạt dùng một loại vừa nói đùa vừa nói thật giọng điệu nói ra thu hoành a vừa nãy nhiên ca nói kêu lời nói quả thực thái chính xác á n g ư ơ i nha có thể phải hào hào cùng con gái người ta ở c h u n g n h a phải thật tốt đem đoạn này quan hệ kinh doanh được điểm điểm mật mật thuận thuận lợi lợi tranh thủ sớm một chút để cho ta cùng nhiên ca năng lực nếm đến ngươi k ạ o hỉ thông thống khoái khoái uống đến ngươi rượu mừng đâu nghe được từ k h ô n lời nói này lý thu hoành đầu tiên là gật đầu một cái ứng tiếng nói ừ m ta sẽ hết sức tranh thủ nhưng mà tiếng nói của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống liền bị gấp gáp từ k h ô n cho gắng gượng điện ngất l từ k h ô n vừa nghe đến lý thu h à n h trong miệng nói ra tranh thủ hai chữ như là bị đạp cái đôi miêu mở dạng ngay lập tức nhảy dựng lên cao giọng phản bác trời ơi cái gì gọi là tranh thủ a hẳn là tranh thủ nhất định mới được biết hay không a ngươi chỉ nói tranh thủ nghe thì không dễ chịu như vậy nghe tới nhiều không có lòng tin nhiều không có sức a đối mặt từ k h ô n phản ứng mãnh liệt như thế lý thu h à n h không khỏi có chút r ở khóc r ở cười vội vàng xua tay nói ra tốt tốt tốt ta tranh thủ nhất định tranh thủ nhất định cũng có thể đi người cái tên này thật là đây chính ta còn muốn sốt ruột rõ ràng là ta tại tìm người yêu cũng không phải ngươi đang làm quen ngươi mỏ mẫm thao nhiều như vậy tâm làm gì nha nói xong lời cuối cùng lý thu hoành thực sự nhịn không được lật ra cái lường ít đưa cho từ khôn nhìn thấy lý thu hoành vậy mà như thế đáp lại chính mình từ khôn cũng không làm hắn mở to hai mắt nhìn để cao giọng hô họ dỗ này nhìn một cái ngươi này nói rất đúng lời gì nha ta thế nhưng hảo huynh đệ của ngươi sao lẽ nào không nên nhiều quan tâm nhiều hơn một chút tình cảm của ngươi tình hình sao lại nói huynh đệ chúng ta trong lúc đó ai cùng ai à chuyện của ngươi chính là chuyện của ta mà này là đối ngươi quan tâm cùng bảo vệ biết không tiểu tử ngươi đây là đang ở trong phúc không biết phúc、ca. đúng ư được được, như Trưng ợ c của ta, của ta. Tốt đi, lý thu Hành cầm từ khôn không có cách, chỉ có cười chăm đi lỗi lỗi Lý nói như thế. Hạo nhiên ngồi ta, ta, địa tốt Thu từ thể thế. một mặt Huỳnh khôn không hạo nhìn h bên, mỉm ở trước mắt hai ư cười như ờ i kia giống nụ xuân trong nở mùa hoa một rộ đoá sáng lúc ạ sao thì ức chế không ức nổi. đ n g l ú này một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chất họa qua trong đầu của hắn lý thu hoành tiểu tử này cũng không có một c ố thuộc tại xe đạp của mình Phải biết, hiện tại lý Thu Huỳnh chính thức biết, tại đái tiểu giao, bắt kết cùng quân Lý làm đầu đã á. vũ mà nếu dựa vào đi đường kia không thể nghi ngờ sẽ phi thường không thiện trương hạo nhiên trong lòng âm thầm cân nhắc vì lý thu hoành tính cách đoán chừng qua không được bao lâu có thể ý thức được vấn đề này nhưng rất có thể vì thẹn thùng hoặc là nguyên nhân khác không tốt l ắ m ý nghĩa chủ động hướng mình mở miệng mượn xe nghĩ đến đây trương hạo nhiên vội vàng cười ha hả nói với lý thu hoành đúng rồi thu hoành bây giờ ngươi cũng cùng con gái người ta thành công chỗ thượng đối tượng á vậy kế tiếp mấy ngày nay xế chiều mỗi ngày vừa tan tẩm các ngươi không được năm thì mời họa điệu buổi tiếp đồng chí đái tiểu vũ khắp nơi đi bộ một chút sao thế nhưng nếu như ngay cả cái xe đạp đều không có chỉ dựa vào hai cái chân đi đường phải nhiều mệt nhiều không tiện nha cho nên a ngươi nếu muốn dùng xe đạp lúc tuyệt đối đừng khách khí với ta trực tiếp nói với ta một tiếng là được xe đạp của ta tùy thời cũng có thể cho ngươi mượn dùng v ề phần t r ư ơ n g hạo nhiên tại sao lại như thế chủ động chứ ra vừa mới trong lòng nghĩ như thế tự nhiên còn có chính là coi lý thu hoành là người mình dù sao cũng là phụ tá của mình nha khẳng định phải h ả o h ả o đối đãi đương nhiên còn có một chút chính là dù sao cha hắn trương vệ quốc cũng có cỗ xe đạp hắn chiếc xe đạp này cấp cho lý thu hoành sử dụng cũng sẽ không chậm trễ chuyện gì cùng lắm thì tiếp xuống đoạn này thời gian trong về sau thượng lúc tan việc hắn cùng cha hắn trương vệ quốc hai cha con dùng chung một cái xe đạp chứ sao này hắn meo còn không phải thế sao thánh mẫu tâm bạo dạn chương bảy trăm mười tám chưa nghe nói qua nhà chương bảy trăm mười tám chưa nghe nói qua nhà lý thu hoành đột nhiên nghe thấy sở trưởng trương hạo nhiên nhiên ca nói có thể mượn xe đạp cho hắn dùng chuyện này lập tức liền bị cảm động đến hắn mặt mỉm cười ánh mắt bên trong t o á t ra chân thành tha thiết lòng cảm kích đối với trương hạo nhiên nói ra nhiên ca thật là quá cảm tạ ngại á nói xong câu đó về sau hắn hơi hơi dừng lại một chút tựa hộ là đang tự hỏi tiếp xuống làm như thế nào biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng chân thật đúng lúc này chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu sau đó lời nói xoay chuyển ngựa khí kiên định đ i ệ u tiếp tục nói nhưng mà n h i ê n ca về mượn dùng ngươi xe đạp chuyện này ta suy nghĩ một chút vẫn là không được rốt cuộc nếu như ta đem ngươi xe đạp mượn đi rồi vậy ngày ngày bình thường đi làm nhưng làm sao bây giờ nha cứ như vậy khẳng định hội mang cho ngươi đến rất nhiều chỗ bất tiện với lại này nếu đụng phải có cái gì việc gấp cần dùng đến xe đ ạ p lúc trong lúc nhất thời ta cũng không thể đưa qua cho ngươi đối với ngươi mà nói thái không tiện lý thu hoành người này a tâm địa thiện lương lại khéo hiểu lòng là người làm đối mặt hắn người h ả o ý lúc hắn tôi trước tiên nghị cũng không phải làm sao vui vẻ chấp nhận phần này chỗ tốt mà là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đ ị a thay đối phương suy nghĩ nhất là tượng trương hạo nhiên kiểu này cho hắn giúp đỡ bằng hưu hắn càng là hơn không muốn bởi vì là nhu cầu của mình mà cho đối phương tạo thành bất kỳ khốn nhiêu gì hoặc là phiền phức giờ phút này trong lòng của hắn một thẳng đang suy nghĩ nếu quả như thật vì cùng đái tiểu vũ tan việc ra ngoài dạo chơi liền đem trương hạo nhiên, nhiên ca xe đạp mượn đi sử dụng tiên nhiên ca mỗi ngày đi làm tan tầm lại cái kia dựa vào công cụ giao thông gì đâu trước đây có thể mấy phút sau chừng mười phút đồng hồ đi làm kết quả trở thành đi bộ kia không được nửa giờ đi đối với loại tình huống này lý thu hoành có chút không tốt làm ý nghĩa tiếp nhận nghĩ đến đây hắn liền việt phát cảm thấy mình không thể như thế ích kỷ địa chỉ lo thỏa mãn nhu cầu của mình mà không để ý tới người khác tình huống thực tế nhưng mà nghe được lý thu hoành nói ra lời nói này sau trương h ạ o nhiên không chỉ không có chút nào tức giận hoặc biểu tình thất vọng ngược lại n i t miệng lên lộ ra một nụ cười thật to tới cái kia hai ánh mắt sáng ngời trong lóe ra khen ngợi cùng vui mừng chị diêm mang giống như đối với lý thu h à n h có thể như thế vì hắn suy nghĩ cảm thấy phi thường hài lòng đúng lúc này trương hạo nhiên đứng dậy đi lên trước nhẹ nhàng vô vô lý thu hoành bạ vai cười lớn đáp lại nói ha ha ha ha thu hoành a tiểu tử ngươi thực là không tội nha n g ư ơ i bình thường gặp được loại tình huống này chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi đáp ứng đâu còn hội giống như ngươi trước tiên nghị khó xử của ta đâu nhưng mà ngươi cũng đừng quá lo lắng ta đi làm vấn đề nha thì không cần lo lắng cho ta đụng lên cái gì việc gấp cần dùng xe đạp tình huống nói thật cho ngươi biết đi cha ta trong tay còn có ngoài ra một cái xe đạp đâu ta hoàn toàn có thể cùng cha ta cùng nhau dùng chung nó dù là thật có cái gì việc gấp ta trực tiếp cưới lấy cha ta xe đạp đi làm việc không được sao cho nên à chờ ngươi chân cần dùng xe lúc trực tiếp cùng ta mở miệng ngươi thì yên tâm mà đem ta xe cầm lấy đi dùng đi chưng hạo nhiên giờ phút này cả người cũng cười đến vô cùng cởi mở tiếng cười kia giống như có thể xuyên tấu h tận trời bình thường để người không khỏi vì thế mà t r ò n váng rất hiển nhiên hắn chi như vậy thoải mái cười to hoàn toàn là vì lý thu h à n h vừa mới phấn khích biểu hiện thật sự là làm hắn cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ phải biết tận quản chính mình tâm địa thiện lương lấy giúp người làm niềm vui nhưng đây cũng không có nghĩa là đối phương có thể đem tất cả coi là đương nhiên nha do đó làm trương hạo nhiên nghe được lý thu h à n h vừa rồi nói tới kia mấy lời nói sau đó nội tâm của hắn chỗ sâu lập tức dâng lên một dòng nước ấm vì theo những kia ngôn từ trong hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương đúng là chân thành địa đầu tiên đứng ở góc độ của hắn đi tự hỏi vấn đề mà bên kia lý thu h à n h tại nghe xong sở trường trương hạo nhiên vừa nãy giảng kia lời nói về sau mới đầu cả người trước là hơi xứng sờ giống như trong lúc nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần đến tợ như đúng lúc này trải qua ngắn ngủi trần chờ sau đó hắn mới dần dần địa có phản ứng chỉ thấy hắn cặp mắt kia mang theo một chút hoài nghi cùng không xác định thẳng tắt mở miệm dò hỏi n h i ê n ca ta nói đây rốt cuộc là thật hay giả a cha ngươi a không đúng phải nói là đại gia trong tay hắn thượng thì có một cái xe đạp sao nếu quả thật là như vậy đây chẳng phải là mang ý nghĩa nhà các ngươi tổng cộng thì có hai cô xe đạp vào nhà lý thu hoành sau khi nói đến đây âm thanh không tự chủ được run dày lên trên mặt càng là hơn b i ế t đầy khó có thể tin nét mặt vì đối với với hắn mà nói đây quả thực là một kiện vượt quá tưởng tượng sự việc rốt cuộc tại bây giờ kế hoạch này kinh tế đặc thù niên đại bên trong còn không phải thế sao tùy tiện cái nào gia đình cũng có thể có được một cô thuộc tại xe đạp của mình đâu không nói trước có mua hay không nổi mặc dù có tiền mua còn phải nhìn xem có hay không có tem xe đạp nha húng chi tượng trương hạo nhiên nhà bọn hắn như vậy hai cha con riêng phần mình cũng phân phối một cái xe đạp tình huống kia liền càng là phượng m a u lân r ắ c tồn tại do đó giờ này khắc này lý thu hoành c h ỉ cảm thấy mình giống như đưa thân vào một cái như m ộ n g ảo thế giới bên trong trước mắt phát sinh tất cả đều là như vậy không chân thật bất quá chờ hắn nói xong những lời này về sau nghĩ lại lại cảm thấy rất bình thường rốt cuộc trương hạo nhiên là thân phận gì trong nhà có hai cỗ xe đạp không phải rất bình thường nha trương hạo nhiên nhìn lý thu hoành bộ kia mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bộ dáng không khỏi cười lên ha h a đổi vội k h o á t k h o á t tay cười lấy giải thích nói ha ha ha ha. người cái tên này rốt cục đang miên man suy nghĩ thứ gì đâu cha ta trong tay kia cỗ xe đ ạ a cũng không phải cái gì tân tiệm tiệm xe nha đây chính là ta trước kia chạy một lượt mỗi cái phế phẩm vợ ve chai còn có quốc doanh cửa hàng hối hả ngược xuôi phí hết tâm tư địa siêu tập đến các loại linh bộ kiện sau đó chính mình từng chút từng chút chắp và lắp ráp mà thành á lời nói vừa nói đến chỗ này đừng nói là lý thu h à n h bị cả kinh trợn mắt hốc mồm ngay cả đứng ở một bên từ khôn thì đồng dạc miệng há thật lớn hồi lâu không khép lại được không phải sao trương hạo nhiên lời còn chưa dứt từ k h ô n liền không kịp chờ đợi nói sen vào đi vào mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cao giọng hô cái gì đồ chơi nhưng ca ngươi lại còn có lợi hại như thế một tay tuyệt chiêu đây ta thế nào từ trước đến giờ cũng không nghe ngươi nhắc qua nhà chưa nghe nói qua nhà chương bảy trăm mười chín phía sau tất cả có ta đây một chương bảy trăm mười chín phía sau tất cả có ta đây một từ k h ô n trong lòng cái đó giật mình sức lực thì khỏi phải để phải biết hắn thân làm trương hạo nhiên đợi thứ nhất trợ lý đi theo hắn bên cạnh đi theo làm tùy tùng hầu như đều đã có dòng d ã thời gian hai năm dưới nhưng mà n h i ề u người không tưởng tượng được là trải qua thời gian khá dài như vậy hắn lại đối với trương h ạ o nhiên có như vậy tinh xào lắp lên xe đạp kỹ thuật không biết chút nào thậm chí ngay cả tí xíu tương quan thông tin cũng chưa từng nghe tới phải biết như nghĩ tập hợp đủ một c ố hoàn chỉnh xe đạp chỗ bắt buộc tất cả linh bộ kiện sau đó lại đem những thứ này giải rác bộ kiện tinh chuẩn không sai lầm ghép lại cũng lắp ráp biến thành một c ố có thể bình thường hành xử xe đạp chuyện này chỉ là ngay vào liền giống như kia hư vô mờ mịt hoang đường ly kỳ thiên phương dạ đàm làm cho người khó có thể tin. Quả thật từ khôn là trương hạo nhiên trải qua thời gian dài trợ lý đối với hắn nhà đến tuột cùng có mấy cỗ xe đạp tiểu này cơ bản tình hình hay là lòng biết rõ hắn rất hiểu rõ chẳng những trương hạo nhiên bản thân cùng với phụ thân hắn trương vệ quốc riêng phần mình có một cỗ thuộc tại xe đạp của mình với lại ngay cả trương hạo nhiên vợ cũng là hắn tẩu tử lý thư h i ể u trong tay đồng dạng có một cỗ xe đạp nữ hai mươi sáu thế nhưng từ khôn vẫn luôn không biết là nguyên lai trương hạo nhiên phụ thân trương vệ quốc sử dụng kia cỗ xe đạp đúng là do trương hạo nhiên không chối từ vất và địa bốn phía sưu tập linh kiện chấp vá lắp g á p mà thành trương hạo nhiên nhìn từ khôn bộ k mặt mũi tràn đầy tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nét mặt lúc này liền bị chọc cho cười lên ha h a cười vui c ư ờ i mở địa quanh quần trong không khí chỉ thấy hắn một bên ỗ n bụng một bên cười lớn nói ha ha ha ha n g ư ơ i nha thực sự là hiếm thấy nhiều cái trên đời này ngươi không biết sự việc có thể quá nhiều à, lẽ nào ngươi còn có thể cái gì cũng hiểu được hay sao lại nói chuyện này ta trước đó căn bản là không có đề cập với ngươi ngươi lại là đánh chỗ nào biết được đâu nói vừa xong trương hạo niên h tượng là tựa như nhớ tới cái gì đột nhiên quay đầu đi đưa ánh mắt về phía đồng dạng cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc lý thu hành tiếp tục mở miệng nói a đ ú ngay thu hành k tại h c vừa n trương i n hạo ô n g c nhiên đem trong nhà tình huống thực tế hướng hai người giàn thuật hiểu rõ về sau nguyên bản vẫn còn cực độ kinh ngạc trong trạng thái tư khôn lúc này ngược lại là khôi phục bình tĩnh trong mắt cũng không thấy nữa trước lúc trước cái loại này giống như bị xét đánh trúng kinh ngạc thần sắc không còn nghi ngờ gì nữa đối với những tình huống này hắn đã trong lòng hiểu rõ nhưng mà trái lại lý thu hoành bên này đâu thì là một phen khác cảnh tượng khi hắn nghe s o n g trương hạo nhiên lời nói này lúc cả người trong nháy mắt còn như hóa đá một đứng chết chân tại chỗ đúng lúc này miệng há thật lớn đủ để nhét hạ một quả trứng gà, một đôi mắt càng là hơn chừng được tròn trịa như trung đồng khó có thể tin h ế t lên cái gì đồ chơi t ẩ u tử trong tay thế mà còn có một cỗ lý thu huỳnh cảm khai nói đương nhiên đối với tình huống như vậy lý thu huỳnh là có thể đã hiểu rốt cuộc chỉ bằng nhìn trương hạo nhiên một tháng nhiều như vậy tiền lương dù là trong nhà lại nhiều mấy cỗ xe đạp kia cũng không thành vấn đề nhưng mà chỉ cần hơi có bình thường tư duy cùng t h ư ờ n g thức người chỉ sợ cũng sẽ không làm cử động như vậy phải biết đối với xe đạp mà nói số lượng t u y ệ t không phải càng nhiều càng tốt có thể thỏa mãn t h ư ờ n g ngày sử dụng liền là đủ rốt cuộc nếu trong nhà mỗi người cũng có một cái xe đạp đó thật là phô trường quá mức trói mắt lại nói làm hạ chỗ đề cập cái gia đình này cụ thể thành viên bao gồm trương hạo nhiên hai vợ chồng trương vệ quốc hai vợ chồng lý lao gia tử ngoài ra chính là trương hạo nhiên hai đứa bé mà về phần đệ đệ của hắn trương hạo học cùng mỗi mỗi trương hạo lệ tất nhiên đồng dạng thuộc về đại gia đình này nhưng bởi vì bọn họ hiện nay đồng đều đã riêng phần mình tổ kiến gia đình cho nên d ư ớ i loại tình huống này hay là cần phải có chỗ phân chia tất nhiên đã thành ra lập nghiệp cũng đi lên chính thức công tác cương vị như vậy tự nhiên nên dựa vào tự thân lao động đoạt được đi kiếm lấy tiền lương đợi cho lấy được phải tự hành xe mua xăm phiếu sau đó lại đi mua kể từ đó cho dù trong mắt người ngoài thì tìm không ra cái gì khuyết điểm càng không đến mức ở sau lương vọng thêm phỏng đoán tùy ý soi mói thực chất đây cũng chính là trương hạo nhiên nhiều năm trước tới nay chưa từng thay đệ đệ bội mội mua xe đạp mấu chốt nguyên do chỗ quá đáng cao điệu trương dương thật không phải cử chỉ s á n g s u ố t dù sao đợi cho hai người bọn họ hoàn thành việc học cũng dấn thân vào tại chỗ làm việc về sau bằng vào tự thân không ngừng phấn đấu phấn đấu sớm muộn gì đều có thể đã được như nguyện địa mua hàng ngưỡng mộ trong lòng xe đạp đồng thời hiện nay đệ đệ trương hạo học không phải cũng là nương tựa theo chính mình tốt nghiệp công tác sau tiền lương mua xe đạp n h à đồng d ạ á p địa về những thứ này lo lắng trương hạo nhiên đã từng kỹ càng cùng người trong nhà giảng thuật qua làm cho người vui mừng là hắn đạt được đến từ phụ mẫu cùng với đệ đệ mội mội không giữ lại chút nào đã hiểu cùng ủng hộ phụ thân trương vệ quốc cùng mẫu thân trần hồng y thì é biết rõ vì c o n lớn nhất trương hạo nhiên hiện nay vị trí thân phận và địa vị quả thực không nhiều thích hợp đi xử lý như thế cao điệu sự việc bọn hắn đã hiểu nhi t ử đối mặt tình cảnh cũng đối với cái này tỏ vẻ đầy đủ xem trọng cùng thông cảm về phần đệ đệ trương hạo học cùng mội mội trương hạo lệ mặc dù tuổi tắc còn nhẹ nhưng bọn hắn đồng dạng hiểu rõ đạo lý trong đó từng ấy năm tới nay như vậy bọn hắn vẫn luôn lòng mang lòng cảm kích g i khắc nhìn đại ca trương hạo nhiên cho bọn hắn đủ loại gi xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung nhớ năm đó đại ca trương hạo nhiên tốt nghiệp tham gia công tác cùng với thành gia sau đó p h à m là tan tầm sau khi về nhà mua vật gì tốt quay về tổng hội đặc biệt vì các đệ đệ mội mội trở lại một phần a n chơi phương diện trương hạo nhiên thì không có thiếu đệ đệ mội mội phần này yêu thích giống như trong ngày mùa đông nắng ấm sửa ấm trái tim của bọn hắn không chỉ như vậy nếu như không có đại ca trương hạo nhiên ngày xưa tại trên học nghiệp dốc lòng chỉ đạo cùng kiên nhận phụ đạo hoặc hứa đệ đệ trương hạo học không nhất định có thể thuận lợi thi vào đại học mỗi mỗi trương hạo lệ cũng chưa chắc có thể thoại nguyện thi lên trung cấp nhất là đệ đệ trương hạo học do vu đại ca trương hạo nhiên hao tốn thời gian dài cùng tinh thần và thể lực cho phụ đạo bài tập có thể hắn tại học tập trên đường thiếu đi rất nhiều đường q u ê n co khi mà m ộ i m ộ i trương hạo lệ chuẩn bị kiểm tra chung chuyên lúc chính vào lệnh trong kỳ nghỉ h ệ trương hạo học thì nhận lấy đại ca trong tay gậy truyền tay gánh vác lên phụ đạo m ộ i m ộ i công khóa trách nhiệm có thể không chút nào khoa trước giảng chính là người một nhà này trước sau như một địa hai bên cùng ủng hộ đem giữa lẫn nhau yêu thích coi là sinh mệnh quan trọng trèo trống mới có thể đúc thành bây giờ cái này tràn ngập ấm áp cùng hòa thuận không khí mỹ mãn gia đình hai chương bảy trăm m ư ơ i chín phía sau tất cả có ta đây hai nhưng mà nếu muốn bàn về và trong đó cụ thể tình hình kia trương hạo nhiên đối với tại mội mội của mình mà nói bất luận là tại phương diện vật chất hay là tinh thần lĩnh vực đưa cho quan tâm chăm sóc cũng rõ ràng muốn nhiều ra rất nhiều từ chưa thành ra lập nghiệp bắt đầu trương hạo nhiên liền có thể nói là một chính cống mội mội nô toàn tâm toàn ý địa tre trở nhìn mội mội mà đợi đến hắn kết hôn lấy vợ sinh con s a u đó đâu phần này sùng ái không những chưa từng giảm bất n ử a phần đối đãi mội, mội luôn luôn rất thương yêu chẳng qua mội trương hạo lệ bây giờ cũng lập gia đình có một càng đau người của nàng cho nên trương hạo nhiên lắc mình biến hóa lại trở thành một tên nữ nhi nô đương nhiên rồi đối mặt tình trạng như vậy hồi nhỏ trương hạo học ở sâu trong nội tâm khó tránh khỏi sinh ra một chút mất cân bằng cảm giác hắn luôn cảm thấy nhà mình đại ca đối đãi mội mội trương hạo lệ luôn luôn đặc biệt yêu thương phải phép so sánh với nhau tựa hồ đối với thân làm đệ đệ hắn liền không có tốt như vậy chẳng qua nha theo thời gian l ạ n g y ê n trôi qua làm trương hạo học thì dần dần năm lâu một chút về sau chuyện thú vị đã xảy ra hắn lại cùng đại ca trương hạo học thì dần năm l â c h sau c h ệ t đã n g dạng đã trở thành cái đó vô cùng yêu thương mội mọi ư không quan tâm là thân làm đại ca trương hạo nhiên cũng tốt hay là thân làm nhị ca trương hạo học cũng được chỉ cần hai người bọn họ tuổi tác phát triển đã đến nhất định giai đoạn sau đó đối với mọi mọi trương hạo lệ kia phần yêu thương t ì n h sẽ chỉ càng thêm thâm hậu nồng n ặ t lên trương hạo nhiên nghe lý thu hoành có chút cảm khái lời nói cười ha hả trả lời nhà chúng ta trôi qua đây là ngày gì gia đình công nhân hạnh phúc thời gian nhớ năm đó tại của ta hồi nhỏ phụ thân thì ở trong xưởng đảm nhiệm nhìn điện công chức mẫu thân thì là cùng tiêu xã một tên người bán hàng cùng chung quanh rất nhiều gia đình đem so sánh chúng ta cái này do phụ mẫu cùng với ta đệ đệ cùng mội mội tạo thành một nhà năm miệng ăn nhà thời gian coi như là qua được nhưng mà sinh hoạt thật sự chuyển hướng lại là phát sinh ở chúng ta huy n h mội ba người dần dần sau khi lớn lên đầu tiên là ta thành công thi vào đại học sau đó đệ đệ thì theo sát phía sau thuận lợi bước vào cửa trường đại học mà mội mội mặc dù không có giống như chúng ta bước vào đại học nhưng nàng thì bằng vào cố gắng của mình thi đậu trung chuyên việt giáo kể từ lúc đó có thể nói là nhà chúng ta thật sự nên đón hạnh phúc thời gian tươi đẹp bởi vậy nha mọi người chỉ cần từ đầu tới cuối duy trì nỗ lực hăm hở tiến lên tâm thái cũng dựa vào tự thân kiên trì không ngừng phấn đấu phấn đấu như vậy tất nhiên cũng có thể thu hoạch mỹ mãn như ý lấp lánh b ờ i sống rằng ở đây trương hạo nhiên dừng lại một chút tiếp theo hắn đầu tiên là ngưng trong miệng chính đang giảng giải lời nói hơi ngừng lại một chút về sau đưa ánh mắt về phía ngồi ở đối diện lý thu hoành trên người đúng lúc này lại nhanh chóng dùng ánh mắt quét một chút bên cạnh từ khôn sau đó hắn lại một lần nữa đem tầm mắt t ậ p trung đến lý thu hoành chỗ nào rất rõ ràng tiếp xuống hắn dường như có một ít quan trọng lời nói muốn đối với hai người bọ kể ra ta vừa mới nói tới những đạo lý này không hề chỉ giới hạn tại đọc sách phương diện học tập có câu lời nói được tốt ba trăm sáu mươi nghề ngành nghề nào cũng có chuyên gia bất kể làm chuyện gì chỉ phải bỏ ra đủ nhiều mồ hôi cùng tâm huyết thì nhất định có thể lấy được tương ứng thu hoạch với lại quá khứ ở trường đọc sách trong lúc đó thành tích học tập làm sao k i a cuối cùng chỉ là mây khói đã trôi qua thôi bây giờ à các ngươi tất nhiên đã tại trên trong nhà máy ban công tác vậy coi như được cước đạp thực địa cẩn thận hào h à o làm nha cùng địa phương khác là tình huống thế nào đâu ta có thể không hiểu rõ lắm nhưng phạm là ở dưới tay ta người làm việc chỉ cần khẳng nỗ lực tâm huyết thì nhất định có thể có chỗ thu hoạch còn nữa nói hai người các ngươi thế nhưng từ đó chuyên tốt nghiệp đi ra nhà có như vậy một không tệ cất b ư ớ c cơ sở bảy ở đây này ngày sau phát triển tương lai chắc chắn sẽ không quá kém nha trương hạo nhiên nói lời nói này kỳ thực thì là muốn nói cho từ k h ô n cùng lý thu hoành hai người mỗi người đến tột cùng hy vọng nhà mình vượt qua cuộc sống ra sao toàn bộ phải theo dựa vào chính mình thật sự đ ị a chăm chỉ làm việc thông qua không ngừng phấn đấu dốc sức làm ra tới cùng lúc đó hắn cũng là tại hướng hai người truyền lại một loại thông tin chỉ cần bọn hắn vui lòng t ù ý vất vả cần cù nỗ lực cùng mồ hôi thì hoàn toàn không cần lo lắng không chiếm được hồi báo rốt cuộc hai người bọn họ sau lưng còn có hắn trương hạo nhiên là kiên cố hậu thuẫn đ ấy đối với những lời này bên trong tâm ý từ khôn cùng lý thu hoành tự nhiên cũng là trong lòng rõ ràng xác thực tại hứa nhiều tình huống hạ đều là như thế người tự thân chỗ nỗ lực nỗ lực cùng với chạy xuống mồ hôi tất nhiên cực kỳ trọng yếu nhưng không thể phủ nhận là có đôi khi vận khí cùng khó gặp một lần cơ hội tốt thường thường sẽ khiến cho mọi người càng thêm dễ dàng lấy được thành công sự việc chính là đơn giản như vậy sáng tỏ mà trương hạo nhiên giờ này khắp này chính là từ khôn lý thu h à n h hai người kinh ngộ dù sao cũng là chỗ dựa sau lưng cùng quý nhân m ạ đồng thời vẹn vẹn theo từ khôn gần hai ba năm trải qua các loại cơ duyên x à o hợp cùng với tự thân rõ rệt t r ư ở n g thành cùng tiến bộ tình huống đến phân tích phán đoán liền có thể rõ ràng nhìn rõ nguyên do trong đó nhớ năm đó nếu từ không chưa từng có may mắn bị trong nhà máy chọn chúng cũng có thể đảm nhiệm trương hạo nhiên t r ư ớ c phụ tá sau đó càng là hơn bằng vào tự thân xuất chúng năng lực thắng được trương hạo nhiên đầy đủ tin cậy cùng độ cao thưởng thức như vậy tại ngắn ngủi như vậy hơn hai năm thời gian bên trong hắn lại có thể nào tuổi quá trẻ thuận lợi tân thăng đến cán bộ cấp phó khoa như vậy làm cho người chú mục chức vị đâu cái này hiển nhiên là tiên phương dạ đàm chuyện việc không có thể rốt cuộc hàng năm trong nhà máy có thể cung cấp cương vị số lượng có hạn các hạng khảo hạch chỉ tiêu cũng là cố định không đổi đông đảo cán bộ biên chế công không một người không vì nhà máy tùy ý qua vất vả cần cù mồ hôi tính dân ra lực lượng khổng lồ tất nhiên mọi người tại nỗ lực phương diện không kém bao nhiêu như vậy ở trước mặt lâm mấu chốt trọng yếu lúc lên tính quyết định tác dụng nhân tố cũng không thì biến thành đến tột c ù n g ai phía sau có người cường đại hơn mạch ủng hộ ai sau lưng có càng thêm kiên cố tin cậy kháo sân sao nói chắn ra tại sự cạnh tranh này kịch liệt trong hoàn cảnh ai có cạnh mạnh mẽ mạng lưới quan hệ ai liền có thể trổ hết tài năng thuận thế thượng vị sự việc chính là như vậy gọn gàng dứt khoát không hề lo lắng có thể nói lúc này lý thu hành cùng từ khôn hai người chính hết sức chăm chú lắng nghe sở t r ư ở n g trương hạo nhiên nói chuyện cũng sôi nổi không hẹn mà cùng gật đầu tỏ vẻ tán đồng chỉ thấy lý thu hành không chút do dự địa đón lấy trương hạo nhiên ánh mắt dẫn đầu đáp lại nói nhiên ca ngài nói những đạo lý này trong lòng ta cũng cùng gương sáng giống như mời ngài cứ việc yên tâm tốt về sau ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực cẩn trọng địa vùi đầu vào công tác bên trong đi đúng lúc này từ khôn nhắm mắt theo đôi đi sát đằng sau phía sau phụ họa đúng vậy à nhiên ca ta cùng thu ngang tàng ý nghĩ hoàn toàn nhất trí ngài liền đem tâm chắc chắn địa phóng vào bụng trong đi vừa mới ngươi nói những lời này ta cùng thu h à n h cũng biết thành thành thật thật ghi ở trong lòng nhìn hai người có chút nghiêm túc lại coi trọng địa thái độ trương hạo nhiên cười ha h a chậm dãi gật đầu nói ra ha ha h a ta khẳng định yên tâm làm việc cho tốt tranh thủ sớm ngày nhường người trong nhà qua ngày tốt lành cái khác đừng nghĩ nhiều như vậy một mực nỗ lực phía sau tất cả có ta đây chương bảy trăm hai mươi phải bồi người yêu rồi lý thu h à n h một chương bảy trăm hai mươi phải bồi người yêu rồi lý thu h à n h một trương hạo nhiên thâm thiế sau khi nói xong những lời này từ k h n cùng lý thu h à n h hai người không dám chậm trễ chút nào bận điệu gật đầu không ngừng đáp ứng ư mừng n h i ê n ca người yên tâm đi chúng ta đã hiểu đúng hai người chăm miệng một lời hồi đáp sau đó bọn hắn lại vây quanh một ít dâu rịa chủ đề thoải mái mà trò chuyện vài câu bầu không khí ngược lại cũng hòa hợp hài hòa nhưng vào lúc này trương hạo nhiên như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì bình thường ánh mắt chuyển hướng từ khôn mở miệng hỏi sao đúng tiểu k h ô n à đệ đệ ta hạo học công tác thủ tục bàn giao làm được thế nào h nha tư k h ô n bị bất thình lình vấn đề hỏi được x ư n sở nhưng rất nhanh liền phản ứng lại vội vàng trả lời nói ừ n n h ư n ca hiện nay đệ đệ ngươi bên ấy còn không có hoàn toàn xử lý công việc tốt thủ tục bàn giao đâu đoán chừng còn phải đợi thêm cái hai ngày tầm đó mới được rốt cuộc lúc trước hắn là tại phân xưởng công tác nha điều động liên quan đến các mặt tương đối nhiều cho nên tốc độ tương đối mà nói hội chậm một chút từ khôn vừa nói một bên kỹ càng hướng trương hạo nhiên giải thích trương hạo học sở dĩ có thể còn cần hai ngày nữa mới có thể chính thức bước vào tân cương vị công tác cụ thể nguyên do n g h e xong từ khôn lần này nói rõ trương hạo nhiên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái tỏ vẻ mình đã hiểu rõ tìm hiểu tình huống đúng lúc này hắn lần nữa đem ánh mắt dừng lại tại trên người từ khôn trịnh trọng địa dạt giò tiểu không đấy từ nay về sau ngươi chính là phòng sản xuất khoa trưởng mà hạ học thì là sản xuất khoa phó khoa trưởng hy vọng các ngươi hai cái có thể đồng tâm hiệp lực mật thiết hợp tác đem phòng sản xuất bên trong các hạng công tác cũng khai triển được sinh động tuy nói trước kia ngươi là làm trợ lý công tác nhưng mà thì cùng ở bên cạnh ta học qua không ít kỹ thuật cái này khối công tác cho nên ta đối với ngươi hay là vô cùng yên tâm về phần em ta hạ học trước đó chính là làm kỹ thuật sản xuất phương diện này cho nên hai ngươi cộng tác nên không có vấn đề gì vừa dứt lời chương hạo nhiên như là trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện bình thường dường như liền nghĩ tới một ít chuyện trọng yếu thế là hắn đúng lúc này mở miệng lần nữa đối với từ k h ô n nói ra tiểu k h ô n a nếu không bộ dạng này tốt không biết ngươi buổi tối hôm nay có thể hay không a nếu nếu không có chuyện gì khác phải bận rộn không bây giờ buổi tối thì tới nhà của ta cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa làm sao vừa vặn thừa cơ hội này nha ta lại để thượng em ta hạo học cùng nhau tới trước hai người các ngươi đâu cũng làm như làm là trước giờ qua lại quen thuộc tìm hiểu một chút lẫn nhau nha một trong n ấ y mắt chương hạo nhiên trong lòng hơi chút sau khi tự hỏi cuối cùng vẫn quyết định phát ra tối nay cái này bỗng nhiên bữa tối mời vì hắn thấy sau đó đem đệ đệ của mình trương hạ học thì cùng gọi qua gặp nhau một đường có thể nói là một công nhiều việc sự tỉnh một đến đây có thể cho từ khôn cùng trương hạ học cung cấp một thoải mái tự tại giao lưu môi trường giúp đỡ bọn hắn trước giờ thành lập được quan hệ tốt đẹp thứ hai nha suy xét đến hai người bọn họ tiếp xuống chia ra đảm nhiệm nhìn phòng sản xuất chính phó khoa trưởng chức vụ tương lai tối thiểu có nhiều năm đều cần cùng nhau chặt chẽ hợp tác cộng sự do đó thừa dịp hiện tại thời cơ này nhường hai người bọn họ đi đầu biết nhau một phen không thể nghi ngờ đối với ngày sau công tác khai triển hội vô cùng hữu ích húng chi từ khôn là hắn tiền nhiệm trợ lý bên này g vừa mới hỏi thăm xong từ không tối nay sắp xếp thời gian tình huống trương hạo nhiên thậm chí cũng còn đến không kịp chờ đợi đối phương cho ra hồi phục liền nhanh chóng đưa mắt nhìn sang đứng ở một bên lý thu hoành trên người cũng vẻ mặt tươi cởi hướng hắn đặt câu hỏi t h ừng nhưng ca ta xế chiều hôm nay tan tầm sau đó không có những an bài khác có thể đến nhưng mà ta vừa rồi tại trong đầu suy nghĩ một lúc bằng không lần này thì để ta tới mời ngươi ăn bữa cơm a ngươi cùng đệ ngươi hạ học cùng đi nhà ta rốt cuộc nhưng mà lời nói của hắn chưa nói xong chỉ thấy trương hạo nhiên nhanh chóng giơ tay lên lắc lắc không chút do dự ngắt lời hắn được rồi được rồi tiểu tử ngươi khác nói thêm nữa rốt cuộc cái gì nha tiểu khôn ngươi có phải hay không lại muốn nói với ta rốt cuộc ta trước đó giúp ngươi nhiều lần như vậy mau lên cho nên nghĩ đề nghị để cho ta đến trong nhà người đi ăn cơm à? đổi lại ngươi đến mời ta cùng em ta đi nhà ngươi ăn cơm tối hắc tiểu tử ngươi sao luôn cùng ta cả những thứ này út út mờ mờ ngươi nghe kỹ cho ta lần này hết thể đều phải dựa theo ý của ta đến xử lý đã ngươi buổi chiều tan tầm sau đó có rảnh kia liền trực tiếp tới nhà của ta ăn cơm c vì chính á như trương hạo nhiên nhiên ca nói như vậy hắn nguyên bản xác thực là nghĩ như vậy trước đây hắn cuối cùng muốn nói rốt cuộc ngươi cũng giúp ta nhiều như vậy nếu không lần này vẫn là để ta tới mời đi không có nghĩ rằng vẫn đúng là bị nhiên ca cho đón chúng hơn nữa còn trên miệng trò đùa địa phê bình giáo dục hắn dừng lại giờ phút này đối mặt nhiên ca sắc bén l u ô n từ cùng thấy rõ tất cả ánh mắt từ không chỉ có thể chê cười gật đầu tỏ vẻ nguyện ý nghe theo trương hạo nhiên sắp đặt được tốt được rồi nhiên ca ta nghe sắp xếp của ngươi từ không vẻ mặt bất đắc dĩ đáp trong lòng tuy có chút ít không tình nguyện nhưng thì không thích làm ngược trương hạo nhiên mặt m ũ i kỳ thực trong lòng của hắn hay là nghĩ thừa cơ hội này mời trương hạo nhiên ăn bữa cơm nhưng mà tất nhiên đối phương cũng nói như vậy hắn xác thực thì không tốt lắm tiếp tục yêu cầu như vậy trương hạo nhiên thấy thế nhấm n h ư ợ cười cái này đúng rồi chúng ta hảo huynh đệ ở giữa kéo những kia út út mở mở làm gì vậy còn cần phải nói những kia hư đầu ba não sao còn n ữ a nói chuyện nào ra chuyện đó à lần này mời ngươi tới nhà ta ăn cơm kỳ thực còn có một một nguyên nhân trọng yếu nói đến chỗ này trương hạo nhiên dừng một chút nói tiếp này không suy nghĩ nhìn n h ư ờ n g đệ đệ ta h ả o học đề cập với ngươi t r ư ớ c quen biết một chút nha mọi người t r ư ớ c trộn lẫn cái quen mặt chờ về sau làm việc với nhau lúc qua lại trong lúc đó cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau phối hợp lại cũng có thể càng thông thuận chút ít phải không nào với lại nha điểm trọng yếu nhất là ta hy vọng ngươi sau này năng lực nhiều giúp đỡ hạo học tiểu từ này nhiều mang hắn chương bảy trăm hai mươi phải bồi người yêu rồi lý thu hành hai chương bảy trăm hai mươi phải bồi người yêu rồi lý thu hành hai em ta lúc trước hắn vẫn luôn là làm kỹ thuật sản xuất khối kia công tác phương diện này ta không phải vô cùng lo lắng ta lo lắng chính là trong công tác nhân tế kết giao cùng với cân đối quản lý những phương diện này những phương diện này ngươi chỉ định so với hắn lợi hại cho nên ta mới nghĩ để ngươi kéo kéo hắn vừa vận hiện tại hai người các ngươi tại cùng một chỗ công tác ngươi là của hắn lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo hắn lại là trợ thủ của ngươi cho nên ta cái này làm đại ca mời ngươi qua đây ăn bữa cơm liên lạc một chút tình cảm rất bình thường a kiểu gì có thể h k ô nói g n xong trương hạo nhiên nhấn mày ánh mắt mạo s ư ơ n g đầy mong đợi nhìn từ khôn từ khôn nghe xong những lời này lập tức bị c h ọ c cười vội vàng trả lời ha ha ha có thể có thể nhiên ca nhiên ca cũng nói như vậy hắn còn có thể thế nào nói khẳng định đáp ứng a thay thế trương hạo nhiên làm bộ vẻ m ặ t không vui lật ra cái đại bạch nhãn cho hắn sau đó nhanh chóng đem đầu chuyển hướng đứng một bên lý thu hành chỉ thấy hắn mắt sáng như b ú c mà nhìn chằm chằm vào lý thu hành đi thẳng vào vấn đề hỏi thu hành a vậy còn ngươi, ngươi buổi chiều rốt cục có rảnh rỗi hay không thời gian nha ngươi thì đừng với ta quanh co lòng vòng che che lấp lấp rồi trực tiếp trả lời ta là được có thời gian ngươi thì t h ố n g thống khoái khoái nói có thời gian không còn thời gian ngươi thì thoải mái thừa nhận không còn thời gian giữa chúng ta không cần đến những kia hư tình giả ý thứ gì đó đem nói thật ra đây là được rốt cuộc tất cả mọi người là huynh đệ người một nhà nhà làm sao dạng thì kiểu gì qua loa dừng lại một chút sau đó trương hạo nhiên nói tiếp ngươi hôm qua trời vừa mới cùng đồng chí đái tiểu vũ xác định chính thức kết giao quan hệ chính thức làm quen nếu như hôm nay sau khi tan việc ngươi được bồi tiếp người ta ra ngoài đi dạo phố tiễn nàng tan tầm về nhà cái gì vậy ngươi mặc dù đi là được á chúng ta mấy cái cùng nhau ăn bữa cơm lúc nào đều được về sau có là cơ hội như vậy đấy nhưng mà cùng vừa giao đối tượng dạo phố tàn bộ tan tầm đưa đón này ý nghĩa có thể hoàn toàn khác biệt ta rốt cuộc cái này liên quan đến nhìn ngươi về sau cả đời cuộc sống hạnh phúc đâu do đó ngươi có thể phải hào hào nắm chắc cơ hội này nha trương hạo nhiên lần nữa nghiêm túc hỏi thăm về lý thu hoành buổi chiều sau khi tan việc có thể hay không đi nhà hắn ăn cơm đồng thời rất thông tình đạt lý hướng hắn biểu đạt chính mình nội tâm ý tưởng chân thật cùng lúc đó đứng ở một bên một mực yên lặng lắng nghe từ k h ô n trong lòng vô cùng rõ ràng n h i ê n ca vừa rồi nói lời nói này tuyệt đối là từ lấy lòng chân thành thế là hắn theo sát phía sau nói đúng vậy à thu hoành nếu ngươi buổi chiều tan việc về sau muốn đi cùng đối tượng kia thì, thì yên tâm đi cùng người ta nữ đồng chí đừng nghĩ nhiều như vậy tại nhiên ca trước mặt làm sao dạng thì kiểu gì không cần nghĩ một ít út út mờ m ở hắn vừa nói một bên như có điều suy nghĩ gật đầu giống như đã thấy rõ lý thu hoành ý n g h ĩ sâu trong nội tâm kỳ thực đâu từ khôn khoản g có thể đ o á n đến thời khắc này lý thu hoành trong lòng đến tột cùng đang tính toán thứ gì rốt cuộc đối mặt lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo tự mình mời đi trong nhà ăn cơm loại tình huống này nếu lựa chọn từ chối khó tránh khỏi cảm thấy một chút khó xử thậm chí lo lắng tại lãnh đạo trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng xấu cảm thấy mình không cho đối phương mặt mũi hoặc là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhưng nếu là sảng khoái đáp ứng đi chính mình vừa mới kết giao không lâu đối tượng bên ấy lại cần tốn thời gian làm bạn cùng che chở quả thực làm cho người tình thế khó xử nha từ k h ô n âm thầm nghĩ ngợi xem chừng những thứ này chính là chính mình vị này bạn tốt lý thu hoành hiện nay trong lòng chỗ cố kỵ chỗ chẳng qua nha hắn nhưng là trong lòng rõ ràng chương hạo nhiên, nhiên ca tuyệt không phải loại này bụng dạ hẹp mọi người càng không khả năng tượng có chút lòng dạ nhỏ mọn lãnh đạo như thế. hơi một tí vì chuyện như vậy thì cho thuộc hạ làm khó dễ hoặc là so đo những thứ này việc nhỏ không đáng kể tương phản n h i ê n c a xưa nay đều là cái ngay thẳng t h ẳ n g t h ắ n g người có lời gì đều sẽ ở trước mặt nói thẳng tuyệt đối sẽ không cùng mọi người quanh c o lòng vòng tính toán thiệt hơn chơi xáo lộ vậy phần hắn đến tột cùng là như thế nào biết được những đạo lý này đây này kỳ thực nha nay hoàn toàn nhờ vào hắn theo dĩ vãng lịch sử kinh nghiệm bên trong chỗ hấp thu đến k h ắ p sâu giáo hấn nhớ năm đó hắn từng tại trương hạo nhiên bên cạnh đảm nhiệm chức p ụ tá lúc thì tự mình tao nộ qua cùng giờ phút này lý thu h à n h vị trí tình hình dường như không có sai biệt tình hình khi đó bởi vì hắn chưa thể thích đáng ứng đối loại đó cục diện cuối cùng vẫn bất hạnh địa bị ánh mắt sắp bén động sát nhập vì trương hạo nhiên cho phát giác ra được kết quả tự nhiên có thể nghĩ trương hạo nhiên không lưu tình chút nào đem hắn hung hăng khiển trách một trận chẳng qua đáng được ăn mừng là trải qua lần này nghiêm khắc phê bình giáo dục sau đó hắn rút kinh nghiệm sương máu kịp thời sửa lại sai lầm của mình hành vi bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung từ đó về sau nếu như là ở những người khác trước mặt từ k có thể còn có thể căn cứ cụ thể đối tượng cùng với trường hợp có lựa chọn địa tự hỏi nên hướng người khác giảng thuật nào l lại hoặc là tại xử lý có chút sự vụ thời điểm thì biết xem xét thời thế linh hoạt tương biến nhưng mà một sáng đối mặt trương hạo n h i ê n vị này tốt lãnh đạo hảo đại ca hắn liền không còn cẩn thận từng ly từng tí như vậy lo trước lo sau mà là trở nên thẳng thắn thẳng thắn thành khẩn đối đãi suy nghĩ trong lòng đều sẽ không giữ lại chút nào địa thổ lộ hết ra đây tác phong làm việc cũng là gọn gàng mà linh hoạt gọn gàng dứt khoát tuyệt đối không che che lấp lấp giấu đầu l ộ đôi chính vì vậy như vậy biểu hiện có thể hắn dần dần thắng được trương hạo nhân đầy đủ tín nhiệm biến thành hắn tâm phúc cái tướng mà đồng rạng đây cũng chính là vì sao giờ này khác này hắn sẽ tận tình khuyên bảo địa đối với h ả o huynh đệ của mình lý thu hoành nói ra lần này lời từ đáy lòng căn bản nguyên do châu á cuối cùng đơn giản thì là muốn nhắc nhở đối phương không muốn tại nhiên ca trước mặt tận lực giấu g i ế m suy nghĩ chân thật hoặc hành vi cử chỉ mà là nên thoải mái vô tư thẳng thắn biểu đạt bản thân quan điểm cái kia thế nào làm thì thế nào đi làm chân thật địa hiện ra tối bản chân một mặt là đủ lý thu hoành yên tĩnh lắng nghe nhiên ca lời đã nói ra sau đó vừa cẩn thận lắng nghe từ khôn hướng hắn truyền đạt thông tin trong đầu suy nghĩ trong nháy mắt trở lên rõ ràng rất nhanh bừng tỉnh đại nộ hắn nhanh chóng đáp lại nói nhiên ca chuyện là như thế này. trương a xế hạo nhiên nghe được lý thu hoành như thế tỏ thái độ trên mặt không chỉ không có chút nào mất hứng ngược lại bị lời nói của hắn cho trọc cười Chỉ thấy chương ỉ thấy hạo nhiên l bảy trăm hai mươi mốt chương hạo nhiên thúc giục lý thu h à n h tăng tẩm một chương bảy trăm hai mươi mốt chương hạo nhiên thúc giục lý thu h à n h t a n tẩm một ngươi lai、like, chương hạo nhiên sở dĩ hội nhịn không được bật cười chính là bởi vì hắn nghe được lý thu hoành thế mà đem đệ đệ của mình trương hạo học cũng coi như đi vào đợi đến trương hạo nhiên vừa dứt lời ngồi ở phía đối diện lý thu hoành nghe được lời nói này về sau trong lúc nhất thời lại có chút ít không biết làm sao không biết nên như thế nào trả lời mới tốt qua trong một giây lát lý thu hoành trong đầu cuối cùng tổ chức tốt thích hợp lý do thoái thác đang chuẩn bị mở miệng đáp lại lúc lại không nghĩ trương hạo nhiên căn bản không cho hắn cơ hội này chỉ thấy trương hạo nhiên đúng lúc này lại tiếp tục nói thu h à n h à vừa nãy cùng ngươi giảng những kia kỳ thực chính là cái trò đồ á về phần chúng ta lần tiếp theo lúc nào có thể sẽ cùng nhau ngồi xuống ăn thật ngon nữa câu a bởi vậy hắn cố ý đúng lúc này nói ra phía sau những lời này mục đích đúng là muốn cho lý thu hành không cần hao tâm tổn trí đi trả lời hắn vừa mới nói kia lời nói lý thu hành sau khi nghe xong gật đầu đáp lại liền không nói thêm gì nữa xác thực rõ không biết thế nào đáp lại đúng lúc này trương hạo nhiên đưa mắt nhìn sang lý thu hoành bên cạnh từ khôn g i ả n dò tiểu k h ô n à, xế chiều hôm nay sau khi tan việc ngươi tới nhà của ta ăn cơm chuyện này ngươi có thể tuyệt đối không nên đem quên đi lặc và đến lúc đó vừa tan tầm ngươi trực tiếp tới phòng làm việc của ta tìm ta là được rồi nhớ kỹ nhất định phải tới hở hà aaa từ khôn nghe được trương hạo nhiên nói như vậy trên mặt ngay lập tức tách ra nụ cười s á n g l ạ vui tươi hớn hở hồi đáp nhiên ca ngươi cứ yên tâm đi đi nhà ngươi ăn cơm loại sự tình này ta làm sao lại quên đâu đến lúc đó ta khẳng định đúng giờ phó ước tuyệt đối sẽ không thất ước b u ổ chiều tan việc ta liền đến Nói chuyện phím xong mời khách chuyện ăn cơm, Trương、Hạo、Nhiên khôn này công trình hắn phen. phiếm mời lại đại thể hỏi từ khôn tiểu từ này đối với khách cơm, tác cơm cảm khích Hạo thể thể thụ, qua loa khích lệ mới loa từ tử một vị sau đó hai người lại tiếp tục nói chuyện phiếm hồi lâu theo gần đây đời sống việc v ậ t nói tới trong công việc một ít tin đồn thú vị và cảm giác đến thời gian không sai bịt lắm từ k h ô n liền chuẩn bị cáo từ rời đi hắn chậm rãi đứng người lên mỉm cười nói với trương h ạ o nhiên n h ư n ca lúc cũng không sớm ta phải trở về ta hôm nay đâu kỳ thực chính là cố ý ghé thăm ngươi một chút tiện thể theo ngài trong miệng nghe một ít liên quan tới ta tại công tác mới bên trên đề nghị vừa vặt đâu còn có thể cùng ngươi kỹ càng hồi báo một chút công tác giao tiếp tiến triển tình huống dứt lời hắn nhẹ nhàng vô vô góc á o của mình dường như muốn chỉnh lý một chút ăn mặc từ k h ô n vừa nói một bên lần nữa nhìn về phía trương hạo nhiên ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ tôn kính cùng lòng cảm kích n h ư n ca vậy ta đi về trước vừa dứt lời chỉ thấy hai tay của hắn chống đỡ mặt bàn cơ thể hơi nghiêng về phía trước làm bộ như muốn rời đi chỗ ngồi lúc này một t h ằ n g ngồi trên ghế trương hạo nhiên liền vội vàng cười đáp lại nói được lặc tiểu k h ô n a sau khi trở về có thể muốn làm việc cho tốt nha nếu ngày sau có dành thời gian chào mừng tùy thời đến phòng làm việc của ta trong đến ngồi một chút tâm sự cái gì nếu trong công tác tình cờ gặp không có thể giải quyết chuyện phiền lòng còn nhớ tới tìm ta nghe được lời nói này từ k h ô n nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn mấy phần liên tục gật đầu xưng là được rồi n h i ê n ca chỉ cần ta không làm gì khẳng định đến ngồi một chút đúng lúc này từ k h ô n đứng thẳng người tựa như nhanh muốn rời đi ngay tại hắn sắp cất bước rời đi thời khắc khoe mắt dư quang đột nhiên thoáng nhìn lúc trước h ắ n chỗ ngồi rất gần túi kia thuốc lá mẫu đơn chỉ thấy từ k h ô n con mắt hơi chuyển động k h o miệng rơ lên một vòng không dễ dàng phát giác xảo quyệt ý cười hắn nhanh chóng đưa tay phải ra vì thế x é t đánh không kịp bưng thai đem kia gói thuốc lá nắm ở trong tay sau đó cũng không quay đầu lại x ô n g trương hạo nhiên h ô nhiên ca ngươi chỗ này thuốc xịn khẳng định không thể thiếu hh ắ c ắ c này bao mẫu đơn khói ta thì không khách khí lấy đi à, vừa vặn dài thẻ một chút không chờ trương hạo nhiên làm ra bất kỳ phản ứng nào từ k h ô n đã tượng một trận gió tựa như vội vã địa lóe ra văn phòng cửa lớn chỉ lưu lại một chuỗi nhẹ nhàng tiếng bước chân trong hành lang quanh quẩn ứ ba làm từ k h ô n tiểu từ kia len lén lút lút nhanh chóng thuận đi rồi để ở trên bàn thuốc lá cũng nhanh chóng rời đi sau đó trương hạo nhiên đầu tiên là vẻ mặt kinh ngạc. sau đó liền bắt đầu trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút nhìn chung quanh lên sau một lúc lâu lấy lại tinh thần hắn mới như ở trong ngộng mới tỉnh địa tự lẩm bẩm ha ha ta nói sao thì ra là thế chẳng thể trách tiểu tử này từ vừa mới bắt đầu liền đem bao thuốc kia cố ý đặt ở cách mình gần như vậy vị trí tiểu tử này chắc chắn đủ thông minh à nhìn tới đã sớm đánh tính toán thật hay muốn theo ta chỗ này thuận đi này bao thuốc á nghĩ thông suốt chuyện tiền căn hậu quả chương hạo nhiên trên mặt không khỏi hiện ra một loại vừa tức giận lại cảm thấy buồn cười phức tạp nét mặt chẳng qua rất nhanh hắn dường như là bản thân an ủi một nhẹ nhàng lắc đầu nói ra được rồi được rồi không phải liền làm một gói thuốc lá nha không cần thiết cùng tiểu t ử kia so đo quá nhiều tuy nói vậy nhưng đúng lúc này trương hạo nhiên vẫn là không nhịn được mang theo một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn về phía cửa phòng làm việc giống như có thể nhìn thấy từ khôn vừa mới bộ kia l é n lút bộ dáng rất rõ ràng hắn quả thực bị từ khôn vừa rồi lần này cử động cho đại đại địa khiếp sở đến mà cùng lúc đó cùng ở tại căn phòng làm việc này bên trong lý thu hoành thì đồng dạng bị hảo huynh đệ của mình từ khôn vừa mới hành động cả kinh trận mắt há h ố c mộm hắn vạn lần không ngờ từ khôn gia hỏa này là gan thế mà lớn đến dám đi thuận bọn sở trường trương hạo nhiên thuốc lá trong lòng âm thầm cảm t h á n sau khi lý thu hoành đối với từ khôn cũng là từ đ ấ y lòng địa cảm thấy khâm phục không thôi không n h ị n ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm lợi hại à huynh đệ ngươi được làm đấy với lại lý thu hoành nhìn chằm chằm vào nhiên ca mặt nhìn xem phát hiện hắn cũng không có biểu hiện ra quá nhiều không vui tâm trạng ngược lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng với hàng loạt có chút phức tạp biểu tình biến hóa đan vào một chỗ tình hình như thế không khỏi làm lý thu hoành âm thầm suy nghĩ lên nhìn xem đến hảo huynh đệ của mình từ khôn tại sở trường trương hạo nhiên trong lòng chiếm đoạt phân lượng quả thực không nhẹ lây này thật không biết ta lúc nào cũng có thể tượng từ khôn như thế dám làm ra kiểu này thuận đi lãnh đạo hương chuyện thuốc lá nha lý thu hoành hồi tưởng lại vừa rồi từ khôn không chút do dự đem sở trường trương hạo nhiên để ở trên bàn thuốc lá cất vào trong ngực cử động mới đầu nội tâm tràn đầy khâm phục tình nhưng theo thời gian trôi qua phần này khâm phục dần dần chuyển biến thành một tia khó mà che giấu vẻ hâm mộ nhưng mà đang lúc lý thu hoành trong đầu suy nghĩ bay tán loạn biểu hiện trên mặt không dừng lại biến hóa thời khắc một bên trương hạo nhiên lại đem đây hết thệ thu hết vào mắt ai nha mà ơi từ khôn tiểu tử thúi này thật đúng là mở một hỏng đầu cá tuyệt đối không được tiếp tục như vậy cái nào thành a giả sử ngày sau lý thu hoành tiểu t ử này học theo đi theo học vậy coi như song ta có lại nhiều thuốc lá giữ lại rút thì phải làm thế nào đây đâu đoán chừng sớm muộn gì đều sẽ bị hai người bọn họ cho hết thệ thuận đi đi trương hạo nhiên một bên trong lòng âm thầm tiêu khổ một bên lưu ý đến lý thu hoành trong mắt lộ ra rõ ràng r u n g động c h i sắc chương bảy trăm hai mươi mốt trương hạo nhiên thúc giục lý thu hoành tăng tầm hai chương bảy trăm hai mươi mốt trương hạo nhiên thúc giục lý thu hoành tăng tầm hai nhìn thấy trước mắt tình cảnh như thế hắn làm bộ thần sắc b ố i dối nhìn về phía lý thu h à n h giọng nói vội vàng mở mượt khuyên thu h à n h a vừa mới một nháy mắt chuyện đã xảy ra chắc h ẳ n ngươi cũng đã thấy đi. ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng từ khôn tiểu t ử này giống nhau a tiểu t ử này cũng không biết là từ cái nào xó xỉnh trong học được những thứ này thói hư tật xấu thế mà dám can đảm mượn gió bẻ mang lấy đi chính mình lãnh đạo thuốc lá này cái nào được ra này làm sao năng lực cho phép đâu chỉ thấy trương hạo nhiên bậy làm ra một bộ nghĩa chính từ nghiêm dáng vẻ phản phất tại nghiêm khắc trách cứ từ khôn vừa rồi chỗ phạm sai lầm nhưng trên thực tế hắn lời nói này bên ngoài là đang chỉ trích từ khôn kỳ thực lại là cố ý giảng cho lý thu h u n h nghe đương nhiên rồi cuối cùng hắn chẳng qua là mang một khỏi vui lụa tri tâm muốn mượn cơ hội này chỉ đủa một chút thôi không phải sao mặc dù trương hạo nhiên trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm nhưng mà hắn trên gương mặt k i ệ t nhưng không có hiện lộ ra mảy may bất mãn hoặc tức giận nét mặt lại nhìn lý thu hoành bên này hắn lại làm sao không rõ ràng sở trường trương hạo nhiên trên mặt cũng không hề không vui là nói trò đùa lời nói đấy do đó hắn ngầm hiểu rất ă n ý phụ h ò a hồi đáp không sai không sai nhưng ca ngươi nói quá đúng tiểu không i a hỏa này thật sự là quá đáng vừa mới làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu và đến xế chiều tan tầm sau đó chỉ cần hắn đạp mạnh vào chúng ta văn phòng cửa lớn ta khẳng định hội không chút do dự thay ngài hung hăng phê bình dạy dỗ hắn một trận cứ như vậy, hai người ngươi một lời ta một lời t ư ợ n g hát đôi bình thường làm như có thật đ i ệ u cờ trách lên từ không đủ loại không phải tới hai ba phút qua đi chỉ thấy trương hạo nhiên cùng lý thu hoành hai người chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt g i a o hội cùng nhau trong chốc lát phản phất có một đạo vô hình dòng điện trong không khí xuyên thẳng qua đúng lúc này bọn hắn không hẹn mà cùng bộ phát ra một hồi cởi mở tiếng cười tiếng c ư ờ i k i a như là một dòng lũ lớn q u a n quẩn tại căn phòng làm việc này trong mỗi một cái góc cuối cùng tại một hồi cười như điên sau đó trương hạo nhiên cố gắng khắc chế chính mình thật không dễ dàng mới đem kia còn thừa lại có chút ý cười ép xuống hắn hít sâu một hơi đối với bên cạnh lý thu Hành nói ra, được rồi được rồi thu hoạch à hai chúng ta cũng đừng cười nữa n g ư ơ i n h a nghìn vạn lần nhịn xuống đ ừ n g cười bằng không lại phải dẫn ta bật cười nói xong hắn nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt vẫn như cũ treo lấy một vòng khó mà che giấu nụ cười dừng lại một chút một lát sau trương hạo nhiên tiếp lấy lại mở miệng nói không sai biệt lắm thì rảnh rỗi có một hồi không thể lão lại như thế hi hi ha ha vẫn là phải đàng hoàng bắt đầu làm việc mới được đây này vừa dứt lời hắn liền quay đầu nhìn về phía tấm k i a chất đầy văn kiện tài liệu cái bàn sau đó phất tay ra hiệu lý thu h à n h quá khứ đem những tia chưa xử lý hoàn tất văn kiện hết thể lấy tới để cạnh nhau đưa tại trước mắt hắn trên bàn làm việc đạt được chỉ lệnh sau lý thu h à n h nhanh chóng hành động hắn bước nhanh đi đến trước bàn thuần thục ôm lấy kia một chồng văn kiện thật dày tài liệu cẩn thận hướng phía trương hạo nhiên đi đến không mất một lúc những văn kiện này thì chỉnh chỉnh tề tê điệu b à y đặt ở trương hạo nhiên trước mặt tất cả chuẩn bị sẵn sàng trương hạo nhiên ngay lập tức tiến nhập trạng thái làm việc hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào văn kiện trong tay khi thì cóc mày khi thì múa bút thành văn hoàn toàn đắm chìm trong công tác thế giới bên trong cùng lúc đó lý thu h à n h cũng không có nhàn rỗi hắn đứng bình tĩnh ở một bên thời khác l Tận cứ h c t ậ như t r á c địa làm lấy này hắn n g ờ i vậy tại p h làm cả ngày tác. chỉ Không như vậy, bận rộn bên trong thời gian trong lúc vô tình phi tốc trôi qua trong nháy mắt một ngày thời gian đã thì thầm chạy đi rất nhanh liền nên đón buổi chiều tan tầm thời khắc giờ này khắc này vừa tới lúc tan việc từ k h ô n thì vội v ã điệu đổi tới sở trường trương hạo nhiên cửa phòng làm việc chờ ừ a thiểu không nha tiểu tử ngươi cuối cùng cũng đến á trương hạo nhiên nhìn lên thấy đứng ở hắn cửa phòng làm việc chờ đợi đã lâu từ khôn trên mặt lập tức hiện ra một vòng trêu tức nụ cười lập tức há mồm trêu chọc lên thế nào à buổi sáng theo ta chỗ này thuận đi túi kia thuốc l á m â u đơn hương vị làm sao nha có phải hay không đặc biệt tuyệt diệu nghe được trương hạo nhiên lời nói này từ k h ô n chỉ là nhất ngôi trong miệng phát ra một hồi hì hì hì, hì cười ngây ngô thanh â m sau đó tiếp tục giả thanh ngốc đến giống như hoàn toàn không có nghe thấy đối phương cha hỏi bình thường sửng sốt một chữ cũng không chịu thổ lộ nhìn thấy từ khôn bộ dáng này trương hạo nhiên không khỏi lừa một cái tức giận nhi địa nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nói ra họ dô ta nói tiểu từ ngươi thế mà còn học được giả vờ ngây ngốc bộ này chó xích cá được a có tiến bộ nha lời nói nói đến chỗ này trương hạo nhiên vừa định quay đầu cùng một bên đã đem đồ vật thu thập thỏa đáng lý thu hoành nói cái gì nhưng vào lúc này hắn đột nhiên vô hót một cái như là đột nhiên nghĩ đến chuyện quan trọng gì tựa như ngươi lai、like, hắn nhớ lại lý thu hoành chờ một lúc còn phải tiến đến cùng đối tượng đái tiểu vũ đấy kết quả là trương hạo nhiên con mắt hơi chuyển động kỳ thực ban đầu trương hạo nhiên trong đầu suy nghĩ nhường lý thu hoành giả ý phối hợp một chút chính mình hào hào cở trách cở trách từ không gian hòa này ai mà biết được kế hoạch không đổi kỵ biến hóa nha tất nhiên đối phương hôm nay sau khi tan việc phải bồi đi đối tượng như vậy hắn dứt khoát thì thúc giục lý thu hoành vội vàng tan tầm lý thu hoành đột nhiên nghe thấy trương hạo nhiên nhường hắn vội vàng tan tầm quay đầu nhìn cửa phòng làm việc s ắ c mặt có chút xoắn suýt sau đó hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện liền bị trương hạo nhiên ngắt lời trương hạo nhiên k h o á t tay nói ra được rồi được rồi tiểu tử ngươi còn muốn nhìn quan văn phòng cửa lớn việc này nha chờ chút ta tới đóng cửa là được ngươi trực tiếp tan tầm là được ngươi đi trước đi ta thì lập tức liền thu thập xong trương hạo nhiên một chút liền biết lý thu hoành đang nghĩ chút í gì gặp tình hình này lý thu hoành đành phải đáp ứng xuống nhiên ta vậy ta trước tan việc lý thu hoành nói trương hạo nhiên trả lời ừ bừng đi thôi đi thôi Trương tiểu tử ngươi ra mặt thực ra ngươi giày kết h thực không nhanh, Thu Huỳnh thì nghe được trương Hảo Nhiên ô n Trương ngươi Trương vàng g giày ít, ít, tiểu tử mặt Rất t ra được kia vội i Lý n g h nhường hắn khỏi. ú c giục, vàng vội rời tan tầm rời khỏi. Kết quả là lý thu h u ỳ n h không dám chỉ hoán một lát liền vội vàng đứng lên cáo từ xong vội vã địa đi trước một bước đại khái là là ngắn ngủi một hai phút công phu đi tay chân l ê n h lẹ trương hạo nhiên đã đem tất cả mọi thứ cũng sửa sang lại thỏa đáng đã làm xong tan tầm về nhà chuẩn bị chỉ thấy hắn một bên vạn eo bẹ cổ một vừa lầm bầm lầu bầu điệu lầm bầm trời ơ i cuối cùng có thể tan tầm lạc lúc này trương hạo nhiên đột nhiên đứng người lên ánh mắt chuyển hướng chính ngồi ở một bên từ khôn vừa nói đùa vừa nói thật nói đi thôi tiểu từ ngươi vừa nay thế mà còn cùng ta giả v ừ ngây ngốc đâu thật không biết ngươi từ nơi nào học được những thứ này thói hư t ậ t xấu ngay cả n g ư ơ i nhiên ca thuốc lá của ta cũng dám mượn gió bẻ mang lấy mất ta nói xong khoe miệng của hắn hơi dâng lên lộ ra một k i a t r e o tức nụ cười đúng lúc này trương hạo nhiên cất bước hướng phía cửa phòng làm việc đi đến từ khôn thấy thế vội vàng theo chỗ ngồi đứng lên chăm chú đi theo sau hắn nhắc tới cũng xạo ngay tại trương hạo nhiên vừa mới nói ra câu nói kia lúc giống như bông chốc để tỉnh từ k h ô n tựa như chỉ nghe từ khôn ngay lập tức thay đổi một bộ n ị n h nọ t khôn mặt t ư ơ i cười liên tục không ngừng địa đáp lại nói h ì hì hì, hì nhưng ca ngươi đừng nóng giận mà ta đây đều là theo ngươi học nhà ngươi có thể là của ta người lãnh đạo trực tiếp là ta lãnh đạo a mà ta đây là phụ tá của ngươi cho dù cho dù là ta hiện tại d ọ n g đi phòng sản xuất không phải là ở dưới tay ngươi bên nhà n à y không phải học theo mà nghe được từ khôn lời nói này vừa mới đem văn phòng cửa phòng khoa kỹ chính con người trương hạo nhiên đột nhiên xoay đầu lại làm bộ hung hăng chừng từ khôn một chút sau đó để g ọ n to nhi hô nhà a chiếu ngươi nói như vậy ngược lại trở thành ta cái này làm lãnh đạo không đúng rồi đúng lúc này trương hạo nhiên nhanh nhẹn địa gỡ xuống khóa cửa bên trên chìa khóa đứng dậy đối với từ không nói được à học trên người ta thói quen xấu ngược lại là thật m a u nha trương hạo nhiên kia t r e o chọc lời nói chưa vừa dứt từ không liền không kịp chờ đợi xen vào nói ai nha nhiên ca ngươi nhìn một cái ngươi này nói đều là lời gì nha thuận lãnh đạo trong tay một ít đồ tốt thuốc xịn trà ngon cái gì này làm sao năng lực coi là thói quen xấu đâu theo ta thời đến đây rõ ràng chính là tích cực chủ động hướng lãnh đạo dựa sắt vào thói quen tốt mà từ không trong đầu rất rõ ràng trương hạo nhiên chẳng qua là tại cùng mình t r e o g ẹ o nhi thôi căn bản không cùng hắn so sánh cái này chân nhi với lại thì không nhất thiết phải thế kết quả là hắn dứt khoát thuận nước đầy thuyền hết sức an ý địa bồi tiếp trương hạo nhiên tiếp tục nói chuyện p h í m xuống dưới đúng lúc này hai người vai sóng vai đi câu được câu không địa l à m nhảm nhìn gặm trương hạo nhiên trong lúc vô tình nghe được từ khôn vừa rồi nói ra kia một lời nói về sau không khỏi có hơi vai dậy rồi đầu đem nó từ đầu đến chân tỉ mỉ địa xét lại một phen bất thình lình cử động có thể thực đem từ k h ô n cho giật mình chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên trong lòng hoảng sợ nhưng như ca ngươi, ngươi này ngươi này thế nào như thế nhìn ta c h ầ m c h ầ m đấy ta vừa mới nói không đúng sao từ khuôn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc đồng thời lại xen lẫn mấy phần hoài nghi khó hiểu liên tục không ngừng địa quay đầu nhìn về trương hạo nhiên hỏi chỉ thấy trương hạo nhiên nếp miệng lên lộ ra một vòng giống như cười mà không phải cười nét mặt chậm rãi mở miệng đáp lại nói ôi này họ dô thật là làm cho người không tưởng tượng được à. tiểu khôn tiểu tử ngươi lúc nào trở nên như thế hội nói chuyện à nha tưởng thế này sao lại là cái gì thói quen xấu đây rõ ràng là tích cực hướng lãnh đạo dựa sắt vào thói quen tốt kiểu này để người nghe chán ngán lời nói thế mà đều có thể theo ngươi cái miệng kia trong nhảy nhót ra đây chật chật chật lời nói nói đến chỗ này chỉ thấy trương hạo nhiên đột nhiên tượng là tựa như nghĩ tới điều gì lời nói im bặt mà dừng xuất hiện một ngắn ngủi dừng lại đúng lúc này hắn hơi vi điều chỉnh một chút hô hấp sau đó qua loa để cao một chút tấm lượng mở miệng lần nữa nói ra ha ha không sai không sai nha ngươi tiểu t ử túi này bây giờ ra mặt này thế nhưng dạy đặt rất nhiều à. kể từ đó ngược lại là có thể đảm nhận chức trách lớn a có thể làm được việc lớn có thể làm được việc lớn a làm cán bộ người dứt lời khoe miệng của hắn hơi dâng lên trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác xảo quyệt ánh sáng không còn nghi ngờ gì nữa vẫn như cũng là tại cùng đối phương nói đùa chê cười mà một thẳng cùng ở một bên lẳng lặng lắng nghe từ không tự nhiên cũng là trong lòng rõ ràng c h ư ơ n g hạo nhiên n h i ê n ca từ trước đến giờ thích vì kiểu này mang theo treo chọc cho đùa lời nói phương thức cùng mình người giao lưu do đó hắn lúc này ngầm hiểu rất ăn ý lại hết sức phối hợp nhận lấy câu chuyện cũng theo đối phương ý tứ nói đi xuống nói ai nha quả thực sao n h i ê n ca ngươi vừa nãy kiểu nói này chẳng lẽ lại chân định cho ta t h ă n g quan vậy đơn giản thật tốt quá à? ngươi thì yên tâm một trăm hai mươi phần trăm tốt mặc kệ công tác có nhiều nặng nghề áp lực lớn đến bao nhiêu chỉ cần là ngài giao xuống nhiệm vụ cho dù là lên núi đao xuống biển lửa ta thì tuyệt đối sẽ không có nửa câu hắn hận bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành viên mãn liền cứ hướng trên người của ta ép đánh đa trọng lá gan ta đều có thể cho người tiếp lấy vừa dứt lời từ khôn liền thì đi theo làm bộ là rốt cuộc kìm nén không được nội tâm tâm tình vui sướng kìm lòng không đặng niết ngôi kỳ hì hì địa bật cười lên tiếng cười kia giống như chuông bạc một thanh thúy êm thai trong không khí vang vọng thật lâu không thôi nghe được từ khôn lần này cho đ ù a lời nói lời nói hùng hồn trương hạo nhiên đầu tiên là sức sở lập tức liền phản ứng không khỏi lắc đầu bật cười nói hoặc tiểu khôn ta nói tiểu từ ngươi thật đúng là dám nghĩ dám nói a ta cứ như vậy thuận miệng nhấc lên mà thôi không ngờ rằng ngươi thế mà còn thật sự dám theo ý nghĩa hướng xuống nghĩ nghĩa được rồi được rồi tiểu tử ngươi nghĩ thăng quan lại chờ mấy năm đi nói xong những lời này về sau trương hạo nhiên tựa như còn chưa nói đủ lại tiếp tục nói đi xuống nói tiểu tử ngươi vẫn đúng là dám nghĩ dám nói còn bất kể đa trọng đánh ngươi cũng có thể cho ta tiếp lấy loại lời này tiểu tử ngươi thì có thể nói ra đây nhìn xem bộ dạng này quả nhiên là ra mặt đây dĩ vãng dày không ý ta về sau tiểu tử ngươi lúc ra cửa cũng đừng khắp nơi cho người ta nói trước kia tại ta chỗ này làm qua trợ lý ta có thể gánh không nổi người này đấy trương hạo nhiên một bên cười lớn một bằng báng trước mắt từ khôn từ khôn nghe xong ngượng ùng gãi gãi đầu của mình lộ ra một bộ ngốc núc ních đủ cười trong miệng lẩm bẩm hì hì hì cứ như vậy hai người ngươi một lời ta một lời cười toét toét vừa nói vừa cười sóng vai tiến lên dần dần cách xa tỏa kiệa ký túc xá trong c h ư ớ c mắt bọn hắn liền đi tới chuyên môn đặt xe đạp thùng xe phụ cận đúng lúc này trương hạo nhiên đột nhiên phát hiện phụ thân trương vệ quốc chính đứng lẳng lặng chờ đợi nhìn chính mình cha trương hạo nhiên xa xa hướng phía trương vệ quốc ô chương bảy trăm hai mươi hai tiểu tử ngươi ra mặt dạy thực không b i t hai chương bảy trăm hai mươi hai tiểu tử ngươi ra mặt dạy thực không b t hai nghe được nhà mình đại thanh âm của con trai trương vệ quốc ngay lập tức xoay đầu lại b ị bưởi đáp một tiếng tới rồi nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào trương hạo nhiên bên người từ k h ô n trên người lúc không khỏi hơi sững sờ lập tức hắn nhanh chóng phản ứng được vội vàng hướng từ khôn bạn tốt gật đầu cũng nhiệt tình c h à o hỏi tiểu khôn cũng tới nữa trương thúc nghe thấy trương vệ quốc hướng hắn c h à o hỏi từ khôn vội vàng lễ phép gật đầu đáp lại cho trương vệ quốc lên tiếng c h à o hỏi mà đứng ở một bên trương hạo nhiên nghe được giọng từ khôn thì ngay lập tức phản ứng trên mặt nhanh chóng g ơ lên một vòng nụ cười bước nhanh đi đến phụ thân trương vệ quốc bên cạnh nói ra cha vừa vặn có chuyện ta nói cho ngươi một chút. Không phải sao? hiện tại tiểu k h ô n đã là phòng sản xuất sở cải tiến kỹ thuật khoa trường mà hạ o học thì là sản xuất khoa phó khoa trường hai người bọn họ một chức vị chính một phó chức về sau khẳng định phải trường kỳ cùng nhau hợp tác cộng sự nha cho nên ta liền suy nghĩ nhìn đem tiểu k h ô n mời được nhà ta đến ăn một bữa cơm tốt để bọn hắn năng lực trước giờ qua lại hiểu rõ làm quen một chút như vậy sau đó làm việc cũng sẽ càng thông thuận chút ít Đang đem đã đơn địa ra nói chuyện, chứng hạo nhiên rõ ràng đem chuyện đã xảy ra đơn giản nói tóm địa giảng thuật một lần. khi hạo thuật tóm xảy rõ một tắt trương vệ quốc kiên nhẫn nghe xong nhà mình con lớn nhất tự thuật về sau hơi khẽ n h a o mắt suy tư một lát lập tức lộ ra vẻ tán đồng không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý nói đúng đúng đúng xác thực như thế à bọn hắn hai người trẻ tuổi về sau làm gì cũng phải cùng nhau cộng sự nhiều năm đâu trước giờ ngồi xuống cùng một chỗ ăn bữa cơm tăng tiến hạ giữa nhau hiểu rõ chủ ý này không sai rất tốt lời còn chưa dứt trương vệ quốc đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía trương hạo nhiên hỏi tiểu nhiên đấy về cùng nhau ăn cơm chuyện này ngươi có hay không có cùng đệ đệ ngươi hạo học nói qua nha c trương vệ quốc kỳ thực cũng không phải đang trách móc hoặc là phàn nàn nhà mình con lớn nhất vừa vặn tương phản hắn đánh trong đáy lòng đối với trương hạo nhiên như vậy dụng tâm địa đối đãi đệ đệ mội mội cảm thấy từ đáy lòng vui mừng cùng vui vẻ rốt cuộc phụ tư tử hiếu huynh hữu đệ cung nhà hòa thuận mới có thể vạn sự hướng a Đây nhưng phải mà i thành đôi như hắn vừa rồi nói như vậy trương hạo nhiên là đại ca đã làm được tương đối đúng chỗ đối với các đệ đệ mội mội một sự tình hắn vẫn là có thể như thế quan tâm để ý thân vị phụ thân hắn còn có cái gì có thể nói đâu chỉ có thể lòng tràn đầy vui mừng nhìn bọn nhỏ tương thân tương ái cộng đồng trưởng thành rồi nhưng mà hắn thấy như loại này trước đây liền hẳn là hắn con thứ hai t r ư ơ n g hạo học đến việc làm nên nhường tiểu từ này tới làm cũng không thể chuyện gì đều bị làm ca ca t r ư ơ n g hạo nhiên đến giúp lộ ra a này cái nào được ca chương hạo nhiên trong lỗ t h a i bay và o phụ thân trương vệ quốc vừa rồi lời đã nói ra nhưng hắn lại biểu hiện được không thèm để ý chút nào tuy ý địa phất phất tay trên mặt tách ra nụ cười s á n lạ vui tươi hớn hở địa đáp lại nói ha, ha ha ha cha ngài nhìn một cái ngài lời này rằng được hạo học sự việc chẳng phải là ta cái này làm đại ca nên quan tâm nha ở đâu còn cần phải được chia như thế rõ ràng minh minh bạch bạch nha đều là người một nhà không có gì khác biệt ta đều như thế đều như thế nha trương hạo nhiên một bên cười hì hì nói xong một bên dùng mơ hồ không rõ lời nói giả bộ như muốn lửa gạt qua được nhìn thấy nhi tử như vậy thái độ trương vệ quốc trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia ứng đối ra sao rốt cuộc lời nói đều đã bị trương hạo nhiên giảng đến phần này nhi bên trên hắn còn có thể nói thêm gì nữa đâu kết quả là hắn đành phải bày làm ra một bộ không thể làm gì n é mặt ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm con lớn nhất trương hạo nhiên trong miệm tức giận lẩm bẩm nói ra được được, được. Đã ngươi cũng đem lời nói thành như vậy vậy ta còn có thể nói chút ít cái gì đâu chẳng qua ngươi nhưng phải nhớ kỹ cho ta à tuyệt đối đừng đợi đến ngày nào ngươi không cẩn thận cùng hạo học nhắc tới hôm nay ta nói với ngươi những lời này sau đó các ngươi hai anh em tốt cùng một người xin chào ta tốt biệt đẳng hạ hạo học quay đầu ngược lại đoán trách ta này người làm cha nói nhầm rồi trương vệ quốc mặc dù ngoài miệng là như thế nhà bán g nhưng này trương giãi dầu xương gió trên mặt lại là chất đầy cương chiều nụ cười nghe được phụ thân lời nói này trương hạo nhiên vội vàng bước nhanh đi đến trương vệ quốc bên cạnh thân tay nhẹ nhàng địa vô vô phụ thân bà vai vẻ mặt định hót vừa cười vừa nói ai nha、cha. ngài cứ yên tâm đi ta làm sao lại làm ra chuyện như vậy đâu ta cùng hạo học cho dù ăn tìm gấu gắn báo thì tuyệt đối không dám trách cứ ngài nửa câu nha ngài thế nhưng sinh dưỡng chúng ta đau yêu chúng ta trà rồi ta trương hạo nhiên trên mặt cười hì hì trả lời cùng lúc đó bởi vì vừa mới phụ thân trương vệ quốc nói lời nói này trương hạo nhiên đột nhiên nghĩ tới điều gì trương hạo nhiên tiếp tục xem hướng phụ thân trương vệ quốc nói đi xuống đúng rồi cha chờ chút ngươi mang theo tiểu không một khối trở về cùng thư hiểu nói một tiếng ta mời người đến nhà ăn cơm ngươi nhường nàng giút ta trước chiêu đãi một chút ta phải đi mua một ít thịt cùng thái về nhà còn có chính là ngươi chờ chút lúc trở về đi hạo học trong nhà thì nói với vũ thủy một tiếng để bọn hắn hai lỗ hổng ở lại chút trong nhà của ta ăn cơm trương vệ quốc nghe nói con lớn nhất trương hạo nhiên căn dặn một đưa một cái đáp lại đúng lúc này trương hạo nhiên lại đúng lúc này nói tiếp đúng rồi còn có a cha chờ chút ngươi cùng ta mẹ hai người cắt ngươi một khối đến a trương hạo nhiên lời còn chưa nói hết liền bị phụ thân trương vệ quốc cắt đứt trương vệ quốc vội vàng k h o á t k h o á t tay nói ra ta và mẹ của ngươi một khối đến làm gì a ngươi còn có tiểu khôn còn có hạo học một khối ăn một bữa cơm hảo hảo ở tại cùng nhau tâm sự chứ sao nếu ta và mẹ của ngươi một khối đến kia không thành người một nhà tại cùng nhau ăn cơm nhà cái này cần nhường tiểu k h ô n nhiều không thích đứng đấy đồng d ạ n g trương vệ quốc lời còn chưa nói hết một bên từ khôn liền vội vàng cười xen và o nói trương thúc khắc à ngài cùng thẩm t ử một khối đến thôi ta có cái gì thích đứng không thích đứng nếu thực sự không được các ngươi cả một nhà thì coi ta là người trong nhà thôi với lại a ta đã sớm nghĩ thừa dịp cơ hội như vậy hào hào cùng ngài uống c h ú t nha bị từ khôn như thế một trận lôi kéo trương vệ quốc thì cũng không biết làm như thế nào cự tuyệt đúng lúc này con lớn nhất trương hạo nhiên thuận qua từ khôn lại lại một bên tiếp tục mời trương vệ quốc suy nghĩ một lúc liền đáp ứng xuống t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi ba không cho cơ hội trương vệ quốc một t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi ba không cho cơ hội trương vệ quốc một được tiểu nhiên t i ê u ta và mẹ của ngươi tối nay liền đi n g ư ờ i kia ăn trương vệ quốc trên mặt man g hòa ái dễ gần nụ cười vui tươi hớn hở địa đáp lại nói trương vệ quốc sảng khoái như vậy địa đáp ứng về sau đứng ở một bên từ không dường như đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì chỉ thấy hắn xoay đầu lại ánh mắt nhìn về phía trương hạo nhiên mở miệng nói sao đứng nhân ca ngươi vừa mới nói chờ chút muốn đi cùng, tiêu xa nhà. Nếu không ta cùng, ngươi cùng một chỗ đi thôi tiếng nói của hắn vừa dứt trương hạo nhiên không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc mặt mũi tràn đầy nghi ngờ c h ầ m c h ầ m vào từ khôn hiếu kỳ truy vấn ồ t i ể u khôn ngươi sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi cung tiêu xạ a thế nào muốn mua ít đồ tới cửa hại không cần không cần tiêu số tiền này làm gì ta không thiếu ngươi những vật này trương hạo nhiên đại khái đoán được từ k h ô n tiểu từ này muốn làm gì trực tiếp tự tuyện mà từ không đâu đối mặt trương hạo nhiên nhiên ca vừa mới nói những lời này hắn có chút có quắp gãi đầu một cái trên mặt hiện ra một vòng đỏ ử n g nhàn nhạt, nhạt có vẻ rất là ngại quá sau đó khoe miệng của hắn hơi d ư n g lên lộ ra một mang theo ngượng ngùng nụ cười mở miệng nói n h i ê n cả nhà ngươi nhìn một cái ngươi nói nghe được lời này ta này đi nhà ngươi làm khách ă n bữa cơm sao có thể tay trắng không hề tỏ vẻ tới cửa đâu nếu là thật làm như vậy kia không thành không nói lễ phép a còn ngươi nói cho dù không mua chút ít điểm tâm hoặc là đồ lặt vặt tới cửa hoặc là mua ít thức ăn cái gì tốt xấu cũng phải xách lên hai bình rượu mới ra dám đi ngươi suy nghĩ lại một chút chứng thúc hiển nhiên là uống rượu người ngươi cũng giống vậy vậy ta đánh giá hạo học nên bao nhiêu cũng sẽ uống chút rượu nếu đã vậy ta làm gì cũng phải đi cung tiêu xã chọn tới hai bình thượng đặng rượu ngon chờ đến buổi tối chúng ta mấy cái đại lao ra có thể ngồi vây c h u n g một chỗ t h ô n g thống khoái khoái uống một phen thật tốt náo nhiệt một chút thế nào rượu này thì để ta tới mua hai bình thôi từ k h ô n vừa dứt lời một bên t r ư ơ n g hạo nhiên đổi vội vươn tay ra càng không ngừng tả hữu bãi động đồng thời đầu thì lắc cùng chống b ỏ i vội vàng cự tuyệt nói ai nha được rồi được rồi tiểu k h ô n đấy ngươi có thể tuyệt đối không nên tốn kém đi mua rượu trong nhà của ta chuẩn bị không ít rượu ngon đâu số lượng bao no tuyệt đối có thể làm cho chúng ta mấy cái uống thống khoái không say không nghỉ ở đâu còn cần phải lại quá mức bỏ tiền mua rượu a ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng k h á c lo lắng vớ v ẩ n việc này rồi nhưng mà chính t ử k h ô n đối với kiểu này l ẽ mấy phương diện sự việc có đặc biệt giải thích cùng kiên trì hắn không còn nghi ngờ gì nữa cũng không nguyện ý cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay địa bỏ cuộc ý nghĩ của mình chỉ thấy hắn có hơi nhũ mày miệng há dường như nghĩ muốn nói thêm gì nữa cố gắng làm cố gắng cuối cùng đi tranh thủ một chút nhưng vào lúc này trương hạo nhiên như là đã sớm đoán được từ k h ô n sau đó phải nói chuyện bình thường không chút do dự lại mười phần quả quyết mà đem ngất lời cũng nhanh chóng từ chối được rồi đừng nói nhiều nghe ta là được cũng là người một nhà tiểu tử ngươi làm sao còn cùng ta chú ý lên những thứ này lễ nghi phiền phức đến rồi đâu đang khi nói chuyện trương hạo nhiên đột nhiên chừng lớn hai mắt hung hăng liếc từ k h ô n một chút bị trương hạo nhiên như thế chừng một cái từ khôn nguyên bản lời đến khỏe miệng trong nháy mắt lại nuốt trở vào hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa được rồi tiểu tử ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy cùng nhiên ca ta còn khách khí cái gì đâu trương hạo nhiên chấn an hết từ khôn lại không biết sao trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn như là đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng gì một dạng lại đối từ k h ô n tiếp tục mở miệng hỏi đúng rồi tiểu khôn Ngươi t sáng h của ăn hôm nay ngươi vừa nói với ta ăn cơm chuyện này sau đó ta thửa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi lập tức liền tìm trong viện buổi chiều tan tầm muốn về nhà người sai người ta giúp ta cho vợ ta chuyển lời nói cho nàng buổi tối muốn tới ngươi trôi này ăn cơm cho nên a ngươi thì khỏi phải lo lắng á nghe xong từ k h ô n lần này giải thích trương hạo nhiên thỏa mãn gật gật đầu đáp lại nói ừ vậy là tốt rồi đã như vậy vậy chúng ta bây giờ thì ra phát trở về đi lời nói sau khi nói xong chỉ thấy ba người bọn họ hai cỗ xe đạp liền chuẩn bị khởi hành rời khỏi nhà máy hồng tinh tử bên trong nguyên bản đâu trương vệ quốc thói quen chuẩn bị c ư ớ i xe đạp ai từng ngờ tới từ k h ô n lập tức chủ động nhận việc cũng không chút do dự mở miệng nói đừng đừng đừng nha trương thúc sao có thể làm phiền ngài cưỡi xe mang ta đâu vẫn là để ta tới cưỡi xe đạp chở ngài đi cũng không thể thật làm cho ngài tốn sức nha lời còn chưa dứt từ k h ô n đã một bước xa xông lên phía trước n h i ệ tình t mà chủ động theo trương vệ quốc trong tay nhận lấy chiếc kia bị hắn v ệ n xe đạp đúng lúc này hắn động tác nhanh nhẹn địa cưới trên xe tọa điều chỉnh tốt tư thế vương vững vàng, vàng vàng đã làm xong tất cả kỳ hành t r ư ớ c công tác chuẩn bị nhìn thấy từ k h ô n như thế tích cực chủ động lại động tác thành thạo trương vệ quốc hơi c ư ờ i một chút cũng không có quá nhiều chối tử vô cùng sảng khoái ngồi lên xe đạp c h â u ngồi phía sau cứ như vậy hai người bọn họ phối hợp ăn ý mà lên đường cũng không lâu lắm trong tâm h bánh o câu u ộ n n phía t r chuyện c theo trong nhà máy gần đây phát sinh chuyện lý thú đến riêng phần mình trong nhà về vặt có thể nói không chỗ nào mà không bao lấy thời gian từng giây từng phút trôi qua trong lúc vô tình lại qua mấy phút đúng lúc này trương hạo nhiên chuẩn bị cùng hai người tách ra đi mua thức ăn chỉ thấy hắn qua loa thả chậm tốc độ xe quay đầu đối với ngồi ở từ k h ô n c h â u kỵ tia cỗ xe đạp c h â u ngồi phía sau phụ thân trương vệ quốc hô cha ta bên này trước tiên cần phải với các ngươi tách ra một chút ta ta muốn đi chợ bán đồ ăn mua ít thức ăn còn có thịt quay về ngươi chờ chút còn nhớ nhường hạo học cùng vũ thủy tới nhà ăn cơm t ố i à, đừng quên rồi nghe được nhà mình đại lời của con trương vệ quốc hơi suy nghĩ một chút lập tức gật đầu đáp được l ạ c ngươi yên tâm ta nhớ được vậy ngươi đi nhanh về nhanh hờ à a a đặt được phụ thân đáp ứng về sau trương hạo nhiên hơi nhún chân đạp một cái xe đạp tựa như mũi tên bình thường tựa như hướng phía chợ triều dương phương hướng mau chóng đuổi theo rất nhanh biến mất tại cuối đường thế r ô không n Trương Trương Trương g cho cơ hội trương vệ Quốc, hay, chương 723, không cho cơ hội trương vệ Quốc, hội hội h t Vệ Vệ là trương hạo n h i ê n c ứ như vậy cùng phụ thân của hắn trương vệ quốc cùng với từ khôn phân biệt thực chất đối với mua thịt cùng mua thức ăn chuyện này trương hạo nhiên căn bản không cần đi tới cung tiêu xã hoặc là chợ bán đồ ăn rốt cuộc tại cái kia thần kỳ không gian hệ thống trong còn chứa đựng số lượng khả quan các loại vật phẩm ai nha đây thật là buồn người a sao cũng ăn không hết hoàn toàn ăn không hết nha thật sự là thái đáng tiếc、á. đ ặ t ở hiện nay thời đại này nếu dám can đảm xử lý đầu cơ trục lợi nghề đây chính là cực kỳ nguy hiểm hành vi a một sáng bị bắt lại không chỉ chính mình muốn bị chỗ lấy cực hình b á n đ ị a thậm chí còn có thể liên lụy đến người trong nhà đi theo gặp nạn đấy trương hạo nhiên một bên lắc đầu thở dài một vừa l ầ m b ầ m lầu bầu đ ị a l ầ m b ầ m chẳng qua đáng được ăn mừng là không gian hệ thống trong chỗ cất giữ những vật kia giống như có vĩnh hằng bất biến chất đặc tính đồng dạng bất cứ lúc nào đưa chúng nó lấy ra h ã n trạng thái đều sẽ như là mới tinh một dạng không có chút nào bị đến thời gian trôi qua ảnh hưởng nghĩ đến đây trương hạo nhiên trong lòng không khỏ trên thực tế ngay tại vừa rồi làm trong đầu hắn hiện ra đầu cơ trục lợi vật tư ý nghĩ này lúc không hề chỉ là suy xét đến trong đó ẩn chứa cự đại phong hiểm mà thôi nguyên nhân trọng yếu hơn ở chỗ vì trước mắt hắn vị trí thân phận địa vị lại thêm mỗi tháng theo nhà máy nhận lấy đến phong phú tiền lương cùng với các loại trợ cấp trợ cấp và t r ờ hắn quả thực không cần phải đi t r ê n chân mạo hiểm như vậy lại á m m ộ i nghề nghiệp nhưng mà đối mặt không gian hệ thống trong chất như núi nhiều đến dường như dùng mãi không cạn hàng loạt vật tư một vấn đề lạc yên hiện lên ở chương hạo nhiên trong lòng đến cùng muốn hay không đem những này dư thừa đồ vật chia sẻ cho cái khát chân chính có c h ố nhu cầu mọi người đâu thôi thôi dường như vừa rồi nói tới như vậy chuyện này thực sự quá mức h ung h i ể m á. rốt cuộc có câu nói rất hay thường tại bờ sông đi sao có thể không ướp d à i nhà còn nữa nói trương hạo nhiên thì căn bản không nghĩ đảm nhiệm cái gì cái gọi là thánh m g u nhân vật đấy phải biết kỳ kỳ quái quái chuyện tốt nếu là làm quá nhiều có thể không phải biến thành thánh m g u đi đúng lúc này chỉ thấy trương hạo nhiên thản nhiên tự đắc địa đạp dưới chân hắn kia cỗ xe đạp chậm rãi tại bốn phía vòng chuyển trọn vẹn hai đại giới về sau lúc này mới hài lòng dự định dẹp đường hồi phủ cùng lúc đó làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện hắn xe đạp xe cầm trên tay chẳng biết lúc nào đã treo đầy rực rỡ n g u ô n màu nguyên liệu nấu ăn thô sơ giản lược đánh giá tính một chút không sai biệt lắm có ba bốn cân tươi non màu mỡ thịt lợn hai cân mùi vị mượn phần gầy thịt dê hai cân dê nạm một cái nhảy nhót tương bừng cá chấm cỏ lớn lại thêm đủ loại kiểu dáng mới mẻ rau dưa các loại h ả o g i a hỏa như thế đông đảo đồ ăn đem toàn bộ xe đạp cũng trang trí được tràn đầy nhìn cũng là người ta cảm thấy khẳng định tốn không ít tiền sau đó chương hạo nhiên không chút do dự cưới trên chiếc này phụ trọng từng đống xe đạp ổ đ mà dường như ngay tại cùng thời khắc đó trương vệ quốc cùng từ k h ô n hai người đã tới số chín mươi lăm tứ hợp viện hồng tinh t i ề n viện cửa chính chỗ từ k h ô n tay chân l ê n h lẹ đem chính mình xe đạp dưới chân đặt thỏa đáng sau đó không nói hai lời mười phân tích cực chủ động địa rời lên xe đạp cùng sau trương vệ quốc mặt không còn nghi ngờ gì nữa hắn cũng không có chút nào muốn phiền phức trương vệ quốc tới làm chuyển xe đạp chuyện này ý nghĩa nhìn thấy tình cảnh như thế trương vệ quốc nết miệng mỉm cười cũng không nhiều lời nhưng kỳ thật tâm bên trong phi thường vui mừng ừ n coi như không tệ nha cái này trẻ tuổi tiểu tử quả thực không tệ không chỉ ý nghĩ linh hoạt còn có nhãn lực sức đ ư c đâu trương vệ quốc âm thầm nghĩ ngợi có vẻ là đối với đặc biệt dân cần t ừ khôn trong lòng không khỏi dâng lên một cô vui mừng t ỉ n h quả như đấy có thể vào được nhà mình con lớn nhất pháp nhãn người k i a n h ấ t định là mỗi cái phương diện cũng siêu quần bà tụy chỉ nhìn một cách đơn thuần này từ k h ô n tại trường bồi trước mặt đủ loại biểu hiện liền đã tương đối xuất sắc giản làm cho người ta không có cách nào không sinh lòng hoan hỉ ngay tại hai người bọn họ một t r ư ớ c một sau bước vào tiền viện cửa lớn một khắc này một t h ằ n g thủ đợi ở cửa diêm phụ quý đội vội vàng nên đón cũng nhiệt tình hướng trương vệ quốc chào hỏi nhà a vệ quốc a ta, tan tầm trở về rồi lời còn chưa dứt diêm phụ quý liền đem ánh mắt tò mò nhìn về phía đứng ở trương vệ quốc bên cạnh từ k h ô n trên người chỉ thấy hắn mặt mỉm cười hơi mang theo mấy phần nghi ngờ mở miệng dò hỏi ha ha vệ quốc nha bên cạnh ngươi tên tiểu t ử này là ai a nhìn lên tới rất xa lạ nha ta thế nào trước kia từ trước đến giờ chưa từng thấy đâu nghe được diêm phụ quý như vậy đặt câu hỏi trương vệ quốc nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ lập tức vui tươi hớn hở địa trả lời nói ha ha lão diêm à vị này là t h khôn là nhà ta hạo nhiên tại nhà máy hồng tinh bằng hữu à đúng q u ê n đề cập với ngươi đầy miệng này tiểu k h ô n đấy đồng chí từ khôn xin chào a đúng là ta ở tại trong tứ hợp viện này tam đại gia diêm phụ quý đồng thời đâu ta còn là trường tiểu học hồng tình một tên giáo chức công không biết trước ngươi có nghe hay không nhiễm lao sư đề cập tới con người của ta đấy đang khi nói chuyện diêm phụ quý một đôi mắt càng là hơn híp lại thành một đường nhỏ để lộ ra một cỗ h ỏ a ái dễ gần sức lực từ khôn thấy thế ngay cả vội vươn tay cùng diêm phụ quý đem nắm đồng dạng đáp lại nhận tình mỉm cười hồi đáp ha ha nguyên lai、like、ngài chính là diêm lão sư a thực sự là cựu ngưỡng đại danh á xin chào xin chào ta sắc thực thường xuyên nghe thu diệp cùng ta nhắc tới lên ngài đấy nàng nói ngài trong trường học đối nàng có thể chiếu cô a n h ư n g nàng làm việc thoải mái không ít đấy cứ như vậy hai người n g ư i một lời ta một lời địa lẫn nhau hỏi thăm trao đổi bầu không khí có vẻ mười phần hòa hợp hài hòa đúng lúc này diêm phụ quý như là đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên trương vệ quốc hiếu kỳ mở miệng d o hỏi hở vệ quốc ca nhà ngươi hạo nhiên thế nào cái không có đi theo cùng một chỗ quay về đâu người khác đi chỗ nào à nha lẽ nào lúc này vẫn chưa tàn tầm hay sao các ngươi nhà máy hồng tính tử trong gần đây có như thế bận điệu nha nghe được diêm phụ quý tra hỏi trương vệ quốc t r ư ớ c là nao nao lập tức liền cười lấy k h o á t k h o á tay giải thích nói này ngài nói hả hẳn nhưng thật ra là cùng chúng ta một đạo ở dưới ban chẳng qua đâu đây không phải nghĩ muốn mời người ta tiểu k h ô n tới nhà ăn cơm tối nha hạo nhiên liền đi mua thức ăn trương vệ quốc qua loa giải thích một chút diêm phụ quý liền đại khái rõ ràng tình huống thế nào hắn đã hiểu trước mặt cái này gọi từ k h ô n tiểu tử bị trương hạo nhiên mời tới nhà ăn cơm thế là trong lòng của hắn liền trong nháy mắt có ý nghĩ nghĩ xem xét có thể hay không đi cùng cọ bữa cơm cái gì đáng tiếc trong tâm câu chuyện vừa trò chuyện đến nơi này trương vệ quốc cảm thấy không có gì có thể nói chuyện chuẩn bị cáo từ trở về lao diêm a nếu không có chuyện gì chúng ta liền đi về trước chờ chút ta còn phải hô hạo học cùng vũ thủy tới đây chứ nói xong chương vệ quốc liền bảy trăm hai mươi bốn thái khôn từ khôn hai khôn một chương bảy trăm hai mươi bốn thái khôn t ử khôn hai khôn một ngay tại diêm phụ quý còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong lúc trương vệ quốc đã hành động nhanh chóng mang theo t ử khôn hướng đông sương phòng cất bước mà đi a n à y n à y n à y diêm phụ quý vẻ mặt kinh ngạc miệng hé mở giống như bị định ngay tại chỗ đồng dạng hắn nhìn chằm chằm hai người kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng kinh ngạc trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia ứng đối ra sao tình hình trước mắt nguyên bản khi hắn vừa mới nghe được trương vệ quốc đề cập nhà mình con lớn nhất trương hạo nhiên tối nay muốn mua thái về nhà mời khách ăn cấm lúc trong lòng không khỏi một hồi mừng thầm hắn âm thầm cân nhắc có lẽ có thể bắt lấy cơ hội khó có này đến trương ra đi cọ một bữa ăn tối thịnh soạn tiện thể lại uống thượng mấy ly rượu nhỏ vì thế hắn thậm chí vắt hết ó c tự hỏi các loại có thể thành công ăn trực phương pháp cùng sách lược nhưng mà lệnh hắn đ ạ n lần không l hắn chậm rãi lắc đầu trong miệng lẩm bẩm thực sự là thật là đáng tiếc vốn cho rằng hôm nay năng lực có lộc ăn đấy chẳng qua rất nhanh hắn dường như lại lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng tự an ủi mình chờ một chút xem đi có lẽ hạo nhiên tiểu tử kia lập tức liền muốn trở về nếu hắn trải qua tiền viện cửa chính lúc nhìn thấy ta nói không chừng hội nhiệt tình mời ta đi nhà bọn hắn ăn cơm đấy hh ắ c ắ c nếu quả thật năng lực như vậy vậy ta lão diêm coi như năng lực ngon lành là ăn một bữa tốt cơm nha mặc dù lúc này sắc trời còn chưa hoàn toàn tối xuống nhưng diêm phụ quý viên kia khát vọng cỏ ăn cỏ uống t â m sớm đã không kịp chờ đợi bắt đầu làm lên buổi chiều nằm mơ ban ngày ngay lúc này trương vệ quốc cùng từ khôn hai người đã không nhanh không chậm đi về phía trước mấy bước đường trong lúc vô tình liền đi tới đông sương phòng trước cửa làm trương vệ quốc đi đến đông sương phòng cửa lúc hắn đột nhiên dừng lại cước bộ của mình gấp đi theo sau hắn từ kh ngay lập tức không lưng đi xuống chuẩn bị đem xe đạp chuyển vào trong phòng đầu nhưng mà tay mắt lanh lệ trương vệ quốc lập tức vươn tay ra ngăn cản từ khôn trên mặt lộ ra một vòng hòa ái dễ gần nụ cười nói ra được t i ể u không đấy xe đạp thì đặt tại cửa phòng là được rồi chốc lát nữa nha ta còn phải tranh thủ thời gian chạy tới nhà ta nhị tiểu tử hạo học chỗ ấy một chuyến đem hắn nhà vợ chồng trẻ kêu đến cùng một chỗ ăn bữa cơm tối đấy nghe được trương vệ quốc l ờ i nói này từ khôn đông chốc thì hiểu được kết quả là hắn nhẹ nhàng gật, gật đầu t h u tay cầm trong tay đang chuẩn bị di chuyển xe đạp vững, vững vàng vàng ngừng đặt ở cửng đặt ở cửa trương vệ quốc mỉm cười hướng hắn vây vây tay ra hiệu nhường hắn đi theo chính mình cùng nhau d à o bước tiến lên trong phòng vừa mới bước vào căn này hơi có vẻ cổ xưa nhưng lại tràn ngập ấm áp khí tức phòng trương vệ quốc liền không kịp chờ đợi kéo lên cuốn họng hướng phía trong phòng cao rộng hô quất lên hồng y y à ngươi trong phòng đầu làm cái gì nha một tiếng này la lên giống như ném đá vào nước bình thường phá vỡ nguyên bản trong phòng yên tĩnh cũng không lâu lắm chỉ nghe một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân từ xa mà đến gần chuyển đến đúng lúc này một cái niên kỷ nhìn không nhỏ lại khuôn mặt mỹ lệ phong vận dư âm phụ nữ bước nhanh theo phòng bên trong đi ra Nguyên like、người u y ê n n lai g này chính là trương vệ quốc trong miệng hồng y hỉa cũng là vợ hắn trương hạo nhiên mẫu thân trần hồng y hỉa chỉ thấy nàng một bên tay trái cầm một cái quần tay phải cầm kim câu một bên cười hì hì đáp lại nói ai ưu ta có thể bận bịu cái gì đâu nay không h ô m qua cái ngươi có một cái quần đúng quần không c ẩ n thận dạn đường chỉ rồi vừa vặn nay ngày thời gian coi như sớm ta liền suy nghĩ nhìn thừa dịp cái này trong lúc nhi giúp ngươi đem k i a cái quần mày bù một cái tắc lại có chính là đem một vài dĩ vãng quần áo cũ c u quần đem những kia còn có thể mặc xem xét có thể hay không sửa lại cái gì lại lần nữa làm hai bộ y phục cùng quần ra đây trương vệ quốc nghe xong lời này, trong đầu trong nháy mắt hiện lên một đạo linh quang giống như bắt được nào đó mấu chốt thông tin đồng dạng hắn vội vàng chuyển người qua đến mặt hướng vợ của mình trần hồng y h i ề giọng nói vội vàng hỏi nguyên lai là như vậy à, hồng y h i ề kia vậy ngươi vì sao không tới tiểu nhiên nhà bọn hắn đâu lời nói nói đến chỗ này trương vệ q u ố c hơi ngừng lại một chút như là tại sửa sang lại sau đó phải nói chuyện đúng lúc này hắn lại tiếp lấy giải thích nói ngươi ngấm lại xem à ta con lớn nhất tiểu nhiên trong nhà không phải vừa vặn có một đài máy may nha trong nhà của chúng ta những kia quần áo cũ cũ còn nếu muốn thay đổi biến dạng thức hoặc là tu bù một cái cầm lấy đi tiểu nhân r a dụng máy may làm việc chẳng phải là có thể làm được nhanh và tốt hắn lời nói này sau khi nói xong trần hồng y t r ư ớ c là hơi sững sờ trên mặt lộ ra một chút vẻ mờ mịt chẳng qua rất nhanh nàng dường như đột nhiên bị đề t ỉ n h một dạng hai mắt đột nhiên sáng lên mặt mũi tràn đầy đều là bừng tỉnh đại nộ nét mặt chỉ thấy nàng cầm quần tay trái vô đùi lớn tiếng kêu lên ai nha m á ơi còn không phải sao ta thế nào thì không ngờ rằng cái này gốc ra đâu tiểu nhiên nhà có máy may a ta ở chỗ này tốn sức nhi chơi đùa những thứ này thủ công theo t h ừ làm gì nha cái nào so ra mà vượt máy móc làm việc tới cũng nhanh nhanh hiệu suất cao a nói xong trần hồng y quay đầu nhìn về phía trương vệ quốc mang theo oán trách g i ậ n trách vệ quốc à, ngươi hôm qua thế nào cũng không biết nhắc nhở ta một tiếng đâu nếu ngươi sớm chút nói với ta nói không chừng hôm qua chuyện này liền đã xong á nghe được vợ nói như vậy trương vệ quốc cũng là vẻ mặt vô tội hắn mở ra hai tay bất đắc dĩ đáp lại nói h ò d ô vợ à hôm qua ngươi có thể căn bản thì không có hỏi qua ta những thứ này nha ngươi chỉ là để cho ta mau đem cái kia mở háng quần cưới ra ném qua một bên cái khác cái gì đều không có để với lại y ngươi cũng không có nói với ta muốn đem trong nhà quần áo cũ cũ quần sử lại xem xét có phải hay không còn có thể lại lần nữa làm mấy bộ y phục còn ra đây việc này ta lại không có đã nghe ngươi nói ngươi thế nào q u á i lên ta tới trương vệ quốc một bộ ủy khuất ba ba ánh mắt nhìn nhà mình vợ trần hồng y ỉa thấy thế trần hồng y cười ha ha một tiếng trả lời tốt tốt tốt chuyện này là lỗi của ta được rồi sau khi nói đến đây chỉ thấy trên mặt nàng nét mặt hơi đổi như có chút ít lúng túng đồng thời tựa hồ đối với vừa nay cái đề tài này cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú thế là không chút do dự trực tiếp nhảy vọt qua nó đúng lúc này nàng nhanh chóng quay đầu đi ánh mắt đầu tiên là rơi vào đứng ở trương vệ quốc bên cạnh từ k h ô n trên người dừng lại chốc lát sau đó lại lần nữa đem tầm mắt rời về đến trượng phu của mình trương vệ quốc trên người cũng mang theo một tia hoài nghi cùng tò mò mở miệng dò hỏi vệ quốc bên cạnh ngươi vị này là không đợi trương vệ quốc tới kịp há miệng trả lời từ khôn đã không kịp chờ đợi về phía trước bước một bước nhỏ chỉ thấy hắn vẻ mặt tươi cười mười phần nhiệt tình lại có lệ phép hướng nhìn trần hồng y lỉa chào hỏi hắn có hơi cuối người hai mắt nhìn chăm chú trần hồng y lỉa dùng nhu hòa mà dọn ôn hòa nói ra thầ trước đó một thằng đảm nhiệm nhiên cá chức phụ tá từ khôn bắt chuyện qua sau đó trương vệ quốc thì đổi đúng lúc này giải thị trường bảy trăm hai mươi b ố thái khôn từ khôn hai khôn hai chương bảy trăm hai mươi b ố thái khôn từ khôn hai khôn hai k h ô n g ý k a à là như vậy tiểu nhiên hôm nay cố ý mời mời người ta tiểu khôn đến trong nhà chúng ta đến cùng nhau ăn một bữa cơm đấy không phải sao gần đây hạo học mới vừa từ nhà máy nông cơ chi nhánh hồng tinh trong điều động đến nhà máy gang thép tổng hồng tinh đi làm việc rồi với lại à hạo học này không hiện tại là phòng sản xuất sở cải tiến kỹ thuật phó khoa trường mà còn tiểu không đâu h ngay t h sau trương khoa khoa t vệ quốc lần này giải thích cả kẻ trần hồng y trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ bông chốc thì làm rõ ràng tình hình trước mắt thế là nàng vẽ mặt tôi cười đầy nhận tình hướng nhìn từ khôn đáp lại nói tốt tốt tốt nên nên thiểu khôn ừng ta xưng hô với người như vậy không sao hay ta chỉ thấy từ khôn vội vàng gật đầu đáp ứng đương nhiên có thể hoàn toàn không có vấn đề t h ậ m tử ngài mặc dù l à n h ư vậy là được bình thường nhiên ca tại bên trong nhà máy thì là như thế này gọi ta tiểu không đâu cho nên ngài gọi ta như vậy một chút khuyết điểm đều không có thứ không một bên vui tơi ư hớn hở địa cười lấy một bên hồi đáp trần hồng y g ì nghe được hắn lời nói này về sau dường như đột nhiên hồi tưởng lại một chuyện nào đó sau đó như có điều suy nghĩ đối với từ khôn mở miệng giàn đạo ha ha ha tiểu không đấy này không vừa nãy một gọi ngươi tiểu không trong đầu của ta nha không biết sao thì hiện ra một người thân ảnh đến rồi nói đến đây lúc từ k h ô n trên mặt lộ ra một bộ tò mò lại thần tình k h ố n hoặc không chấp mắt chằm chằm vào nàng truy vấn ồ thầm tử ngài mau cùng ta nói một chút người này rốt cục là ai vậy còn có ta có biết hay không người này đâu bị từ k h ô n đột nhiên như vậy hỏi một chút trần hồng y không khỏi qua loa dừng lại một chút nàng k i a sáng ngời đôi mắt nhẹ nhàng chất động dường như chính trong đầu nhanh c h ó n g cắt tỉa suy nghĩ làm sơ trần trờ về sau nàng mới chậm rãi mở miệng tiếp lấy giải thích ếch ếch cái này sao ngươi hẳn là sẽ biết nhau đi tiểu không nha ta vừa mới nghĩ đến người kia đâu tên là thái khôn hắn thì là chúng ta trong viện này các gia đình với lại nha thì hai ngày này hắn lập tức liền muốn chuyển vào nhà mới nha bởi vì hắn cùng hắn đối tượng đã tại chuẩn bị hỗn sự chỗ lấy các ngươi trong nhà máy cố ý cho hắn điểm nhà ừng chứ không đề cập tới chuyện này à muốn nói thái k h ô n nha hắn cùng nhà ta hạo nhiên ngày thường quan hệ thế nhưng coi như không tệ nha chỉ cần hai người bọn họ không làm gì không có gì chuyện khẩn yếu làm lúc thì thường thường tiến đến cùng một chỗ nói chuyện phiếm không ngừng đấy nhưng mà về hạo nhiên có hay, có, này, có hay không có theo hạo nhiên chỗ nào nghe nói qua thái khôn đứa nhỏ này nha Từ khôn khôn, lạ, nói, ha ha ha, thầm ừ k ô n nghe song t r n Hồng g Y tử r ngài ệ n n g sẽ không phải là vì tên của hắn bên trong đồng dạng mang có một cái không chữ cho nên bông chốc thì liên tưởng đến hắn đi lợi còn chưa dứt từ khôn không biết nghĩ tới chuyện gì đột nhiên phối hợp n ở nụ cười ha ha ha ha. một hồi cởi mở tiếng cởi qua đi từ khôn nụ cười trên mặt vẫn chưa rút đi hắn vội vàng hướng trước mặt trần hồng y để giải thích thầm tử ngươi vừa mới nhắc tới cái đó thái khôn a ta có thể quá quen thuộc nhắc tới cũng là xảo cực kỳ đ ấ y này trước đó có một lần nhiên c a mang theo ta đi làm chút gì chuyện lúc đi trên đường cùng thái khôn c h ạ mặt m khi đó nhiên c a thì từng theo ta nói qua hắn bí mật vẫn luôn là dùng tiểu k h ô n đến xưng hô ta cùng thái khôn cho nên lúc đó đụng phải loại tình huống này liền để hắn có chút khó khăn rốt cuộc đông chốc xuất hiện hai cái tiểu khôn mà từ khôn vừa nói một bên không tự giác địa gãi đầu một cái giống như lại nhớ lại lúc đương thời thú c h ẳ n g cảnh không phải sao lần k h ứ hai ta đột nhiên chạm mặt n h ì nhiên ca tại kêu chúng ta hai lúc làm lúc thì mơ hồ á hắn đứng ở đằng kia miệng há mấy t ở sửng sốt không biết nên thế nào mở miệng g ọ i người nếu liên tiếp hô hai tiếng tiểu không vậy khẳng định không phân rõ rốt cục là đang gọi ai lạc sau đó gặp mặt đến tình huống tương tự nhiên ca đi học thông minh à, dứt khoát trực tiếp kêu chúng ta hai đại danh cứ như vậy cũng không cần mơ hồ a ha ha ha ha r ằ n đến nơi này từ khôn k h ỏ miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng lạnh nhạt mỉ cười sau đó ánh mắt chuyển hướng trần hồng ý, ý, ý nghiêm túc nói ra thầm tử cho nên ta cùng thái khôn không chỉ biết nhau với lại hai chúng ta quan hệ coi như thật không tệ đâu coi là bạn tốt á ngay tại hai người bọn họ chính khí thế ngất trời địa trò chuyện những câu chuyện đó lúc đột nhiên một thanh âm chen b ả o nguyên lai、like、là trương vệ quốc chỉ thấy hắn trên mặt mang nụ cười đầu tiên là đưa mắt nhìn sang vợ của mình trần hồng y n g h nhẹ giọng nhắc nhở hồng y n g h a à ngươi nhìn xem như vậy được hay không ngươi cùng tiểu khôn nếu còn có lời gì muốn nói nha vậy thì c h ờ một lát rồi nói sau lúc này ngươi trước dẫn tiểu khôn đi một chuyến nhà h ạ n nhiên đến chỗ ấy sau đó đâu đi tìm thư hiểu nói với nàng một tiếng buổi tối hôm nay hạo nhiên dự định mời tiểu khôn cùng nhau ăn một bữa cơm sau đó nha hai nữ nhân các ngôi ư nhà liền hào hào địa trước chào hỏi chiêu đãi một chút tiểu khôn nói xong lời nói này về sau trương vệ quốc hơi dừng lại một chút tựa hồ là đang tự hỏi tiếp xuống cái k i a a n bài thế nào đúng lúc này hắn lại nói tiếp về phần ta bên này đâu ta có thể phải tranh thủ thời gian đi đi một chuyến hạo học nhà cùng hạo học còn có vũ thủy nói một tiếng để bọn hắn vợ chồng trẻ ngày hôm nay buổi tối thì đừng bận rộn nấu cơm á đợi lát nữa trước trực tiếp tới là được có thể tuyệt đối đừng chờ ta đi trễ lỡ như hạ o học tiểu tử này cũng tan tầm về nhà một lúc lâu mà vũ thủy thì sớm mà đem cơm thái cho làm tốt đi k i a chẳng phải phiền p h ứ c á nghe được trương vệ quốc như thế nhất a n sắp xếp trần hồng y thì không chút do dự ngay lập tức gật đầu đáp lại nói được l ạ c vệ quốc ngươi yên tâm đi thôi ta này liền mang theo tiểu k h ô n đi nhà hạo nhiên bên trong nhìn thấy vợ sảng khoái như vậy địa đáp ứng trương vệ quốc thỏa mãn gật gật đầu sau đó liền xoay đầu lại mỉm cười nói với tử khôn tiểu k h ô n đấy tia thúc ta thì đi trước một bước rồi đi trước đem hạ học cùng vợ hắn gọi qua ngươi chờ một chốc là ta chờ chút liền theo ngươi thẩm tử đi nhà hạ n h n trong được t r ư ơ n g thúc vậy ngày trước đi làm việc của ngươi chuyện ta không sao còn không có thẩm tử chiêu đ á i ta mà từ k h ô n cười ha hạ nói xong thế là đánh xong chào hỏi trương vệ quốc không bao lâu liền ra cửa t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi lăm nghi ngờ trương hạ học một chương bảy trăm hai mươi lăm nghi ngờ trương hạ học một cũng không lâu lắm chỉ thấy trương vệ quốc bước chân vội vàng điệu theo đông xương phòng tiền viện nhanh bước ra ngoài hắn vừa đi còn vừa không quên quay đầu nhìn quanh một chút trong phòng tình huống sau đó hắn trực tiếp đi về phía đặt tại bên tường kia cỗ xe đạp thuần thục thôi lên xe hướng phía trước cửa sân sải bước điệu tiến đến diêm phụ quý đang ở trong sân nhàn nhã dạ bước đột nhiên nhìn thấy vừa vừa mới trở về không bao lâu trương vệ quốc lúc này liền vội vội vàng vàng đ ị a muốn ra cửa trong lòng không khỏi cảm thấy hết sức tò mò hắn vội vàng nhanh đi mấy bước đổi tới trương vệ quốc trước mặt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đ ị a mở miệng hỏi nhà a vệ quốc nha ngươi này hấp tấp lại là chuẩn bị làm gì đi đâu trương vệ quốc nghe được â m thanh sau dừng bước lại ngầm đầu nhìn đến là diêm phụ quý trên mặt lộ ra vẹ tươi cười hồi đáp ôi lao diêm nay không vừa nay nhớ ra chút chuyện phải tranh thủ thời gian đi đem hạ học cùng vũ thủy kêu đến một chuyến nói xong hắn n g mở đầu liếc qua bầu trời dường như thời gian gấp vô cùng bách diêm phụ quý nghe xong lời này càng là hơn như hòa thượng s ờ mãi không thấy tóc nhịn không được tiếp tục truy vấn ồ gấp gáp như vậy à, rốt cục cái gì vậy nha trương vệ quốc phất phất tay vừa cười vừa nói ôi còn có thể là chuyện gì à hô bọn họ chạy tới cùng nhau ăn tối thôi lao diêm ta chân không còn thời gian cùng ngươi nhiều trò chuyện ta đi trước hở à, à, à. lời còn chưa dứt hắn liền cúi người hai tay dùng sức vừa nhấc đem xe đạp chuyển ra tiền viện cửa lớn cùng lúc đó đông xương phòng tiền viện bên trong trần hồng y hãy nhìn còn một thằng đứng tại chỗ từ khôn suy nghĩ một lúc nói tiểu không đấy nếu không như vậy đi thẩm tự hiện tại dẫn ngươi đi tiểu nhiên nhà ngồi một chút chúng ta vừa vặn cùng một chỗ quá khứ từ khôn nghe vậy trên mặt ngay lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ vội vàng gật đầu đáp ứng nói được rồi thẩm tử vậy liền làm p h i ề n n g à i trần hồng y thì thấy từ khôn sảng khoái như vậy trong lòng cũng là hoan hỉ không thôi được vậy ta đi lấy ít đồ lập tức nói xong nàng quay người cất bước đi vào phòng cầm một chút quần áo cũ cũ quần thì hiện ra làm xong những thứ này vụn vào sự vụ sau đó trần hồng y rỉa mặt mỉm cười địa dẫn linh từ khôn hai người chậm r i hướng phía tây nhĩ phòng tiền viện cũng là nhà trương hạo nhiên bên trong đi đến cho dù là mấy bước đường hành trình trần hồng y rỉa cũng sẽ cùng từ k h ô n tán gẫu một ít việc nhà việc nhỏ bầu lúc này g k trong phòng ngủ chính hết sức chuyên chú địa chăm sóc hải tử lý thư hiệu nghe được bà bà tiếng tê u c nàng vội vàng thả ra trong tay công việc nhanh chóng đứng dậy một bên đứng dậy một bên cao giọng đáp mẹ ở đây ở đây ở, đây, ở nhà đâu đúng lúc này lý thư hiệu cẩn thận ôm lấy tuổi nhỏ tiểu nhĩ tử dịu dàng vớt phía sau lưng của hắn sau đó bước nhanh theo phòng ngủ bên trong đi ra vừa mới bước ra cửa phòng ngủ lý thư hiểu liếc mắt liền thấy được đứng ở bà bà bên cạnh từ khôn bởi vì từ khôn thường xuyên cùng trượng phu của mình trương hạo nhiên lui tới mất thiết cho nên lý thư hiểu một cách tự nhiên cho rằng từ khôn lần này tới t r ư ớ c là tìm trương hạo nhiên chỉ thấy lý thư hiểu trên mặt tách ra nụ cười thân thiết n h i ệ tình t hướng từ k h ô n chào hỏi à, thiệu khôn tới tìm người hạo nhiên ca nha chẳng qua ngại quá à người hạo nhiên ca ta cũng không do lắm h ắ n bây giờ tại bận rộn cái gì đến bây giờ vẫn chưa về nhà đấy nhưng mà ngay tại lý thư hiểu tiếng nói vừa mới rơi xuống thời khắc thậm chí còn đến không kịp chờ đợi từ k h ô n làm ra đáp lại một bên trần hồng y lệ vội vàng mở miệng giải thích tình huống nàng tốc độ nói hơi nhanh nói thư hiểu à, không phải như vậy nhưng thật ra là hạo nhiên c ố ý mời mời người ta tiểu k h ô n đến ăn bữa cơm cứ như vậy trần hồng y lệ dùng đơn giản rõ ràng lời nói hai ba câu nói liền đem cả cái chuyện đã xảy ra cho lý thư hiểu giảng thuật được rõ ràng minh minh bạch bạch đợi nàng nói xong lý thư hiểu điểm một cái tỏ ra hiểu rõ được rồi mẹ vậy chúng ta thì an tâm chờ lấy hạo nhiên mua thức ăn quay về đi lý thư hiểu mỉm cười đáp nàng đối với trượng phu của mình trương hạo nhiên mời bằng hữu về đến trong nhà làm khách chuyện này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến cùng bà bà nói xong câu đó sau đó lý thư hiểu nhanh chóng q u e n người nhật tình hướng phía ngồi ở trước mặt bà bà trần hồng y đi cùng với khách nhân từ không chào hỏi tới tới tới mẹ còn có tiểu khôn nhanh chờ đứng a ngồi ngồi ngồi lý thư hiểu vừa nói một bên tay chân lanh lẹ địa rời qua hai cái ghế phóng tại bọn họ trước mặt đúng lúc này nàng lại vội và nói mẹ phiền p ứ c ngài giúp đỡ một chút tiểu kiểu d ư a ta đi cấp các ngươi rót chén trả lấy chút lạc và hạt dưa cái gì ra đây ăn dứt lời cũng k bà bà ha, ha ha ha tiểu không a ngươi có thể đừng thấy là nha tậu tử ngươi ngày bình thường nhìn điểm đạo nho nhã có đôi khi thì là như thế người nóng tính nhưng cũng là chân tâm thật ý điệm muốn hào hào chiêu đãi ngươi tới nhà làm khách đấy ngươi thì thanh thản ổn định ngồi tại cái ghế này bên trên chờ một chốc lát nha qua không được bao lâu đâu ngươi vệ quốc thúc rồi sẽ đem người gọi qua à với lại n h a ngươi hạo nhiên ca khẳng định thì nhanh mua thức ăn quay về đi chờ bọn hắn đều trở về về sau ta liền cùng tàu tử ngươi cùng đi nhà bếp bận rộn rửa rau thái rau nấu cơm cái gì đến lúc đó nha mấy người các ngươi đại lao ra chính là ở đây thỏa thích nói chuyện tiếm h ả o h ả o mà trò chuyện nói xong nàng vẫn không quên thân thiết vô vô từ khôn bà vai bày ra an ủi nghe nói như thế từ k h ô n thì đổi vội vàng cười đáp lại nói được rồi thậm tử ta bên nhà chẳng qua nói thật thầm tử đúng là ta nhìn thấy thư h i ể u t ẩ u tử nhiệt tình như vậy hiếu khách trong đầu một lát còn có một chút không nhiều quen thuộc đấy rốt cuộc bình thường ở trong s ư ơ n g lúc ta nói chuyện với nhiên ca làm việc cũng không chú ý nhiều như vậy xưa nay đều là đi thẳng với thẳng có cái gì nói cái đó cho nên nếu ta nói sai lời nói hoặc là làm sai thầm tử ngài có thể nghìn vạn lần đừng để trong lòng nha vừa nói hắn một bên gãi gãi sau g á y chính mình có vẻ có chút xấu hổ đối với từ không nói tới lời nói này trần hồng y hiện mười phần đã hiểu gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý thầm tử đã hiểu đây không phải tới cửa làm khác nha đổi lại là ai bao nhiêu cũng sẽ có chút n h ì không thả ra cảm thấy không đại tự tại chương bảy trăm hai mươi lăm nghi ngờ t r ư ơ n g h ạ học hai chương bảy trăm hai mươi lăm nghi ngờ t r ư ơ n g h ạ học hai không có quan hệ tiểu khôn ngươi không cần thái cẩn thận liền đem chỗ này trở thành bản thân nhà mở dạng tùy ý một chút là được rồi ngay tại hai người thoải mái vui sướng chuyện phiếm thời khắc chỉ thấy lý thư h i ể u tay chân lanh lẹ địa nhanh chóng đổ đầy một chén chén nóng hôi hồi nước trà sau đó lại quay người đi tiến ra phòng chỉ chốc lát sau liền mang sang một bàn mối xào lạc ngũ vị hương hạt dưa cùng với khắc một ít tinh xào ngon miệm vật quả vật n à n g đầy mặt dáng tươi cười đi tới nhiệt tình chào mời nói tới tới tới mẹ tiểu khôn mong nếm thử ta pha t r à ăn thêm chút nữa l ạ c và hạt dưa cái gì a đúng tiểu không a ngươi bình thường hút thuốc sao đang khi nói chuyện lý thư hiểu đã động tác thành thạo điệu theo trong túi quần áo lấy ra một gói thuốc lá gộp thành thế muốn đưa tới từ khôn trước mặt đồng thời nàng còn cười nhẹ nhàng điệu giải thích đây chính là ngươi hạo nhiên g ộ thiệp ý phóng ở nhà khói chuyên môn căn dặn ta giữ lại lấy ra chiêu đ ạ i khách nhân dùng từ k h ô n nghe vậy đầu tiên là lễ phép hướng lý thư hiểu cười cười tiếp lấy quay đầu nhìn thoáng qua n g ồ i ở thẩm tử trần hồng y di trong ngực chính chấp mắt to tỏ m ò nhìn quanh đáng yêu trẻ con lập tức khéo lời từ chối nói tậu tử ngài thái khách khí á ta uống chút nhi t r à là được rồi v ề phần thuốc lá này nha vẫn là thôi đi rốt cuộc có trẻ con ở đây này nghe được từ k h ô n trả lời như vậy lý thư hiểu cũng chưa cơ cầu chỉ là sảng khoái gật đầu đáp được l ạ c tiểu khôn đã ngươi hiện tại không nghĩ rút vậy thì chờ một lát ngươi nếu nghĩ rút chính mình theo tay cầm rút là được ca nói xong nàng liền thuận tay đem bao thuốc kia nhẹ nhàng cất đặt tại trong phòng khách trên mặt bàn đang lúc lý thư hiểu cùng trần hồng y diệ vội vàng tại trong nhà chiêu đãi từ khôn ba người ngồi vây chung một chỗ nói nói cười cười thời điểm trương vệ quốc lại sớm đã ngựa không dừng v õ đổi tới ở vào số tám mươi chín tứ hợp viện nhà mình con thứ hai trương hạo học cửa nhà đem c h i ế c kia có chút cũ nát nhưng được bảo dưỡng coi như không tệ xe đạp ổn ổn đương đương đứng tại phòng phía trước trương vệ quốc vùi tay sau đó nện bước nhẹ nhàng nhịp chân hướng phía con thứ hai nhà của trương hạo học môn đi đến vừa mới vào nhà hắn liếc mắt liền thấy nhị nhi tức phụ hà vũ thủy đang ngồi ở trong nhà phòng khách trên ghế bận rộn cái gì dường như hoàn toàn đắm chìm trong đó đến mức ngay cả mình đi tới đều không có phát giác được trương vệ quốc hiếu kỳ góp gần một chút nhìn sang. lúc này mới phát hiện nguyên lai hà vũ thủy chính hết sức chuyên chú địa làm lấy theo t ừ a vũ thủy a n g ư ơ i đây là đang bận bịu cái gì đâu trương vệ quốc nhẹ g i ọ n g mở miệng hỏi nghe được âm thanh hà vũ thủy đột nhiên lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn lên nguyên lai là cha chồng trương vệ quốc đi vào nàng vội vàng thả ra trong tay kim khâu cái gì nhanh chóng đứng dậy trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười nói ra cha người đã đến nhà mau mời ngồi tiếp theo hà vũ thủy lại hơi giải thích một chút chính mình vừa rồi tại việc làm cha ta này không suy nghĩ nhìn cho trong bụng hải từ trước giờ làm hai cặp giày nhỏ nha và hài tử xuất sinh về sau hơi lớn lên chút ít có thể xuyên nha nói xong nàng còn nhẹ nhàng s ờ lên mình đã bụng hơi nô lên ánh mắt bên trong tràn đầy tình yêu của mẹ ô nu lúc này hà vũ thủy đã mang thai có không sai biệt lắm sáu tháng đã hiển nghi ngờ bụng là hoàn toàn có thể nhường ngoại nhân nhìn ra được nàng mang thai sau đó hà vũ thủy như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì đúng lúc này hướng vừa vừa đi vào cửa phòng bếp không bao lâu t r ư ơ n g hạo học la lớn hạo học cha đến ngươi mau chạy ra đây một chút lời còn chưa dứt chỉ nghe trong phòng bếp chuyển đến một hồi đinh, đinh đương đường tiềm vang chẳng được bao lâu buộc lên một cái màu đen xám tạp r ề vội vã điệu theo phòng bên trong đi ra cha ngươi tới rồi là có chuyện gì tìm ta sao trương hạo học vẻ mặt tươi cười nên đón n h i ệ tình t trao hỏi hắn vừa định quay đầu ra hiệu vợ của mình hà vũ thủy đi lấy chút ít hoa quả điểm tâm loại hình thứ gì đó ra đây chiêu đ á i một chút phụ thân trương vệ quốc kết quả không có nghĩ rằng không đợi hắn đem lời nói ra khỏi miệng đâu chỉ thấy hà vũ thủy đã động tác nhanh nhẹn hướng nhìn trong phòng đi đến xem bộ dáng là chuẩn bị đi lấy đồ vật chiêu đãi hắn cha trương vệ quốc lúc này trương vệ quốc nhìn thấy đã buộc lên tạp rể hiển nhiên là muốn bắt đầu động thủ làm c ơ tối thấy cảnh này hắn một thẳng nỗi lòng lo lắng đột nhiên thì mới hạ xuống thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung khá tốt còn tốt ta tới được không tính quá m u ộ n a hạo học nhà ngươi bây giờ có phải hay không còn chưa bắt đầu làm cơm tối đâu trương vệ quốc vừa nói một bên dùng cái mũi ngửi ngửi trong không khí hương vị muốn xác nhận một chút là có hay không như chính mình suy đoán như thế quả nhiên chính như hắn vừa mới không có nghe vị như vậy lần nữa dùng cái mũi xác nhận một chút vẫn không có ngửi được một tơ một hào khói dầu vị trương vệ quốc trong lòng âm thầm suy nghĩ nói n à y không có n g ư ờ i được khói dầu vị vậy đã nói rõ khẳng định còn chưa khai hỏa nấu cơm đâu đoán chừng cũng là chính đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn dai đ mà thôi không đợi trương hạ học tới kịp trả lời cha hắn vấn đề đâu trương vệ quốc liền đúng lúc này còn nói thêm tất nhiên không có nghe mùi vị kia chắc hẳn chính là còn chưa bắt đầu làm rồi như vậy vừa vặn đi hôm nay ta không ở nhà ăn đi đại ca ngươi c h â ấy ăn các ngươi vợ chồng trẻ cũng cùng một chỗ quá khứ vừa dứt lời trương hạ học vẻ mặt nghi ngờ chằm chằm vào phụ thân của mình trương vệ quốc lòng tràn đầy không hiểm hỏi cha n à y h m đẹp sao đột nhiên nghĩ đến muốn đi nhà đại ca ăn cơm đi rốt cuộc xảy ra cái gì vậy nha là có cái gì đại hì sự sao nghe được nhi t ử hỏi trương vệ quốc k h o á t k h o á t tay cười lấy hồi đáp ai nha trước đừng hỏi nhiều như vậy à chờ đến đại ca nhà ngươi tự nhiên là hiểu rõ nhanh đem tạp dề tới ra chúng ta vừa đi vừa nói sau đó trương vệ quốc mặt mỉm cười ánh mắt n u h ò a nhìn về phía chính nhìn chăm chú bọn hắn hai người con dâu hà vũ thủy nhẹ nói vũ thủy a cũng đừng hao tâm tổn trí chuẩn bị cái gì đến chiêu đãi ta nha ngươi nha thì cùng một chỗ cùng chúng ta đi qua đi h ạ o nhiên tiểu tử kia tối nay muốn mời mọi người ăn bữa cơm đấy hà vũ thủy nghe nói như thế về sau khẽ gật đầu cho biết là hiểu nhưng cũng không nhiều lời r ố t cuộc vừa nãy cha chồng đều nói có chuyện gì và trên đường sẽ chậm chậm trò chuyện cho nên nàng cũng liền không hỏi nhiều đúng lúc này trương hạo học cùng hà vũ thủy chuyện này đối với trẻ tuổi vợ chồng trẻ tay chân lanh lẹ địa nhanh trong thu thập sửa sang lại một phen bọn hắn đầu tiên là đem một vài t à n mát trên bàn vật phẩm bày ra trình tề sau đó cẩn thận kiểm tra một lần trong nhà phải chăng còn có bỏ sót chỗ xác nhận không sai sau đó mới nhẹ nhàng khép lại ra môn khóa chặt cửa khóa đi theo sau lưng trương vệ quốc cùng nhau đi ra số tám mươi chín s â n về phần muốn hay không cưới xe đạp tiến về chỗ cần đến trương hạ o học trải qua nhất thời sau khi tự hỏi quyết định bỏ cuộc ý nghĩ này tuy nói nhà hắn khoảng cách nhà đại ca không tính quá xa nếu k ỵ xe tự nhiên năng lực càng nhanh tới đạn nhưng suy xét đến lộ trình hơi ngắn đi bộ thì không hao phí quá nhiều thời gian chẳng bằng cứ như vậy đi tới quá khứ mà trương vệ quốc sở dĩ trước đó lựa chọn cưới xe đạp đến thì là ra ngoài có hào ý trong lòng của hắn suy nghĩ lỡ như con thứ hai trương hạ học nhà đang làm cơm tối chính mình cưới xe có thể rất nhanh điểm đổi tới đỡ phải chậm trễ sự việc đ chương bảy trăm hai m ư h i sáu có ăn cỏ uống thất b ạ n diêm phụ q u y một chương bảy trăm hai m ư ơ m sáu có ăn cỏ uống thất bại diêm p h n quý một chương bảy trăm hai mươi sáu có ăn cỏ uống thất bại diêm phụ quý một chương bảy trăm hai mươi sáu có ăn cỏ uống thất bại diêm phụ quý một chương bảy trăm hai mươi sáu có ăn cỏ uống thất bại diêm phụ quý một chương vệ quốc mặt mỉm cười kiên nhẫn nghe nhà mình con thứ hai t r ư ơ n g hạ học kia vội vàng lời nói sau đó ôn hòa cười ra tiếng cũng mở miệng giải thích được được tiểu tử ngươi ngươi trước đừng có gấp mà nhìn đem ngươi gấp đến độ ta này không lập tức thì phải nói cho n g ư ơ i a h ắ c thật không biết ngươi tiểu tử thúi này lúc nào trở nên như thế gấp gáp à nha nói xong lời nói này về sau trương vệ quốc dừng lại một chút chỉ chốc lát h á n g dọn một tiếng tiếp lấy còn nói thêm ừ m ngươi vừa nay nói không sai hôm nay không phải là ngày lễ ngày tết lúc cũng không phải là ta và mẹ của ngươi sinh nhật nhưng mà ngươi ca ca lần này mời khách ăn cơm đúng là cùng ngươi có quan hệ lớn lao nha nhưng mà trương vệ quốc còn không có hoàn toàn nói xong liền bị chờ không nổi nhi tử trương hạ học cho gắng gượng điện g ấ t lời chỉ thấy trương hạ o học mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy đều là hoài nghi cùng vẻ tò mò gấp nhìn mình chằm chằm phụ thân trong miệng càng là hơn nhịn không được thất ra a có liên quan tới ta làm sao lại như vậy cùng ta có quan hệ đâu m ặ t đối với nhi tử phản ứng mãnh liệt như thế trương vệ quốc lại là không chút hoang mang gật gật đầu trả lời khẳng định nói đúng à, chính là có liên hệ với ngươi đấy ngươi nhìn xem a ngươi không phải vừa bị điều đến nhà máy gang t h é p tổng hồng tinh sở cải tiến kỹ thuật phòng sản xuất đi gánh nhâm phó khoa trưởng t r ư c sau mà trùng hợp là đại ca ngươi trước đó vị kia trợ lý đồng chí tư khôn v ừ a vặn cũng bị điều đến cái này phòng sản xuất trong đảm nhiệm chính khoa trường đâu cho nên à đại ca ngươi liền suy nghĩ m g i vị này đồng chí từ không đến nhà chúng ta đến cùng nhau ăn một bữa cơm cứ như vậy đâu hai người các ngươi có thể thừa cơ hội này h ả o hảo mà trò chuyện chút cũng coi là để các ngươi trước giờ biết nhau làm quen một chút nha nghe xong phụ thân lần này giải thích sau đó trương hạ o học trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ trong lòng đã đã h i ể u sự tình t ì n huống h cụ thể cha nguyên lai là chuyện như vậy nha trương hạ học bừng tỉnh đại ngộ nói trên mặt lộ ra một bộ hiệu da nét mặt đúng lúc này lại tự lẩm bẩm ừ anh ta đối với ta thật tốt giờ phút này trương hạo học trong đầu tượng chiếu phim một không ngừng tránh qua đại ca trương hạo nhiên vì chính mình làm từng ly từng tí bất luận là hồi nhỏ vụn trộm cho mình còn có mọi m ộ i tiểu lệ lưu ăn ngon đồ ăn vặt hay là sau khi lớn lên đang làm việc cùng trên sinh hoạt cho quan tâm cùng giúp đỡ mỗi một cái hình tượng đều bị hắn cảm thấy vô cùng ôn hòa nghĩ tới những thứ này trương hạo học trong lòng tràn đầy cảm động không tự chủ được thốt ra cảm khái câu này một bên trương vệ quốc nghe được nhà mình nhị tiểu tử lời nói này khoe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười vui mừng lập tức cười lấy trêu kẹo nói ha đó là tự nhiên ca của ngươi khẳng định đối với xin chào a rốt cuộc các ngươi thế nhưng máu mủ tình thâm thân huynh đệ đâu nhưng mà ngay tại trương vệ quốc nói xong câu đó sau đó như là đột nhiên nhớ lại cái gì chuyện cũ trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu trước kia đấy ca của ngươi không chỉ đối với ngươi quan tâm đầy đủ đối với tiểu lệ càng là hơn yêu thương phải phép chỉ là không ngờ rằng thời gian một cái c h ớ c mắt nhanh như vậy các ngươi đều đã lớn rồi nói đến đây hắn khe khẽ lắc đầu không có tiếp tục nói đi xuống xuống dưới một lát sau trương vệ quốc dường như ý thức được chính mình có chút thất thố vội vang nói sang chuyện k á c hỏi đúng rồi cũng không biết mội của ngươi gần đây trôi qua thế nào tính toán ra nàng đã có nhiều ngày không có về nhà đến xem ta và mẹ của ngươi lúc này trương vệ quốc đ ố n g nhiên lại nhớ ra một việc hắn n h ị nhi tức phụ hà vũ thủy cùng nhà mình khuê nữ trương hạo lệ cũng tại tứ cựu thành biêu điện đi làm thế là hắn nổi bận b ệ u quay đầu đi đưa ánh mắt về phía hà vũ thủy còn chưa chờ trương vệ quốc mở miệng hỏi tâm tư cẩn thận hà vũ thủy liền đã đoán được công công ý nghĩ vội vàng giải thích nói cha tiểu lệ trước đó vài ngày bị biêu điện sắp đặt ra ngoài làm nhiệm vụ đi được gấp rút nhất thời sơ xảy quên nói với ngài chẳng qua ngài yên tâm nàng nên rất nhanh liền có thể trở về ta là bởi vì mang thai cho nên trong cục thì không có để cho ta một khối đi cùng nguyên lai、like, hà vũ thủy vừa mới nghe thấy được cha chồng đang hỏi cô em chồng tình huống do đó nàng vội vàng giải thích ai nha ta nói sao hạo lệ nha đầu kia gần đây sao luôn luôn chưa có trở về thăm hỏi một chút nha trương vệ quốc bừng tỉnh đại nộ gật đầu tỏ vẻ chính mình cuối cùng biết rõ ràng nguyên do trong đó tất nhiên đã hiểu được nữ nhi trương hạo lệ tình hình hắn thì liền không lại xoắn suýt tại cái đề tài này mà là nhanh chóng rời đi chú ý quay đầu cùng con thứ hai trương hạo học cùng với nhị nhi tức p ụ hà vũ thủy chuyện này đối với vợ chồng trẻ kéo việc nhà tới cũng không lâu lắm trương vệ quốc mang theo trương hạ o học cùng hà vũ thủy hai người về tới số chín mươi năm tứ hợp viện làm ba người bọn họ đi đến trước cửa sân lúc tình c ờ đụng phải vẫn như c ũ chờ đợi ở chỗ này diêm phụ quý kết quả là mấy người chỉ là đơn giản lên tiếng chào về sau trương vệ quốc liền dẫn đầu đem xe đạp đậu xong đem nó thúc đẩy nhà mình đông xương phòng trong đại sành thu xếp thỏa đáng đúng lúc này hắn dẫn theo trương hạ o học cùng hà vũ thủy hai người nhịp chân không ngừng nghỉ địa thẳng đến tây nhĩ phòng mà đi nhưng mà thì tại ba người bọn họ vừa vừa bước vào tây nhĩ phòng trong phòng thời khắc giọng trần hồng y hãy chuyển đến a tiểu k ô n g đấy trước ngươi có phải hay không đã từng tới chúng ta cái viện này ạ ta sao luôn cảm thấy đối với ngươi có chút ấn tượng đâu mọi người theo tiếng kêu nhìn lại nguyên lai、like、là trần hồng y lý chính mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chằm chằm vào từ k h ô n đặt câu hỏi không còn nghi ngờ gì nữa trần hồng y lý chẳng biết tại sao đột nhiên nhớ lại từ k h ô n dường như đã từng đến tham q u a số chín mươi lăm tứ hợp viện chuyện này ngay tại từ k h ô n đang muốn mở miệng đáp lại thời khắc vừa vừa bước vào phòng ngưỡng cửa trương vệ quốc tình cờ nghe được lần này đối thoại trong đầu hắn linh quang nói lên dường như trong nháy mắt hồi tưởng lại mỗ một số chuyện bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. thế là trương vệ quốc đội vội vàng chuyển người đi mặt hướng vợ của mình trần hồng Y ý ý ý không kịp chờ đợi giải thích ai nha hồng ý ý ý ý người có chỗ không biết tiểu k h ô n đâu trước đó thế nhưng từng tới nhà chúng ta sân nha nếu như ta không có nhớ lầm hắn lần đầu tiên tới hẳn là tại năm trước lúc đi làm lúc hạo nhiên mời hắn tới nhà ăn bữa cơm chẳng qua khi đó hạo học dọn nhà cho nên hai người bọn họ hình như chỉ chưa thấy qua từ đó về sau đâu tiểu k h ô n ở giữa cũng đã tới nhiều lần nhưng mỗi lần cũng được sắp thông thông rán vẻ đem muốn dẫn cho chúng ta hạo nhiên thứ gì đó sau khi để xuống liền vội vã xoay người rời đi nha nghe trượng phu trương vệ quốc g i ả n g thuật trần hồng y bịa bừng tỉnh đại nộ gật đầu trên mặt lập tức hiện ra một vòng nụ cười thân thiết ánh mắt chuyển hướng từ khôn vui tươi hớn hở nói họ dô nguyên lai là như vậy à tiểu khôn khó trách ta luôn cảm thấy nhìn thấy ngươi đặc biệt quen mặt đấy nhưng chính là một lát nghĩ không ra ở đâu gặp qua ngươi ha ha lời còn chưa dứt trần hồng y như là đột nhiên ý thức được cái gì hơi dừng lại một chút sau đó tiếp lấy bổ sung giải thích nói tiểu khôn a ngươi có thể tuyệt đối đừng v á i thẩm từ hà thầm tử ta quanh năm suốt tháng cũng tại bên trong cung tiêu xã bận rộn mỗi ngày lui tới nhiều người như vậy thật sự là không có cách nào đem mỗi người cũng nhớ tinh tường nhà cho nên trước đó không thể bỗng chốc nhận ra ngươi đến còn xin ngươi đừng trách móc nhà đối mặt trần hồng y thì thành khẩn giải thích cùng mang theo áy n ấ y lời nói từ khôn vội vàng l i ê n tụ k h o á t tay trên mặt chất đầy ý cười t r ầ n an hồi đáp không sao không sao thầm tử ngài thái khách khi á trước đây ta liền đến được thiếu ngài không có thể lập tức nhớ ra ta cũng vậy nhân chi thường tình nhà này không thể bình thường hơn được à ta làm sao lại như vậy quái ngài đâu nghe nói lời này trần hồng y trên mặt ngay lập tức tách ra như hoa nụ cười s á n lạ nàng g n dùng tia vui hai âm thanh đáp lại nói ha ha tiểu k h ô n à nếu đã vậy ngày sau có thời gian rảnh rỗi nhưng phải thường thường đến nhà ta đến ngồi một chút nhà ngươi nhìn một cái ngươi cùng hạo nhiên quan hệ trong đó như vậy muốn tốt sao có thể lại không thường thường đến ở chung đâu chương bảy trăm hai mươi sáu có ăn cỏ uống thất bại diêm phụ quý hai chương bảy trăm hai mươi sáu có ăn cỏ uống thất bại diêm phụ quý hai còn có hạo nhiên đ ư a bé k i a cũng thế nói đến đây trần hồng y l ạ vừa định muốn bắt đầu cờ trách từ bản thân con lớn nhất trương hạo nhiên đủ loại không phải chỗ lúc mắt s á c từ k h ô n lập tức chú ý tới tình huống này hắn vội vàng mở miệng đáp lại nói thâm tử chuyện này chắc chắn không thể trách tội nhiên ca nha mọi người chúng ta ngày bình thường cũng thật sự là quá mức bận rộn nha muốn nói tới việc này a kỳ thực trách nhiệm càng nhiều ở chỗ ta bên này mới đúng đâu cho dù tại n h à n rỗi thời gian ta thế mà thì không ngờ rằng muốn tới thăm một chút ngày hai vị trưởng bối chân lạc của ta không đúng rồi ngay tại hai người ngươi một lời ta một lời địa trò chuyện những thứ này chuyện phiếm ngự thời điểm trương vệ quốc cùng với trương h ạ học hà vũ thủy ba người này đã trong lúc vô tình đi tới trước mặt bọn hắn Trương vừa ệ quốc trong lỗ thai nghe được cùng trong thai t nghe nhà mình vợ đang lỗ vợ khôn h i người người tới ta đi, qua lại hơi kiên liền hẳn huyền không ngừng. Lập tức cảm thấy hơi không kiên nhẫn lên, thế là liền không ta tức thấy thế chút qua Lập là khách khí cảm dứt o dự d lên lời là làm tiếng ngắt lời nói. người đang nhà nha. Trời Trời trò ơi, được rồi được rồi, hai người đây là đang làm gì được được đây Vừa vậy? lời trương vệ quốc đúng lúc này quay đầu đi đưa ánh mắt về phía từ khôn sau đó vẻ mặt hòa ái dễ gần nói tiểu khôn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vừa nãy ngươi thẩm tử g i a n g được cũng không sai nha về sau nếu không có việc gì có thời gian vậy liền nhiều đến trương thúc trong nhà đến đi vòng một chút chứ sao từ k h ô n nghe nói sau mỉm cười gật đầu đáp lại nói được rồi chương thúc ngài yên tâm đi ta nhớ kỳ à chờ sau này có thời gian dỗ nhi khẳng định sẽ đến ngài chỗ này nhiều ở chung cùng ngài l à m nhảm t ặ n gấu nói xong lời này từ k h ô n trên mặt rào rạt ra nụ cười thân thiết l i ê n tại bọn hắn mấy người tiếng cười cười nói nói đ ị a đàm luận hết những câu chuyện này sau đó trương vệ quốc n h i ệ t tình hướng từ không i ớ i thiệu chính mình con thứ hai trương hạ học cùng nhị nhi tức hà vũ thủy tới và lẫn nhau khoảng giới thiệu xong về sau cũng không lâu lắm trương hạ học cùng từ k h ô n tựa như là nhiều năm chưa từng thấy lao hưu bình thường nhanh chóng cho tới cùng một chỗ đi bọn hắn khi thì thoải mái cười to khi thì nghiêm túc nghiên cứu thảo luận bầu không khí hòa hợp cực kỳ dần dần trong phòng đầu tất cả mọi người vây ngồi chung một chỗ vui sướng nói chuyện trời đất mọi người nuôi ngư một lời ta một lời chia sẻ nhìn trong sinh hoạt chuyện lý thú cùng kiến thức trong cả căn phòng tràn đầy tiếng cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt mà cùng lúc đó trương hạo nhiên cưới lấy xe đạp sắp về đến số chín mươi lăm tứ hợp viện hắn một bên ngâm nga tiểu khúc nhi một bên thoải mái tự tại đạp chân đạp tấm làm xe đi tới sân trước cổng chính lúc trương hạo nhiên vững vàng đem sớm đã chầm dần tốc độ xe đạp dừng lại nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị rời lên xe đạp đi vào sân lúc trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu hôm nay lúc tan việc quên đem xe đạp cấp cho cùng viện lý thu h à n h tiểu tử kia kết quả là trương hạo nhiên không khỏi lầm bầm l ồ bầu trời ơi nhìn ta trí nhớ này ngày hôm nay sau khi tan việc làm sao lại đem mượn xe đạp cho thu h à n h chuyện này cấp quên đến xít sao đây này tiểu tử này cũng là đủ kỳ quái thế nào cũng không biết chủ động mở miệng cùng ta mượn đâu lẽ nào là ngại quá mở miệng sao chẳng qua thoáng qua trong lúc đó trương hạo nhiên liền lắc đầu âm thầm nói thầm tính rồi tính rồi dù sao h ắ n cũng không có chủ động hỏi ta mượn vậy coi như xong chứ sa cũng không thể đổi tới đối với người ta được rồi không nhất thiết phải thế tiểu t ử này cũng vậy cũng không biết hơi nhắc nhở ta một chút sau khi nghĩ thông suốt điểm này trương hạo nhiên liền không còn xoắn suýt việc này quay người rời lên xe đạp xài bước hướng nhìn trong nội viện đi đến ngay trong nháy mắt giống như thời gian bị nhấn xuống nút tua nhanh bình thường trương hạo nhiên đã nhanh như điện chấp đi tới tiền viện tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc chân trước vừa vừa bước vào tiền viện loại kia lợi đã lâu tam đại ra diêm phụ quý giống như một con nhạy bén chó săn trong nháy mắt tiến lên đón chỉ thấy hắn cười rạp con mắt hiếp lại thành một đường nhỏ trong miệng còn lẩm bẩm ưu hạo nhiên a nhìn một cái ngươi ngày hôm nay thật đúng là không ít mua thức ăn nha ta nghe ngươi cha nói ngươi hôm nay mời ngươi tại bên trong nhà máy một người bạn ăn cơm đấy nhìn xem bộ dạng này ngươi đối với ngươi người bạn này có chút coi trong nhà mua nhiều như vậy thức ăn ngon đâu diêm phụ quý vừa nói một bên không ngừng gật đầu nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ nghe được tam đại gia c h a hỏi trương hạo nhiên cũng là tươi cười r ạ g rỡ vội vàng mở miệng đáp lại nói còn không phải sao tam đại gia hôm nay chính là chuyên môn mời trong nhà máy đồng nghiệp tới nhà ăn bữa cơm còn có chính là vừa vặn cũng cho chúng ta cả một nhà người cũng có thể cùng một chỗ học gặp cho nên liền nghĩ thửa cơ mua điểm thịt cùng thái lời còn chưa dứt trương hạo nhiên tượng là sợ diêm phụ quý lại hỏi tới đúng lúc này còn nói thêm ai nha tam đại gia không dối gạt ngài nói ta dọc theo con đường này gắng sức đuổi theo hay là đã về trễ rồi chút ít đoán chừng lúc này người trong nhà cũng trông mong địa ngóng t r ô n g ta thức ăn này vào nồi nấu cơm đâu ta thì không nhiều chậm trễ v ề phòng trước đi rồi hờ à à à nói xong trương hạo nhiên căn bản không cho diêm phụ quý mặc cho gì cơ hội phản ứng chạy như bay đẩy xe đạp xoay người rời đi chỉ để lại diêm phụ quý tại nguyên chỗ xứng sở chỉ chốc lát sau khi t ỉ n h hồn lại không khỏi nói lẩm bẩm hắt này là chuyện ra sao nha hạo nhiên tiểu tử này sao cùng hắn cha quả thực là trong một cái mô hình khắc gia tới mỗi lần cũng là như thế này vội vàng chào hỏi quay đầu liền chạy ngay cả câu mời ta đi nhà hắn uống chén rượu nhỏ ngồi một chút tâm sự lời khách khí đều không có、Hắc. diêm phụ quý nhìn qua trương hạo nhiên bóng lưng trong lòng tức giận nói thách thanh thúy một thanh â m vang lên chuyền đến không nghĩ diêm phụ quý tựa như dựng sai lầm rồi cái nào dây thần kinh mạnh n g n g lên tay nhẹ nhàng phát tại trên mặt của mình trong miệm còn nói lẩm bẩm trời ơi nhìn ta này miệng a sớm biết vừa mới thì không nên nói như vậy hắn hối tiếc không thôi trong lòng âm thầm nghĩ ngợi ta làm sao lại đ ầ n như vậy chứ làm lúc nên đối với hạo nhiên tiểu tử kia nói muốn hay không tam đại gia giúp ngươi cùng tiếp khách đấy nếu nói như vậy nói không chừng hiện tại có thể mỹ tư tư ăn lên nhà h ắ n rượu ngon thức ăn ngon Hà, trách ta tấm mặt mo này quá mỏng da mặt mỏng có làm được cái gì ăn không được người ta trong nhà tốt cơm thức ăn ngon uống không lên người ta rượu ngon như thế rất tốt chỗ tốt gì cũng vẫn không đến đi nghĩ đến đây diêm p h quý ruột đều nhanh hối h o n thành càng không ngừng đoán trách từ bản thân tới chẳng qua việc đã đến nước này lại thế nào hối hận thì không làm nên chuyện gì diêm phụ quý bất đắc dĩ lắc đầu thật sâu thở dài một hơi phản phất muốn đem tất cả hạo não cùng không cam l ò n g cũng theo một hơi này phun ra ngoài tựa như sau đó hắn xoay người nện bước bước chân nặng nề chậm dai hướng nhà mình phòng đi đến kỳ thực hắn cũng không biết cho dù hắn vừa mới chân nói như vậy trương hạo nhiên cũng sẽ chỉ nói với hắn tam đại gia không cần không cần chúng ta cả một nhà người tiếp khách còn chưa đủ nhà ở đâu còn cần phải làm phiền ngài đâu đồng thời trương hạo nhiên nói xong câu đó đồng dạng sẽ lập tức đi ra chỉ có thể nói diêm phụ quý nghị cỏ ăn cỏ uống ý n g h ị nhất định hội thất bại nhưng vào lúc này bên kia trương hạo nhiên vừa vặn đi vào nhà mình trong phòng vừa vào cửa hắn liền thấy trương hạo học cùng hà vũ thủy đang ngồi ở trong phòng đầu thế là vẻ mặt tươi cười hướng bọn hắn lên tiếng c h à o ưu a hạo học vũ thủy các ngươi tới chắc chắn khá nhanh nha cha hay là ngươi lợi hại này hô tốc độ của con người tiêu chuẩn nói xong trương hạo nhiên cười lên ha h a một bên cười còn một bên hướng phía phụ thân trương vệ quốc dơ ngón tay cái lên chương bảy trăm hai mươi bảy tiệc tối bắt đầu một chương bảy trăm hai mươi bảy tiệc tối bắt đầu tiểu tử ngươi không phải liền là đem người gọi qua nhà cứ như vậy mấy bước đường khoảng cách năng lực có nhiều tốc độ nhanh à. chẳng qua cũng may ta đi được đầy đủ sớm đến chỗ ấy lúc vừa vặn nhìn thấy hạo học chính buộc lên tập rể chuẩn bị bắt đầu làm cơm tối đấy trương vệ quốc một bên tùy ý địa k h o á t khoác tay vừa hướng con lớn nhất trương hạo nhiên nói lúc này trương hạo nhiên sớm đã đi vào trong nhà cũng cùng trong phòng mọi người chào hỏi nghe được lời của phụ thân về sau trương hạo nhiên mỉm cười gật đầu đáp ồ kia thật đúng là quá trùng hợp nha đang khi nói chuyện hắn đã đem chính mình kỵ tới xe đạp chậm dai thôi vào trong nhà đại sành sau đó cẩn thận đặt thỏa đáng đúng lúc này một thân ảnh bước nhanh tiến lên đón nguyên lai làm ẫ u thân trần hồng y h ỉ nàng vẻ mặt tươi cười nhìn trương h ạ o nhiên ánh mắt rất nhanh liền bị trong tay hắn mang theo một đống thái hấp dẫn lấy chỉ thấy nàng hiếu kỳ xích lại gần nhìn nhìn không khỏi kinh ngạc lên tiếng ai nha tiểu nhiên à sao mua nhiều món ăn như vậy nha nhìn một cái n à y có thịt lợn cá trắng cỏ nhà a thế mà còn có g ầ y thịt dê nha a đây là cái gì tiểu nhiên trừ ra g ầ y thịt dê ngươi còn mua dê nặng a dứt lời nàng lại quan sát tỉ mỉ lên những tia rau dưa nhịn không được chật chật tản tưởng lên này rau dưa thì mua không ít đâu chủng hết. đủ loại vẫn rất đầy đủ hết. mặt đối với mẫu thân hỏi chương hạo nhiên trên mặt vẫn luôn tràn đầy ấm áp ý cười hắn vội vàng giải thích nói mẹ ngài khác ngại nhiều nha chúng ta hôm nay nhiều người cùng nhau ăn thật ngon bữa cơm cơ hội này có thể là rất khó được đây này về phần này g ầ y thịt dê nha ngài chờ một lúc xào nhìn ăn thì làm thịt dê xào hành tây đi dê nằm đâu thì làm hầm muộn dê nằm đi đúng cái tiêu cá chấm của ta nghĩ thịt kho tàu nhìn ăn được được được tất cả nghe theo ngươi ai nha t i ể u nhiên mẹ làm sao lại như vậy quái ngươi đây ngươi nhìn xem nhà chúng ta hôm nay đến rồi nhiều người như vậy cùng nhau ăn cơm vốn chính là nên nhiều mua ít thức ăn nha trần hồng y dạy vẻ mặt tươi cười vui tươi hớn hở nói trong nội tâm nàng đầu thế nhưng một chút trách cứ con lớn nhất ý nghĩa đều không có rốt cuộc nhiều người như vậy ngồi vây chung một chỗ dùng cơm nếu không chuẩn bị thêm một ít nguyên liệu nấu ăn kia sao có thể đủ ăn đâu với lại cho dù hôm nay bữa cơm này làm xuống đến đồ ăn có thể thì thừa không được quá nhiều nha nhìn nhìn lại những kia tươi mới loại thịt mặc dù một trận này không nhất định năng lực toàn bộ sử dụng hết nhưng không sao nha dù sao con lớn nhất trương hạo nhiên chính nhà bọn họ t r o n g còn có thể giữ lại trong mấy ngày kế tiếp dùng để xào rao đấy nghĩ được như vậy trần hồng y cảm thấy tất cả sắp đặt cũng rất thỏa đáng đem những tình huống này cũng suy nghĩ kỹ càng sau đó trần hồng y y h ỉ dường như có lẽ đã tại trong đầu cấu tứ tốt mỗi một đạo thái nên như thế nào nấu nướng làm ra chỉ thấy nàng xoay đầu lại hướng trương hạo nhiên nói tiểu nhiên ấy mẹ trước đi xử lý những thứ này thái rồi vừa dứt lời nàng liền đưa tay nhấc lên một bộ phận rau dưa nghẹn bước nhẹ nhàng nhịp chân hướng nhà bếp đi đến thấy tình cảnh này trương hạo nhiên vội vàng nhắc tới còn lại những tia thịt cùng thái theo thật sát mẫ Mà đứng ở một đứng bên ở lý thư hiểu nhìn thấy bà bà cùng trượng phu cử động thấy phu bà bà cử vẻ ề về sau, thì không chút do dự bước nhanh về phía ta Hiểu thì chút trước, chút trợ trợ thủ. tôi trợ thủ Thư không chờ phải hỗ nàng ngài giúp bước do dự v Mẹ, á. Lý thư hiểu vẻ mặt t ư ơ i cười bước nhanh đuổi theo chuẩn bị tiến về nhà bếp bận rộn bà bà trần hồng y nghe được đại nhi tức cầm thanh trần hồng y xoay đ ầ u lại trên mặt đồng dạng treo lấy hòa ái dễ gần nụ cười đáp lại nói được a thư hiểu mẹ cũng kém chút đem ngươi đem quên đi đấy có người đến giúp đỡ trợ thủ lần này có thể thoải mái không ít lạc mẹ chồng nàng dâu hai người nhìn nhau cười một tiếng cùng nhau hướng phía cửa phòng bếp đi đến nhưng mà ngay lúc này trương hạo nhiên ánh mắt trong lúc lơ đãng thô sơ dàn lược địa quét mắt trong phòng một vòng lại kinh ngạc phát hiện lý lao gia tử cùng mình đáng yêu khuê nữ tiểu tiểu nguyệt vậy mà đều không ở trong phòng đầu trong lòng không khỏi phạm lên nói thầm trương hạo nhiên liền tranh thủ ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nhà mình vợ lý thư hiểu cũng mở miệng hỏi vợ ra ra ngươi hắn ở đâu sao không gặp hắn đến nhà bị trượng phu hỏi lên như vậy lý thư hiểu t r ư ớ c là hơi s ư n g sở lập tức vỗ đầu một cái hơi mang vẻ ấ y n ấ y hồi đáp ai nha nhìn ta trí nhớ này cũng sắp đến đi trước đó không phải đều là ra ra chính mình mang theo tiểu nguyệt nguyệt đến nhà bất quá lần này ta còn thực sự là ta cho sơ sẩy quên gọi ra ra đến đây nói xong lý thư hiểu có vẻ có chút xấu hổ lên nhìn vợ mang theo áy náy bộ dáng trương hạo nhiên ôn nhu cười cười tỏ vẻ cũng không trách cứ tại nàng tiếp theo hắn một bên cầm trong tay vừa mang về thịt tươi thái nhẹ nhẹ đặt ở trong phòng bếp trên bàn nhỏ một bên nói với lý thư hiểu đ ư ợ c lặng không sao không sao nếu đã vậy ta cái này đi đem lão ra t ử gọi qua ngày hôm nay khẳng định không có sớm như vậy ăn cơm tối phải làm hồi lâu đâu gọi hắn đến một khối làm nhảm tán gẫu cũng tốt lý thư hiểu nghe liên tục gật đầu ứng tiếm nói từ mừng t u t vậy liền vất vả ngươi đi một chuyện á hai người trò chuyện hết những thứ này sau đó chỉ thấy trương hạo nhiên động tác nhanh chóng không chút do dự quay người hướng phía cửa phòng bếp đi ra ngoài bước tiến của hắn nhẹ nhàng mà hữu lực p h ả n phất có được mục tiêu rõ rệt tại phía trước chờ đợi hắn làm trương hạo nhiên bước ra cửa phòng bếp lúc ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị cách đó không xa đang cùng từ k h ô n nói chuyện phiếm p ụ thân trương vệ quốc hấp dẫn lúc này trương vệ quốc trên mặt nụ cười cùng từ k h ô n trò chuyện vui vẻ dường như hoàn toàn không có chú ý tới trương hạo nhiên đã đi ra trương hạo nhiên khỏe miệng hơi dâng lên lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên sau đó sài bước hướng lấy bọn hắn đi mình ư ớ i ngắt lời phụ thân cùng t ử k h ô n nói chuyện cha ta có chút chuyện cần phải đi ra ngoài một bận phải đi số chín mươi tư viện đem lão ra tử m ớ i đi theo người trước buổi tiếp tiểu k h ô n h ả o h ả o tâm sự bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung giọng trương h ả o nhiên rõ ràng mà ôn hòa để lộ ra một loại để người an tâm cảm giác vừa dứt lời trương h ả o nhiên đúng lúc này quay đầu đem tầm mắt nhìn về phía đứng ở một bên đệ đệ trương h ả o học cùng đệ mội hà vũ thủy dùng mang theo dặn dò giọng nói nói ra hạo học vũ thủy hai người các ngươi trước buổi tiếp từ k h ô n tâm sự cũng đừng lạnh nhạt người ta nghe được ca ca phân phó trương hạo học vội vàng gật đầu một cái dẫn đầu đáp được rồi ca ta biết rồi đúng lúc này hà vũ thủy thì vội vàng phụ họa gật đầu tỏ ra hiểu rõ ừ m ừ n hạo nhiên ca ta biết t g i ặ n dò xong những chuyện này về sau trương hạo nhiên sau đó lần nữa đem ánh mắt rời về đến từ k h ô n trên người giọng nói ôn nhu nói tiểu khôn vậy ngươi ở chỗ này đợi một lát ta đi một lát sẽ trở lại rất nhanh được rồi được rồi n h i ê n ca ngài yên tâm đi thôi từ k h ô n trên mặt vẫn luôn treo lấy cười khanh khách nét mặt sảng khoái đáp lại nói đạt được từ k h ô n trả lời chắc chắn về sau trương hạo nhiên không lại chỉ hoãn xoay người bước chân nhanh chóng hướng phía môn đi ra ngoài cũng không lâu lắm trương hạo nhiên liền đi tới số chín mươi b ố tứ hợp viện đông sương phòng tiền viện trước cửa nơi này chính là nhà của lý lao gia tử hắn qua loa chỉnh lý một chút y phục của mình d ơ chân lên đi vào lý lao gia tử trong nhà vừa vừa bước vào trong phòng trương hạo nhiên liền nghe đến từ bên trong truyền đến một hồi tiếng cười cười nói nói thanh âm kia đến từ một già một trẻ lão gia tử cùng nhà mình đáng yêu khuê nữ tiểu kiều nguyện chỉ là cụ thể đang nói cái gì lại nghe không rõ lắm trương hạo nhiên cũng không có nóng lòng ngắt lời này ấm áp một màn mà là thả nhẹ bước chân chập dài hướng phía hai người tới gần muốn nghe được càng rõ ràng một ít